t r ư ơ n g năm m i lấy cái chết bức bách hát hoàng huyết mạch t r ư ơ n g năm m i lấy cái chết bức bách hát hoàng huyết mạch biến hóa lâm tiêu kiểm tra thân thể rất nhanh giật mình kêu lên huyết dịch của hắn lao nhanh giống như nộ lòng da thịt trắng non trong suốt xương cốt đều giống như quanh quần lấy v á n h quang đơn giản cùng thoát thai hoàn cốt một dạng lâm tiêu lại có chút nắm tay thôi động công pháp lập tức trong hư không đều dương lên biện động âm thanh tu vi của ta lùi lại là bởi vì thanh nguyên công tu luyện ra nội tức chất lượng so ra kém vô tướng của công lúc này mới có như vậy giả tượng trên thực tế thực lực của ta không có giảm xuống m ả n may mà lại hạn mức cao nhất tăng lên không dụng ý cảnh đều có thể quét ngang cùng dai vượt biên giết địch lâm tiêu kịp phản ứng vô tướng c ổ công chúc cơ khó khăn nhất chính là ngưng luyện ra vô tướng c h i thân công này phía trước năm cái cảnh giới còn không tính đột xuất nhưng có thể tu luyện thế gian tất cả tuyệt học tu luyện võ kỹ cổ thuật tiến triển cực nhanh ta võ si tốn hao trăm năm mới đạt tới tình trạng này bị tiểu tử ngươi một câu lấy đi ngươi muốn như ngươi loại này tuổi trẻ tư thái đứng tại sư huynh của ta trước mặt có thể đem hắn hụ chết tỉnh táo lại võ si ho ra t ơ máu g â y người hồi lâu thế mới biết xảy ra chuyện gì tu luyện võ kỹ tiến triển cực nhanh ngươi thế nào liền sẽ một loại võ kỹ lâm tiêu bất đắc dĩ tu sĩ chúng ta chính là muốn tu mạnh nhất công pháp lịch thiên nhất tuyệt học ta dùng võ cực hoàng quyền giết người đó chính là quét ngang vì cái gì còn lãng phí thời gian tu luyện mặt khác võ kỹ còn n g a nói ta trăm năm trúc cơ hao phí quá nhiều thời gian lại bởi vì điên điên khùng khùng hoàn toàn chính xác không có cơ hội tu luyện ngang nhau tuyệt học võ si ho ra máu lại hối tiếc đứng lên sớm biết ta tìm cái gì thần chủng a trực tiếp tới tìm ngươi tốt bao nhiêu đây là bao nhiêu làm thầy người, người đều khao khát không đến đệ tử a chính là tương đối phế sư phụ lâm tiêu khẩn trương nhìn chằm chằm võ、si. sợ đối phương lại truy chính mình tiểu huynh đệ ngươi tên gì võ si há muộm không đợi lâm tiêu trả lời lại mở miệng nói tính toán cái này không trọng yếu ta thỉnh cầu ngươi gia nhập chúng ta phục quyền động tiên gia nhập động tiên phúc điện lâm tiêu nhữ mày loại tu luyện thánh điện này hắn đã sớm nghe người ta đề cập qua nhiều lần ngươi loại năng lực này sớm muộn cũng sẽ bởi vì đầu ngọn gió quá đáng dẫn tới họa s á t hơn mà ta phục quyền động tiên là bao che nhất ngươi đối bọn hắn tính t ì n h bọn hắn ngay cả nhà ngươi chó đều bảo hộ mặt khác ta phục q u n động tiên có rất nhiều đệ ngũ cảnh thậm chí đưa thân đệ lục cảnh hào thái huyền cảnh cừng giả thân phụ phục u i ê n động tiên các loại tuyệt học người nhập phục u i ê n động tiên có thể đem loại năng lực này phát huy đến cực hạ nhưng ta hy vọng người muốn tại bọn hắn s ắ p không được thời điểm lại dùng loại năng lực này không đợi lâm tiêu nói chuyện võ si nói tiếp cả người đều hưng phấn lên tại vì lâm tiêu nhu đồ lâm tiêu xấu hổ hắn đây không phải một mực tại đi dưỡng lao tống trung lộ tuyến sao ta mấy vị sư h u n h đều là thái huyền cảnh cường giả người cầm khối lệnh bài này bằng vào ta đệ tử thân phận nhập phục viên động tiên đó chính là địa vị cực cao đệ tử áo xanh có thể hưởng các loại cực phẩm đãi ngộ gặp lâm tiêu không nói chuyện võ si lại lấy ra một khối lại biểu thân phận của mình lệnh bài vậy ta trực tiếp đi phục h u y ê n động thiên nơi này ở đâu lâm tiêu hỏi cụ thể địa điểm ta sẽ không nói cho ngươi bởi vì ta hy vọng ngươi tham gia thiên địa tuyển chọn võ si lộ ra nụ cười quỳ dị để lâm tiêu s ư n g sở thư giới thiệu đều tới tay ngươi còn để cho ta tham gia cái gì thiên địa tuyển chọn đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao ngươi muốn tham gia tuyển chọn trừ phục h u y ê n động thiên bên ngoài còn có một động thiên tại chủ đạo những năm này những cái kia cường đại hạt giống tốt tại tuyển chọn bên trong liền sẽ biết được hai đại động thiên tình hình gần đây sẽ rất ít tuyển phục u y ề n động thiên mà hai đại động thiên có q u ý củ trong động thiên cường giả không được can thiệp tuyển chọn ngươi còn không có nhập môn tiếp nhận động thiên t ẩ y lễ cho nên không nằm trong hàng ngũ này ta hy vọng ngươi tại thiên địa tuyển chọn bên trong đe dọa cũng tốt h ã m hại lừa gạt cũng được đem một chút không sai thiên tiêu dẫn vào phục bên động thiên vậy cũng là một cái công lớn võ si giải thích nói c ư c người lâm tiêu xứng sở võ si đây là nhìn t r ú n g thực lực của hắn để hắn tại thiên địa tuyển chọn bên trong ngầm thao tác g a ta có thể hay không bị tham gia thiên đ i ệ tuyển chọn tiên tiêu xử lý lâm tiêu trầm giọng hỏi bị xử lý võ si kém chút thổ huyết nhà ai tham gia tuyển chọn tiên tiêu có thể đạt tới ngươi tình trạng này còn thân phụ vô tướng cổ công cùng võ cực hoàng quyền chỉ là võ cực hoàng quyền liền có thể để cho ngươi thực lực tăng vọt một mạng lớn đến lúc đó không phục liền đánh lại không phục liền giết ách lâm tiêu kinh ngạc tiếp theo thần sắc biến đổi hắn nhìn thấy võ si trên mặt nổi lên một tia t ử khí con hàng này thật đem chính mình n để chết võ si tiền bối ngươi chờ một chút ta vì ngươi luyện cái thuốc lâm tiêu phán đoán thương thế sau thần sắc ngưng trọng lấy ra nan lô lại nghe được thổi phủ một tiếng võ si không biết lúc nào xuất ra một cây truy thủ trực tiếp đâm vào trái tim của mình ngươi con mẹ nó ngươi điên rồi đi lâm tiêu đều c ả lăm tình huống của ta chính mình rõ ràng vừa rồi xuống tay với chính mình hung á t chút ngươi có thể luyện dược cũng chỉ là vì ta kéo lại một hơi để cho ta chết muộn một chút thời điểm ta tên là võ si một thân tu vi diệt hết từ đây cũng rất khó lại tu hành còn sống cũng bất quá là cái s ắ c không hồn vậy quá không có gì vui võ si rất bình tĩnh nói ra cái s ắ c không hồn lâm tiêu hay nấy cái này mặc dù không phải hắn trực tiếp làm nhưng người ta dạng này hắn cũng không chịu nổi a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha. nhìn thấy lâm tiêu phản ứng võ si n ở đủ cười bí mật của ngươi bị ta biết vẫn còn phải cho ta luyện dược hiện tại phản ứng càng là nói rõ tiểu tử n g ư ơ i tâm không hỏng cái chết của ta cho dù không có quan hệ gì với n g ư ơ i ngươi cũng muốn gặp một chút lương tâm bên trên khiến trách loại này lương tâm bên trên bất an biết sai khiến ngươi đi phục huyền động tiên phục huyền động tiên cần ngươi nhìn ta đều như vậy ngươi đáp ứng đi ta những sư huynh tia tuyệt c h i ề u c a m đoan để cho ngươi hài lòng lời nói này để lâm tiêu lại lần nữa im lặng đây chính là trong truyền thuyết lấy cái chết b ứ t bách ngươi đây là nhiều sợ ta chạy a đáng hận a ta mặc dù không có từ phục h u y n động tiên mang ra cái gì chân tảng nhưng vẫn là có chút tài nguyên xem ra có người thừa dịp ta đ ế lúc cho cũng đi võ si hư nhược mở ra túi càng khôn lâm tiêu cảm thấy nhìn võ si đó là tư thế là muốn đem trên thân đồ tốt toàn bộ cho hắn để hắn thụ nhiều một chút khiển trách a o một tiếng thu giống đột nhiên t r u y ề n ra để võ si giật nảy cả mình tỉnh lại ao nhanh như vậy chỉ làm quay đầu nhìn lại hơi nước trắng mịt mờ tỉnh lại trong ao một đầu bóng đen nhảy lên một cái chính là hát hoàng hắn mắt chó màu đỏ tươi tại ngửa đầu gào thét phát ra lại không phải chó sủa điếp t a i phát hội còn có một mảnh thú ảnh từ hát hoàng trên thân phóng lên tận trời thú ảnh tướng mạo hung manh khủng bố uy áp thập phương tuy không phải t h ự lại làm cho lâm tiêu cảm nhận được gáp lực thương mang đại lục dị thú huyết mạch tứ hung bên trong con ác thú t hư nhược võ si giật mình cái gì lâm tiêu sửng sốt con ác thú lam tinh cũng có con thú này truyền thuyết đó là một loại hung ác tham ăn hung thú cái gì đều có thể ăn đầu này cơm chó có con ác thú huyết mạch nghe võ si ý tứ đúng là dị thú trong huyết mạch đ ỉ n h cấp xuất hiện tại hát hoàng trên thân cái kia đến tột cùng là chó bổ chân hay là con ác thú già quy á bông uy áp thập phương thú ảnh biến mất hát hoàng chấn động dứt xuống mặt nước nhanh như chấp hướng phía lâm tiêu chạy tới hung tận nhìn chằm chắm võ si hắn cũng không biết xảy ra chuyện、gì. chỉ cảm thấy tại tỉnh lại trong ao cùng bị hỏa thiêu một dạng toàn thân đều đau x ô n g lại không vọt ra được chỉ có thể miệng lớn đem tỉnh lại trong ao nước cho nuốt ánh sáng dị thú này đã bị mở ra linh trí sao xem ra tiểu huynh đệ càng phải đi ta phục h u y n động thiên nơi đó có thích hợp dị thú này tu luyện võ kỹ liệt quốc đều không được còn có con ác thú huyết mạch cần không ngừng ăn mới có thể đi vào một bước kích phát càng về sau nhu cầu số lượng càng lớn càng ăn càng tinh liệt quốc đều có thể cho ăn nằm xuống nhưng phục h n động thiên gánh vắt được đại hắn trưởng thành sẽ trở thành ngươi tương lai một sự giúp đỡ lớn võ si cười đến rất vui vẻ vông hắc hoàng lớn sủa người mới dị thú ta là chó võ si rất nhanh liền đi đi rất tan tưởng để lâm tiêu không biết là tâm tình gì h ắ n nếu không đến hậu sơn võ si nói không chừng sẽ không như thế nhanh không có chẳng lẽ mỗi lần di hoa tiết mục nhất định đều phải chết một người sao lâm tiêu cũng không biết võ si là thế nào điên điên k h ủ n g k h ủ n g có phải hay không bởi vì cái này vô tướng của công lại là như thế nào đi vào đại cản có quá nhiều chuyện chưa kịp bàn giao vì cái gì võ si trước khi đi sẽ nói bởi vì liệt quốc một đoạn khởi nguyên để cho ta ngày sau coi chừng lâm tiêu đem võ si trôn xuống lôi kéo hát hoàng bái một cái đây là thiếu võ si nhân quả lâm tiêu thở dài một tiếng mang theo hát hoàng sau khi rời đi núi lâm tiêu đi vào huyết y di h ả môn tổng đàn phát hiện đồ vật bên trong bị lấy sạch lập tức nghỉ đến răng đại càn quốc tu sĩ đem quốc quân mệnh lệnh quán triệt đến thật sự là triệt để a đồ vật rời trống ngươi cũng không khiến người ta đến phía sau núi nhìn ta một chút dòng dã một tháng a quỷ ảnh tử đều không có một cái không sợ ta quốc bảo này không có lâm tiêu ngự phong mà lên hướng phía phía trước nhìn lại nhìn một chút thần sắc liền thay đổi không thích hợp thật chẳng lẽ buộc phát quốc chiến một tháng trôi qua quảng lang phủ vẫn như c ũ t r ù i lùi không có chút nào sau khi chiến đấu trùng kiến g á n g vẻ tại trên đại địa gãy kích trầm xa nhiều hơn không ít thi thể cũng không phải là huyết y hi hải môn tu sĩ có khác quốc tu sĩ cũng có đại cản tu sĩ pha tạp vết máu một đường lan tràn đến cuối tầm mắt chỗ huyết y môn chủ tên chó chết này lâm tiêu nắm chặt s o n g quyền hiện tại xem ra hạ tại huyết y hi hải môn tổng đàn phía sau núi một tháng bên ngoài đánh lật trời đại c à n quốc sẽ không, không có đi lâm tiêu dọc theo vết máu ngự phong đi nhanh cứ việc ngã xuống thai tức cảnh có thể vận chuyển vô tướng cổ công lâm tiêu ngự phong tốc độ lại không thể so với thai tức lăng không chậm như dưới chân sinh giả phong bạc o ông hắc hoàng tiêu to lâm tiêu đem hắn quên lâm tiêu ghé mắt nhìn lại lập tức s ư n g sở hắc hoàng đem tỉnh lại trong ao nước cho nuốt ánh sáng sau chẳng những sơ bộ kích phát huyết mạch vậy mà nhất cử trở thành tứ giai dị thú hiện tại như nhân loại đệ tứ cảnh cường giả một dạng bốn cái móng nuốt cùng chèo thuyền một dạng đ ạ p trên phong viễn xa đi theo hắn ta rất cấp ngươi thăng cấp lâm tiêu im lặng ông hắc hoàng hướng về phía bên cạnh tiêu to đang nhắc nhở lâm tiêu hắn múi chó càng l i nhân lâm tiêu nhìn về phía bên cạnh cảm nhận được khí lưu phun trào một chút một k h ỏ a lại một k h ỏ a điểm đen trong tầm mắt cấp tốc phóng đại mấy trăm đầu phi cầm dị thú chính vụ cánh hướng phía phương hướng này mà đến giống như một dòng lũ lớn dâng trào phi cầm dị thú chia làm tam đại trận doanh mỗi một cái trận doanh đều có chiến kỳ tại tung bay lâm tiêu vũ nguyệt đại chu t h ư ợ n h ư là đại cả nước n láng giềng lâm tiêu dừng lại khe nhữ mày cái t i ê mấy trăm đầu phi cầm dị thú trên lưng đứng thẳng đều là cường giả ước chừng có vài chục người người cầm đầu long bảo gia thân là ba đại quốc quân cái này ba đại quốc quân tu vi cùng đại cản quốc quân không kém bao nhiêu đúng là cùng nhau mà đến ngươi thế nhưng là đại hà kiếm tôn đệ tử phát hiện lâm tiêu thân ảnh lập tức có người quát to ân là ra ra ngươi lâm tiêu mặt không chút thay đổi nói chính là hắn hắn quả nhiên còn lưu tại quảng nam phủ kém chút liền đến đã chậm chúng ta đạt được bị báo hắn không phải đạt tới thai tức hai t ầ n g cảnh sao cái này xem ra căng hết cỡ cũng liền giấu thể tám t ầ n g cảnh ba đại quốc quân đủ cứ thế sau đó lại nhịn không được n ư ờ i lên tính toán g ấ u thể tám tầm cảnh cũng có thể thông qua thiên địa tuyển chọn phải giết đã sớ nghe nói huyết ý di h a môn trở thành đại cản đũ ác tính nô minh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng một tay vậy khẳng định muốn hướng khoa trương góc độ nói mà đối với bọn hắn mà nói xét thấy tương lai lại không thể không phòng huyết tẩy đại cản tu sĩ sau đại cản tài nguyên ta muốn lấy đi một nửa vũ n g u y ệ t quốc quân chúng ta tam quốc bông xuống tranh chấp liên thủ người muốn độc chiếm đầu to không được đại c à n tu sĩ tốt nhất vẫn là lưu một chút xem như chiến n ô cho chúng ta chinh chiến ba đại quốc quân ra hiệu dưới trướng tu sĩ khống chế phi cầm dị thú triển khai vòng tây vây quanh lâm tiêu nói như vậy đại cản còn tại lâm tiêu thở dài một hơi trong lòng suy đoán Cái lập tức mấy trăm đầu phi cầm dị thú cùng run không phải thu cánh phụ phục chính là ném trên lưng tu sĩ bỏ trốn mất dạng có tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống hoặc là vội vàng ngự a phong cùng lăng không con chó này làm sao có uy thế như vậy chó này không đơn giản a đều là tứ giai dị thú ba đại quốc quân cùng nhau để mắt tới hát hoàng ánh mắt tham lam lâm tiêu là nhất định phải chết con chó này có thể lưu lại chó thôi dưỡng thục liền trung thành các ngươi k i người h n quá đáng lâm tiêu nghiến răng nghĩ lợi các ngươi rõ ràng là vì ta mà đến kết quả trong mắt chỉ có hát hoàng ngươi nếu như thế vội vã lên đường quả nhân liền thành t o à ngươi n đại chu quốc quân cùng t i ế n một tiếng hạn tại nguyên c h ỗ vạch ra một đầu tàn ảnh lấn người tiến lên tay trái h o ạ c xuất ra phong lôi âm thanh chấn hướng lâm tiêu tay phải thì là thành phá không trảo chụp vào hát hoàng người muốn giết chó muốn bắt đại chu quốc quân chó này ngươi muốn độc chiếm lăng tiêu cùng vũ nguyễn quốc quân cũng là cùng một thời gian xuất thủ ba c ố kinh khủng thai tức ba động như đập lớn b ỡ đê dẫn tới phương viên vài dặm đều đang dùng chuyển liệt quốc võ học công pháp của ta cùng võ kỹ toàn bộ n g h i ê n ép võ cực hoàng quyền uy lực so ta hiện tại hai loại ý cảnh còn muốn lợi hại hơn lâm tiêu bất động như núi vận chuyển vô tướng cổ công thể nội hình như có ngủ say núi l ử a t h ứ c tỉnh phun ra khí kình theo hắn nhất quyền hướng phía trước q a n h ra võ si chuyên tu tuyệt học võ cực hoàng quyền vùng thiên địa này giống như chống dông dâng lên hai vầm mặt trời chiếu phá sân hà truyền phong tục khí, tục ba cỗ thai tức thai ba đại ộ n nghiền nát g trực tiếp t bị sao sao? sao Ba có Còn có, bậc nói thể nhất, tiểu tử thể tới như Không phải hắn mạnh pháp khí kỉnh, mạnh này này? vậy? võ Đây đại là là ký kiếm gì? giấu quốc quân kinh hoàng võ ký gì có thể dẫn động như vậy khí tượng để bọn hắn linh hồn đều tại rung động trực diện lâm tiêu đại chu quốc quân lui lại lúc một cố cường đại uy thế đã khoái động tới một cái giống như tiêu dương giống như nằm đấm chống đỡ bộ ngực của hắn máu tươi ba thức thực lực thật là khủng khiếp ta đột phá đến thai tức tầm năm cảnh sợ là mới có thể ngăn ở máu trốn lang tiêu quốc quân vũ n g u y ệ t quốc quân vong hồn bay lên lâm tiêu đi lại giống như mây khói mây khói bước lao hoàng t u y ệ t học tại vô tướng cổ công thôi động bên dưới loại võ kỹ này lại nâng cao một bước hai cái như mặt trời nằm nấm tùy theo cùng bạo ép hướng hai đại quốc quân ầm ầm võ học đối bính mấy chiêu hai đại quốc quân bay tứ tung miệng vun máu tươi thân hình còn không có dừng lại lại bị lâm tiêu x o n quyền đánh trúng vành vành lâm tiêu mấy quyền đánh xuống hai đại quốc quân trực tiếp bạo thể đầu bị lâm tiêu chém xuống chạy mau a tam quốc kia giấu thể cảnh tu sĩ đã bị dọa đến tẻ ra quần bọn hắn nhìn thấy cái gì ba vị thai tức bốn tầng cảnh quốc quân cấp nhân vật bị giấu thể tám tầng cảnh lâm tiêu nhẹ nhõm lật tung đây là vượt ngang bao nhiêu bậc thang đây là người sao bị báo bên trong nói đại hà kiếm tôn đệ tử rất biến thái thế nhưng không nói như vậy biến thái a bông đứng thẳng người lên hắc hoàng tay chó là ậ vũ hoặc nào hoặc xé hiện ra vo kỹ đó là đại điều chuyển cho hắn thú kích năm thước vọt thẳng lật ra mấy người lâm tiêu quay đầu sợi tóc bay lên thân hình trúng kích hư không biến dương lên biển động âm thanh. hắn cùng như chém dưa thái r a u thoái thi sập một chỗ nói hiện tại chiến sự như thế nào lâm tiêu lưu lại một vị nam tử ép hỏi chúng ta chúng ta đại chu liên hợp vũ nguyệt cùng lăng tiêu hai nước hết thể điều động hai triệu đại quân binh lâm đại cản xích đất phủ do hai mươi ba tôn thai tức toa c h ấ n bước đại cản ứng p h ò n g ba đại quốc quân thì là mang theo chúng ta đường vòng tới quảng lãng phủ bởi vì chúng ta đạt được tình báo đại nhân ngơi ư ngay ở chỗ này người k i a dọa đến mặt không còn chút máu lời nói run rẩy nói nghe được cùng mình đoán được không sai bị lắm lâm tiêu quả quyết bẻ gãy cổ của đối phương hắc hoảng đi chúng ta đi giết người diện quốc lâm tiêu h ử u l ệ n h một tiếng mang theo hát hoàng rời đi năm đại càn xích đất phủ tại đại càn quốc bên trong có được trọng yếu chiến lược ý nghĩa bởi vì nơi này chính là biên giới cũng là phát sinh qua nhiều lần quốc chiến chiến trường bây giờ xích thổ phủ cảnh nội bầu không khí khẩn trương quốc quân tự mình thủ biên giới đại càn triệu đình đại tướng các lộ phụ chủ xuất l í n h thiết kỷ bại trận manh nhãn kiếm tôn xuất l í n h đại càn chữ thiên doanh tất cả thanh niên kiệt xuất bạch thủ kiếm tôn xuất lĩnh các đệ tử lưu vân tông c ầ m đầu tông môn thế lực đều là đã là người khoát chiến giáp lao tới nơi này liền quốc ở giữa có lẽ sẽ tạm thời hình thành lỏng lẻo liên minh nhưng muốn mấy đại liệt quốc liên thủ đi chinh phạt một cái ngang nhau liệt quốc liền rất hiếm thấy trừ phi dính đến trọng đại lợi ích không phải vậy kiềm chế lẫn nhau liệt quốc làm sao đồng lòng có thể một màn này thật phát sinh đại tru vũ nguyệt lang tiêu tam đại liệt quốc điều động hai triệu hồng sư chỉ vì đại càn quốc ra một vị có thể thông qua thiên địa tuyển chọn thiên tiêu bọn hắn không muốn trong tương lai túi đầu xưng thần cho nên tam quốc tại trong vòng một tháng liền đã đạt thành hiệp nghị minh kim mà đến hai triệu hồng sư không thể nhìn thấy phần khối vô biên vô hạn túc sát khí chủng tiêu liên thiên không đều tối sầm xuống như mây đen áp đỉnh muốn l ậ t ú t sơn hà bởi vì một người đưa tới một trận chiến tranh chúng ta dừng g i ả nhà đều có thể đem việc này viết nhập gia phả lâm thiên hào đứng tại trên điểm tướng đ à i nhìn ra xa phía trước phát ra cảm khái t r ư ơ n g năm mươi hai phản quốc đầu h à n g đ ị c h đại càn mộng t r ư ơ n g năm mươi hai phản quốc đầu h à n g đ ị c h đại càn mộng vũ thân ngươi còn có tâm tư nói dỡn mặc giáp lâm hành không tức giận nói bên người là chính mình từ cầu nguyên thành bồi dưỡng được thân tín gia phả mấy ngày nữa chúng ta còn có hay không gia phả cũng không tốt nói lâm hành thái hòa lâm hành vũ cũng là nói thẩm cháu của bọn hắn thật sự là ưu tú làm cho người khác phát cùng a điều động nhất quốc chi lực d i ệ t huyết y phía sau cửa lại đưa tới sóng to gió lớn tam quốc phát binh một cái không tốt đại càn liền không có a các ngươi ngày nào có thể dẫn tới liệt quốc vây công lão tử cũng có thể mỉm cười cựu tuyển lâm thiên hào vừa t r ứ n g mắt sau đó lại lo lắng nhìn về phía rộng lang phủ phương hướng tôn nhi và huyết y di hải môn tổng đàn phía sau núi đều đi qua hơn một tháng còn không biết ra sao mà đại càn cùng tam quốc liên quân rằng co kỳ thật đã có mấy ngày đại càn tự nhiên là không muốn đánh có thể đợi mấy ngày tam quốc cũng không chủ công cái này rất kỳ quái tam quốc bởi vì tiêu nhi mà phát binh hiện tại án binh bất động hơn phân nửa cũng là bởi vì tiêu nhi lâm hành không suy đoán chư vị các ngươi cũng chớ có lo lắng lâm thiên kêu thực lực vốn cũng không so quả nhân kém lần này vào hết u y y phía sau cửa núi như đến cơ duyên nói không chừng còn có thể tinh tiến coi như tam quốc kêu bên trong có thai tức cảnh thừa dịp đại cản tha phương phòng t u y ế n t r ố n rỗng xông vào đại cản tri tổ h cũng không biết lâm thiên kêu chỗ đại kiên quốc quân trấn an lâm ra đám người hy vọng như thế đi lâm thiên hào nhẹ gật đầu tổ bị phá chứng có an toàn chiến sự báo nguy đại cản t r a n phủ thế lực khắp nơi đều là nhanh chóng hưởng ứng đừng nói bước lên con đường tu hành tu sĩ ngay cả xét động đến binh khí người đều là đủ phó s í c h thổ phủ cho dù cân nhắc đến tam quốc khả năng còn muốn từ mặt k h á c phương vị tiến công bọn hắn hay là chỉ có thể đến đại địch nhiều nhất s í c h thổ phủ không có cách nào tam quốc liên quân số lượng nhiều lắm một khi hai triệu hùng sư xuất phát trực tiếp đánh vào biên giới cái kia sau lưng lại không nhà nhà đốt đèn lại không hoan thanh tiếu ngữ lại không nhớ nhung gia viên cái này chính là chiến tranh tàn khốc may mắn chính là ủy y tam đại đệ tử tại trong một tháng này đem hơn hơn h lúc này cầm trong tay pha không thương bùi hóa tuyệt đi tới đạo sứ giả thế nhưng là chính ứng đại kiến quốc quân ánh mắt lệnh leo đại cản đô thành ngũ đại quý tộc thế gia lâm lạc đỗ cao trình chính ưng là gia chủ chính gia tại quét ngang huyết y trước cửa chính ưng hay là nửa bước thái tức bởi vì tỏ thái độ nguyện chiến huyết tháo cửa là lấy lâm tiêu để quỷ y y ở đại đệ tử nga o thận vì đó l ợ i dược huyết y y môn chi chiến c h i nhưng hoàn toàn chính xác tích cực xuất lực mấy ngày trước c h i nhưng càng là chủ động xin đi giết giặc biểu thị n g u y ệ n ý thay biểu đại cản đi cùng tam quốc liên quân đàm phán nhìn có thể hay không kéo dài thời gian nói nói c h i nhưng trực tiếp phản quốc ngay cả trình ra cũng không cần không sai là hắn bùi hóa tuyệt g ậ t đầu cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý người có tư tâm không thể tránh được nhưng ở chịu lâm tiêu ân huệ lại đang quốc nạn trước mặt đầu hàm địch nhất định phải thiên đào và quả đại kiến quốc quân không có nhiều lời lăng không mà đi t a một quốc q u liên â đám đại càn tu sĩ phát ra quát mắng nếu không phải chính những phía sau chính là tam quốc thái thức tam quốc liên quân bọn hắn đã sớm xông đi lên chư vị các ngươi hẳn là rõ ràng một khi khai chiến đại càn tất t h u a không thể nghi ngờ ta tóm lại là đại càn đi ra hao hết miệng lưỡi cùng tam quốc cao tầng trao đổi rốt cục là đại càn tranh thủ đến một cái cơ hội chỉ những buồn bạn nói chỉ cần đại càn nguyện ý đem lâm ra đám người giao cho tam quốc trở thành con tin lại n g à y sau mỗi năm d â n lễ cắt đất ba thành cái kia đại càn liền có thể không việc gì tiến tính một đám đại càn tu sĩ đều là ngây ngẩn cả người cái này gọi cơ hội mỗi năm d â n lễ cắt đất ba thành đây không phải là đánh mất chủ quyền trở thành nước phụ thuộc thả ngươi mẹ cầu thí đừng kéo lao tử lao tử muốn giết chết cầu nương dưỡng này t i ê n lặng một cái trước mắt các loại chửi mắng lật tung trời sớm biết lúc đó tại đô thành thuận tay đem c h ỉ n h ra cũng cho diện lưu vân tông chủ sắc mặt tái nhợt chính nhưng đại kiên quốc quân băng lanh quát hỏi chẳng lẽ ngươi không sợ lâm tiêu sao để lâm ra đám người trở thành con tin nhất định là chính ứng đem huyền dược cốc luyện dược sư thụ lâm gia thúc đẩy sự tỉnh nói ra ngoài quốc quân lâm tiêu tiểu tử kia vào huyết y hệ môn tổng đàn phía sau núi đến nay chưa ra ta đã báo lên ba đại quốc quân đã sớm đường vòng diết tới tính toán thời gian bọn hắn nên được tay thiên tiêu trưởng thành mới gọi cơn giả chết chẳng phải là cái gì chính n n g cười to để lâm hành không bạo tẩu một bọn họ ưng phỏng lại không vội mà chủ công quả nhiên là muốn đối với lâm tiêu ra tay a minh chống trận cho lão tử chiến lão tử tôn nhi rơi một sợi l ô n g lão tử diệt các ngươi tổ tông mười tám đời lâm thiên vương thì là d í t lên một tiếng hán bị phong thiên vương hán vốn là cùng thiên tử làm cho không khác chớ nói chi là lâm gia huy thế như mặt trời bàn trưa hoa anh thê lương tiếng kẻn vang vọng xích thổ theo thứ tự truyền lại lang yên trùng thiên chiến các phủ phù chủ các đại thế lực tu sĩ cùng nhau dơ cao binh khí gào vỡ mây xanh tam quốc liên quan trước hai mươi ba vị thai tức cùng nhau trông lại ba đại quốc quân trước khi đi thụ ý bọn hắn trấn thủ tại ba đại quốc quân trở về trước nếu có chiến vậy liền chiến các ngươi gọi hồn a đại chiến sắp nổi thời khắc trên trời có một bóng người ngã xuống đến nhiều người như vậy đột nhiên cùng một chỗ gào thét cùng xét đánh giống như để vừa mới chạy đến lâm tiêu một cái sơ sẩy mà nghĩ n đều kém chút đạn nước g a lâm lâm tiêu nhìn thấy ngã xuống thân ảnh chính những biểu lộ ngưng kết thậm chí đánh cái run dày tiểu từ này không có việc gì còn như thế nhanh đi tới tiền tuyến là lâm tiêu kiếm tôn hắn không có xảy ra việc gì còn chạy đến chi viện đại càn tu sĩ các tướng sĩ thì là trong lòng c ồ n hỉ sĩ khí phóng đại đây chính là trong lòng bọn họ vô địch thiên tiêu vốn là có thể so với quốc quân lấy đối phương thực lực một khi đậu thủ quả thực là cỗ máy chiến tranh là có thể tạo được yếu tố mấu chốt cường giả đáng chết chẳng lẽ là t r ì n h những đang gạt chúng ta cũng không khả năng chính những đã là đại càn công địch như còn trêu đuổi chúng ta lại không đường sống nhất định là tiểu tử này vận khí tốt cùng ba vị quốc quân dịch ra bốn tam quốc đại quân trước thai tức cảnh cường giả nao n a o biến sắc ba đại quốc quân chưa về nhược lâm tiêu đúng như trong truyền thuyết cường đại cùng đại kiến quốc quân liên thủ muốn nói trực tiếp thủ thắng vậy còn không hiện thực nhưng bọn hắn những ngày t h a i t ứ c nhất định là muốn xuất hiện trọng đại thương vong lâm thiên tiêu ngươi tới vội vặn có thể cùng ngươi cùng một chỗ đẫm máu giết địch là vinh hạnh của ta ngươi nói đánh như thế nào ta có thể nghe ngươi bùi hóa tuyệt cười to nói sau l ư n g áo b à o đỏ ngân t h ư ờ n g tư thế hiên ngang bùi phỉ nhi cũng là nhìn về phía lâm tiêu tiêu nhi lâm hành không cùng lâm ra một b ằ n người vội vàng xông tới đại kiến quốc quân thở dài một hơi mang theo hai vị kiếm tôn đi tới cười hỏi lâm tiêu thiên tiêu ngươi chuyến này có thể có thu hoạch chỉ cần lâm tiêu tu là tình tiến vậy cái này cuộc chiến tranh bảo trụ đại c ả n khả năng liền lớn hơn nói không chừng còn có thể g i ế t tới tam quốc liên quân đánh tơi bời nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt đại kiến quốc quân giáng tươi cười ngưng k ế t trên mặt bạch thủ kiếm tôn cũng là ngây ngẩn cả người bọn hắn đều là liệt quốc bên trong siêu cấp cường giả võ học tạo nghệ cực sâu một chút liền có thể nhìn ra lâm tiêu tu vi phát sinh biến hóa không còn là bế tức tại thể đây là tu vi lùi lại còn không phải lùi lại một chút là lùi lại một mảng lớn a lâm tiêu tiểu hữu phắt xảy ra chuyện gì bạch thủ kiếm tôn nói chuyện đều không lưu loát chúng ta còn trông cậy vào ngươi qua đây tham gia q u ố c chiến đâu kết quả ngươi đem tu vi chỉnh ngã lui chứ năm mươi ba ba viên thủ cấp n ệ n ệ trắng đại quân chứ năm mươi ba ba viên thủ cấp n ệ n ệ trắng đại quân cái này nói rất dài dòng lâm tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng t i ê n tĩnh ở đây đại càn tu sĩ không có người nói đến ra nói tiểu lão sư ngươi có phải hay không tại huyết y phía sau cửa núi bị ngươi ám hại nhanh để cho ta nhìn xem thân thể của ngươi ủy y ỉa đại đệ tử ngao thận cũng ở tại chỗ chen tới vội vàng nói và vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào ngao thận trên thân lâm tiêu đến lâm quốc tiêu n n há một muốn giải có ê n thích còn không mau đi nói lời vô dụng làm gì lâm hành không đẩy lâm tiêu một thanh lao cha ta lâm tiêu lần nữa há một ngươi không đi ra ra liền chết cho người xem lâm、thiên、tiêu người yên tâm chúng ta nếu là thực sự thủ không được cũng sẽ tìm cơ hội đi bốn từng đôi bàn tay xô đẩy lâm tiêu uy hiếp ngữ một câu tiếp lấy một câu hận không thể đem lâm tiêu ném phi lâm tiêu lộn xộn các ngươi ngược lại để ta nói hết lời a ha ha ha ha n g u y ê n lai tưởng rằng huyết y di h ả i môn tổng đàn phía sau núi thật có bảo v ậ t gì kết quả là lại là bấy d i ờ sao huyết y môn chủ thủ đoạn khá cao a trước khi chết còn hố đại cản một thanh tam quốc liên quân trước trận chí nhưng lên tiếng c n g tiếu lên chị nhưng lâm tiêu tức giận ngăn lại đám người đi lên trước nhìn qua chị nhưng minh mạch chuyện gì xảy ra cười lạnh nói ngươi tốt nhất người không lo chạy tới cho người làm chó người t r ì n h ư n g dáng tươi cười ngưng tụ hắc hoàng cũng là khinh bị kêu một tiếng loại người này xứng làm chó sao người trình ra giết không có lâm tiêu chỉ vào t r ì nhưng hỏi thăm đại càn quốc quân vài ngày trước liền giết hết đại càn quốc quân gật đầu tốt vậy hắn cũng đã giết chặt thành m ộ ư ơ i tám đoạn lâm tiêu gật đầu vượt qua đám người ra để đám người kinh hãi gia hỏa này tu vi r ù i lại làm sao còn tự tin như vậy g i ế ta t tam quốc liên quân trước trận có hai mươi ba tôn thai tức cảnh cường giả cũng có như kiếm tôn cấp nhân vật chỉ nhưng lui lại kêu gạo bọn hắn đã đưa tin cho ba đại quốc quân ngươi đã đến cũng đừng nghĩ đi ba đại quốc quân lâm tiêu dừng bước lấy ra túi c ả n k h ô n móc móc bàn tay hất lên một viên đấm máu đầu nện ở chính nhưng dưới chân ngươi nói hắn lâm tiêu hỏi chỉ nhưng hơi sững sờ địa m ai nở nụ cười ngươi sẽ không nói đây là một vị quốc quân thủ cấp đi ngươi đem ta khi hải đồng ba tuổi chẳng lẽ lấy ra là ngươi không quen biết lâm tiêu lại lấy ra một viên đấm máu đầu đ ợ p tới vậy cái này ngươi biết sao ha ha chỉ nhưng thối lui đến hậu phương cười lạnh vậy cái này đâu cũng không biết sao lâm tiêu lần nữa lấy ra một cái đầu Ném tới nhưng é m tới t r ì n n h d hắn cảm h giác ặ p thời n h khắc này chiến trường tính đến dọa người đầu tiên là lọt vào trong tầm mắt chỗ đại càn quốc quân như hóa thành pho tượng chính những lại quay đầu nhìn về phía tam quốc liên quân trước trận hai mươi ba vị thái thức những ngày thái thức đều là nhìn t r ằ m c h ầ m những cái tiêu đầu ít hầu giống bị bàn tay vô hình nắm không phát ra được thanh lâm nào chỉ có thân thể đang không ngừng run dày quốc quân quốc q quân. Quốc quân, tại sao có thể như vậy tam quốc liên quân bên trong triệu đình tiêu hùng từng cái không thể tin giống to hai triệu hùng sư chiến ý trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng tam quốc minh kim mà đến chính hùng tâm mừng mừng còn không có chân chính khai chiến bọn hắn ba đại quốc quốc quân liền chết chủ xoáy cũng bị mất lâm thiên kiêu ngươi ngươi còn có ngoại viện đại càn quốc quân xứng sơ hỏi dẫn tới đại càn đám người chỉ lên trời bên trên nhìn lại tìm kiếm cường giả thân ảnh đây chính là ba đại quốc quân a liên thủ đi giết lâm tiêu lại bị chém đầu đây là chúng cái gì mai phủ không có ba đại quốc quân là bị ta dùng nắm đấm đập chết lâm tiêu lung lay nắm đấm để đại càn đám người khỏe miệng có giật lâm thiên tiêu coi như tu vi ngơi ư không có ngã lui muốn giết chết ba đại quốc quân sợ là cũng không thể nào n g ư ơ i đây là muốn tại trước trận cho ta đại càn dương oai cũng tìm tốt một chút lý do a hoàng khẩu tiểu nhi người cho rằng dạng này liền có thể để tam đại liệt quốc lui binh sao bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh h một i cuộc tật phong c t c h i ê n kêu tới n để chính những nghĩa hầu i ế p chặt hai chân cách mặt đất đó là l â m tiêu bóp chặt cổ họng của hắn nâng hắn lên tại sao có thể như vậy chính nhưng đều nhanh hít thở không thông sắc mặt đỏ lên thôi động công pháp bộc phát nội t ứ c lại đều không thể bắn ra bàn tay này vô luận là đại càn hay là tam quốc liên quân đều là yên tĩnh thu vi đại thối lâm tiêu một tay nắm thai tức ta có thể để ngươi trở thành thai tức nhất trọng liền có thể để cho ngươi trở thành người chết ngươi ngay cả làm chó thiên phú đều không có lâm tiêu mấy quyền đánh vào t r ì n h những phần bụng nện đến t r ì n h những ho ra máu bị thương nặng phần bụng đều xẹp xuống người tới cho ta đem hắn chặt thành m ộ ư ơ i tám đoạn lâm tiêu tiện tay đem chính những ném vào đại càn trong đại quân、Soạn. đã sớm đối với chính những hận thấu xứ người phản ứng lại lập tức cùng nhau tiến lên trực tiếp đem trình n ư n g che mất ta nhìn hắn khí t ứ c mới giấu thể tám t ầ n g cảnh ngay cả ý cảnh đều không có b ư c phát liền cầm xuống trình n ư n g thật chẳng lẽ là hắn giết ba vị này quốc quân tam quốc đại quân trận trước hai mươi ba vị thai tức như bị xét đánh hít vào khí lạnh ta người này không phải cái gì thiện nhân nhưng ai để bọn hắn xưng ta là đại cản lâm tiêu kiếm tôn đâu ai bảo ta lâm ra rơi vào đại cản đâu cho nên ta muốn thay mặt đại cản đánh ra chấn nhiếp xung quanh liệt quốc một trận chiến có đôi khi đánh nhau không phải dựa vào nhiều người là được tại từng tia ánh mắt nhìn xoi mói lâm tiêu đạp gió mà lên áo bào phân phật nhìn thẳng cái kia hai mươi ba vị thai tước còn có dối loạn hai triệu hùng sư một mực đi theo lâm thiên hảo đại điêu bay đến lâm tiêu bên người cùng đạp gió hát hoàng đồng liệt một đ i ê u một chó tại giao lưu an tĩnh tất cả mọi người nhìn xem lâm tiêu lâm tiêu móc ra một cây tự chế hoa tử thản nhiên đốt hắn cái này làm đại sự trước muốn tới dễ hoa tử khẳng định là bị lao hoàng mang c h ư vị tam quốc liên quân muốn trà đạp ta đại càn s â n h ạ giết chúng ta thân nhân chúng ta nên làm như thế nào lâm tiêu khẽ nhạc thanh âm đàm thoại truyền ra để đại càn đám người xứng sở trong nháy mắt nghĩ đến vây quét huyết ý h ì ể m môn chi chiến t r ư ơ n g năm mươi b ố đại c à n không có khả năng gây tuyển chọn thiên tiêu t r ư ơ n g năm mươi b ố đại c à n không có khả năng gây tuyển chọn thiên tiêu nổ cỏ không trừ gốc do xuân thổi lại mọc tiến nam đúng là cái thứ nhất kích động mở miệng nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt như mỗi ngày người so với hắn tuổi trẻ đại kiền quốc bảo đứng ở trước trận tam quốc hai triệu hùng sư người nào dám động lắc tan trứng gà trẻ dọc con run đây là cố trường phong tiếng hét lớn lớp sông đầy núi cắt cỏ đôi cây đây là bùi phỉ nhi thanh âm đại c à n xuất trinh không có một mặt cỏ đây là đầu bạc kiếm tôn thanh âm đại c à n xuất trinh không có một ngọn cỏ đại can xuất trình không có một ngọn cỏ đại can xuất trình không có một ngọn cỏ bốn thành âm như vậy từ đại càn đại quân t r ậ n trước theo thứ tự vang vọng đến hậu phương chiến mâu như rừng binh khí lắc lư chấn động mây xanh lật t u n g t r ờ i khung để sĩ khí thấp đến đáy quốc tam quốc liên quân rối loạn hô to khẩu hiệu liền hữu dụng sao đây là hành quân đánh giặc không phải cá nhân chiến trường tam quốc đại quân t r ậ n trước tất cả thai tức đều tại giống to bọn hắn vẫn như cũ không tin ba vị quốc quân là bị lâm tiêu giết chết cho là lâm tiêu đang hư trường thanh thế muốn chở ngoại về tới và anh và anh vẹn vẹn một cái trước mắt hai mươi ba vị t h a i tức toàn bộ hướng phía lâm tiêu nhân vật mấu chốt này đánh tới tại một cái liệt quốc bên trong chưa từng có thể nhìn thấy nhiều như vậy t h a i tức cùng một chỗ liên thủ cảnh tượng quá mức dọn người bầu trời phong vân b i ế n sắc từng luồng từng luồng cường đại nội tức bước lên để n h ậ t nguyện vô quang đại địa bị xé rách giống như hai mươi ba đầu cự lòng từ tứ phương nào về phía lâm tiêu chiến đại kiên quốc quân xuất lĩnh đại càn t h a i tức toàn bộ hướng phía lâm tiêu phương hướng nên đón mà lúc này giữa thiên địa đã là hừng hực một mảnh hai viên mặt trời mọc quyền vân tụ khí hướng phía trước quét ngang mà đi phốc phốc năm cái thân ảnh bị nệ đến dương phi đối với lâm tiêu hiện lên vây quanh chi thế m ộ ư ơ i tám vị thái tức không phải là bị ngăn trở không cách nào tiến lên chính là nhanh chóng nhanh c h ó n g tối lui ta ngay cả các ngươi quốc quân đều đổ các ngươi đây tính toán là cái gì thái tức nhất trọng cũng dám xông pha chiến đấu ngươi là thái tức hai t ầ n g cảnh liền dám đối với ta nâng nao lâm tiêu ánh mắt như điện hiện ra võ cực hoàng quyền vô tướng cổ c ô n g khí kình giống như sôi trào nước biển như hung manh dòng lũ theo h ắ n hướng phía trước dâm trào võ si dùng võ cực hoàng quyền giết người đó chính là quét ngang lâm tiêu cũng là đây không phải liệt quốc việt học đến từ động thiên phúc điện âm âm thanh âm vang vọng tiến lâm tiêu mới phóng ra xa mười t r ư ợ n g tam quốc bên trong hai mươi ba vị thái tức đã bị xé thành thất linh bắt lạc mười người bỏ mình những người còn lại đều l ạ thương đem người mà lên đại kiền quốc quân không thể tin đầu bạc kiếm tôn cũng là chừng lớn hai mắt thu vi giảm lớn lâm tiêu tựa hồ so trước đây còn r n g mãnh còn có đây là tuyệt học gì chưa thấy quá chẳng lẽ là lâm tiêu t ứ huyết y hệ môn tổng đàn phía sau núi có được cơ duyên vậy cũng không đúng ở trên đời này càng mạnh tuyệt học tu luyện độ khó lại càng lớn cần thời gian thì càng nhiều thậm chí muốn chìm đắm mấy chục năm k h á i thai này vốn là biết được rất nhiều làm sao còn sẽ như thế đáng sợ tuyệt học đại càn xuất trinh không có một ngọn cỏ một đám đại càn tu sĩ thân hình giống như mũi tên từ đại càn thai tức bên người vào tới tuổi trẻ thiên kiêu càng là ánh mắt nóng bỏng xa xa đuổi theo lâm tiêu b ó n g lưng không có diệt quốc khó khăn ba đại quốc quân trước bị chém đầu lâm tiêu kiếm tôn còn tại một người lực gáp tam quốc thai tức ngay cả đại k i ề n quốc quân đều n h i ệ t huyết sôi trào lên dẫn người hướng phía tam quốc thụ thương thai tức đánh tới lại nhìn lâm tiêu đã giống như một viên s a băng nhập vào tam quốc liên quân chúng những nơi đi qua huyết vụ bốc hơi đại kiến quốc quân có Từ từ. c đại, đại, đại kiên quốc quân cười lạnh hiện ra hoàng tất tuyệt học công tới mau chốn a đại can không có khả năng gây tam quốc liên quân sớm đã sĩ khí tan giã giờ phút này càng là điên cuồng lui lại một bọn người ngửa ngựa lật cảnh tượng ba đại quốc quân tế tiên h thổi lên kèn lệnh chiến tranh chiến tranh mới bắt đầu hai mươi ba vị thai tức liền chết thì chết thương thì thương hai viên như mặt trời nằm đấm nhập vào hai triệu trong đại quân cùng cắt cỏ một dạng phía sau là điên quân bình thường đại c à n tu sĩ các thiên tiêu sĩ khí như hồng cái này còn thế nào đánh sĩ khí hoàn toàn không có a vương cô h á t hoàng cùng đại điêu một trái một phải tựa như tả hữu hộ pháp theo lâm tiêu xuất trình h á t hoàng sơ bộ kích phát con ác thú huyết mạch t ơ lụi lông tóc chạy sôi hảo quang mơ hồ có thể thấy được thú ảnh bốc hơi mở ra miệng to như t r ậ u máu một ngụm một cái đầu đại điêu vô cánh cồn phong giống như lao đem người dương lên thiên khung lâm thiên tiêu ngài muốn mệt mỏi có thể nghỉ một chút những hạng người đạo trích này giao cho chúng ta bạch thủ kiếm tôn cao đồ yến nam đ ổ i một thanh kiếm cùng với những cái khác sư minh đệ bày kiếm trận cố gắng đổi kịp lâm tiêu bước chân t r e o đến hắc hoàng ghé mắt trẻ nhỏ dễ d ậ y a không có hưởng phí b ả n c ầ u tại lao ra t ử thọ thần sinh nhật bên trên nhắc nhở ngươi cũng tốt lâm tiêu dừng lại từ quảng lăng phụ n g a không dừng vó đổi nơi đây lại lấy tu vi hiện tại của hắn thôi động võ cực hoàng quyền tiêu hao cũng lớn vậy ta liền đổi thành kiếm đi. lấy địch quốc đại quân đến l u y ệ n kiếm lâm tiêu lại lấy ra đại hà kiếm hai loại ý cảnh hiện hiện tiếng kiếm gieo vang vọng tiên vũ hướng phía trước đánh tới để đến nam bất đắc dĩ q u á i thai này là làm bằng sát sao cùng lúc đó phương xa trên bầu trời đang có ba nam một nữ tại cưới gió mà đi tuổi của bọn hắn đều tại hai mươi tám chín tuổi tả h ư u giơ tay nhấc chân phát ra quý tộc chi khí xem xét liền xuất thân bất p h ẳ m đều là đã vào dấu thể cảnh không nghĩ tới hoang cương phía nam liệt quốc lại đánh thành dạng này cũng không biết ra sao nguyên do chẳng lẽ là vì bạo vật gì mặc kệ nó thuận lộ nhìn xem có thể hay không mò được một chút chỗ tốt dù sao còn kịp trong đó hai vị nam tử đang đàm tiếu hoang cương phía nam liệt quốc cũng có thai tức tòa c h ấ n chúng ta như vậy đi qua không sợ chọc tới phiền p h ứ c sao tuổi trẻ hồng y nữ lo lắng hỏi sợ cái gì đây không phải có bạch i ngọc h Hai sao. nam vị n tử, c ù nhau nhìn n phía Bạch về g đường hồng y nữ nghe vậy trong mắt cũng là hiện hiện vẻ khâm phục bạch ngọc đường năm gần hai mươi bảy tuổi liên đã là dấu thể tầng năm cảnh t i ê n kiêu một chút mở mắt lại không kết thù liệt quốc gặp được bạch ngọc đường biết được đối phương muốn tham gia thiên địa tuyển chọn hơn phân nửa cũng nguyện ý kết thiện duyên các ngươi đi theo ta cho dù không thể vào động thiên phúc địa cũng có thể toàn thân trở ra bạch ngọc đường t h ẳ n n h i ê nói n để hồng ý nữ vũ mị cười một tiếng tham gia thiên địa tuyển chọn vốn là có hưng hiểm còn nữa tuyển chọn bên trong thiên tiêu cũng sẽ sát phạt không chỉ những này đều là dẫn đến rất nhiều bước vào đệ tứ cảnh nhân tài kiệt xuất vừa vào tuyển chọn liền không về nguyên nhân bốn người nói như vậy lấy cuối tầm mắt chỗ đã xuất hiện tam quốc liên quân chạy tán loạn cảnh tượng tiếng kêu khóc tiếng kêu thảm thiết bay thẳng màng nhị không phải nghe nói tam quốc liên quân quy mô công phạt là một cái ngang nhau liệt quốc sao sao sẽ còn đại、bại? bốn người đều là lộ ra kinh sợ lại đưa mắt nhìn về phía phía trước lập tức từng cái như bị xét đánh t r ư ơ n g năm mươi lăm mấy triệu địch ba người một chó t r ư ơ n g năm mươi lăm mấy triệu địch ba người một chó bọn hắn thấy được một vị người trẻ tuổi cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm đuổi theo tam quốc liên quân cùng c h ặ t lại sau này đó mới là đại càn đại quân bị người tuổi trẻ kia hất ra một đoạn cái này đây là ai một vị thanh niên cái cầm đều kinh điệu nhìn giống như so với chúng ta còn trẻ bọn hắn thế nhưng là nghe nói tam quốc liên quân hùng sư hai triệu chỉ là thái tức liền có vài c h ụ vị nhưng bây giờ không thấy thái tức chỉ có tan tác thụ đ ổ đại quân thung như vậy cũng quá dọa người thử hỏi cái nào chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi dám một người một kiếm trực tiếp giết vào đại quân nội địa d ọ a đến đại quân tẻ ra quần thai tức cảnh ngược lại là có thể đau thương bất nhập tung hoành đại quân có thể người này lại rõ ràng không phải thai tức cảnh l i ê n quốc bên trong một khi ra thiên tiêu như vậy bước kế tiếp có phải hay không muốn tham gia lần này thiên đ ị a tuyển chọn hồng y nữ che miệng choáng đầu hoa mắt một người địch mấy triệu mấy triệu địch cái này nếu là tại thiên đ i ệ tuyển chọn bên trong lên xung đột mấy người bọn hắn đủ người ta c h ẳ sao、Ở n hai vị tia nam h tĩnh Bạch Ngọc Đường, tử liên tiếp đạo quay người nhìn lại lại phát hiện bạch ngọc đường đã ngự phong mà đi bạch h u n h chờ chúng ta một chút ta hai vị nam tử vội vàng đi theo lần này thiên địa tuyệt chọn nghe nói sẽ có một vị thần trùng xuất hiện không biết đến từ phương nào tức độ thần bí hiện tại lại có loại người này xuất hiện lần này tuyển chọn cạnh tranh càng kịch liệt xem ra cần phải thu thập nhiều một chút tình báo mới được hồng Y nữ nhìn thoáng qua lâm tiêu phương hướng nếu có thể đi theo đối phương không thể so với đi theo bạch ngọc đường có tiền đồ đáng tiếc người ta nếu là rết mắt đỏ ngay cả nàng đều chặt làm sao bây giờ hồng Y nữ rời đi thời khắc ông trong đại quân hắc hoàng hít mũi một cái giữ mắt nhìn hướng về bầu trời không có nhìn thấy bóng người lại dấn thân vào cắn người đại nghiệp bên trong năm hai tháng sau một chiếc to lớn do thuyền ngay tại trên bầu trời đi nhanh nội bộ xa hoa đại khí tổng cộng liền ba người một chó hai tháng trước đại c à n xuất trinh nhất cử san phẳng rồi đại tru vũ nguyệt lăng tiêu tam quốc đại kiển quốc quân không có vội vã khuyết trương bản đồ mà là đem tam quốc chân tàng chuyển nhập đại c à n muốn trước yên lặng phát triển thực lực thực lực mới là đạo lý quyết định thực lực mạnh còn sợ địa bàn không hạ được đến đến tận đây đại kiến quốc quân đề nghị thối vị nhốt chức để lâm thiên vương hoặc lâm hành không lập quốc quân vị không có cách nào lâm tiêu quá biến thái đại c à n nói h o á n thiên liền hoàn thiên lâm ra thương lượng một phen sau cự tuyệt lý do rất đơn giản quản lý một nước quá phiền t o á i quá hao tâm tổn sức đại kiển quốc quân làm được vẫn được liền tiếp lấy làm đi t ó phía sau lâm tiêu chuẩn bị một phen tại đại càn cả nước chờ đợi bên dưới lại dẫn hai người cùng hát hoàng bước lên tham gia thiên đ i ệ tuyển chọn t r í lộ lâm hình ngươi vì sao phải mang theo ta bàng chi cảnh có chút một mực hát hoàng đều có thể ngự phong ngươi còn muốn cho ta k h i ê n chó thiên đ ị a tuyển chọn cần ba mươi tổ chức đột phá đến tàng thể cảnh h ắ người rửa vào Lâm Tiêu t ặ n c h n h đây a là khen ta hay là tổn hại ta đây người trước kia không có bãi nhập tâm môn không có gia nhập đại cản thiên chữ danh tại hai mươi tám tuổi liền có thể đạt tới lựa tùy tám tầm cảnh chẳng lẽ không tính thiên tài vào động thiên phúc địa có lẽ có một phép làm lâm tiêu mở miệng nói giống như cũng là bàng chi cảnh hai mắt tỏa sáng cái kia lâm thiên tiêu ngươi vì sao còn muốn mang ta lên c ụ n lại b ù i tóc l ư n g đeo ba t h ư ớ c thanh phong nữ tử nhịn không được hỏi đây là manh nhãn kiếm tôn đệ tử chữ thiên doanh đại sư tỷ ô nhu không có lĩnh n g ộ r a kiếm thế có thể kiếm pháp cũng không tệ hai mươi tám tuổi tàng thể hai tầng cảnh bên cạnh ta cũng nên có cái làm việc vào ta lâm tiêu tùy ý nói ta cũng không phải muốn thường chú động thiên phúc địa về sau muốn đưa đồ vật về đại cản hoặc là dẫn đầu đại cản tiến quân động thiên phúc địa cũng phải có người chân chạy quân động thiên quân bàng chi cảnh ngơi dại n g ư ơ i đây là dự định về sau mang theo đại càn chiếm núi làm vừa sao còn có chân chạy làm v i ệ c vặt bàng chi cảnh hướng ôn nhu ném ánh mắt đồng tình hắn nhưng là nhớ kỹ lâm tiêu điểm danh ôn nhu lúc manh nhãn kiếm tôn đều kích động cho là lâm tiêu có thể mang đệ tử năm tháng nói không chừng còn coi trọng ôn nhu nữa nha ôn nhu cũng là trầm mặc n g ư ơ i đem ta là nữ nhân sao t ố t tản đi đi các ngươi thay phiên điều khiển gió thuyền đừng chết đi đường thuyền nhanh đến tuyển chọn vực lại gọi ta lâm tiêu cho hai người mỗi người một bình tứ phẩm đan dược chân chạy làm về vặt các ngươi cũng đừng kéo ta chân sau ném chúng ta a có ngay về sau ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó k h i ê n chó khiêng người không nói chơi bàng chi cảnh mừng khắc khởi chạy như một làn khói ôn nhu cũng là rời đi động tiên phúc điện nạp tân nghiêm ngặt cũng không thể vì cái nào đó thiên tiêu liền phái người đi tìm thăm vạn nhất là tin tức giả đâu là lấy dứt khoát tìm một chỗ thiết t r í cửa hạm bố trí lại c h ù g điểm khảo nghiệm vượt qua liền có thể nhìn thấy động tiên phúc điện thiên điệu tuyển chọn mỗi ba năm một lần lần này tuyển chọn ngay tại gần đây như địa điểm thì tại tuyển chọn vực khoảng cách đại kiến quốc có một đoạn đường hắc hoàng ta phát hiện tu vi rơi xuống kỳ thật cũng không phải chuyện xấu a lâm tiêu lấy ra bình bình lọ lọ thai tức cảnh muốn đột phá cần đỉnh cấp tài nguyên ủy y trong truyền thừa đại thăng hơi t h ở đan chỉ có thể dùng một lần có thể ẩn nấp thể cảnh vậy liền không giống với lúc trước tứ phẩm đan dược liền hữu dụng hai tháng này tam quốc bên trong không sai dược liệu bị lâm tiêu lựa đi ra băng vào chính mình tuyệt chiêu l u y ệ n chế ra không ít tứ phẩm đan dược phụ trợ chính mình lại vào thai tức cảnh lần này đột phá khái niệm hoàn toàn không giống ai lâm tiêu nói phát hiện h hoàng chính túi lầu đâu x í c lại gần xem xét lập tức tức nổ tung mấy bình đan dược vậy mà trực tiếp hạ bụng chó cơm này chó cái gì đều ăn vâng hát hoàng lộ ra vẻ khinh thường từ trong quần trong túi c ắ n khôn móc ra đùi gà tại cái tia gặm nếu không phải còn không có nhập động thiên phúc địa ngươi coi ta vui lòng ăn đan dược của ngươi lâm tiêu bất đắc dĩ cùng võ xin nói một dạng hát hoàng lượng cơm ăn càng lúc càng lớn càng ăn càng tinh không đi động thiên phúc địa cơm này chó có thể ăn chết hẳn a lâm tiêu thu hồi bình bình lọ lọ nghiêm phòng lại bị hát hoàng ướt đi bế quan luyện hóa lâm tiêu đã sớm phát hiện vô tướng của công tại giai đoạn này luyện hóa năng lực cũng có thể xưng nhất lưu hắn vận chuyển công pháp sau khí kình kỳ thật còn có thể thu liễm người bình thường căn bản nhìn không ra hắn cụ thể cảnh giới ông hắc hoàng đi đến bong thuyền ngóng nhìn sau lưng trong ánh mắt có không bỏ sư phụ của hắn đại điêu không đến đó là hắn cầu sinh bên trong cái thứ nhất sư phụ a đại điêu không có huyết mạch mà lại không vui tùy tiện chuyển ổ lưu tại lâm gia ân chờ ta tại động thiên phúc địa kiếm ra chó dạng nhất định đem sư phụ nhận lấy hưng ở phúc hắc hoàng nghĩ như vậy lại từ giữa quần trong túi c ắ n khôn móc ra chính mình đồ chơi một khối tảng đá màu đỏ lạc đàn truyền âm vào thạch một màn này để ở trên bong thuyền điều khiển gió thuyền bảng chi cảnh, con mắt đều khối này truyền âm bảo thạch đều bị hát hoàng c u ộ n r a bao tương v ô n g hát hoàng dùng móng v ố t loay hoay truyền âm bảo thạch thứ này thật có thể liên hệ với lâm tiêu trong miệng dân mạng sao đừng nói vẫn rất mơ hồ có chút đụng đại vận ý tứ cuộc sống ngày ngày trôi qua bàng chi cảnh cùng ôn n u trừ thay phiên điều khiển gió thuyền chính là tích cực tăng thực lực lên có lâm tiêu mang bay chính mình cũng không thể nằm n g ự a nói chung tham gia tuyển chọn thiên tiêu đều sẽ có trưởng bối hộ tống sợ đường xá ngoại ý muốn nổi lên nhưng có lâm tiêu tại bàng chi cảnh cùng ôn n u căn bản không lo lắng phương xa có một mảnh tử quang phá vỡ thiên địa tán đi đằng sau một vị nữ tử á o tím hiện hiện nàng mặt mày một mạc thanh nhã thu thủy giống như con n g ư ơ i giống như nhã nhặn thời gian nó dung nhan sinh đẹp động lòng người khí chất xuất trần di thế độc lập trong tay chính nắm b vớt một khối tảng đá màu đỏ thần toán tử đo mệnh nguyện ý cầm một trăm h ô n h l ư ợ n g bạc mua xuống khối kia truyền âm b ả o thạch cùng ta đối thoại người chính là ta mệnh định người có thể cái kia mệnh định người đến tột cùng ở đâu nữ tử á o tím khé nói truyền âm bà thạch một tổ truyền âm trong tay nàng khối này chính là từ thần toán tử nơi đó có được nghe nói bị làm huyền thuật về phần một khối khác cùng trong biển rộng cái bình một dạng quanh đi còn lại nhiều lần thay chủ cũng không biết trôi hướng phương nào căn bản không có cách nào ngược dòng tìm hiểu đơn độc truyền âm b ả o thạch chính là tảng đá a đại nhân vật t r ứ n g mắt tiểu nhân vật sẽ cầm nhiều bạc như vậy đến mua điều kiện quá hà khắc rồi hay là trở về đi như thế tìm xuống dưới chính là mò kim đáy biển nữ tử hao tím thở dài quay người muốn đi gấp lúc lại phát hiện trong tay tảng đá tựa hồ có phản ứng nữ tử á o tím thân thể mềm mại k h ẽ n run xinh đẹp dung nhan như t r ă m hoa luôn ở ngậm lấy kích động hưng ơ phấn còn có tâm thần bất định bao nhiêu đại tộc tuổi trẻ tuân kiệt bởi vì nàng dung nhan mà động tâm mà cùng nhiệt có thể cuối cùng có thể xứng với nàng thậm chí có thể thay đổi nàng mệnh số người đến tột cùng là như thế nào nàng tìm mấy năm lâu ngươi ngươi ở đâu nữ tử á o tím nắm vút bảo thạch huyện chuyển trong thanh âm ngậm lấy một vòng thanh âm d u n g động ông rất nhanh trong bảo thạch chuyển ra thanh âm nữ tử h o tím thân thể mềm mãi lắc một cái kém chút cầm trong tay bảo thạch bóc nát vông chó không có khả năng không có khả năng nữ tử á o tím cưỡng chế cảm xúc hỏi lần nữa ngươi ngươi là ai vâng vâng vâng vông. tiếng chó sủa đầu tiên là kinh ngạc chậm chuyển thành kích động d é o lên không ngừng kém chút để nữ tử á o tím ngất đi mệnh của nàng định người là một con chó làm trò cười trò thiên hạ bảo thạch không có phản ứng hiển nhiên một khối khác bảo thạch đã rời đi ngàn dặm phạm vi nữ tử á o tím răng ngà đều cắn nát muốn bóp nát trong tay bảo thạch cuối cùng vẫn là thu vào nàng lấy ra một khối ngọc phụ mặc như phủ bằng gàn tương chữ cho ta điều động nhân mã tìm kiếm thần t o á m tìm tới sau giam lại ta muốn đem hắn rút gần luật ra gió thuyền phía trên bàng chi cảnh đã bị hát hoàng bổ nhào tiếng thêu thảm thiết cùng tiếng chó s ủ a rung trời đây là thế nào ôn nu đi ra lập tức lấy người bàng chi cảnh cánh tay đều làm máu hát hoàng hạ miệng quá độc c á t á c h lâm tiêu đi ra cũng là kinh ngạc hát hoàng ngươi đây là quên người ta vượt qua ngươi vâng vâng vâng hát hoàng ngậm truyền âm b ả o thạch đi vào lâm tiêu trước mặt dùng móng vượt khắc chữ cái gì dân mạng t h u ộ tuyến nghe thanh âm hay là cái trẻ tuổi n ư tử lâm tiêu cầm lấy truyền âm bà thạch phát hiện một đầu khắc không có độc tính bàng chi cảnh điều khiển phi thuyền chạy h quá n Phạm Phạm a lâm tiêu đi i l n thu hồi truyền âm bảo thạch chủ quán lao vương ngược lại là không có lửa hắn một khối khác bảo thạch cũng không di thất nói không chừng nữ từ kia hay là cái đại lão nếu không phải đại lão nói không chừng cũng muốn tham gia tuyển chọn hiện tại c h u y ề n âm bảo thạch phải thuộc về hắn tự mình đảm bảo một trận náo kịch kết thúc lâm thiên tiêu người tiến triển như thế nào ôn nhu thì là hỏi lâm tiêu cụ thể tu vi không phải nàng có thể nhìn thấu đi đường hai tháng này lâm tiêu một mực trốn ở trong khoang thuyền trong phòng truyền gia trận trận đan hương không biết luyện hóa bao nhiêu đan dược còn không có đột phá lâm tiêu cũng phiền muộn võ sĩ nói vô tướng cổ công đột phá mỗi một cái đại cảnh giới rất khó cũng không nói đột phá tiểu cảnh giới cũng khó như vậy a lấy các loại tứ phẩm đan dược phụ trợ tu hành hai tháng khí kình ngược lại là hùng hồn không ít nhưng vẫn là không có đột phá đến dấu thể chín tầm cảnh ôn u xấu hổ đến đệ tứ cảnh. muốn đột phá một cái cấp độ nào có dễ dàng như vậy người xem một chút đại càn bao nhiêu phủ chủ mấy năm thậm chí vài chục năm mới đột phá thực lực ngươi đều biến thái như vậy còn trông cậy vào hai tháng phóng ra một bước cho chúng ta một đầu sinh lộ đi vâng hắc hoàng mắt chó bên trong viết đ ầ y cười xấu xa lâm tiêu biết hắc hoàng không có nghẹn tốt c á i r á m cũng trách hắn lúc trước dạy hắc hoàng nhìn thấy bảo vật liền muốn đ o ạ n con chó này kích động dự định tại thiên đ ị a tuyển chọn tẩy sạch người khác cung đối thiên đ i ệ tuyển chọn cùng lam tinh thi đại học giống như đến đi thi đều là trong cùng thế hệ mũi nhọn đang dược dược liệu khẳng định cũng không ít lâm tiêu suy tư thương mang đại lục chia làm sáu châu m ộ ư ơ i hai cương đại cản chỗ hoang cương chính là không nhỏ tại hoang cương l i ệ t quốc cũng chỉ là một loại thế lực hình thái cũng có một ít võ học thế tộc có thể so với l i ệ t quốc nghe nói trận này thiên đ ệ u tuyển chọn sẽ đối với toàn bộ hoang cương mở ra chỉ là tuyển chọn quá trình liền muốn tiếp tục hơn mấy tháng đâu mấy ngày nữa lâm tiêu quan sát mặt đất bao la đã có thể nhìn thấy một tòa h u cốc tuyển chọn vực rất lớn ngày thường căn bản nhìn không thấy cần các loại ngày mở ra thông qua cửa vào tiến bảo tuyển chọn vực cửa vào tổng cộng có tám cái tòa này u cốc chính là cách đại càn quốc gần nhất lối vào giờ phút này tòa này u cốc đã sáng lên q u a n g mang chỗ sâu có một mảnh như nước gợn màn ánh sáng hiện hiện hồng bét tới chậm tuyển chọn vực đã mở ra n h ữ n g hạt giống tốt kia đây không phải chạy ở đằng trước lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng tam quốc chiến tranh làm trễ mãi thời gian của hắn a hắn đến tuyển chọn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chủ yếu là hoàn thành võ si nhắc nhở mà lần này tham gia tuyển chọn đến tột cùng có bao nhiêu người lại có bao nhiêu hạt giống tốt xem ra cần phải chước thu thập tình báo mới thuận tiện tính nhắm vào ra tay a lúc này bàng chi cảnh đã đem gió thuyền thu nhập trong túi cắn khôn lâm tiêu mang theo hai người một chó hướng phía u cốc bay đi ân dấu thể nhất trọng dấu thể hai tầng cảnh còn có một cái dấu thể cảnh lấy bí thuật che lấp tu vi còn mang theo một con chó lâm tiêu một đoàn người mới nhập cốc liền có kinh ngạc tiếng vang triệt mà lên c h ậ tiếng xe gió vang vọng mà lên một vị nam tử ngự phong mà đến trực tiếp ngăn cản lâm tiêu đường đi mấy người các ngươi đi theo chúng ta ngọc đường minh cùng một chỗ tham gia tuyển chọn c a m đoan để cho các ngươi đi đến cuối cùng coi như không thể vào động thiên phúc địa cũng có thể toàn thân trở ra nam tử này mở miệng nói cái gì lâm tiêu nao nao ngọc đường minh là cái quỷ gì còn có tuyển chọn không phải đã bắt đầu sao ngươi không vào đi chạy cái này c h ắ n g người là vì làm người tốt thu vi dấu thể ba t ầ n g cảnh khẩu khí không nhỏ a lâm tiên tiêu rất nhiều tham gia tuyển chọn thiên tiêu đều sẽ báo đoàn kết minh một là trao đổi tình báo hợp lực vượt qua trùng điểm khảo nghiệm hai là giải quyết tiềm ẩn đối thủ h ắ n tìm chúng ta hơn phân nửa là vì để cho chúng ta làm bia đ ỡ đạn trên thực tế dấu thể nhất trọng tham gia tuyển chọn vận khí không tốt đó chính là phá hôi ôn nu truyền âm nhắc nhở ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó còn đứng thẳng hơn năm mươi vị nam nữ trẻ tuổi ở giữa có một vị thanh niên ngồi ngay ngắn hiện nhiên là ngọc đường minh thủ lĩnh chỉ là thanh niên này biểu lộ làm sao có chút cổ quái thân thể còn có chút phát run đây là có cái gì mà bệnh phải không ngọc đường minh minh chủ tên thật bạch ngọc đường chính là dấu thể tầng năm cảnh cường giả hiện tại cho các ngươi cơ hội các ngươi cần phải chân quý nam tử này tên là t ừ phong chính là ngọc đường minh nòng cốt dấu thể thầm năm cảnh b a n g chi cảnh khỏe miệng co giật lâm tiêu quét ngang tam quốc thai tức cảnh tượng cùng giờ phút này tương phản quá lớn để hắn quả thực nhịn không được n ử a đầu phá lên cười cười mẹ ngươi từ phong đầu tiên là hơi xứng sở sau đó nổi giận xông lên liền muốn xuất thủ mù mắt chó của ngươi người nào đều gây minh chủ bạch ngọc đường mặt đều tái rồi gầm lên giận dữ để từ phong để ngờ người n c h ậ t liền gặp được minh chủ lách mình mà đến một bàn tay q u ả tới chứ năm mươi bảy thần trùng xuất thế xuất độc nhất chứ năm mươi bảy thần trùng xuất thế xuất độc nhất từ phong răn răn chắc chắc chịu một bàn tay khoe miệng chảy máu n ệ n vào nơi xa bạch h u y n h minh chủ dù bận vẫn ung dung mặt khác nam nam nữ nữ đều là thần sắc đột biến từ phong ở vào dấu thể ba tầng cảnh tại bọn hắn trong đoàn thể này hoàn toàn chính xác xem như nòng cốt vì sao bạch ngọc đường lại đột nhiên đối với nó xuất thủ cái này mang theo đại hắc cầu thanh niên đến cùng lai lịch gì có thể làm cho bạch ngọc đường loại cao thủ này như vậy đối đãi chẳng lẽ là trong tình báo không có khả năng t r e o chọc một nhóm người vâng hắc hoàng đã vọt ra ngoài thừa dịp từ phong bị đánh ngộng bắt đầu cắn loạn ôn nhu sợ mới trở thành tứ giai dị thú hắc hoàng t h ụ t h ư ờ n g cũng là cầm kiếm tiến lên trong vòng mấy cái hít thở từ phong b i ế t hầu bị cắn đ ứ t thi thể đang nằm trong vũng máu để đám người yên tĩnh đầu này đại hắc cầu coi là thật hung tản cắn chết từ phong lại nhìn minh chủ bạch ngọc đường tại đối với lâm tiêu chắc tay vừa mới là từ phong va chạm các hạng không có nghĩa là ta ngọc đường minh th thật có lỗi hồng y nữ cũng là rời b ư ớ c m à đến đối với lâm tiêu doanh doanh ti lễ mấy tháng trước nàng c u n g bạch ngọc đường đi ngang qua đại cản cùng tam quốc liên quân giao chiến tri địa xa xa nhìn thấy một cái mấy triệu địch lúc đó khoảng cách quá xa nhìn không phải quá rõ ràng có thể đại hắc cầu bọn hắn nhận ra lại thêm bảng chi cảnh cùng ôn nu ẩn ẩn lấy lâm tiêu cầm đầu mấy người bọn họ lập tức liền đ o á n được lâm tiêu nhữ mày hắn cũng không nhận ra bạch ngọc đường các h ạ ta hai tháng trước liền đi tới nơi đây thu thập tình báo biết được lần này tuyển chọn chứ có hiếm thấy đến cực điểm thần chúng tham gia bên ngoài càng là cao thủ nhiều như mây cạnh tranh kịch liệt Ta lần này tuyển chọn liền có thần chồng ra hiện bàng chi cảnh cùng ôn nhu cũng là giật này cả mình bọn hắn nghe qua thần trùng nghe đồn lâm tiêu ở trên đường cũng đề cập tới loại thiên phú này dị bẩm thiên tiêu cũng muốn tham gia tuyển chọn đây là chúng ta thu thập tới tình báo gặp lâm tiêu vẫn là không có nói chuyện hồng y nữ từ túi cà khôn tay lấy ra cửa trụng muốn đưa cho lâm tiêu hồng y nữ b ạ c h ngọc đường ở mực mấy tháng trước một màn kia hắn biết được lâm tiêu thực lực định ở trên hắn nhưng bọn hắn người đông thế mạnh còn không đến mức đến định bợ tình trạng lâm tiêu không biểu lộ thái độ ngươi liền đem khổ tâm thu thập tình báo như vậy r ứ t khoát nộp ra lâm tiêu trong lòng mừng rỡ hắn đang muốn thu thập tình báo đâu cái này có người đưa ra bá lúc này thiên địa gào thét một vòng đao mang phát sáng lên thẳng phá hư không mà tới hồng y nữ duyên dáng gọi to một tiếng vội vàng n g i lại bùi đất tung bay ở giữa u gốc đại địa chấn động bị chém ra một đầu mấy trượng khe danh thật là đáng sợ đạo pháp l à ai tới ngọc đường minh đám người quá sợ hãi phương xa xuất hiện một vị thanh niên tóc ngắn hắn mặt như lao tước t h ầ n s ắ c lanh khốc bàn chân đập gió tay cầm huyết sắc chiến ao từng bước một mà đến là lần này tuyển chọn trong tình báo nhị lưu tiên h tiêu cùng đ a o thực lực của hắn so minh chủ còn mạnh hơn ngọc đường minh trong đám người có người nhận ra tuyển chọn vực ư mở ra nửa chức năm các loại tin tức tầng tầng lớp lớp cho thấy lần này thiên địa tuyển chọn tinh anh hội tụ thông qua tuyển chọn khảo nghiệm là khó trên đường nếu là gặp phải thiên kiêu cả n đường vậy liền thuần túy là vận khí không tốt rất nhiều người sớm thu thập tình báo đối với một chút nhân vật cường đại bài xuất bốn tự định tiêm nhất lưu nhị lưu tam lưu thân t r ù n g xuất độc nhất ở vào đỉnh tiêm cúng đao tuổi vừa mới hai mươi bảy đứng hàng giấu thể sáu t ầ n g cảnh đao pháp kinh người ở vào bốn tự nhị lưu thực lực tại bạch ngọc đường phía trên tình báo cho ta đi cúng đao đối với hồng y nữ đạo bá đạo không gì sánh được không dùng ngẫu c thế nhưng là hồng y nữ vừa muốn nói gì liền bị bạch ngọc đường lấy đi tình báo quần t r ụ nếu cúng đao huy muốn vậy liền cho hắn hồng y nữ sửng sốt Vừa với rồi, đối Bạch Ngọc Đường lúc â m một xem tấm minh Tiêu, thửa. tại tức thay thái tư tại Hiện đổi quái cuồng đấu là lần, lập là l khách khí kỵ Bạch phá, hồng y nữ minh bạch. có Ngọc đao ra đến Đường nữ độ y đó bạch ngọc đường gặp lâm tiêu giết vào tam quốc liên quân bên trong liền nói ra một câu tam quốc liên quân chúng mai phục bị đả kích đến sĩ khí mới có thể bị lâm tiêu truy sát có thể bạch ngọc đường chính mình cũng biết tuổi trẻ lâm tiêu siêu việt chính mình hiện tại cuồng đao hiện thân tại giao hảo hướng g i i tính bên trên bạch ngọc đường bản năng đảo hướng cuồng đao khả năng tại bạch ngọc đường xem ra lâm tiêu tối đa cũng liền cùng cuồng đao tương đương cuồng đao hình tại hạ đối với ngươi hướng về đã lâu còn hy vọng kết giao bằng hữu lần này cao thủ không ít chúng ta có thể kết bạn bạch ngọc đường nói xong đem tình báo quyển trục ném cho cùng đao giống như cùng đao loại này độc lai、like, độc vãng tiên h tiêu đều yêu cầu tình báo có thể thấy được đối phương đối với lần này tuyển chọn cũng là tràn đầy cảnh giác bằng hữu kết bạn cùng đao cười lạnh bàn tay hướng phía trước b ó t nhưng lại hơi hơi khẽ giật mình tình báo quyển trục xuất hiện ở lâm tiêu trong tay bạch ngọc đường kinh ngạc sau đó giống như cười mà không phải cười nói cùng đao huynh cái này có thể cùng ta không quan hệ à là hắn muốn cấp đồ vật của ngươi bước vào tòa này u cốc lúc tuyển chọn đã bọn ắ Hắn t đầu. hy v g cùng cùng đao đấu. đó, Lâm Tiêu đấu. Kể từ Kể hắn xuất lĩnh n g ọ có Đường Minh còn liền hiệp thủ xuất trợ, c thể là ầ phần n nữa cùng đao một h cười lạnh có thể là trầm mặc ở phương xa đứng xứng sướng, đem lâm tiêu bao bọc vây quanh bắt đầu chuẩn bị bọn hắn cùng bạch ngọc đường đồng hành giải quyết đối thủ đương nhiên sẽ không nương tay muốn trách cũng chỉ có thể quái lâm tiêu số mệnh không tốt người có biết ta là ai cùng đao trong mắt nổ bắn ra lại mang đã là để mắt tới lâm tiêu một phần tình báo quyền c h ụ mà thôi không có hắn có thể lại đoạt nhưng người này dám ở trước mặt bằng hắn đồ vật người là ai người qua đường giáp mà thôi lâm tiêu lượm bạch ngọc đường một chút người này là đang cùng hắn tâm tư chơi b ờ i cơ đâu những n à y ngọc đường minh tu sĩ vẫn còn muốn tìm cơ hội vây công chính mình đối với cùng đao đình ngọt m u ố n chết cùng đao trong tay chiến đao khẽ động đao mang xuyên suốt thiên địa giống như xương trắng phiêu khởi ồn ào lâm tiêu nhắc quyền cách không dung ra hôn nguyên quyền tại vô tướng cổ công thôi động bên dưới hắn quyền phong lực lượng trực tiếp tại hư không ép ra một đầu bạch n khí lãng ngập trời cái gì cùng đao thần sắc đột biến chiến đao hành ăn giam giác chiến đao vỡ nát bạch ngân không dứt ép vào lồng ngực cung đao thân thể nhất thời như tôm bự hối lượng bị bạch ngân chống đỡ bay ngược mỗi lui về phía sau một trượng thế tất sẽ có máu tươi phun ra xương cốt bạo liệt trong nháy mắt một cái chớp mắt cung đao biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt hát hoàng đi theo liền sông ra ngoài đi tìm túi cắn khôn khiến cho hữu cốc trở nên l ặ n g ngắt như tờ bạch ngọc đường trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết trên mặt bọn hắn nhìn thấy cái gì cung đao cường giả như vậy bị lâm tiêu một quyển bánh sát liên chiến đao đều đánh nát đây là thực lực gì thiên địa tuyển chọn có bao nhiêu người có thể cường đại như vậy đại nhân, bạch ngọc đường thân thể run lên thấy lại hướng lâm tiêu lúc trong lòng ghen ghét biến mất không còn tam tích sinh sôi ra hối hận thế này sao lại là cùng cuồng đao tương đương rõ ràng là viễn siêu cùng đao sâu không lường được ta không thích người khác cùng ta tâm tư chơi bởi cơ lâm tiêu thân hình thoát một cái bạch ngọc đường biến mất tại nguyên chỗ khảm vào trong vết núi khí tuyệt tại chỗ đi mau tiếng xe do không ngừng ngọc đường minh nguyên điệu giải tán tất cả mọi người thất kinh toàn bộ xông vào màn sáng các người muốn bắt ta làm bia lỡ đạn vừa rồi còn muốn ra tay với ta vậy cũng chờ đi miễn cho tại tuyển chọn bên trong lại cho ta chơi ngắng chân lâm tiêu bước chân đập mạnh thân hình n ả y lên trực tiếp ngăn chở tất cả mọi người đường đi t r ư ơ n g năm mươi tám cao thủ nhiều như mây khu thứ nhất người canh giữ t r ư ơ n g năm mươi tám cao thủ nhiều như mây khu thứ nhất người canh giữ lâm tiêu bắt đầu huy quyền ngọc đường minh hơn năm mươi người toàn bộ bị quét ngang chỉ còn lại một chút người qua đường kinh hãi rời đi về phần hồng y nữ thì là hương hãn lâm ly đứng ở nguyên địa thân thể mềm mại giống như quán duyên bình thường không dám động đậy vừa rồi nguyên nguyện ý chủ động dâng lên tình báo ngươi đi đi lâm tiêu nhìn thoáng qua hồng y nữ nàng này tu vi giấu thể hai tầng cảnh nhìn cùng bạch ngọc đường cũng không phải một loại người hồng Y nữ như được đại xá nàng đối với lâm tiêu đánh giá rất cao lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp hiện tại nàng muốn đi theo lâm tiêu tham gia tuyển chọn lời nói là thế nào đều nói không ra miệng hồng Y nữ quay người vào màn sáng tại lâm thiên kiêu trong mắt nữ nhân đều không phải nữ nhân à. ôn nu c ư ờ i khổ lắc đầu bàng chi cảnh đã thành thói quen cùng chạy về tới hát hoàng thu thập chiến lợi phẩm cao thủ nhiều như mây lâm tiêu một bên mở ra tình báo quần trụ, một bên hướng phía tuyển chọn giới đi đến thần trùng đều đến tham gia náo nhiệt đây là tới khi phụ người đi bàng chi cảnh lại gần xem xét cởi khổ không thôi tình báo bốn tự đỉnh tiêm danh sách thình l i n h viết thần trùng hai chữ nhưng danh tự thân phận tuổi tác toàn bộ là không biết có thể thần trùng thiên phú dị bẩm tuổi nhỏ k h ô n g chế ý cảnh tốc độ tu luyện cực nhanh chỉ dựa vào thần trùng hai chữ cũng đủ để xếp tại thứ nhất lại nhìn về phía nhất lưu danh sách tổng cộng có năm người đều là hai mươi chín tuổi tu vi tại dấu thể tầng bậy cảnh ngay cả chân dung đều có bởi vì thần trùng xuất hiện ngay cả dấu thể tầng bậy cảnh đều chỉ xếp tại nhất lưu ôn u cũng là chấn kinh ba mươi tuổi phía dưới tu luyện tới dấu thể tầng bậy cảnh sao mà khủng bố sợ là di vãng tuyển chọn trần nhà đại càn g nếu không phải ra lâm tiêu quái thai này thế hệ tuổi trẻ ai có thể so lần này tuyển chọn loại tu vi này thiên tiêu lại xuất hiện năm cái xuống chút nữa nhị lưu danh sách hai mươi người tam lưu danh sách hai trăm n g ư ờ i đích thật là cao thủ nhiều như mấy a không được sông núi không biết thiên địa lớn bao nhiêu bàng chi cảnh cảm khái nếu không có lâm tiêu tại hắn cùng ôn lu có thể dẹp đường trở về phủ lâm hình cái này mấy triệu địch không phải là ngươi chứ bàng chi cảnh đột nhiên chỉ vào nhị lưu danh sách bên trên một đoạn tin tức đạo tin tức này rất mơ hồ. Hư, hư thực thực giấu thể sau thần cảnh vậy ẹ vẹn n l đã nói rõ phần tình báo này giá trị có hạn lâm tiêu tự nói bạch ngọc đường có thể ước định sai thực lực của hắn liền có thể ước định sai người khác còn nữa nói ai biết có hay không một chút tận tàng cao thủ võ si tiền bối nói qua không phục liền đánh lại không phục liền giết cho nên thần c h ú n g không thể bỏ qua nhất lưu cùng nhị lưu danh sách thiên tiêu cũng muốn hết thể bắt được bên người nghĩ đến võ si lời nói lâm tiêu làm ra quyết định bàng chi cảnh cùng ôn nhu đối mặt nghe lâm thiên tiêu ý tứ này là muốn khi kẻ buôn người người ta tham gia tuyển chọn n g ư ờ i coi kẻ buôn người lâm h i n h lần này tuyển chọn ngươi nghĩ kỹ muốn bái nhập cái nào động tiên sao bàng chi cảnh hỏi tình báo trên q u y ề n chụp không chỉ có tuyển chọn thiên tiêu tin tức còn có hai đại động tiên một đoạn giới thiệu phục viên đ ộ n tiên thái huyền cảnh cường giả mười tôn tê thánh động tiên thái huyền cảnh cường giả ba mười tám tôn thái huyền tu hành đệ lục cảnh liệt quốc căn bản tiếp xúc không đến hai đại động tiên không đề cập tới mặt khác chỉ là đệ lục cảnh cường giả số lượng tê thánh liền đã tiếp cận phục huyên bốn lần như vậy có thể nhìn ra hai đại động tiên nội tình ưu khuyết đi phục huyên lâm tiêu nghĩ đến v õ s i thở dài một tiếng hắn đây không phải cũng bắt đầu thay phục huyên động tiên làm việc sao Tốt. bọn n cảnh cùng ôn g gật chi nhu đầu. b hắn đoán được lâm tiêu như thế tuyển nhất định có tâm h ý giữa lúc trò chuyện một đoàn người đã nhập tuyển c h ọ vực tục chuyện nghe v ừ n này chính là hai đại động tiên mở ra tới không được động tiên cho phép chỉ có ba mươi tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể bước vào thiên tiêu một khi tiến vào tuyển chọn kết thúc mới có thể rời đi mà nơi này chắc cốt trận pháp cao minh đến cực điểm lâm tiêu đi tới thậm chí cảm giác gì đều không có lâm tiêu xa dị nhìn thoáng qua hát hoàng tuyển chọn vực chó có thể hay không tiến đến hắn không biết chắc cốt trận pháp có thể hay không nhằm vào chó hắn cũng không rõ ràng có thể hát hoàng chính là tiến đến nơi này có trận trận tiếng vượn gầm h ổ khiếu lọt vào trong tầm mắt chỗ thanh thúy tươi tốt thấp thoáng tham gia tuyển chọn thiên tiêu giống như một nắm cắt giải vào biển cả tuyển chọn vực chia làm tứ lại khu mỗi một khu đều có nhất trọng khảo nghiệm khảo nghiệm cửa thứ nhất di thú phong、tòa. mặc kệ từ chỗ nào cái cửa vào tiền đến đều muốn đứng trước cửa này mới có thể tiếp tục hướng về phía trước bàng chi cảnh cùng ôn nhu thần tình nghiêm túc tại đại càn quốc tam gia i dị thú thưa thớt thứ gia i dị thú hiếm như thấy nhưng nơi này toàn bộ đều là tam giai thứ gia i dị thú lại là lệ khí cực nặng loại kia những dị thú này đều đều phân bố tại khu thứ nhất các nơi đối với tuyển chọn thiên k i ê u tiến hành sóng lớn đãi các tuyển chọn mở ra đã có mấy ngày mà tuyển chọn vực còn có tám cái cửa vào lâm tiêu có chút phát sầu tình báo là có thậm chí còn có chân dung nếu là bốn phía vòng đây hắn cũng không có nhân thủ nhiều như vậy a nếu là những cái kia không sai hạt giống n ộ nhập lạc lối chạy vào tê thánh động thiên làm sao xử lý hắn không muốn cô phụ võ si nhắc nhở cũng nghĩ vì chính mình tiến vào phục viên động thiên c h ạ y đường a muốn hay không tìm một số người cũng kéo bẹ kết phái có thể cái này quá tốn thời gian hạt giống tốt sẽ không dừng lại chờ ta a lâm tiêu tại suy tư bông lúc này rừng cây tuôn rơi run run đi ra ngoài hát hoàng cắn con n g ồ i trở về đó là một đầu đạt tới tam giai phong lôi báo tại hát hoàng lợi dưới miệng phát run lâm tiêu tức dẫn đầu này cơm chó lại phải ăn sao giao lưu khó khăn cho hắn phục rụn vỡ lòng dịch hắc hoàng dùng móng l u ố t khắc chữ ân lâm tiêu thấy vậy như có điều suy nghĩ vỡ lòng dịch là quỷ y trong đàn phương tứ phẩm đan g ăn dược có thể cho dị thú khai linh chi ở trên đường trước hắn chỉ điểm quốc sư luyện chế được một nhóm lớn đều thu ở trên người đâu lâm tiêu lấy ra một cái bình xứ đổ vào phong lôi báo trong miệng phong lôi báo một trận lay động vẫn còn chưa qua nhiều phản ứng liền bị hắc hoàng ép hỏi bàng chi cảnh cùng ôn nhu ngơ ngác nhìn nhìn xem một chó một báo tại cái kia giao lưu hỏi tham rõ ràng tuyển chọn vực khu thứ nhất mạnh nhất dị thú là một đầu thành tinh bích lạnh mãng tại tứ giai bên trong khó tìm đối thủ có thể so với nửa bước thai t ư c b í c h lạnh mãng là động thiên cường g i ả bắt giữ trở thành khu thứ nhất người canh giữ nơi này dị thú đều bị hắn thuần phục đều nghe hắn một chút hát hoàng dùng móng vuốt khắc chữ để lâm tiêu đại hỉ hắn lấy nhân loại tư duy suy nghĩ vấn đề hát hoàng thì là để hắn lợi dụng dị thú đến chắn người à mạch suy nghĩ này không sai chó này thật thông minh làm được tốt không có hưởng phí nuôi ngươi lâm tiêu khen ngợi để phong lôi báo dẫn đường bàng chi cảnh cùng ôn n u lộn xộn người ta tại khu thứ nhất đột phá dị thú phong tỏa đâu ngươi trực tiếp đi tìm người canh giữ nửa canh giở ngự phong đi nhanh vậy mà đều không có đụng phải mấy vị thiên、tiêu. một là bởi vì tuyển chọn vượt quá lớn hai là bởi vì lâm tiêu trô đi chi địa chăm hoa khô héo bách thảo không sinh tham gia tuyển chọn thiên tiêu đều chỉ là mau c h ó n g thông qua tuyển chọn sẽ không ở không đi gây sự sau một chốc một n g ụ m bước lên hàn khí đầm sâu xuất hiện tại lâm tiêu trong tầm mắt thâm đàm thủy không kết băng lại là rét lạnh thầu xương theo lâm tiêu tới gần kinh khủng tiếng tê minh chuyển đến c u ộ n c u ộ n gió tanh cùng hà khí quét sạch vài dặm thiên địa chương năm mươi chín quy tắc sụp đổ trên trời rơi xuống vận khí tốt, đổ, khí tốt. đầm sâu bạo động hàn khí ngốc trời một đầu sinh ra cánh thịt tự mãng từ đó phóng lên tận trời để thiên địa đều đã nổi lên hàn sương tràn đầy cảm giác c áp bách một đôi xanh biếc con người như thăm thẳm minh h ỏ a để dẫn đường phong lôi báo run l ầ y bầy p h ụ phục xuống dưới dị thú thế giới rất đơn giản hoàn toàn dạng thực lực a cái này bích hàn mãng hoàn toàn chính xác thành tinh lâm tiêu cũng không nói nhảm h u n g hồn đến cực điểm khí kình bộc phát xông đi lên tiến hành người mãng đại chiến bàng chi cảnh là bích hàn mãng mặc niệm lâm minh thế nhưng là có thể rét t h i thức đầu này bích hàn mãng t h ẳ n rồi quả nhiên chỉ là trong vòng mấy cái h í thở đầu này bích hàn mãng bị lâm tiêu nện tê liệt cái kia khổng lồ thân mãn g c u ộ n thành một đoàn xanh biết trong con người viết đầy sợ hãi thân là khu thứ nhất người canh giữ chức trách của hắn chính là mỗi lần tuyển chọn khống chế dưới trướng dị thú tản mát tại khu thứ nhất các nơi chặt đường đánh giết tham gia tuyển chọn thiên kiêu đây cũng là động thiên cường giả dụ ý nuôi nhốt một cái thu vương liền có thể điều động khu thứ nhất dị thú về p h â n bích hàn mãng là không dùng r a đ ộ n g lần này là thế nào làm sao đụng phải như thế cái đồ biến thái còn trực tiếp tìm tới hắn đây là thai tức cảnh thực ca lâm tiêu cũng không nói nhảm để hắc hoàng đi câu thông biết được lâm tiêu ý tứ bích hàn mãng trầm mặc hồi lâu lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó tại lâm tiêu uy hiếp bên dưới ngoan ngoán bay lên trời khung cánh thịt triển khai vô hình ba động khuyết tán ra đây là bích hàn mãng đưa tin pháp lâm tiêu kinh ngạc phát hiện rất nhanh liền có mười đầu giữ tợn tứ giai dị thú đến xem xét chính là trong dị thú thủ lĩnh mỗi một con dị thú trên thân đều nhôn máu hiện tại đối với bích hàn mãng túi đầu đến đem những người này ngăn chặn có thể đưa đến trước mặt ta liền mang tới không được liền cho ta biết lâm tiêu triển khai tình báo q u y ề n c h ụ chỉ vào nhất lưu nhị lưu danh sách t i ê n kiêu chân dung sợ những dị thú này không nhớ được hắn còn để am hiểu vẽ tranh ôn u vẽ phòng theo mười phần để bích hàn mãng hạ lợi nhân không đối khu thứ nhất này dị thú tựa hồ chỉ có bích hàn mãng mở ra linh trí cái này không thể được các người nếu là đều ngu xuẩn như thế giúp thế nào ta c h ắ n người lâm tiêu nghĩ nghĩ lại lấy ra một cái c h ậ u gỗ đem trên người vỡ lòng dịch toàn bộ đổ vào buộc cái này mười đầu dị thú đều uống một ngụm một chút cái này mười đầu tứ dai dị thú ngậm chân dung rời đi lại có vài đầu dị thú đến lâm tiêu tiếp lấy để ôn nhu vẽ phòng theo chân dung bước đến tới dị thú uống ngừng vỡ lòng dịch không đủ hắn coi như thành luyện chế ôn nhu bất đắc dĩ lâm tiên tiêu thật là làm cho nàng làm việc và ta quỷ y tiền bối vỡ lòng dịch thật đúng là dùng tốt ta lâm tiêu cười hắc hắc lại ra hiệu bích hàn mãng đi theo chính mình người ta là đệ nhất khu thú vương có thể gọi dị thú không thể để cho đối phương chạy lại cùng chính mình chơi lựa g ạ t có bích hàn mãng tại cũng thuận tiện những dị thú khác tìm tới bích hàn mãng ai đoán nhìn thoáng qua lâm tiêu chỉ có thể đồng ý tốt chúng ta cũng chuyên tâm đi tìm thần chủng đi lâm tiêu mở miệng để bàng chi cảnh cùng ôn nhu không nói gì động thiên phúc địa cừng giả đại khái không nghĩ tới sẽ có lâm tiêu loại quái thai này còn hiệu đến luyện dự đi dị thú phong tỏa quy tắc có phải hay không bị lâm tiêu chơi hỏng tuyển chọn vực khu thứ nhất phạm vi cực lớn coi như dấu thể cảnh tu sĩ toàn lực ngự phong cũng cần chừng mười ngày mới có thể đi ngang qua đến khu thứ hai chớ nói chi là còn có dị thú phong tỏa thương tiên trên đại thụ có manh cầm cư trú hùng phong trong t h ạ c h động cũng có thăm thảm thú mâu lấp lóe một vị tóc dài tới eo thanh niên mặc áo lam đứng trước tại dị thú thi thể t r ồ n g chất thành trên núi nhỏ cầm trong tay một phần tình báo Giống loại như tu luyện tới dấu thể sau thần cảnh ở chỗ này cũng chỉ có thể xếp vào nhị lưu thanh niên mặc áo lam t h a n nhẹ cũng không biết cái kia thần trùng ở nơi nào bây giờ còn không có nghe được thần trùng xuất thủ tin tức càng là như vậy liền càng phải cảnh giác tiếp theo hạ trường ca ánh mắt rơi vào nhị lưu danh sách danh sách này tổng cộng có hai mươi người đại bộ phận tiên tiêu hắn không biết cũng nghe qua mà danh sách này có một cái tên cực kỳ bắt mắt mấy triệu địch một người địch mấy triệu người này cái danh xưng này thật sự là hồ suy đại khí hắn cho là mình là thái tức sao hạ trường ca cười nhạo nếu không phải cái này mấy triệu địch tin tức rất là mơ hồ hắn đều muốn kiến thức một chút thiên tiêu không sợ chiến cũng có chuyện nhờ chiến quyết tâm thiên điệu tuyển chọn là thiên tiêu sân khấu như hắn thông qua khu thứ nhất căn bản không có độ khó bất quá hay là đi trước khu thứ hai đi cuối cùng luôn có thể được phải hạ trường ca sợi tóc khinh vũ đạp gió mà lên tiêu sái không gì sánh được nhưng vào lúc này một mảnh mây đen hoành không mà đến chính là một đầu c ự điệu triển khai cánh giống như hai thanh liêm đ a o vạch ra tiếng rít tứ dài dị thú sao đến hay lắm vừa vặn bắt ngươi thử một chút võ học của ta hạ trường ca cười khẽ chiến ý dâng lên hắn đang muốn tiến lên lại cảm thấy đến không thích hợp hắn phát hiện cự điệu ánh mắt có chút phong phú a cùng người một dạng cự điệu trong miệng còn ngậm một chương quyển trục tình báo quyển trục hạ trường ca n g ẩ n người cự điệu nhìn thấy hắn lúc còn nhìn một chút quyển trục chim mắt sáng lên giống như là phát hiện con mồi dị thú này bị mở ra linh trí hạ trường ca trong lòng giật mình tuyển chọn vực khu thứ nhất dị thú chỉ hiểu được man lực m ớ i đối đi thẳng về thẳng sẽ không đùa nghịch thủ đoạn để hạ trường ca trợn mắt ố c một màn phát sinh cự điệu q á i khiếu từng cái p h ư n g vị đều có bóng đen cực tốc mà đến vô luận là thiên cung hay là trên mặt đất đều hạ trường ca bãi khí tức kình bộc phát cả người giống như mũi tên rời cùng thừa dịp dị thú khép lại trước muốn lao ra nhưng không còn kịp rồi dị thú nhiều lắm từ bắt phương trực tiếp che mất tới trên tình báo nhị lưu danh sách thiên tiêu hạ trường ca bị dị thú vây công có người bị động tĩnh hấp dẫn tới lập tức giật nảy cả mình hạ trường ca đây là làm gì làm sao đưa tới dị thú bạo loạn ta dựa vào con đường này làm sao nhiều dị thú như vậy không đối những dị thú này là thế nào có tình báo cần chụp cái nào đáng giết ngàn ao cho dị thú mở ra linh trí m a u trốn những dị thú này giống như để mắt tới ta b ố n ngắn ngủi mấy canh giờ tuyển chọn vực khu thứ nhất bạo phát sóng to g i lớn mấy vị có được uy danh hiện hách thiên tiêu bị đại lượng dị thú vây công cùng to lớn vòng xoáy bình thường sắp d ẫ vừa rồi nàng một mình hướng về phía trước đụng phải mấy chục con dị thú chính như lâm đại được đâu kết quả trong nháy mắt những dị thú này bỏ chạy sạch sẽ hồng y nữ lào đảo hướng về phía trước lại đụng phải mấy vị nam nữ trẻ tuổi luận tu vi cùng nàng không kém bao nhiêu thậm chí còn có dấu thể nhất trọng tu sĩ đám người trao đổi lẫn nhau phát hiện gặp phải đều là giống nhau tiến lên lộ tuyến bên trên dị thú chạy sạch sẽ toàn bộ đi vây công trên t ỉ n h báo cường đại thiên cũng kêu đến tột cùng xảy ra chuyện gì hồng y nữ đại nao chẳng n không? g h c lẽ lại là dị thú bị khi phụ quá lâu lần này cần thừa dị p tuyển chọn phản công còn nhiều như vậy làm cái gì đây là trên trời rơi xuống vận khí tôi ta đối với vận khí cũng là thực lực một bộ phận tranh thủ thời gian xông về phía trước chúng ta có thể nhẹ nhóm đến khu thứ hai nếu là vận may của chúng ta một mực tiếp tục nói không chừng cũng có thể bái nhập động thiên phúc địa bốn một đ á m tuổi trẻ thiên tiêu kích động gào thét hướng phía trước phóng đi chương sáu mươi mấy triệu địch l à c ũ n gặp g đánh đập chương sáu mươi mấy triệu địch l à c ũ n gặp g đánh đập tuyển chọn vực trong khu thứ nhất phong vân c u ố n lên đều đều phân tán dị thú tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống hướng phía lộ diện cường đại thiên tiêu phương hướng tụ lại không tại trên tình báo thiên tiêu giống như là đi đến tiền đồ tươi sáng một đường tiến quân thần tốc tăng thêm tốc độ phóng tới khu thứ hai mừng rỡ tiếng hoan hô cùng kinh hai tiếng giống giận dữ tại trong khu thứ nhất không ngừng đắn sen các loại tin tức bay đầy trời có một tin tức xâm nhập lòng người x u n g làm tuyển chọn công cụ dị thú chẳng biết tại sao đã thức tỉnh linh trí là báo nô dịch mối thủ tìm được tình báo lấy truy nã cường đại thiên kiêu phương thức bắt đầu phản kích cái này một lần dẫn đến nhất lưu nhị lưu danh sách thiên tiêu tại khu thứ nhất trở thành s á t tinh đại danh tử không người dám tới gần đắng giận bạo loạn dị thú trong dòng lũ thanh niên mặc áo lam hạ trường ca phẫn nộ gào thét hắn buộc phát ra khí kình để hư không lốp bốp rung động các loại võ kỹ ra hết bên người từng đầu dị thú nga xuống nhưng mà dị thú nhiều lắm phô thiên cái địa hắn như đưa thân vào cuồn cuộn sóng biển bên trong thân thể như lục bình không dễ đang không ngừng chìm nổi đến tột cùng là ai có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật đấu một trận thúc đẩy dị thú có gì tại ba hạ trường ca gào thét dị thú đột nhiên bạo loạn vây công hướng hắn cũng không thể là động thiên phúc điệu ý tứ hắn thấy đây tuyệt đối là cái nào đó biết được ngự thú chi đạo thiên tiêu tại đối với hắn hạ độc thủ theo hắn biết một chút ngự thú thủ đoạn là có thể cùng dị thú mạnh mẽ đặt thành một loại khế ước khiến cho cho mình sử dụng hạ trường ca dừng lại có chút ngẩn ngơ dị thú này thủy triều thật sự là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng đây là tình báo trên quyển t r ụ c hạ trường ca chỉ là nhị lưu không phải nhất lưu một đạo hơi có vẻ thất vọng thanh â m truyền đến để hạ trường ca một trận nổi giận chỉ là nhị lưu lần này tuyển chọn có một vị thần chúng tham dự còn có mấy vị cao thủ đến lúc này mới đem hắn ép đến nhị lưu ta、tota. hạ trường ca tìm theo tiếng nhìn lại thấy được một cái kỳ quái tổ hợp một vị t r ư ừ n g hai mươi người trẻ tuổi bên người đứng thẳng đại quần cầu hắc cầu một nam một nữ đi theo tả hữu đại hắc cầu bên người còn đi theo một đầu tiểu xà là các ngươi ngự thú đến đối với ta hạ độc thủ hạ trường ca nghiến răng nghiến lợi quát o các ngươi là người phương nào xưng ơ tiên gia ta cũng tại trên tình báo mấy triệu địch là cũng lâm tiêu xài bước đi đi lên để hạ trường ca nao nao hắn đang muốn kiến thức tin tức mơ hồ mấy triệu địch liền bị dị thú hủi đến trước mặt đối phương người này biết được ngự thú chi đạo nhanh chân đi tới lâm tiêu cũng không cần hiện ra vó kỹ đưa tay hướng phía hạ trường ca đánh tới lâm tiêu rất rõ ràng loại này thiên tiêu tuyệt đối là kiệt ngạo bất t u â n chủ chỉ có thực lực chấn áp mới có thể để cho đối phương chịu phục đồng liệt nhị lưu ngươi nếu không hạ độc thủ ngươi coi ta sợ ngươi hạ trường ca giống to hai tay tụ khí tiến hành thôi động bình một tiếng hạ trường ca liền cảm giác một cỗ khó mà địch nổi khí kình đ è xuống tại kêu trên bên trong bay ngược ra ngoài còn chưa rơi xuống đất liền bị một bàn tay nắm b ả vai thẳng tắp rơi trên mặt đất lần này tuyển chọn ngươi muốn bái nhập cái nào động i ê n lâm tiêu đặt câu hỏi hạ trường ca ngẩn ngơ vô ý thức run g i ọ n ó i dừng thánh động i ê n lần này tới tham gia tuyển chọn thiên tiêu có mấy cái không phải hướng về phía rừng thánh động thiên đi một chút có đặc thù tin tức con đường thiên tiêu đối với hai đại động thiên biết được càng nhiều hắn là có thể thông qua tuyển chọn hạt giống chọn tự nhiên là rừng thánh động thiên không ngươi không muốn lâm tiêu lại là một trường đánh tới để hạ trường ca cách mặt đất bay ngược sau đó lâm tiêu lại là bàn tay một chảo làm cho đối phương thẳng tắp rơi xuống đất lần này tuyển chọn ngươi muốn bái nhập cái nào động thiên lâm tiêu giơ bàn tay lên hỏi mẫu bức bên trong hạ trường ca rốt c u c kịp phản ứng lập tức nói làm phục bên đ ộ n t i ê n ân đáp đúng lâm tiêu hài lòng gật đầu vỗ vũ hạ trường ca bả vai nói tiểu hòa tử có tiền đồ vậy hãy theo ta đi không cần lâm tiêu nhiều lời con tiểu xa kia cấp tốc b i ế n lớn hóa thành bích hàn mãng đứng ở hạ trường ca bên người trước đây bích hàn mãng bị lâm tiêu đạ thương thu nhỏ là vì chữa thương hiện tại muốn vì lâm tiêu trông coi thiên kiêu cái này đây là có thể so với nửa bước thai tức dị thú hán còn có thể thuần phục loại dị thú này là thừa dịp dị thú này không sẵn sàng cho dưới đó được sao cảm nhận được bích hàn mãng như thế hạ trường ca toàn thân băng lãnh lúc này thư không sôi trả ô áp áp một mảnh cầm giống như quần quần sóng biển bình thường thôi động một vị tuổi xuân sắc nữ tử phóng tới nơi này là nhị lưu danh sách liệu y đi hề, y y y thực lực tương đương với ta hạ trường ca d ư ơ n g mắt nhìn lên rất hiển nhiên bị hạ hát thủ không chỉ hắn một người a bị manh cầm ném sau liệu y đi hề y y so hạ trường ca còn phẫn nộ bộ n g ự c sữa của nàng chập trùng nhìn qua nên đón lâm tiêu cầm trong tay một thanh trường kiếm phóng đi kết quả một dạng liệu y y y y y vừa đối mặt liền bại bị lâm tiêu một chật gọn xét thấy liệu y y y y y y động binh khí liệu y túi cả khôn cũng bị lâm tiêu lấy đi hạ thiên tiêu hắn hắn là người phương nào l i ề u y q y ý vì đồng d ạ n g bị t ù ngơ ngác nhìn về phía hạ trường ca diệu âm run r u dậy tất cả hỏa khí đều biến thành kinh hãi trong tình báo mấy triệu địch về phần tu vi nhìn không t h ấ u một chiêu bại ta còn hiểu đến ngự thú chi đạo hạ trường ca trầm trầm nói đối với đồng bệnh tương liên liều y rỉa y rỉa lại có mấy phần thân cận cảm giác mấy triệu địch nhị lưu thiên tiêu l i ề u y q y ý vì mắt hạnh trường lớn cái này gọi nhị lưu cái nào không có mắt đem loại này còn hiểu đến ngự thú biến thái xếp vào nhị lưu còn có mấy triệu địch tại sao muốn buộc bọn họ tuyển phục u y n đầu tiên phục biên động thiên đệ tử cũng vô pháp đ ú n g tay tuyển chọn a một đường tiến về phía trước pháp liệu y y y cùng hạ trường ca không dám hỏi nhiều trong lòng hình như có vạn mã buôn đ ằ n g bởi vì ngắn ngủi trong mấy ngày lại có mấy vị thiên tiêu trở thành lâm tiêu mục tiêu những thiên tiêu này không phải là bị dị thú dòng lũ vọt tới lâm tiêu trước mặt chính là bị dị thú vây quanh bị lâm tiêu tìm được lâm tiêu đi lên không nói hai lời đánh trước một trận hỏi lại lựa chọn không phục lại đánh không có quá nhiều lo lắng lần lượt có bảy vị xương mặt sương mùi thiên tiêu ngoan ngoan đứng ở lâm tiêu bên người lấy hạ trường ca cùng liều y y để cầm đầu chín đại thiên tiêu lẫn nhau đối mặt có n g ẩ n người có rung động có sợ hãi còn có mê mang bọn hắn nghĩ tới muốn hay không thừa dịp nhiều người liên thủ lật đổ lâm tiêu đào thoát lâm tiêu má t r ư ở n g có thể thấy bên người bích h ẳ n mãng lại gặp được lâm tiêu đem một vị dạy mai không sửa không ngừng phản kích nhị lưu thiên tiêu đánh nổ chín đại thiên tiêu lập tức minh bạch cái này mấy triệu địch căn bản không nguyện ý lãng phí quá lắm lời lưỡi giết người cũng là cho bọn hắn lập y không phải vậy vì sao đánh nổ người sau còn nhìn bọn hắn một chút cái này nếu là liên thủ y đồ lật đổ lâm tiêu ai xuất thủ trước tính toán hay là nhìn xem tình huống rồi nói sau đến tận đây chín vị thiên tiêu đều là trở nên quy củ đứng lên thậm chí tùy ý đại hắc cầu vớt đi trên người bọn họ túi c à n không trăm ảnh đạo pháp nhìn bình thường chân núi quyền giống như cũng không có gì đặc biệt chơi nhẹn mầm dược liệu này vẫn còn không sai giữ lại luyện tứ phẩm đan dược bốn lâm tiêu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu lúc còn tại đảo từng cái túi c à n khôn chương sáu mươi mốt thần t r ù n g ghi chép mấy bước vượt qua kiểm tra chương sáu mươi mốt thần chủng ghi chép mấy bước vượt qua kiểm tra các loại cổ quái kỳ lạ võ kỹ công pháp để lâm tiêu hoa mắt lấy hắn hiện tại tuyển học tạo nghệ những v õ học này thật chứng mắt toàn bộ một mạch ném cho ôn nhu để ôn nhu phát huy chân chạy tác dụng các loại tuyển chọn kết thúc tìm thời gian đưa về đại càn đại càn muốn phát triển phải lớn mạnh những v õ học này cũng có thể góp một viên đạch về phần hữu dụng một chút dược liệu đan dược lâm tiêu lưu lại chính hắn tứ phẩm đan dược còn có không ít tạm thời còn không thiếu nhưng lo trước khỏi hòa luyện tứ phẩm đan dược nghe lâm tiêu nói thầm chín đại thiên tiêu như bị xét đánh cái này mấy triệu lịch cường đại như vậy sẽ còn luyện dược chư vị không cần trần kinh đây chính là chúng ta liệt quốc quốc bảo cái gì đều sẽ đại khái tiểu bán nhiên trước Ta v ẫ n chỉ bàng tri cảnh nhìn ý ý mới kinh ngạc hỏi vị thiên kiêu này mấy triệu địch đến tột cùng mạnh bao nhiêu ân bàng tri cảnh nhìn mới dấu thể nhất trọng cũng phải xưng thiên kiêu miễn cho bị đánh đập thần chúng ta chưa thấy qua cũng không biết đến tột cùng cường đại cỡ nào cỡ nào mơ hồ bất quá ta cảm giác coi như cái kia thần chủng tới cũng không nhất định là quốc bảo đối thủ tóm lại một câu quét ngang tuyển chọn vực không có vấn đề bàng chi cảnh mỉm cười quét ngang tuyển chọn vực chín vị thiên kiêu trầm mặc lần này tuyển chọn cao thủ nhiều như mây ai dám nói quét ngang nhưng bọn hắn nội tâm lại sinh không nổi bao nhiêu chất vấn bởi vì đoạn đường này đi tới bọn hắn cẩn thận quan sát phát hiện đầu kia bích hàn m ã n lân thiến đều chóc ra một chút vậy rất có thể là bị đánh đập vết tích cái gọi là ngự thú sợ cũng không phải là mưu lợi chẳng lẽ cái kia dân mạng không phải tới tham gia tuyển chọn hay là nói cách ta quá xa ở trên đường lâm tiêu móc ra truyền âm bảo thạch gặp không có phản ứng lại thu vào lâm hình nhị lưu thiên tiêu hai mươi người giết một cái mới trộm tới chín cái còn có nhất lưu thiên tiêu càng làm một cái đều không có nhìn thấy bàng chi cảnh một câu để chín đại thiên tiêu s ạ mặt lại cái này mấy triệu địch đ ế n tột cùng mang tâm tư gì a bắt tất cả nhị lưu thiên tiêu còn muốn đối với nhất lưu thiên tiêu hạ cầu thủ coi như tại tuyển chọn bên trong động tiên không nhúng tay vào có thể n g ỡ n h ư thế nào xuống dưới thật không sợ dừng thánh động thiên bảo tàu a lâm tiêu nhìn thoán qua bích h ạ n mãng bọn hắn đến tuyển chọn một lúc đều đã mở ra đã mấy ngày để bích hàn mãng điều động dị thú thông báo tiếp xuống dưới cũng là cần thời gian một chút nhị lưu thiên tiêu đ n t r ư ở n g đã chạy xa về phần nhất lưu thiên tiêu dù cho bị để mắt tới khả năng cũng là có thể nhanh chóng giết ra khỏi c h ú n g đ â y cho nên muốn tại khu thứ nhất đem trên tình báo cường đại thiên tiêu một mẻ hút gọn là khó khăn không quan hệ không phải nói phía sau khảo nghiệm càng ngày càng khó sao chúng ta tăng thêm tốc độ lâm tiêu mở miệng nói hành hạ như thế một phen hiện tại khu thứ nhất hoàn toàn chính xác rất v ắ n vẻ có thể đi ở phía trước chỉ có ba loại người thực lực lại yếu thực lực cực mạnh không tại trên tình báo người ẩn dấu vật tiếp qua mấy ngày bích hàn mãng ngừng lại đối với lâm tiêu phát ra tiếng t ê minh khu thứ nhất cuối cùng nhanh đến hắn là đệ nhất khu người canh giữ trên thân lưng đeo cầm chế không thể vào khu thứ hai vất vả lâm tiêu muốn vô vô bích hàn mãng đầu giúp cho an ủi dù sao lần này người ta bích hàn mãng tiểu đệ đoán chừng cũng đã chết không ít nào có thể đoán được lâm tiêu động tác này lại làm cho bích hàn m ã n lui ra ngoài thật xa ách lâm tiêu bất đắc dĩ cái này bích hàn m ã n bị hắn d o ạ cho phát sở a lâm tiêu tuyên bố đối phương nhiệm vụ kết thúc b í c h hàn mãng lập tức phóng lên tận trời cùng một đạo lôi quang giống như trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ đại mãng về sau hữu duyên gặp lại nói không chừng về sau còn muốn tìm ngươi hỗ trợ lâm tiêu riêu riêu hò hét đem mọi người lôi không nhẹ khu thứ hai kém xa khu thứ nhất rộng lớn như vậy tương tự một mảnh bình nguyên bàng chi cảnh cầm trong tay tình báo quần c h ú n muốn bị lâm tiêu tìm kiếm mục tiêu nhưng rất nhanh liền ngây n g ẩ n cả người khu thứ hai gọi là một người sơn nhân hải à, khắp nơi đều là người cái này khó tìm a lâm tiêu nếu là vừa ra tay đoan chừng toàn bộ hộ chạy hạ trường ca cũng là đầy sau đầu hạt tuyến cảm tình cửa thứ nhất hỏa lực toàn bộ đều tập trung hướng bọn hắn căn bản không có phát huy ra sàng chọn tác dụng chỉ cần không tại trên tình báo cũng không phải vận khí kém đến không hợp thói thường thiên tiêu cái nào không thể vào cái nào không thể tới mấy triệu địch sụp đổ khu thứ nhất quy tắc đến tột cùng tiện nghi bao nhiêu người a nhị lưu danh sách thiên tiêu hạ trường ca còn có liều y t ỉ y t ỉ hàn g kinh phan muộc trên vùng bình nguyên tụ tập đám người nhìn thấy lâm tiêu bọn người đến lập tức a n h động đứng lên nhị lưu danh sách thiên tiêu từng cái đều rất cường đại thông qua tuyển chọn không có bất ngờ mà loại này thiên tiêu cái nào không phải ý chí ngông đen k i n h thường cùng người cùng ngũ tại tuyển chọn vực độc lai đ ộ c vãng hiện tại lại cùng nhau mà tới hình thành một đoàn thể quá mức không thể tưởng tượng nổi ta nhớ được tại khu thứ nhất bên trong những thiên kiêu này bị dị thú nhằm vào khó trách nhất định là bọn hắn bị buộc tụ tập cùng một chỗ giết ra khỏi c h ú n g đ â y các loại nói nhỏ tiếng v a n g triệt để hạ trường ca bọn người lần nữa ai toán dị thú bạo loạn rõ ràng làm ấy triệu địch làm tốt đi chúng ta tụ tập cùng một chỗ cũng là bị bức hiếp tốt ta không có việc gì bọn hắn đều tới nơi này tạm thời sẽ không chạy lâm tiêu lực chú ý bị cỡ thứ hai hấp dẫn bình nguyên tám cái phương vị giới hạn riêng phần mình nổi lơ lửng một tòa bầu trời hòn đảo mỗi một hòn đảo phía trên đều có các loại lấp lóe quang mang rủ xuống tạo thành một đầu vạn cấp thang lên trời thang lên trời bên trên có bóng người tại leo lên ù ù âm thanh không ngừng chuyển đến cùng xét đánh giống như khảo nghiệm cửa thứ hai dùng võ lên trời mỗi một hòn đảo bên trên đều bố trí cấm bay chợ pháp cần tham gia tuyển chọn tiên tiêu dựa vào tu vi dựa vào tuyệt học đi phá vỡ thang lên trời bên trên áp lực như vậy mới có thể tiến về khu thứ ba làm đủ bài tập trên đường lại lấy được tình báo ôn u đối với lâm tiêu giới thiệu nói lâm tiêu lực chú ý rất nhanh bị bảy người nghị luận h năm ngày trước có người thần bí vật bước vào khu thứ hai vẹn vẹn phóng ra mấy bước liền thẳng vào một tòa bầu trời hòn đảo bước vào khu thứ ba biểu hiện như thế để rất nhiều người đều biết đó chính là thần bí thần trùng đáng tiếc khi đó người chứng kiến không nhiều lại cũng vào khu thứ ba cho dù nhìn thấy đối phương cũng chỉ là nhìn thoáng qua không có tình báo lưu lại cho nên t h ầ n trùng thân phận vẫn như cũng là một câu đố là nam hay là nữ đều không rõ ràng mấy bước vượt qua kiểm tra mà lại hay là năm ngày trước bị lâm tiêu bức hiếp mà đến chín vị thiên tiêu đồng dạng trong lòng chấn động vẹn vẹn cách không nhìn lại bọn hắn liền cảm nhận được thang lên trời bên trên lực cản tuyệt đối không nhỏ vạn cấp thang lên trời mấy bước vượt qua kiểm tra đây là tu vi gì đây là thực lực gì chương sáu mươi hai phóng lên tận trời đ ố i cứng cấm bay chương sáu mươi hai phóng lên tận trời đ ố i cứng cấm bay thần trùng chạy nhanh như vậy lâm tiêu nhũ mày sau đó đối với bên người chín đại thiên tiêu đạo đi đại gia hòa sông không thể để cho thần trùng nộ nhập lạc lối a về phần khu thứ hai mặt k h ắ c cường đại thiên tiêu cũng không đáng hiện tại chuyên môn đi bắt dù sao chỉ cần hắn chạy rất nhanh ở trên đường còn có thể ngăn chặn mà cái này chín đại thiên tiêu đến xung phong hắn muốn ở phía sau nhìn xem m i ễ n cho phân tán ra bọn hắn muốn từ nơi này p h ó n g tới khu thứ ba đám người yên tĩnh trở lại nhao nhao u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc không đợi người nhắc nhở s u n g phong hắc hoàng đã lạ lớn s u a một tiếng hắn tay c h ó giấm lên thang lên t r ờ i bậc thứ nhất bậc thang lập tức con bê con giống như thân thể nhón một cái có vô hình áp lực tràn ngập mà đến b á b á hắc hoàng đứng thẳng người lên hai cái tay c h ó hướng phía trước sẽ đi sau đó lại hơn mấy b ư ớ c bậc thang cố hết sức càng ngày càng cố hết sức leo lên chăm cấp bậc thang sau hắc hoàng kêu dên lộc cộp lan xuống tới chuyện gì xảy ra ô nu giật này cả mình dọc theo con đường này ở chung nàng biết hát hoàng c ứ n g hãn tay chó sắp bén lực lượng cường đại căn bản sẽ không so với nàng yếu coi như hát hoàng thật không có khả năng xông phá cửa thứ hai cũng không trở thành nhanh như vậy liền bị đánh xuống đến lại nhìn hạ trường ca liệu y y các loại thiên tiêu cũng là đang trùng kích thang lên trời có thể leo lên một đoạn đường đằng sau đều cùng lăn hổ lô giống như ngã xuống tới cái k i a đầy bụi đất giá vẻ để theo ở phía sau lâm tiêu ngạc nhiên cái quỷ gì lấy cái này chín đại thiên tiêu thực lực thông qua tuyển chọn không có bất ngờ à làm sao cửa thứ hai liền bị đỡ được mấy triệu địch đại nhân t o à này thang lên trời chớ có đi trong đám người cười vang đồng thời chuyển đến nhắc nhở âm thanh lâm tiêu nhìn lại đúng là nhập tuyển chọn đ ư ợ c trước đánh qua đối mặt hồng y nữ từ đằng xa chen chúc tới mấy triệu địch người này chính là nhị lưu trong danh sách mấy triệu địch n g h e được xưng hô thế này rất nhiều người đều là giật mình trong lại nhị lưu danh sách hai mươi người chỉ có mấy triệu địch tin tức mơ hồ lâm tiêu lại xen lẫn trong chín đại thiên kiêu bên trong căn bản không đáng chú ý trước đây không có bị người chú ý tới thần trùng chính là từ nơi này đạp vào thang lên trời hồng y nữ cười khổ giải thích gặp khu thứ nhất cường đại thiên kiêu bị dị thú khóa chặt nàng không biết tại sao còn lo lắng qua lâm tiêu đâu hiện tại nhìn thấy lâm tiêu cùng c h í n đại thiên tiêu đồng hành mà đến thở dài một h ơ i a lâm tiêu giật mình thiên địa tuyển chọn là một loại khôn sống n g ố n g chết chọn ưu tú mà lấy giống như cửa thứ hai dùng võ đạp thiên đi qua tu sĩ càng nhiều thông qua thời gian càng ngắn ghi chép càng cao như vậy thì sẽ phản hồi cho chất pháp để thang lên trời bên trên lực cản b lớn cái này cùng lam tinh thi đại học giống như điểm cao càng nhiều c h ú n g tuyển tuyến liền càng cao tại ngươi trước khi đến rất nhiều thiên tiêu đi thử mới đi ra khỏi một đoạn liền bị đánh xuống tới căn cứ phỏng đoán tám đầu thang lên trời nơi này lực cản một kỵ tuyệt trần đặt đến mấy lần độ cao đã trở thành t u y ệ t lộ hồng y nữ hảo tâm nhắc nhở cho nên n g ư ờ i hay là thay cái phương hướng đi cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian hiện tại rất nhiều thiên tiêu đều đã h o a n đạo mấy lần độ cao ôn lu c h â n kinh cái này thân chủng đến tột cùng mạnh cỡ nào a khó trách đầu này thang lên trời phụ cận người l à ít nhất vừa rồi cũng không có người đi leo lên cũng bởi vì thần chủng đi qua liền để đầu này thang lên trời trở thành t u y ệ t lộ đây là khái niệm gì thời gian quan trọng sao có thể mù chậm trễ công phu thần chủng từ nơi này nhập cửa thứ ba ta càng phải từ đây vượt qua kiểm tra lâm tiêu mở miệng để đám người lần nữa trở nên yên tĩnh đứng lên trên thực tế tới tham gia tuyển chọn thiên tiêu cái nào không đ ố i thần chủng thực lực hiếu kỳ thần chủng từ đầu này thang lên trời thả người mà đi khơi dậy rất nhiều người đ ầ u trí đến đây thử một lần kết quả đều không thể đ ă n g lâm đi lên toàn bộ bị ngăn trở cái này đủ để chứng minh thần chủng cường hãn lâm tiêu bên người mấy đại thiên tiêu đều đã đã bị thua thiệt còn muốn tiến lên tìm thai vạn lại có người muốn xông hướng tây bắc thang lên trời hắn chính là nhị lưu trong danh sách mấy triệu địch nhìn thật trẻ tuổi trẻ tuổi như vậy liền có thể xếp vào nhị lưu thiên phú rất kinh người a hắn cũng là bị dị thú để mắt tới cho nên mới cùng hạ trưởng ca bọn hắn nhập bọn với nhau đi sao bốn phương xa lại có thiên tiêu chú ý tới nơi đây động tĩnh nhao nhao đến đây quan sát đông lâm tiêu đã đi đến bậc thang nhấp chân đi lên bước đi dáng người như tùng để đám người con ngươi co g i ú lại không thấy lâm tiêu hiện ra võ học gì liền ngăn trở áp lực đắt đắt đắt chật lâm tiêu đi cực nhanh cái kia đi lại âm thanh cùng xét đánh giống như làm cho tất cả mọi người trong lòng kịch trấn như dẫm trên đất bằng cái này mấy triệu địch tuyệt đối tại nhất lưu danh sách đám người yên tĩnh một lát x u â n s a o âm thanh nổi lên một phía tình báo có sai mấy triệu địch dị thường cường hãn lại nhìn hạ trường ca l i ề u y y y i ẹ n b ọ n người thì là thần sắc khác nhau bàng chi cảnh cho bọn hắn vẽ qua bánh nói cho dù là ba mươi tuổi phía dưới thần trùng tới cũng không nhất định là lâm tiêu đối thủ hiện tại lâm tiêu biểu hiện cố nhiên kinh người nhưng so với thần trùng mấy bước vượt qua kiểm tra còn kém quá xa ngay tại này giây lát đi lại âm thanh dừng lại lâm tiêu giống như hóa thành pho tượng đứng tại nơi đó cao mày đến cực h ạ n sao loại người có thiên tiêu lắc đầu thần trùng phía trước cái này nếu là lại toát ra một cái vô địch tiên h tiêu quá đả kích người áp lực này đối với ta mà nói cũng không tính là gì thần trùng bị võ si tiền bối thổi đến vô cùng kỳ diệu chắc chắn sẽ không yếu hẳn là x ô n g cửa thứ hai lúc còn có giữ lại cũng không thể để h ắ t hoảng bàng huynh bọn hắn thay đổi tuyến đường đi lâm tiêu nói thầm đứng lên hắn mới vừa rồi là tại khảo thí áp lực lớn nhỏ nơi này áp lực là đến từ tòa kia bầu trời trên hòn đảo trận pháp lâm tiêu khẽ n g n g đầu nhìn về phía kết nối thang lên trời huyền không đ ả o tự lên cho ta lâm tiêu hét lớn một tiếng bàn chân d ẫ m một cái thang lên trời lập tức một tiếng ẩm vang quan g mang rủ xuống hình thành thang lên trời kịch liệt lắc lư đứng lên thế mà ẩm vang sụp đổ về phần lâm tiêu thì là mượn lực lên trời mà lên làm cho tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết bọn hắn nhìn qua thăng thiên mà lên thân ảnh từng cái trận mắt ố c mồm cửa thứ hai không phải có cấm bay trận pháp sao phàm là tham gia tuyển chọn thiên tiêu đều tại cấm bay trận pháp phía dưới cần tuân thủ này quy dựa theo quy củ leo lên thang lên trời cái này mấy triệu địch làm sao bay lên chẳng lẽ là trận pháp mất hiệu lực không cấm bay trận pháp còn tại sau một khắc đám người kinh hô lên thiên cung sôi trào kinh khủng tiếng sấm nổ vang vọng hoàn vũ như thiên quy đang chấn động phóng nhãn nhìn lại khu thứ hai phong vân biến sắc quan g mang rực rỡ tại bạo động hóa thành trận văn giao hội giống như là một cái thượng thương đại thủ hướng phía lâm tiêu đập xuống mà đi mấy triệu địch người liên rồi sao nhanh rơi xuống trận pháp này ngươi ngăn không được ngươi đây là đang khiêu chiến tuyển chọn quy tắc sẽ bị gật bỏ hạ trường ca nhịn không được quát to hắn mặc dù chịu qua đánh nhưng đối với lâm tiêu cũng sinh ra khâm phục coi như bảng chi cảnh nói khoác quá mức cái tuổi này lâm tiêu cũng xa so với hắn mạnh nhưng mà lâm tiêu lại là thét dài một tiếng sợi tóc l ậ n vũ nâng quyền hướng phía thượng thương đánh tới làm cho tất cả mọi người há to miệng mấy triệu đ ị c h muốn nuôi cứng bộ phát cấm bay trận pháp chương sáu mươi ba lại hàng vận khí tốt một đường hát vang chương sáu mươi ba lại hàng vận khí tốt một đường hát vang tại vô số trong tiếng kinh hô trần văn biên thành thượng thương đại thủ ẩm vang rơi xuống tuy không phải nhằm vào cửa thứ hai thiên tiêu vẫn như trước để bọn hắn cảm nhận được từ trên cao tràn ngập xuống như thế toàn thân đều tại rung động cái này giống như tại thay mặt động viên tuyên cáo tham gia tuyển chọn người cần theo động viên ý chí làm việc bàng chi cảnh cùng ôn lu mặc dù không lo lắng nhưng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương quốc bảo không đi đường thường người ta vượt qua n hắn chuyên môn đi khiêu chiến quy tắc cái này cấm bay trận p h á p toàn diện bộc phát đến tột cùng lớn bao nhiêu y lực chỉ có tự mình kinh lịch người mới hiểu ầm ầm tại đinh thai nhức g ó c tiếng nổ đùng đoàn bên trong bầu trời t r ở nên một mảnh loa mắt bình nguyên đều như muốn bị xuyên thủng để cho người ta không thể nhìn thẳng trận vẫn khai vụ tán đám người phóng n h ã n n h ã n lại phát hiện không trùng trừ quần q u ầ n khói bụi đã là không thấy lâm tiêu thân ả n h chết ngay cả bột phấn đều không có lưu lại chúng thiên tiêu hơi s ữ n g sở mặt mũi tràn đầy im lặng h o a n g cương thiên đ ị a tuyển chọn tiến hành nhiều năm như vậy ai giống như cái này mấy triệu địch phách lối như vậy trực tiếp khiêu chiến quy tắc người ta động thiên bày khảo nghiệm là để cho ngươi như thế xông sao n g ư ờ i đây không phải đang đánh động thiên cường giả mặt sao tàn t à n mẹ nó đến xem náo nhiệt nhìn cái tình mình nhanh đi mặt khắc thang lên trời nếu là lại có cường giả sáng tạo ra cao siêu ghi chép chúng ta khả năng thông qua tính liền thấp nhiều ai cái kêu bày tỏa thang lên trời hiện tại cũng có cường đại thiên kiêu tại leo lên chúng ta giấu thể nhất trọng chỉ có thể chờ đợi có đôi khi đều là mệnh a bốn hướng tây bắt thang lên trời bên cạnh mãnh liệt dòng người khoảnh k h ắ p tắn đi hồng Y nữ n g â y người nhẹ nhõm đánh g i ế t cuồng đao mấy triệu địch không có hạ trường ca liều y ý, ý các loại chín đại thiên tiêu hướng bàng chi cảnh ném hỏi t h ă m ánh mắt đây chính là ngươi cho chúng ta vẽ bánh nướng người đều biện thủ a bàng chi cảnh nhiễu mày quốc bảo coi như ngăn không được cũng không có khả năng ngay cả bột phấn đều không có còn lại ông hắc hoàng têu một tiếng bệ n g ã các phương k i n h bị nhìn đám người một chút các ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu thật coi lâm tiêu không có sau đó hắc hoàng chi trước chạm đất dưới móng nuốt sinh ra gió lốc cứ như vậy bay lên hạ trường ca liều y các loại chín đại thiên tiêu đều là ngơ ngẩn đang theo phương xa đi đ ắ m người cũng giống là bị làm định thân thuật bình thường giống như là gặp quỷ bình thường bọn hắn liền c h ơ mắt nhìn xem hắc hoàng ngự phong sông về không t r ù n g còn lo lắng cái gì lên mau a chẳng lẽ muốn bị đánh đừng chậm trễ thời gian của ta hướng tây bắc huyền không đảo tự bên trên nhô ra tới một cái đầu phát ra tiếng hò hét vang vọng trời cao để chín đại thiên kiêu dùng mình một cái lâm tiêu thật đánh xuyên qua nơi đây cấm bay t r ậ ợ pháp không nghe thấy nhà ta quốc bảo lời nói sao bàng chi cảnh h ừ lệnh một tiếng a t ố t t ố t chín đại thiên tiêu tại ngây người gật đầu từng cái ngự phong mà lên hướng phía huyền không đ ả o tự l ư ớ tới t bàng chi cảnh cùng ôn nhu đuổi theo nào có cái gì áp lực trở lực gì tuế n g u y ệ t tĩnh hảo a mời một bóng người đi theo đại hắc cầu như thuận gió hóa tiên trực tiếp mà đi cấm bay t r ậ ợ pháp thật bị mấy triệu địch đánh xuyên qua cái này cái này đây là cái gì biến thai a thân chúng mới bước vượt qua kiểm tra hán đổ nhà quy tắc đây có phải hay không là mang ý nghĩa lại trên trời rơi xuống may mắn、4. lạng ngắt như tờ yên tĩnh qua đi các loại thanh âm sôi sùng sục c h í n ngày rất nhiều đã đối với cửa thứ hai đã không ôm mong đợi tu sĩ kích động lao đến thân chủng từ đây vượt qua kiểm tra khiến cho trở thành tuyệt lộ mấy triệu địch từ đây phá quan khiến cho trở thành thiên đường vê anh vê anh vê anh bàn chân đạp đất thanh âm hợp thành một mảnh lần lượt từng bóng người giống như mưa to bình thường nịch quyền thương k h u n g bởi vì quá thân thiết tập lại có không ít thân ảnh lẫn nhau đụng vào nhau mẹ nó đừng đụng lao tử ôi ai đập e o của ta ngươi vội vàng vội về chịu tàng a chậm một chút các vị địch chớ có xúc trước chúng động, để mấy triệu địch đi trước một đoạn đường, một mấy triệu ta loại ạ hạ i đi, ta vừa rồi thiên kiêu kia đến được, đánh nghe hắn muốn đánh hạ trường cả những hướng ta vừa ca Các bốn. l hô quát tiếng mắng chửi nối thành một mảnh cũng có tỉnh táo người phát ra nhắc nhở để cho người ta như gặp phải nước lạnh rội mặt lúc này mới nhớ tới vừa rồi mấy triệu địch đang uy hiếp cái k i a chín đại thiên hữu tiêu đoàn thể này lấy mấy triệu địch cầm đầu a động tĩnh bên này quá lớn mặt khác bảy cái phương vị thang lên trời bên trên có người xa xa hướng phía phương hướng này xem ra cũng có người nhận được tin tức một cái sơ sẩy bị áp lực đánh x u n g x n dưới phi thường náo nhiệt trên huyện không nào hắc hoàng ônu bàng chi cảnh đều là đã đăng lâm chín đại thiên tiêu đến nhìn xem báo phê t r ậ n pháp nói không ra lời lâm minh muốn hay không thủ tại chỗ này cường đại thiên tiêu gặp gào một cái một cái bàng chi cảnh hướng xuống nhìn ra xa hỏi là ta đánh giá cao tuyển chọn khảo nghiệm độ khó hiện tại chúng ta so với nơi này thiên tiêu đã dẫn trước không ít đến phía sau hai khu từ từng cái cửa vào tiến đến thiên tiêu sẽ còn chạm mặt cho nên vẫn là tìm thần chúng quan trọng lâm tiêu hạ lệnh xuất phát đánh giá cao tuyển chọn chín đại thiên tiêu xấu hổ ngươi cái này nói chính là tiếng người sao ngươi nếu là sớm biết như vậy Cái k một tòa sáp thiên trên cựu phong đứng trước lấy tám đạo thân ảnh bọn hắn b tức tại thể sinh ra nội thức đều là thai tức cảnh cường giả cùng liệt quốc thai tức khác biệt chính là bọn hắn hô hấp như sấm cơ thể lập lệ đặc biệt con t h ạ c h võ học đẳng cấp tạo nghệ s a không phải hoàng cương liệt quốc có thể so sánh tuy ý một tôn đều có thể dết xuyên liệt quốc múa may theo dõi trên áo bảo khắc rõ một cái chữ thánh đại biểu lai lịch tê thánh động thiên tu sĩ mà cái này tám đạo chủ nhân của thân ảnh tại tê thánh trong động thiên còn không tính cường giả lần này không biết có bao nhiêu hạt giống tốt nhập ta tê thánh động thiên vậy còn phải hỏi phàm là có thể quá quan đều là sẽ chọn ta tê thánh động thiên phụ h u y n muốn nhặt còn lại đều không được lần này hoàng cương tiên điệu tuyển chọn sẽ thành thiên kêu chọn tê thánh cao nhất một lần bốn tám tôn thai tức đàm l ẫ l ú giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một tòa khát sát tiên cự nơi đó đứng thẳng một vị bím tóc đôi ngựa nữ t ử xinh đẹp tiếng đàm luận lọt vào thai nàng lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm quyền đương nghe không được phải tỉnh táo không thể để cho bọn hắn lại nhìn trò cười trung linh tay ngọc nắm chặt nội tâm lại là t h a n nhẹ lịch đại tuyển chọn cuối cùng lựa chọn phục viên động thiên tiên h tiêu cũng không phải là không có như những cái tiêu kẹt tại tuyến thượng vừa vặn có thể quá quan tu sĩ gặp đại bộ phận tiên tiêu đều tuyển tê thánh động tiên liền sẽ đi hướng phục v ê n dù sao phục v ê n động tiên cạnh tranh không kịch liệt thôi vì hấp thu họ mới phục viên chỉ có thể ở nhặt còn lại trong giọng nói yên lặng đem những thiên kiêu này nhận lấy. có thể thông qua khảo nghiệm kỳ thật h ả o h ả o bồi dưỡng cũng không phải không có khả năng m ạ n h lên như nàng trung linh chính là loại này tiên h tiêu tại ba năm trước đây bái nhập p h ủ c huyên đầu tiên hết lần này tới lần khác lần này xuất hiện một cái thần trùng lấy thần trùng thiên phú nhưng thật ra là có thể trực tiếp nhập môn mà thần trùng khuyên hướng là tê thánh đầu tiên nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn tham gia tuyển chọn kỳ thật cái này chuyển lại ra một cái tín hiệu thần trùng nông g n ê n vô s o n g nhập môn trước đó muốn tự tay vì chính mình trải đường một đường hát vang bước vào tê thánh doanh động các phương phục huyên cùng tê thánh là đối thủ thần trùng mang ý nghĩ thế này sẽ ở tuyển chọn bên trong náo ra như thế nào nhiễu loạn làm không tốt lần này phụ q u y ê n thật muốn số không nhập môn là lấy phụ q u y ê n h trường bối đồng môn đều cảm thấy mất mặt không muốn thụ cái t i ê u khí cuối cùng tiếp dẫn việc cần làm mới rơi xuống nàng trung linh trên đầu Chương 64 ta là rừng thành đến, thần thái độ. Chương cấm Cái các thành đến, thần thái thành thần thái Khu thứ hai cấm bay pháp, đánh thần thật thần đi tới, vẫn là phải khuyên bảo một phen lát, rừng đến, trùng rừng đến, trùng ân xuyên này trùng, đúng Ân, trùng vẫn ta ta trật một tòa tới, một bay là là lại là làm loại là độ độ đi Mỹ bị bảo nhìn như quá lớn kỳ thực là tại đắc ý tuyển chọn một khi mở ra hai đại động thiên ai cũng không thể nhúng tay không cách nào nhìn chăm chú vực nội cảnh tượng cam đoan công bằng có thể đánh xuyên cấm bay trận pháp cái kia thần chủng chẳng lẽ có thai tức chiến lược trung linh tâm thần du lên cũng không còn cách nào chấn định q u a n tới một đạo ánh mắt người khác không biết thân là động thiên đệ tử có thể không rõ ràng cấm bay trận pháp cường độ sao ha ha thần chủng cùng d a i vô địch vượt biên mà chiến vị này thần chủng mặc dù còn không có thụ động thiên tầy lễ có thể tự có cơ duyên kích phát thần chủng thiên phú nếu như thế đến một lần còn không thể tại ba mươi tuổi trước đó có được thai tức chiến lược vậy còn cứ gọi cái gì thần trùng bốn một vị rừng thánh động thiên tu sĩ cùng thiếu để trung linh tâm tình chìm vào đại cốc có được thai tức chiến lược tiên tiêu tại cấp bậc này tuyển chọn bên trong đó chính là hoàn toàn quét ngang chớ nói chi là hai đại động tiên k h i thật tưởng tượng qua có thần trùng tham gia tuyển chọn cho nên tại nhiều năm trước vì bảo hộ hy hữu thần trùng không tại tuyển chọn bên trong bởi vì n g o à i ý muốn mà chết yểu còn thiết hạ hộ đạo biện pháp lần này phiền thoại hơn trung linh nghe nói ngươi phục bên động thiên boxy、si, đã biến mất nhiều năm rõ ràng có trở thành thái huyền cảnh cường già chi tư thậm chí chạm đến đệ thất cảnh lại tốn hao trăm năm thời gian đi tu luyện cái gì vô tướng c ổ công thật coi h ắ n có thể xuất hiện lại công này phong thái trọng chính p h ù c viên sao kết quả là người đều điên có người cười nạo h nói chỉ bằng ngươi dám chỉ trích ta p h ù c viên võ si đại nhân gặp trung linh xuất ra một khối ngọ c bài muốn b ó c nát người này dọa đến sắc mặt có chút tái nhật túi đầu không lên tiếng nữa bào c h e khuyết điểm là p h ù c viên động thiên tổ h ấ n đánh nhau từng cái cùng không muốn sống giống như võ si sư minh toàn bộ đều là thái huyền cảnh bên trong cường giả đỉnh cao thật muốn chọc dẫn đối phương trực tiếp phát sinh sống mái với nhau hắn cái này thai tức thật sẽ chết nhanh lên kết thúc đi trung linh thở dài một tiếng không muốn lại thụ d à y vào năm tuyển chọn vực khu thứ ba là một chỗ tối tăm mở mịt không gian phong bế lâm tiêu mang người mới đi tìm đến liền phát hiện mấy cỗ thi thể đâm máu có thể nhanh như vậy đi đến nơi này tuyệt đối đều không phải là kẻ yếu lâm tiêu lấy ra tình báo quyển t r ụ p so sánh phát hiện hai vị nhị lưu thiên tiêu một vị nhất lưu thiên tiêu lập tức đau lòng nhức góc cái này chẳng lẽ là thần c h ú làm hay là chém giết lẫn nhau thành dạng này bàng chi cảnh hồ n g h tuyển chọn bên trong thiên tiêu trả mặt cũng sẽ lẫn nhau tranh p h o n g cái này rất bình thường nhưng nếu là thần chủng làm nói rõ đối phương cũng không phải cái gì thiện lương nhân vật có thể mấy bước thông qua cửa thứ hai đủ để chứng minh thần chủng cường đại có thể đến tột cùng mạnh cỡ nào không ai biết thần chủng tựa hồ không ở nơi này chẳng lẽ đều chạy vào khu thứ bốn lâm tiêu hướng phía trước đi đến tại khu thứ ba trung ương đứng thẳng tám tòa hùng vị thiên bi đối ứng bắc phương mỗi một tòa thiên bi mặt ngoài đều có phủ văn chạy xuôi tản mát ra huyền diệu khí tức đang có hơn m ư ơ i đạo thân ảnh phân tán ngồi ngay ngắn ở thiên bi trước tiến hành lĩnh hội đưa mắt nhìn lại cũng không thấy thông hướng khu thứ bốn đường khảo nghiệm cửa thứ ba tên là thiên bi ngộ kỹ tám tòa thiên bi phân biệt minh khắc một loại võ kỹ chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra đến liền có thể nhìn thấy thông hướng khu thứ bốn đường xem ra thần trùng đã thông quan liệu y y trắng l o ã n trên mặt trái xoan viết đầy sợ hai thang phục thiên bi ngộ kỹ thông qua độ khó cực cao nói chung tốn hao hơn mười ngày mấy tháng đều là có khả năng mà thần trùng vẹn vẹn so với bọn hắn dẫn trước năm ngày a tổng cộng có mười lăm người có tình báo bên trên nhất lưu thiên kiêu phó phảm lam ô n g nhị lưu thiên kiêu nhập tình lã phi chu còn có mấy vị ta cũng không nhận ra không tại trong tình báo nhưng cũng không yếu hạ trường ca nhìn chăm chú thiên bi trước thân ảnh thần sát rung động mười lăm người này kém g ọ i nhất tu vi đều cùng hắn tương đương lần này tuyển chọn đến cùng có bao nhiêu đ o n tàng cao thủ a lâm tiêu đi tới cũng là có chút một người không phải vì mười lăm người này mà là hướng tây bắc thiên bi chạy xuôi phủ văn bị người cường thế san bằng còn khác xuống một nhóm đỏ thấm chữ lớn ta là rừng thành đến đứng ở khu thứ bốn dám vào phục cái người sắp thành d ư ớ i chân thi một hàng chữ như thế để lộ ra kinh thiên sát phạt chi khí để cho người ta gặp chi lông tơ tuân rơi cái này bàng chi cảnh cùng ôn nhu trong lòng rung động tám tòa thiên bi không biết chứng kiến bao nhiêu lần tuyển chọn đứng xưng ở này chúa tể cửa thứ ba khảo nghiệm lấy tài liệu kiên cố tất nhiên là không cần nhiều lời cái này tám tòa thiên bi trong đó bảy tòa mới tinh s á n g bóng mà hướng tây bắc thiên bi võ kỹ bị biến mất gãy mất một đầu thông hướng khu thứ bốn đường đây tuyệt đối là thần trùng cách làm lâm hình bàng chi cảnh lại nhìn phía lâm tiêu ngươi muốn bắt thần chủ nhập phục viên đ ộ t i ê n nhưng người ta thái độ mãnh liệt như vậy thậm chí còn lưu chữ nói rõ lập trường đây là cung ta đánh lấy một dạng chủ ý đây không phải xung đột nhau lâm tiêu đau đầu cái này thần t r ù n g cũng là thay mặt động tiên đến ngầm thao tác sao nhìn hàng chữ này ý tứ thần t r ù n g là bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào khu thứ bốn sau đó trắng người nghĩ tới đây lâm tiêu lại yên tâm không sợ thần t r ù n g chạy nhanh liền sợ thần t r ù n g xông ra tuyển chọn vượt ga có thể nhanh như vậy liền đến đến khu thứ ba nói rõ các ngươi thực lực cũng xem là tốt hiện tại nắm chặt lỗ kỹ thần t r ù n g tại khu thứ bốn chờ chúng ta đến lúc đó chúng ta đi theo thần chủng cùng một chỗ bái nhập rừng thánh động tiên như tái phát xuất ra thanh âm khoáy dày chúng ta giết không tha một tòa thiên bi trước trong tay để đó màu tím cự truy nam tử thanh âm như sấm hắn tên i lam nông đứng hàng nhất lưu danh sách thu vi tại dấu thể tầng b ả y cảnh thân hình cường tráng khí diễm ngập trời ngươi khẳng định muốn nhập rừng thánh động tiên lâm tiêu nhấc chân đi đến cái này mười lăm vị nộ kỹ thiên tiêu xem xét chính là bị thần chủng uy hiếp qua a i chúng ta thiên tiêu hai đại động tiên từ muốn chọn mạnh nhất lam nông mở mắt ra quay đầu trông lại lúc lập tức ánh mắt năm đăm hắn đầu tiên là, là lâm tiêu tuổi trẻ khuôn mặt mà kinh ngạc phía sau hắn liền phát hiện khu thứ ba lối vào đã là trở nên người, người nhuần náo các phương tiên tiêu hưng phấn mà đến tiếng ồn ào c u ầ n quận để lang ông t r o n g váng tuyển chọn cửa thứ hai dùng võ đ ặ t tiên là một loại k h ô n sống mống chết chọn ưu tú mà lấy cửa ải thân chủng để một đầu thang lên trời trở thành tuyệt lộ còn lại bảy đầu thang lên trời cạnh tranh sẽ chỉ càng kịch liệt khảo nghiệm độ khó nước lên thì thuyền lên căn cứ hắn phỏng đoán bước vào khu thứ hai hơn phân nửa người đều muốn lực bất tòng tâm nhưng còn bây giờ thì sao khắp nơi đều là bóng người thậm chí còn có dấu thể nhất trọng tu sĩ cửa thứ hai xảy ra chuyện gì lang ông nhiễu mày chẳng lẽ là trận pháp lâu năm mất hiệu lực lần này tới nhiều như vậy kẻ yếu ta hỏi một câu nữa ngươi muốn chọn rừng thánh động thiên sao nếu như ngươi tuyển động thiên này ta sẽ đánh ngươi lâm tiêu chạy tới l a m m ông diện t r ư ớ c như vậy ồn ào lao tử trực tiếp giết ngươi l a m m ông ngồi ngay ngắn chưa từng đứng dậy tay nắm màu tím cự truy nhấc lên bài sơn đảo hải khí lang âm thanh đông cự truy tại hướng về lâm tiêu đầu lúc đột nhiên chuyển hướng v a y nện ở l a m m ông trên thân khiến cho cách mặt đất bay lên hung hăng đâm vào thiên bi bên trên lưu lại một phiến đỏ thẫm l a m m ông thân thể rơi xuống không có động tĩnh ba chỉ một thoáng ngay tại thành quần kết đội tiến quân khu thứ ba các tiên tiêu từng cái giống như là nhìn thấy tử thần bình、thường. điên cuồng lui lại thở mạnh cũng không dám có thể đánh xuyên qua cấm bay trận pháp mấy triệu địch quả nhiên hung tàn giống như l a m mông loại này giấu thể tầng b ả y cảnh thiên tiêu nói g i ế t liền có thể g i ế t đát lại nhìn lâm tiêu đã kéo lấy l a m mông thi thể hướng phía mặt khác nộ g kỹ thiên kiêu đi đến các người đâu cũng muốn nhập rừng thánh động thiên sao lâm tiêu như vậy đạo không có cách nào người ta võ si trúc cơ trăm năm công pháp đều bị hắn lấy đi còn có võ cực hoàng quyền loại tuyệt học này ta cho hết thành lầm chung dặn dò a hắn cầm l a n mông khai đao là bởi vì nhìn thấy đối phương trên truy n u ộ n không ít máu tươi kẻ giết người sẽ bị người、giết. cái k i ê u mười bốn vị nộ kỹ thiên tiêu bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn giờ phút này từng cái cùng cái mông như lửa lùi lại thật xa n à y chỗ nào tới biến thái a i nhất lưu thiên tiêu lam mông cứ như vậy bị giết đây là cùng thần trùng chơi lên đi không nói lời nào lâm tiêu nhữ m ả y cái này vị thiên tiêu này không phải chúng ta không muốn tỏ thái độ mà là thần trùng lập khu thứ bốn cả đường ai nếu để thần trùng có nửa phần bất mãn liền sẽ bị giết tên là nhậm tình nữ tử khuôn mặt nhỏ đều trắng nàng cách lâm tiêu gần nhất mà lại bàng chi cảnh cùng đại hắc cầu đã hiện lên thế đối chọi muốn vây quân nàng như thế một lời nói giống như tạc đạn nặng k ý n nện xuống để mới vừa tiến vào khu thứ ba các thiên tiêu từng cái toàn thân phát lệnh chương sáu mươi lăm thần trùng quay đầu là bờ chương sáu mươi lăm thần trùng quay đầu là bờ thần trùng giết người lâm tiêu nhữ mày khu thứ bốn tên là thiên tiêu chiến trường vô luận từ chỗ nào cái cửa vào bước vào tuyển chọn vực cuối cùng cũng sẽ ở nơi đó tụ hợp kỳ thật cái kia đã không tính là khảo nghiệm chỉ là thờ lẫn nhau có thủ có thể là có trí phân cao thấp thiên tiêu tại khu thứ bốn quyết đấu nếu là song phương đều không mua chiến cũng có thể trực tiếp đi ngang qua khu thứ bốn thần trùng một kỵ tuyệt trần tiến về khu thứ bốn muốn chắn con đường của tất cả mọi người thần trùng mạnh bao nhiêu lâm tiêu hỏi không rõ ràng chúng ta cũng không thấy rõ ràng thần trùng hình dạng thần trùng ở đây ngộ kỹ một nén nhang liền dẫn phát phóng ánh quang vũ hóa thành đường đi đi vào khu thứ bốn n h â m t i n h mở miệng nói để nghe nói người đều quá sợ hãi nếu không có lâm tiêu đánh xuyên qua cấm bay trật pháp thần trùng mấy bước qua cửa thứ hai đã là một cái vô địch ghi chép thiên bi ngộ kỹ chỉ dùng một nén nhang đây cũng là cái gì ghi chép những người này là bị thần trùng hù dọa ta cũng phải cho bọn hắn nâng nâng sĩ、si、khí a lâm tiêu nghĩ, nghĩ. Ném Lam tại thiên kiêu trong mắt chỉ có ngươi so với ta mạnh hơn ta mới có thể khuất phục hắn mạnh thì có mạnh có thể cùng thần chủng so đấu nộ tính sao nộ kỹ thiên t i ê u nghĩ đến đây đều là âm thầm lắc đầu bọn hắn nhìn thấy thần chủng nộ kỹ khắc sâu ấn tượng tới cực điểm Cùng bọn hắn loại này thiên tiêu có khác nhau một trời một vực t h â n linh trải đường vậy không phải nói lấy chơi không đối mấy triệu địch không giống như là m u ố n ngộ kỹ hạ trường ca trái tim đập thình thịch lâm tiêu đi hướng hướng tây bắc thiên bi thiên này bịa v õ kỹ phủ văn bị biến mất chỉ có cái kia một nhóm đỏ thâm chữ lớn chỉ gặp lâm tiêu k h o c tay lập tức suy một tiếng trần tiết phi dương để trong lòng mọi người cùng loạn thần trùng lưu lại hàng trước kia không thấy bị lâm tiêu xóa sạch người này cũng có thể phá hư thiên bi những cái kia nhất lưu nhị lưu thiên tiêu từng cái sắc mặt k ị biến thần trùng sau khi rời đi bọn hắn thử qua không phá hư được thiên bi m ẩ y may a cái này lại toát ra một cái vô địch thiên k i ê u đi ra ta là phục quyền đến muốn b ả o phục quyết người người nào dám giết lâm tiêu chập ngón tay như kiếm khắc xuống một hàng chữ như thế để từ khu thứ hai mà đến đứng ở phương xa các thiên k i ê u âm thầm kích động d ừ n g thánh động thiên mạnh thì có mạnh nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn chạy d ừ n g thánh mà đi có ít người có chính mình suy nghĩ đối mặt thần trùng áp lực mấy triệu địch muốn ra mặt hóa giải lâm hinh ngươi mau n h ị n lúc này bàng chi cảnh chừng lớn hai mắt run dậy chỉ vào mặt kia thiên bi lâm tiêu k ắ c chữ sau khi kết thúc thiên bi đúng là có chút lay động mảng lớn nóng ánh quang vũ ở trong hư không xảy qua lại có một hàng chữ xuất hiện lần này tuyển chọn còn có một cái thú vị đối thủ sao có thể ở trên trời nét khắc trên b i a chữ ngược lại là có chút ý tứ xem ra không tính nhàm chán vẹn vẹn câu nói này liền rõ ràng lộ ra cao ngạo cùng tự phụ càng có một loại nhìn xuống tâm thái đám người lương phát lệnh nhìn bốn phía đây là thần trùng đối với lâm tiêu khắc chữ đáp lại gặp quỷ. thần trùng tại khu thứ bốn a liên thông hướng khu thứ bốn lối vào đều không có nhìn thấy a những ngày này bịa bị trận pháp bao phủ thần trùng lúc xuất thủ không có phá hư trận pháp mảy may còn đem khí tức của mình dung nhập đi vào ảnh hưởng tới trận pháp lúc này mới có thể cách không đáp lại hạ trường ca kinh hô hắn đến từ một cái hoang cương thế tộc đối với thần trùng có một ít hiểu rõ thần trùng sở dĩ là thần trùng cũng là bởi vì thiên phú dị bẩm có thể làm người khác không có khả năng hành chi sự t ì n h thần trùng khổ hại vô biên quay đầu l à bờ. lâm tiêu nghĩ nghĩ đưa tay khắc chữ không muốn thần trùng nộ nhập lạc lối đối với rừng thánh động thiên chấp niệm quá sâu đám người n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối thần trùng k i n h thị ngươi đây ngươi khuyên người ta quay đầu ngươi là người xuất ra sao ta dưới chân chính là bờ ở đâu ra quay đầu ta như cảm thấy không thú vị không hỏi lựa chọn trực tiếp đem tuyển chọn vượt hóa thành tu la trượt không người có thể sống hàng chữ này xuất hiện quanh quần sát phạt khí nặng hơn là bọn hắn quá mạnh hay là hôm nay bịa bị quá độ thần hóa hạ trường ca s ư ớ n g sở tìm một khối thiên bi cũng nghĩ nếm thử khắc chữ kết quả hắn mới vừa vặn xuất thủ liền bị trận pháp hất bay ra ngoài lập tức mặt sám như cho bọn hắn cũng là thiên kiêu a lâm tiêu cùng thần chủng lại có thể một cái tại khu thứ ba một cái đứng ở khu thứ bốn trực tiếp lấy loại phương thức này đối thoại quá đà kết người các ngươi tham gia tuyển chọn là để cho chúng ta bồi chạy sao v á n niệm quá sâu vẫn là chờ ta ngay mà khuyên ngươi đi lâm tiêu khắc chữ tốt ta tại khu thứ bốn chờ ngươi chính là không biết ngươi cần bao lâu mấy ngày mấy tháng thực lực không thể đại biểu thiên phú hàng chữ này hiện hiện sắt na lâm tiêu nhũ mày hỏa khí đi lên một q u y ề n hướng phía trước quanh ra và ảnh cứng rắn không gì sánh được tiên h bi lắc lư không chỉ đúng là xuất hiện vết rách và ảnh lâm tiêu q u y ề n thứ hai rơi xuống vết rách mở rộng lâm tiêu lại vài q u y ề n rơi xuống thiên bi chặt ngang b ẹ gãy cùng một ngọn núi giống như ẩm vàng sụp đổ tất cả mọi người mộng bọn hắn nhìn thấy cái gì thiên bi bị đánh sập Xoạc. không gian tối tăm m ở mịt hiện lên nóng ánh quang vũ giao hội thành một con đường dẫn giống như kim quang đại đạo nối thẳng khu thứ bốn m ở m ở đám người lại lần nữa mắt t r n tròn cửa này không phải thiên bi ngộ kỹ sao lâm tiêu không cảm thấy kỳ quái hắn đã sớm nhìn ra cái gọi là thiên bi ngộ kỹ cũng chỉ là trận pháp thể hiện thiên bi chính là trận nhãn đánh nát đường chẳng phải đi ra sao con nộ cái gì v õ kỹ mù chậm trễ công phu đại gia hỏa đi cùng ta đi khuyên thần t r ù n quay đầu lâm tiêu đối với hạ trường ca liệu y y hiện bọn người đạo Lại ra lưu, lưu làm, với, kêu, lâm ạ i hiệu ra n tiêu nhị h t n k ê thân o t h c hình mẹ lên kêu này cũng phóng tơi cái kia ê bảy tòa thiên bi cùng người hình bạo lòng bình thường phanh phanh phanh mây quyền lần lượt đem bảy tòa thiên bi từ dưới đáy sụp ra sau đó thu sạch nhập trong túi cán khôn lại nhìn cái kia bảy cái phú ư vị b ó n g ánh quang vũ g i a o hội hóa thành thông hướng khu thứ bốn con đường t á m con đường trực chỉ khu thứ bốn chúng tiên h tiêu đã không biết nói cái gì cho phải cửa thứ hai cấm bay t r ậ t pháp bị đánh xuyên một tòa cửa thứ ba dứt khoát toàn bộ cho là mất cái này lại lại lại trên trời rơi xuống may mắn ta tại sao ta cảm giác cửa thứ nhất dị thú bạo loạn khả năng cũng là cái này mấy triệu địch làm ra đâu trong đám người hồng y nữ n ỉ non mấy triệu địch không làm nhân sự a cửa thứ nhất dị thú bạo loạn cũng không phải nhân sự đi khuyên thần chúng quay đầu lâm tiêu vung tay hô to mang theo hát hoàng ngầm đầu đi đến đường đi học bét ngơ ngơ ngác ngác hạ trường ca đi theo dòng người đi về phía trước đột nhiên giật mình tỉnh lại ta giống như quên nhắc nhở mấy triệu địch bất luận thần trùng tự thân cường đại hay không chỉ cần tại tuyển chọn vực liền không khả năng bị giết chết đâu quá bị thua thiệt lần này khác biệt lao tới khu thứ bốn tiên tiêu thực sự nhiều lắm chừng năm nghìn chúng nhiều ngay cả dấu thể nhất trọng đều có không ít ba lần trên trời rơi xuống vận khí tốt những tiên tiêu này chỉnh thể thời gian sử dụng cũng b ấ t quá m ộ ư ơ i ngày qua t à hữu hoàn toàn lật đổ tuyển chọn quy tắc cái này tuổi trẻ thiên tiêu từ trong rung động lấy lại tinh thần tại nghị luận với nhau nếu như nói t h â n trùng tham gia lần này tuyển chọn là một cái ngoại lệ như vậy hung tàn mấy triệu địch đồng dạng là một cái k h á c loại mấy triệu địch cụ thể là tu vi gì trong bọn họ không người nào có thể nhìn thấu mà đánh xuyên cấm bay đại trận phá hư thiên bi m bốn có có lưu, lưu thiên, thiên tiêu chiến h trường dấu thể mặc dù không gọi được khảo nghiệm nhưng ở lối vào sắp đặt phản hồi tu vi chật pháp vô luận từ chỗ nào con đường tắt bước vào khu thứ bốn đều cần trực diện loại trận p h á p này lúc này lâm tiêu chạy tới tây bắc đường đi nơi cuối cùng để tiếng nghị luận trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh chớ nói c h u n g thiên tiêu liền ngay cả hạ trường ca liệu y y đều là n g ố c trệ lâm tiêu đỉnh đầu hiện lên ánh sáng nhạt hóa thành vài cái chữ to giấu thể tám t ầ n g cảnh cái này còn có khảo thí tu vi t r ậ n pháp lâm tiêu đồng dạng ngạc nhiên h ã n chính nghe hạ trường ca nói liên miên lại nải nói thần chủng tại tuyển chọn vực không có khả năng bị giết chết đảo mắt tu vi của mình liền bại lộ mấy triệu lịch người n g ư ơ i đang nói đùa với chúng ta sao liệu y vĩ vì ở đầu váng mắt hoa phần tu vi này hoàn toàn chính xác cũng vượt qua bọn hắn dựa theo lâm tiêu niên kỷ cái k i a đã là xuất sắc đến cực điểm thành cựu nhưng so với nhất lưu thiên tiêu cũng liền nhiều đi ra một bước bậc thang hà để cho chúng ta trắng mong đợi hán mới giấu thể tám thần cảnh hậu phương các lộ thiên tiêu rất nhiều người muốn thổ huyết tu vi như thế ngươi còn tại cùng thần t r ù n g khiêu chiến muốn khuyên thần t r ù n g quay đầu sâu đủ khẩu vị của chúng ta kết quả liền cái này thật muốn chọc giận thần chủng chúng ta cũng muốn đi theo không may á yên l ặ n thu vi thấp một chút thì sao thiếu xem thường người ta thế nhưng là giết qua t h a i thức lâm tiêu quay đầu vừa trừng mắt nếu không phải đụng phải v õ si thu vi của ta sau đó ngã giết t h a i thức hẳn là ngươi cũng là thần trùng lúc này một đạo thanh â m băng l ã n h t r u y ề n đến ẩn chứa một loại uy nghiêm giống như l ư ớ i đao đảo qua đám người cái cổ để cho người ta toàn thân lạnh lẽo khu thứ bốn đã đến so với khu thứ ba nơi này lộ ra đại khí lại thê lương dày đặc q u a n vũ từ trong hư không xẹt qua lúc đó có âm thanh giống như chống trận tại dóng lên hiện thị rõ thiên tiêu chiến trường khác biệt thần trùng đó chính là thần trùng bốn đám người tìm theo tiếng nhìn lại từng cái con n g ư ờ i đột nhiên co vào khu thứ bốn trên bầu trời chỉ có một người nơi đó quan vũ giống như vòng xoáy chuyển động mỹ l ệ lại mờ ảo một đầu thân ảnh thon dài ngồi ngay ngắn trong đó thanh phong đang vì đó cùng gieo vang thiên địa đang vì đó c h ú c phúc khó mà dòm nó chân dùng cảm giác nó khí tức giống như ở vào một không gian khác nhất lưu thiên tiêu phó phảm nhị lưu thiên tiêu t ậ t t ì n h lã phi chu b ọ n người đều là yên lặng nắm tay t h â n trùng tại khu thứ ba tiến hành thiên bi ngộ kỹ loại kia phong thái để bọn hắn chịu đủ đ ạ kích bây giờ cách không gặp lại lại để bọn hắn để không nổi chiến ý nguyên lai tưởng rằng lần này tuyển chọn đụng phải một cái thú vị đối thủ kết quả làm cho người rất thất vọng n g ồ i n g a y ngắn thân ảnh lại mở miệng trong lời nói mang theo tịch mịch cảm giác bá một đôi ánh mắt từ trong mưa ánh sáng xuyên suốt đi ra quét về phía lâm tiêu sau lưng mấy ngàn chúng tiên h kiêu ngươi dùng phương pháp gì phá hủy trước vài quan tuyển chọn quy tắc để nhiều như vậy rắc rưởi đi tới khu thứ bốn t h â n trùng nhìn như tại đối với lâm tiêu đặt câu hỏi kỳ thực đã mất xem lâm tiêu một câu để chúng tiên kiêu tức giận rát rưởi bọn hắn tất cả đều là rát rưởi lúc này q u a hạ trường ca quan sát tỉ mỉ trong truyền thuyết thần trùng vẻ mặt nghiêm túc luận nghiêm kỵ thần trùng cùng lâm tiêu sợ là tương đương nhưng tu vi càng mạnh đây là không có nhập động thiên phúc địa đạt được bồi dưỡng điều kiện tiên quyết mà thần trùng thiên phú dị bẩm là trời sinh thượng phạt người đứng ở i ấ u thể chín tầng cảnh tuyệt đối có được thai tức cảnh chiến lược cũng được ta tâm tình bây giờ còn có thể nếu trước mặt khảo nghiệm quy tắc bị phá hư vậy ta liền hóa thân quy tắc thân chủng ánh mắt lạnh lẽo đứng dậy đi tới để đám người hoảng hốt đây không phải ngự phong không vào thai tức cảnh thân chủng liền đã có thể trệ không mà đi hình như có hư không hóa bậc thang n ắ m nâng đối phương đi lại một bước giật mình trời Vậy quyển, yếu anh, đáng kỉnh hoành quyển, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, để trong hư không tiếng nổ mạnh không ngừng. thiên không khí thái thú thức hư chút thực lực kém thiên tiêu, đã phát giác không thích hợp, để đã giác sợ kém tại Một tiêu, cổ lực cũng là thần n trùng đường, đường khí kình sôi trào giống như dẫn tới toàn bộ khu thứ bốn đều cùng gieo vang bộc phát khí thế lần nữa kéo lên hướng phía ở đây thiên tiêu đẻ xuống đây chính là thần trùng sao d ấ u thể chín tầm cảnh liền có thể xem thường đương đại có thể lấy khí thế áp chế tất cả chúng ta bốn trên khí thế đụng nhau để khu thứ bốn đủ, đủ âm thanh rung động có người sợ hãi có người phẫn nộ thần trùng ưng toa lang cố ánh mắt bên trên nhìn chăm chú tựa như ngọn núi hiểm trở đ ứng vững ai dám vọng động liền sẽ gặp phải thần trùng tất sát nhất kích lâm hình ngươi làm gì vậy bàng chi cảnh gấm thét không phải đã nói tới khuyên thần trùng sao ngươi làm sao không có động tĩnh đối với mấy triệu địch đám người kịp phản ứng mấy triệu địch ra sao g ư ơ n g mắt nhìn lên lâm tiêu cùng cái pho tượng bình thường đ ứ ngươi xác định không có đang nói đùa sao ngươi chẳng lẽ không có bị thần chủng khí thế áp chế tiếp theo một cái chớp mắt đại địa khẽ run lên đó là lâm tiêu bàn chân giống một cái cất bước hướng về phía trước vẹn vẹn một động tác này giống như một chiếc thuyền con tại trong biển rộng vé sóng mà đi sau đó lật ngược b i ể n cả tất cả thiên k i ê u cảm giác toàn thân chậm nhẹ thần trùng tất cả khí thế đều nịch g h quân trở về hóa thành t i n h khí tiêu tán cản ngăn trở hạ trương ca t r ư ờ n g lớn hai mắt lâm tiêu tu vi tựa hồ so thần trùng còn thấp một đoạn đi n g ư ơ i kỳ hồng cũng là những mày một lần nữa để mắt tới lâm tiêu thần trùng ngươi tu xong tới phi ta đánh trước ta hỏi lại ngươi một câu có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ nhập phụ quên lâm tiêu như vậy hỏi còn tại viết trước cả một chương chương sáu mươi bảy đánh cho hồ đồ muốn bị khuyên chết chương sáu mươi bảy đánh cho hồ đồ muốn bị khuyên chết ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao kỳ hồng phát ti phi dương lồng ngực buộc phát qua n g mang giống như một viên hạt giống tại chìm chìm n ổ i n ổ i đang dẹp ra kỳ dị mạch lạc lập tức toàn bộ khu thứ bốn giống như tại cải thiên hoán địa trực tiếp biến thành hầm băng phóng nhãn nhìn lại đầy trời hóng ánh bông tuyết hiện hiện bay tán loạn giống như mưa to bị khinh bị kính thôi động hướng phía lâm tiêu hành quyển mà đi đây là hàn thiên ý cảnh đã đạt tới có thể hiện hiện đệ nhất trọng liệu y y kiểu hô một tiếng ý cảnh chính là siêu thoát tu vi bên ngoài một loại lực lượng không vào h a i tức cảnh lại có ai người có thể khống chế loại lực lượng này thần trùng nhìn như tùy ý xuất thủ liền tự thành tuyệt học không thua gì thai tức cảnh cừng giả đối với lâm tiêu phát động lăng thiên một kích hàn thiên ý cảnh mới nhất trọng xem ra ta có thể khắc người a lâm tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng áo bào phần phật mà động một nguồn lực lượng hiện hiện đồng dạng giống như tại cải thiên hoán đ ị a theo hư không bởi vì vô địch nóng rực lốp bốp rung động đ ô n g tuyết đầy trời mới tới gần liền hòa tan mở đi r a ý ý cảnh chúng thiên tiêu thần sắc n g ố c trệ cái này mấy triệu địch cũng tại đệ tứ cảnh lĩnh ngộ g a ý cảnh chẳng lẽ gia hòa này cũng là thần trùng lần này tuyển chọn lập tức toát ra hai tôn thần trùng không có khả năng thần trùng ở giữa sẽ có cảm ứng ngươi căn bản không phải thần trùng muốn khắc ta ngươi đủ tư cách sao k ỷ hồng mâu quang trở nên k h ế p người lồng ngực buộc phát quang mang càng phát ra săn trói ngoại trừ hàn thiên ý ngoại cảnh lại có một loại ý cảnh hiện hiện ra trong chốc lát hòa tan đ ô n g tuyết lương thực đã có được gió hình một thanh dài đến mấy t r ư ợ n g băng đao xuất hiện lấy gió là lưỡi đao theo k ỷ hồng thôi động mang theo ba đ ộ n g khủng bố hướng phía lâm tiêu chém nang mà đi đây là lệ phong ý cảnh vị này thần trùng càng đem hai loại ý cảnh dùng hợp thành một chiêu có mắt giới kinh người thiên tiêu kinh hô là lâm tiêu bóp một cái mồ hôi lạnh thần trùng tức giận thượng phạt thai tức cái này mấy triệu đ ị c h còn có thể c à n sao b a n g một tiếng kiếm minh vang mây xanh ở đây rất nhiều thiên tiêu bội kiếm rung động lại nhìn hai bóng người đã thắc thân m ạ qua riêng phần mình phóng tới phương xa sau đó ngừng chân đối mặt lúc này mới có kim qua giao minh âm thanh quanh quẩn để cho người ta kinh ngạc kỳ hồng trong tay băng đao từng khúc nổ tung lâm tiêu trong tay thì là nắm vớt đại hà kiếm kiếm thanh ông rung động kiếm khí như biển kiếm quang phá t o á mây xanh kiếm kiếm ý gia h ỏ này hay là kiếm t u mà lại còn lĩnh ngộ g a kiếm ý đông đảo thiên tiêu trận mắt hốc mồn rất nhiều người kém chút hít thở không thông ở đây người ai chẳng biết lĩnh ngộ ý cảnh độ khó cho dù một chút xuất chúng nhân vật c h ấ p binh ngộ ra một loại ý cảnh cũng muốn nhịn đến đồ bạc cũng muốn tại thai tức cảnh t r ừ n g hai mươi tuổi lâm tiêu đồng dạng thân phụ hai loại ý cảnh ngươi kỳ hồng đã không có khả năng coi nhẹ lâm tiêu khẽ run trên thân thể có một loại không h i ể u cảm xúc tại bộc lộ ép tới người hít thở không thông n à y chỗ nào tới quay thai không phải thần t r ù n g lại có thể thân phụ hai loại ý cảnh đây không phải là so thần chủng còn kinh người, người lồng n ư ợ c chỗ viên hạt giống kia có phải hay không còn có thể b ộ c phát loại thứ ba ý cảnh tại về sau nói không chừng còn có thể khống chế mặt khác ý cảnh thật là làm cho ta hâm mộ a lâm tiêu thở dài nói người so với người tức chết người thân chủng chính là thần chủng hán dưỡng lao mới lấy được ý cảnh người ta trời sinh liền có thể l ĩ n h mộ mẹ nó nhất lưu thiên tiêu phó p h à m kém chút thổ huyết ngươi xác định là hâm mộ sao ngươi đây là đang cố ý ép buộc k ỳ h ồ n g đi ngươi đây là đang n g h i ệ mai ta sao đại điệu ý cảnh mở cho ta kỳ hồng thần sắc càng phát ra băng lãnh trệ không mà đi lồng ngực phun ra hảo quang giống như bảo tàng mở rộng để đắm người biến sắc tham gia tuyển chọn tiên tiêu trừ lâm tiêu không người lĩnh mộ giao ý cảnh vị này thần chủng một người tụ ba loại ý cảnh đều là đạt đến nhất trọng chỉ dựa vào điểm này liền có thể để cho người ta theo không kịp thậm chí tuyệt vọng ông theo kỳ hồng hai tay bắt ấ n đáng sợ khí kình trải ra cùng ba loại ý cảnh giao h ò a hóa thành ba đầu bóng dáng ý cảnh tương hợp ta không cần nhập t h a i t ứ c liền có thể giết t h a i t ứ c mà ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ kỳ hồng bước đầu tiên phóng ra phát ra tiếng vang nặng nghề cái này không giống như là tại đặt chân hư không giống như là dẫm tại mọi người tiếng lòng phía trên trong đó một cái bóng cùng kỳ hồng dáng người tương hợp khiến cho khí tức tăng lên một mạng lớn ông đông kỳ hồng hai bước ra lại khắc hai đầu bóng dáng cùng tương hợp khiến cho kỳ hồng cơ thể đều hiện lên vết máu giống như đạt tới cực hạn chịu đựng để cho người ta hãi nhiên hiện tại thần trùng sâu không lường được thai tức tới cũng không dám khinh thị đây là một loại đáng sợ tuyệt học mấy triệu địch không cần liều mạng hạ trường ca hát lớn lấy lâm tiêu biểu hiện căn bản không cần cùng thần trùng phân cái cao thấp đợi đến tuyển chọn kết thúc hai đại động tiên đều sẽ cướp người ngươi không có lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh cho nên sợ sao gặp lâm tiêu cầm kiếm không nói kỳ hồng thẳng bước mà đến ở trên cao nhìn xuống ta là không có lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh nhưng ngăn chở năm đấm hẳn là là đủ rồi lâm tiêu thân thể động vô tướng cổ công vận chuyển tay trái cầm kiếm tay phải hóa quyền cùng kỳ hồng đối trọi gây gắt thiên tiêu chiến trường ba động kịch liệt hai đại vô địch thiên tiêu nhanh chóng cơn g mánh đụng vào nhau vê Và anh quan g mang bắn ra giống như thiên k h u n g nổ tung một v ầ n g mặt trời soi sáng m u ô n phương thiên vũ để đông đảo thiên h kiêu không cách nào nhìn thẳng đang sấm xét tiếng nổ vang bên trong có kêu rên chuyển ra mấy triệu địch rơi vào hạ phong chư vị chúng ta cùng tiến lên cứu mấy triệu địch hồng y nữ tại khe tê lâm tiêu cùng thần chủng thái độ đều rất rõ ràng người trước sụp đổ quy tắc c ũ n g không ngại kẻ yếu thông qua tuyển chọn người sau muốn hoa thân quy tắc d i ú p huyết tẩy kẻ yếu cho nên nàng tin tưởng rất nhiều người đều khinh u hướng lâm tiêu nhưng mà giữa sân trở nên yên tĩnh không người đáp lại hồng y nữ nàng ghé mắt nhìn lại lập tức thân thể mềm mại run lên ánh sáng hừng hực cảm đạm hai bóng người t h ỉ n h lình đang nhìn kỳ hồng xuất hiện tại lâm tiêu c h ă m trượng có hơn bên phải hắn gương mặt hơi lóng xuống tạo thành một đạo quyền lớn khoe miệng chạy máu cả người giống như ở vào c h o n váng trạng thái chẳng những ngăn trở còn một quyển thương tổn tới thần trùng lâm tiêu cũng đang là người hắn thật không biết ba loại ý cảnh tương hợp thần trùng đến tột cùng mạnh bao nhiêu chưa từng nghĩ một chiêu võ cực h o à n g quyền đem đối phương đánh cho bay ngược thật có lỗi thật có lỗi ta có thể ngăn cản khí thế của ngươi liền nên nghĩ đến ngươi khả năng không có mạnh như vậy một quyền này không có đem ngươi đả thương đi lâm tiêu tạ lỗi võ si không có lửa hắn a vô tướng c ổ công cho dù tại đệ tứ cảnh vậy cũng không phải tuyển chọn thiên tiêu có thể so sánh vị này thần chủng không có tiến vào động thiên còn tiếp xúc không được động thiên võ học cho dù tiếp xúc lấy vị này thần chủng n h ĩ n kỳ cũng sẽ không có quá cao thâm tạo nghệ cho nên hắn là đánh giá cao cái này trẻ tuổi thần chủng a cái này muốn đem thần chủng làm nội nóng làm sao còn kéo đối phương nhập phục quên đầu tiên lời vừa nói ra tất cả mọi người muốn thé xịu n g ư ơ i đây là xin lỗi hay là tại n ụ c nhã thần trùng mấy triệu địch thỏa thỏa xấu bụng nam a n g ư ơ i choáng váng bên trong k ỳ hồng lung lay đầu lồng ngực kịch liệt chập trùng đó là cái gì quyền pháp một quyền đ e xuống hắn tam đại ý cảnh đều không thể đỡ khí k i n h hùng hồn trình độ càng là vượt qua hắn cái này thần trùng như tuyệt đại thai tước quyền phá vạn pháp xem ra ngươi còn không có thanh tỉnh ta để cho ngươi tỉnh táo lại lâm tiêu bước chân một bước vọ tới kỷ hồng trước mặt lại là đấm ra một quyền quyền tại nửa đường lâm tiêu lại thu tay lại sợ đem thần t r ù n g a n h không có người tại đ h ụ c ta sao bực này chi tiết rơi vào k ỳ hồng trong mắt để hắn cảm xúc triệt để mất khống chế toàn lực cùng lâm tiêu đối kháng vay một tiếng hai người đụng nhau sát na k ỳ hồng bị khủng bố lực lượng ép tới đi lại lảo đảo huyết dịch khắp người quay cùng xem ra còn không có tỉnh tạo a lâm tiêu thân hình giống như quỷ mị xuất hiện lại là một quyền đánh xuống vô tướng cổ công khí kình tàn phá bừa bãi theo lâm tiêu quyền đền rơi bá đạo ép hướng kỷ hồng như là mưa to gió lớn tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem không ngừng xuất thủ lâm tiêu không phải nói thần chủng là trời sinh thượng phạt người sao tại này trận i u đ này tuyển chọn bên trong thanh thế sao mà to lớn người người nghe đến đã biến sắc bây giờ tam đại ý cảnh vừa ra hoàn toàn chính xác khuất phục cùng thế hệ kết quả tại cái này nhiều người quan chiến bên dưới bị lâm tiêu như vậy t h ấ n áp làm sao chịu nổi đủ một tiếng thống k ổ tức giận gào thét phát ra kỳ hồng cổ màu đồng trên da thịt trải rộng máu ứ đ ọ n g tâm linh cũng là bị trọng thương hãn lồng ngực hạt giống buộc phát hào quang vọt thẳng phá thiên địa giống như xuyên suốt tuyển chọn ngực trong chốc lát có kinh người phù văn lấp l õ e biến thành ánh sao trắng xóa từ bốn phương tám hướng của tới trực tiếp bao phủ lại kỳ hồng cảnh tượng ngập trời đúng lúc gặp lúc này lâm tiêu nắm đâm chân bên dưới để tinh huy lắc lư rất nhanh liền tùy theo bình phục mà tắm rửa trong ánh sao kỳ hồng thì là lù lù bất động hộ đạo tinh quang hạ trường ca thấy vậy than nhẹ một tiếng thân chủng quá hiếm có động thiên cường giả tại thiên địa Cô ý trừ h hạ hộ đạo biện pháp, phàm thần i biện ế t thể đạo là phi lâm tiêu cũng là thần trùng hôm nay chỉ có thể hai canh tiểu bối còn muốn b i ế t rõ trời khôi phục trước đó thời gian đổi mới đằng sau rảnh rỗi cái này canh một ta bổ đứng lên chương sáu mươi tám lâm tiêu cùng bạo ta muốn chém ngươi đây chính là hộ đạo biện pháp lâm tiêu dừng lại ánh sao trắng xóa quá k i n h người trực tiếp ngăn cách thế công của hắn ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh kỳ hồng tại hộ đạo trong tinh quang đứng vững thân thể tại lốp bốp rung động tại vận công chữa thương lúc trong con ngươi hận chứa sát ý ngốc trời t h â n trùng vừa ra cùng thế hệ s ư n g tôn tại tuyển chọn c h i địa lẽ ra quét ngang nhưng hắn lại bị bước đến tình trạng này cần dẫn động hộ đạo tinh quang đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng n ụ c nhã làm sao ngươi muốn trốn ở trong s á c rùa đen cùng ta đánh sao lâm tiêu bất đắc dĩ trốn ở hộ đạo trong tinh quang hắn không có cách nào khuyên ta không biết ngươi đến từ phương nào nhưng đợi ta đi vào rừng thánh động ti chắc chắn để cho người ta ngược dòng tìm hiểu kỳ hồng nghiến răng nghiến lợi gan tư chữ không giết hết thân nhân của n g ư ơ i bất diệt tận tộc nhân của n g ư ơ i khó tiêu mối hận trong lòng ta lời vừa nói ra hát hoàng lớn sủa bằng chi cảnh cùng ôn nhu cũng là thần sắc đại biến vừa vào tuyển chọn vực các ăn cá sinh tử t o i mạng tại đây chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người sợ chết vậy cũng chờ đến bản thân cái này chính là một loại tâm tính khảo nghiệm càng là thiên địa tuyển chọn quý cũ nếu không mỗi một trận tuyển chọn sau chẳng phải là đều muốn dẫn phát hoang cương vô tự chinh phạt thân chủng kỳ hồng muốn diệt lâm tiêu thân nhân đắc tội vị này thần trùng lần này phiên thái mấy vị thế tộc thiên kiêu nói nhỏ bất luận cái gì quy củ đều muốn là thiên kiêu nhường đường ngay cả động thiên phúc địa đều không hy vọng thần trùng chết tại tuyển chọn bên trong vị này thần trùng chỉ cần bái nhập rừng thánh đ ộ n t i ê n quyết định sẽ có được trọng điểm bồi dưỡng vì để cho thần trùng suy nghĩ thông suốt tu hành trôi chạy để thần trùng d ự ữ thế chu sát mấy triệu địch thân nhân cũng không phải là không có khả năng về phần n g ư ờ i chờ ta nhập rừng thánh k ổ tu tự sẽ tự tay chém giết kỳ hồng đối với lâm tiêu nói xong dẫn dắt hộ đạo tinh quang hướng phía khu thứ bốn cuối cùng mà đi ở nơi đó có thể nhìn thấy sẽ hô to hắn động thiên cường giả nhập rừng thánh c ổ tu n g ư ơ i thật cảm thấy mình đi được ra ngoài s a o tiếng xe gió vang vọng mà lên cầm trong tay đại hà kiếm lâm tiêu đi lại giống như mây khói đã là ngăn cản kỳ hồng bàng chi cảnh cẩn thận nhìn lại dùng mình một cái hắn gặp qua lâm tiêu vui cười không đứng đắn bộ dáng duy chỉ có chưa từng gặp qua thời khắc này lâm tiêu trên mặt không có t h ầ n sắc con n g ư ơ i sắc bén giống như lao trên người sát ý như thực vật mái tóc khinh vũ ta muốn đi ngươi có thể cản kỳ hồng đạm m ạ n hắn nguyên lai tưởng rằng k h á i thai này khác hẳn với thường nhân không có tức giận thời khắc hiện tại cảm nhận được lâm tiêu tức giận tâm hắn ở giữa ngược lại thoải mái rất nhiều ta chẳng những muốn ngăn ngươi còn muốn giết n g ư ơ i lâm tiêu khỏe miệng kéo một cái hắn tại lam tinh không cha không mẹ là cô nhi đi vào thế giới này hắn tâm hoài đội ơn bởi vì hắn có lao cha lao nương còn có một đám có chút đáng yêu xem hắn vì nước bảo đại cả người cái này thân chủ tài nghệ không bằng người liên muốn chém dụng hắn ấm áp làm trả thù Nơi đây một cái mắt, lâm tiêu toàn thân khí kình đều tại bạo động cái Tiêu tại đây đều Lâm một mắt, chấp khí bạo để hư không dương lên b i ể n động âm thanh đại hà kiếm ý cùng liệt viêm ý cảnh bốc lên thời khắc không gì sánh được ánh sáng hừng hực lại lần nữa hiện hiện giống như hư không thăng t i ê u dương q u y ề n phong tục khí ẩm b a n g ép hướng về phía kỳ hồng để khu thứ bốn phát sinh động đất cái này đến cùng là tuyệt học gì quá kinh khủng ta như tiến lên một chiêu liền sẽ bị miễu sát bốn năm nghìn chúng thiên tiêu h ả i nhiên hồn phách sắp nát thân thể lay động phía trước t i ê u dương soi sáng n g u n vương tiếng va chạm giống như dạy đặc thiên lôi nổ vàng để cho người ta thai mắt mất thông khuyết tán ra gợn sóng năng lượng càng làm cho người đứng không vững mượn dư quang nhìn lại lâm tiêu đơn giản như viễn cổ khủng long xuất thế xuất kiếm tất có thật lớn kiếm mang gia quyền tất có kinh thiên tri uy bao phủ kỷ hồng hộ đạo tinh quang rung động ầm ầm không ngừng lõm không ngừng bình phục mấy triệu địch cuối cùng không phải thần trùng động tiên sở thiết hộ đạo tinh quang phòng ngự quá mạnh căn bản không phải tuyển chọn thiên kiêu có thể phá vỡ cho dù là hắn đều không được hạ trưởng ca n ắ m tay cương giả là có thể tùy ý làm b ậ y nhưng tại hoa cương thiên tiêu ở giữa tranh phong lại có mấy người biết gây họa tới đến người nhà lâm tiêu là xấu bụng có thể cái này thần trùng lại là sao mà bá đạo hán xem thường cái này t h ầ n t r ù n g xem ra thân nhân ngươi không ít quan hệ cũng rất tốt kỳ hồng tắm rửa tại hộ đạo trong ánh sao gặp lâm tiêu thái độ như thế ngửa đầu c ũ n g tiếu h lâm tiêu có thể đem hắn b ứ c đến không kiềm chế được nỗi lòng hiện tại lâm tiêu sao lại không phải như vậy ở trên đời này có ít người nhất định là ngươi không đắc tội nổi thực lực ngươi bây giờ có lẽ là bởi vì cơ duyên là bởi vì tạo hóa nhưng ở thần t r ù n g tiềm lực trước chỉ là gà đất chó sành ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành trong đông đảo chúng sinh phổ thông nhân vật mà ta lại có thể thả người má lên phá vỡ gông c ù n xiến xích đang lâm đệ lục cảnh đệ thất cảnh vu vân liên nhìn xuống trong như thế ta hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào tra tấn thân nhân của ngươi tộc nhân kỳ hồng giống như là nhìn xem một tên hề thanh âm trói thai không bằng nam làm nô nữ làm kỹ nữ c ầ u vật ngươi c u ồ n g cái gì c u ồ n g không bằng người liền trốn ở trong xác rùa đen miệng đầy phun phân có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta bàng chi cảnh huyết dịch dâng lên đã xông tới ôn n u cùng hắc hoảng cũng là nhào tới muốn t r ợ lâm tiêu phá vỡ hộ đạo tinh quang nhất thời bại trợn không có nghĩa là vĩnh viễn ta tại này g sau tự sẽ chém hắn các ngươi cũng giống vậy kỳ hồng không còn lưu lại dẫn dắt hộ đạo tinh quang long hành hổ bộ tiến lên ha, ha. một trận thanh âm chấm thấp giống như từ trong địa ngục chuyển đến ta thừa nhận chính mình không phải cái thế t h i ê n tiêu nhưng ta khát vọng không chế lực lượng cường đại chỉ vì chúa tệ vận mệnh của mình chỉ vì thủ hộ người bên cạnh mình cùng sự tình người nói ngày sau người còn có ngày sau sao lâm tiêu thu quyền bước chân một bước giống như hùng phong đứng vững lần nữa ngăn tại kỷ hồng trước mặt ông hắn vô túi căn khôn một cái bình xứ bay ra sau đó đùng vỡ v ụ t mười viên đan dược hiện hiện tứ phẩm đan dược cái này mười viên đan dược toàn bộ đứng hàng tứ phẩm trừ lâm tiêu chính mình luận chế còn có lần này tuyển chọn chiến lợi phẩm hắn làm qua phân biệt muốn giữ lại phụ trợ chính mình xung quanh mà tham gia tuyển chọn trước lâm tiêu chỉ tại không ngừng tích lũy vốn là nhanh đến chỗ để đột phá hiện tại hắn muốn lấy quần bạo phương thức xung quanh tu vi chém dụng cái này thần trùng chỉ gặp lâm tiêu miệng há ra mười viên tứ phẩm đang dược toàn bộ bị nó n u ố t vào để chúng thiên tiêu hoảng sợ nào có như thế phục dụng đan g dược tứ phẩm đan g dược d ư ợ c tính dồi dào mười viên cùng một chỗ vào trong bụng một cái không tốt liền sẽ kinh mạch đều đoạn má chết ha ha tức thì nóng giận công tâm sao tốt rất tốt kỳ hơm mặt mũi tràn đầy miệm ai xem ra không cần ngày sau ta hiện tại liền nhìn xem ngươi chết sau một khắc n u cười của hắn ngưng kết ở trên mặt lâm tiêu thân thể hiện lên từng viên con sáng đó là tứ phẩm đan dược hạ thể bị hùng hồn khí k ì n h báo phủ tiến hành phân loại các loại có thứ tự luyện hóa ngươi gửi hắn thiên phú không bằng ngươi lại không biết hắn hay là luyện dược đại sư quan hiệu dược tính chỉ cần hắn nguyện ý coi như không có loại thực lực này động tiên phúc địa cũng sẽ mời hắn ở trước mặt hắn t h â n chủng thật rất đáng gồm sao nếu là những đan dược này còn chưa đủ ta cùng ôn nhu cùng một chỗ cả ngươi để hắn lâm trận luyện dược để cho ngươi đi không ra tuyển chọn vực bang chi cảnh hét lớn nghĩ đến quỷ y có động thiên phúc đ i ệ u mời qua quỷ y ỉa bị quỷ y tự tuyệt luyện dược đại sư lời ấy giống như kinh lôi đánh c h ú n g vào tất cả mọi người có thể tại hoa n g cương có thể ở chỗ này xưng một câu luyện dược đại sư tối thiểu nhất muốn t ứ phẩm thân phụ hai loại ý cảnh thực lực khủng bố như thế mấy triệu địch lại còn có như vậy thân phận giống như kỳ hồng cũng là t h ầ n sắc cứng đờ bang chi cảnh cũng không khoe khoang lâm tiêu không có nửa phần khó chịu công pháp chuyển động giống như trời mài có ánh sáng lốm đốm đang nhanh chóng tác giã rót vào thể nội vô tướng cổ công vô tướng tri thân không đến diện mạo bên ngoài không nhận n ư ớ chương sáu mươi chín ta không phải thiên tiêu ai có thể hộ đạo chương sáu mươi chín ta không phải thiên tiêu ai có thể hộ đạo làm sao lại kỳ hồng lương phát lệnh đây chính là động thiên sở thiết hộ đạo tinh quang a lại kém chút bị lâm tiêu đánh xuyên c ú t cho ta kỳ hồng t h é g i ả i đang nhanh chóng m à đi hắn lồng ngực chỗ hạt giống hào quang chiếu rọi làm cho cả khu thứ bốn run run không chỉ hình như có đẩy trời thần phật tại ngâm sướng vì đó thêm lễ v ù v ù khu thứ bốn sấm xét vang dội lấp lóe phủ văn càng phát ra dày đặc hóa thành tinh huy càng phát ra to lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đổ bê tông hướng về phía kỳ hồng để một đám thiên tiêu phát run thần chúng tham gia tuyển chọn không chết quả không phải nói n g a kỳ hồng dẫn dắt tới hộ đạo tinh quang giống như không có cuối cùng bình thường như sóng biển trải quyền m u ố n hóa tận sát phạt như tấn công mạnh kỷ hồng lâm tiêu đều bị nặng nghề vô địch hộ đạo tinh quang chống đỡ đang không ngừng lui lại còn muốn chạy người hỏi qua ta sao phá hơi thở đan mở cho ta tố tàng đan mở cho ta lâm tiêu tiếng quát như sấm toàn thân bao phủ hào quang trong đỉnh đầu đều xông ra tràn đầy khí kình vô tướng của công mặc dù còn không có đạt tới hiện hiện dị tượng cấp độ lại làm cho lâm tiêu ra thị quanh quần hào quang như một tôn ma thần lâm thế lâm tiêu quần như vực sâu kiếm giống như ánh sáng lại đem bọt tới trước kỷ hồng n ạ n h sinh chặt lại kỷ hồng biến sắc hắn có thể phát giác lâm tiêu khí kỉnh đến một cái giới hạn đang tìm kiếm một cái chỗ tháo nước toàn bộ tuyển chọn giới hộ đạo tinh quang đều bị hắn dẫn dắt tới vẫn như cũng bị lâm tiêu đánh cho ầm ầm không nớt hộ đạo tinh quang không gì hơn cái này ta muốn giết n g ư ơ i ai có thể hộ đạo lâm tiêu lần nữa quá t lớn hống khiếu vang chín tầng trời hắn thiên linh bên trong sông ra khí kỉnh lại liên miên chạy ngược hướng lâm tiêu khiến cho quan hóa hình như có gông xiềng c ă n g nước giấu thể chín tầng cảnh lâm tiêu từng đứng ở cấp độ này bây giờ lại đến khái niệm hoàn toàn khác biệt đem nặng nề g h hộ đạo tinh quang đánh c h ú n g quy mô lớn lõm hộ đạo tinh quang còn chưa bình phục lúc lâm tiêu dáng người đã đưa thân vào hắn lấy thân thể của mình chính mình quyền kiếm của mình tại hộ đạo trong tinh quang l ị c h hành để kỷ hồng sắc mặt t r ắ n g bệnh dẫn dắt hộ đạo tinh quang bắt đầu cấp tốc lui lại mở cho ta lâm tiêu vô tướng c h i thân nổ đùng phun ra hùng hồn ù n g h khí kình đang l a n lộn lại nhìn lâm tiêu giống như một vị thần linh tại thôi động thiên địa khống chế ly thể quần quận khí kình tại đối với kỷ hồng tiến hành phong tỏa đồng thời lâm tiêu tại huy quyền những nơi đi qua vạn vật đều là hủy hư không run, run, run khắp nơi đều là hảo quang g i a n g rác một tiếng tắm rửa hộ đạo trong tinh quang bất động như núi kỳ hồng đúng là bay ngang ra ngoài làm cho tất cả mọi người ngốc trệ mấy triệu địch thật đánh chúng vào kỳ hồng thân t r ù n g tại thế đến như vậy hộ đạo vẫn như cũng bị mấy triệu địch gây thương từ í ta bay tứ tung bên trong kỳ hồng lồng ngực sụp đổ miệng phun màu tươi hãn tại giống to muốn hấp thu càng nhiều hộ đạo tinh quang ta không phải cái thế thiên tiêu trong mắt của ta ngươi cũng không phải bởi vì tâm tính của ngươi không được đánh không lại đối thủ liền trốn vào trong xác dù đen cầm diện tộc đến uy hiếp đối thủ lâm tiêu chiến ý n g ọ c trời con người sắc bén kiếp người phản vất thiên thần nhìn xuống trong nhân thế ba động vượt qua rất nhiều thai tước hắn chỉ không thời điểm lại lần nữa đổ bê tông hướng kỷ hồng tinh huy đều bị sự bá đạo tách ra vây anh lâm tiêu xuất thủ khí c ơ như sông lớn mừng mừng ý cảnh giống như thiên kiếm tại minh đánh cho thụ tinh quang bao phủ kỷ hồng l ã o đạo không chỉ cơ hồ muốn mới ngã xuống xúc động nói như vậy chớ có coi là thật người muốn ta lựa chọn ra sao ta có thể dựa theo ý chí của người làm việc kỳ hồng rất khốc liệt toàn thân đều đã ra chóc thịt bong mấy đạo quyền tấn sâu đủ thấy xương lấy tâm tính của hắn cũng bắt đầu khuất phục cầu xin tha thứ không muốn tiếp tục đấu nữa ta hiện tại cũng rất xúc động lâm tiêu sợi tóc dối tung đánh cho hộ đạo tinh quang đều tại tán loạn kỳ hồng như rượu bị đứt dây cuối cùng là ngã chồng v à xuống vừa mới đứng dậy liền bị lâm tiêu một cước đ ặ p t r ú n g toàn thân rát chi rung động muốn lấy nhát khuất nhục phương thức ngã sấp lên đường đi lâm tiêu mãn cọng tóc bay múa nắm đấm đột nhiên đèn xuống b à n h tiếng xương nước văng lên、Xoạt. máu tươi dâng trào âm thanh quanh quần quần rơi tất t h y máu quần rơi tất nghe buồn bạ âm đây là tới từ địa mục đòi mã khúc nghe được ở đây tất cả thiên thần trùng lấy cao cảnh ưu thế bị thua đã rất làm cho người khác rung động tại đến hộ đạo tinh quang gia chỉ tình h ô n giới vẫn là bị mấy triệu địch đè lên đánh cái này đã không phải rung động có thể hình dung thần trùng phải chết đây đại khái là sử thượng biệt khuất nhất thần trùng nên để cho ngươi p h ạ m tiện bàng chi cảnh kêu to lại thầm nghị trong lòng chờ nhập động thiên phúc đ ị a đến làm cho phục bên phái gia cường giả tòa c h ấ n đại càn mới được miễn cho lại có người p h ạ m tiện xuất hiện quốc trong mắt động tiên phúc đ i ệ cao cao tại thượng muốn cho phục bên động tiên làm việc như vậy khẳng định là không thể nào nhưng nếu là lâm tiêu liền có hy vọng ôn n u cũng là cười khổ đầy thật là đem thần chúng khuyên chết không biết như vậy đi ra sẽ hay không dẫn phát động thiên cường giả xuất thủ vâng hắc hoàng lường ôn n u một chút thần chúng chết thì chết đây không phải có lâm tiêu sao động tính biến mất vị trí đó huyết vụ bốc lên bàng chi cảnh tiến lên xem xét lập tức không nói gì kỳ hồng thi thể mặt không toàn không phải trên cơ bản đã trưởng thành c ạ t bã lâm tiêu chính đoan ngồi ở c h ỗ đó cầm trong tay một cây hoa con nhàn nhã quất lấy ông hắc hoàng kêu một tiếng đi tìm kiếm túi cả côn qua đường này lâm tiêu lướt qua ở đây hơn năm ngàn vị thiên tiêu sau đó chậm g ã i nói còn có ai muốn cùng ta cùng một chỗ nhập đỡ bên đầu tiên sắc ý của hắn còn không có bình phục bọn á Tất cả m i g lông dựng ư ờ i tơ t hắn trước đây đích thật là bị buộc có thể đoạn đường này đi tới bị lâm tiêu thực lực tin phục đặc biệt là bảng chi cảnh cái này thành công học đại s ư nói từng cái nghiệm chứng bọn hắn cảm thấy đi theo cái này mấy triệu địch đi phục y ê n đầu tiên cũng là lựa chọn tốt vậy các ngươi lâu muốn tưởng tượng sao lâm tiêu vừa nhìn về phía nhất l ư u tiên kiêu phó p h ạ m không cần ta cũng nguyện phó p h ạ m liền vội vàng lắc đầu c u bảo ngươi nghỉ ngơi trước để cho chúng ta đến bảng chi cảnh không muốn lâm tiêu là loại sự tình này phiền thần ôn lu chúng ta tới thống kê trừ chúng ta cùng hắc hoảng thấp hơn dấu thể ba tầm cảnh chúng ta không cần cũng coi là vì phục bên đầu tiên giảm bớt gánh chịu bang chi cảnh đối với ôn n ư u đạo tốt ôn n ư u gật đầu khu thứ bốn lối vào l i ề n có phản hồi tu vi c h ậ t pháp cái này rất thuận tiện vô luận có hay không lần tàng cao thủ ở chỗ này không chỗ che thân như thế một lời nói để rất nhiều người đều là thất vọng ba lần vận khí tốt để bọn hắn một đường vọt tới khu thứ bốn kết quả mấy triệu địch thủ hạng trực tiếp đại biểu phục viên đầu tiên đem tiêu chuẩn tuyến thẻ cao như vậy cũng may lâm tiêu cùng thần chủng khác biệt không có tàn sát kẻ yếu chương bảy mươi chạy sai động tiên mắt trợn tròn chương bảy mươi chạy sai động tiên mắt trợn tròn không quan hệ sau đó chúng ta có thể thử một chút đi tê thánh động tiên không sai lần này không có hạt giống tốt dám tuyển tê thánh động tiên nói không chừng động tiên này liền sẽ nhận lấy chúng ta bốn mấy vị dấu thể nhất trọng tiên tiêu đang nghị luận đương nhiên đây là c h u y ệ n âm sợ bị lâm tiêu nghe được thậm chí bọn hắn cũng sẽ không lúc này liền đi ngang qua khu thứ bốn muốn c h ờ lâm tiêu sau khi rời đi quốc bảo dấu thể tầng bảy cảnh tổng cộng có bảy người có thể xếp vào nhất lưu dấu thể sáu tầng cảnh tổng cộng có hai mươi ba người có thể xếp vào nhị lưu rất nhanh bằng chi cảnh cầm thống kê sách nhỏ đạo còn lại một ba hai không người ân phù hợp yêu cầu tổng cộng một ba trăm năm mươi người lâm tiêu xứ sở tuyển chọn bên trong cũng đã chết một số cao thủ kết quả cuối cùng nhất lưu cùng nhị lưu danh sách thiên tiêu so trong tình báo còn nhiều a lâm tiêu lật bàn tay một cái lấy ra truyền âm bảo thạch qua đi lại lắc đầu bị hắc hoàng làm mộng dân mạng không tại a gặp được tuyển chọn tiên h tiêu đều là một mặt khổ tướng lâm tiêu nghi hoặc hắc hắc ta sợ bọn hắn nhìn thấy động tiên cừng giả liền sẽ phản bội cho nên cho bọn hắn phục dụng độc mệnh tán chỉ cần ta lấy ra độc mệnh hương nhóm lửa bọn hắn ngay lập tức sẽ mất mạng không kịp cứu đến phục bên động tiên lại cho giải dược bàng chi cảnh cười xấu x a để lâm tiêu xả mặt lại h Bàng chi cảnh cùng hát hoàng, cùng một nghìn c i c h cùng ba trăm năm mươi người triển khai trận doanh mang bán niệm mang đám chát đi theo lâm tiêu sau lưng năm tuyển chọn vượt ngoại tê thánh động thiên tám đại thái tức đứng trước tại sắp thiên trên cự phóng thần sát khác nhau vị này thần trùng dù sao tuổi trẻ có cử động lần này rất bình thường một vị thai tức thản nhiên nói nếu là hắn thần trùng tại tuyển chọn một loại địa phương này cũng sẽ thử một chút dẫn động hộ đạo tinh quang cung đối tuyển chọn đã bắt đầu một mươi năm ngày dựa theo bình thường tiết đấu sẽ còn tiếp tục khoảng ba tháng bất quá có thần trưởng ở nên sẽ sớm kết thúc một vị nam tử trong ánh mắt ngậm lấy chờ mong tê thánh động thiên đã sớm làm ra quyết ý thần chủng một khi đi ra tuyển chọn vực tê thánh liền sẽ g á n g lâm đệ lục cảnh cường giả tiếp dẫn lấy đó coi trọng là thần chủng bỏ ra lên ngôi đ á t một trận ồn ào tiếng bước chân vang vọng mà lên để tám đại thai tức thần sắc hơi động thanh âm này là từ tuyển chọn vực bên trong chuyền gia chú mắt nhìn lại một đoàn t h i ê n tiêu trùng trùng điệp điệp đi ra đầu tiên là hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây sau đó hướng về phía bọn hắn đi tới tám đại thai tức hơi ngốc trệ lịch đại tuyển chọn cuối cùng có thể đi ra tuyển chọn vực cũng liền hơn mười người tốt một chút có thể hơn trăm nhưng bây giờ chừng hơn một ngàn người a bất qu coi như chọn ưu tú mà chọn quy tắc bị thần trùng phá hủy cũng không quan hệ thần trùng dù sao vẫn là đang vì bọn hắn tê thánh động thiên suy tình à bọn hắn cũng không thể phật thần trùng hào ý tuyển chọn kết thúc nhanh cho ta biết tê thánh động thiên tám đại thai tức lộ ra dáng t ư ơ i cười cùng nhau lăng không mà lên hướng phía đám tia thiên tiêu nên đón nhiều người như vậy một tòa khát s á c thiên trên cựu phong trung linh dương mắt nhìn đến cô đơn không gì sánh được phục quên động thiên cường giả số lượng vốn cũng không như tê thánh lần này tê thánh lập tức mới tăng nhiều như vậy màu mới cho dù thông qua tuyển chọn thiên tiêu một trăm trong đó c ôm ý định này trung linh nhìn về phía tuyển chọn vực chờ mong còn có thiên kêu đi tới ngươi có thể chờ một chút nói không chừng còn có người tại kinh lịch khảo nghiệm đâu thực sự không được các ngươi phục bên đầu tiên có thể bước vào tuyển chọn vực tìm một chút nhìn có hay không còn có thể thở tám đại thai tức bên trong có người cách không nhìn về phía trung linh phát ra vang dội tiếng cười hai đại động thiên ở giữa minh tranh đám đấu chính là như thế giản dị tự nhiên nhưng vào lúc này t r u n g t r u n g điệp điệp các thiên tiêu cũng là ngừng lại quốc bảo ngươi có phải hay không chạy sai bọn hắn không phải phục bên động thiên người a bàng chi cảnh kinh ngạc mở miệng nói khá lắm quốc bảo vừa ra tới liền chạy địa phương nhiều người đi còn cần ngươi nói lâm tiêu tức giận là hắn chạy địa phương nhiều người đi sao là người ta quá nhiệt tình vừa thấy được bọn hắn liền lăng không nên đón hắn lúc này mới nhận lầm chạy sai tám vị vẻ mặt tới cười đang tìm thần t r ù n g thai tức kém chút một ngụm lao huyết phù tới cái q u ỷ gì cái gì gọi là chạy sai các ngươi không phải hướng về phía tê thánh động t i ê n tới không có ý tứ thật chạy sai các linh đệ đến đó lâm tiêu gào to một tiếng dẫn người thay đổi tuyến đường hướng phía trung linh chỗ mà đi để tê thánh động tiên tám vị thai tức hóa đ á tại n g u y ê n chỗ chúng ta đều thông chi đ ệ lục cảnh cường giả tới đón đưa kết quả ngươi nói với ta chạy sai còn có bốn thần chúng đâu vị này thần bí thần chúng hình dạng bọn hắn là biết đến không thấy được a ngươi các ngươi trung linh đồng dạng trận mắt hốc mồm cái này hơn một ngàn vị thiên tiêu là hướng về phía phục huyên động thiên tới thất vọng chưa tán kinh hỷ lại tới không để cho nàng biết nên làm ra phản ứng gì tới đón tiếp bọn này thiên tiêu ngươi là phục huyên động thiên tu sĩ lâm tiêu cách không nhìn qua trung linh khẽ nhũ m ả y cái này tu vi nhìn không ra sao a tựa hồ cũng liền mới vào t h a i tức võ si tiền bối ngươi cũng đừng lừa ta a đừng nói phục huyên động thiên đã xuống dốc đến chỉ có thể phái một người tới tiếp dẫn trình độ a đối với ta gọi trung linh ba năm trước đây b á i nhập phục huyên trung linh lấy lại tinh thần vẫn như cũ cảm giác đang nằm mơ nàng cung dẫm tại trên bông một dạng Hướng p h í a bọn này t h i kiêu ê n nên đ ó n năm t r ư ớ c đây. lâm tiêu sau l ư n g t hắc i kiêu, ê n m t t hoàng năm tất cả thiên huyền, khẳng định không ả kiêu a cùng, cùng, cùng hắc hoàng tất cả thiên kiêu đều tại đối với trung linh thi lễ thanh em văn dội cùng bái sơn đầu giống như chư vị sứ đệ sư muội đừng đừng đa lễ ta chỉ là phụ q u y n động tiên địa vị thấp nhất đệ tử áo trắng trung linh đều bị tràng diện này làm cho có chút luôn cuống tay chân lại nhìn phía lâm tiêu nàng có thể nhìn ra trong nhóm người này lấy lâm tiêu cầm đầu nàng có quá nói nhiều muốn hỏi thần trùng tại cái nào ngay tại này giây lát một đạo tức giận từ phương xa b ạ o hưởng tám vị kia đến từ tê thánh động thiên t h a i t ứ c rốt cục phản ứng lại sánh vai đi tới phát ra băng lanh quắt hỏi không nói liền chiến ở đây thiên tiêu khỏe miệng co giật ngươi bây giờ mới nhớ tới hỏi thần trùng ở đâu thần trùng đều bị nện nát hồn tại địa ngục không có a chương bảy mươi mốt thái huyền đích thân tới trực tiếp cấp người chương bảy mươi mốt thái huyền đích thân tới trực tiếp cấp người ở đây thiên tiêu không có người trả lời không nói liền chiến chúng ta bị b u ộ c phục dụng độc m ệ n h tán tính mệnh còn bóp tại trong tay người khác đâu người ta không gật đầu chúng ta không có khả năng tùy tiện nói a kiếm này dương nọ dương bầu không khí để hạ trường ca cùng liều ý ý ý để lấy ánh mắt giao lưu chúng ta có cần phải tới một câu thần chủng là cái gì chúng ta chưa thấy q ó a nhưng rừng thánh động thiên tám đại thái t ứ c không phải người ngu khẳng định phát giác không được bình thường cái kia các ngươi là rừng thánh động thiên các tiền bối sao giờ phút này một vị thanh niên từ tuyển chọn v ư ợ t bên trong đi ra hắn đầu tiên là thò đầu ra nhìn nhìn thấy tám tôn thai tức áo bảo phục sức sau yếu đ ớt hỏi một câu không dám đi được quá gần mấy triệu địch còn tại phụ cận đâu giá hỏa này chướng mắt hắn nhưng hắn cũng phải vì chính mình tranh thủ a đặc biệt là nhìn thấy thật không người tuyển rừng thánh động tiên trong mắt của hắn ngậm lấy to lớn chờ mong không sai tám vị thai tức cùng nhau trông lại tao mày vị thanh niên này trong mắt bọn hắn tu vi rất thấp tàng thể nhất trọng mà thôi tiền bối ta tên là kiều vân nguyễn bái nhập rừng thánh đ ộ n tiên thanh niên này kích động liền vội vàng không người mà bái người đang nói đùa với chúng ta sao để tám tôn thai tức mắt trận tròn một màn phát sinh tuyển chọn vượt lối đi ra tiếng xé gió không ngừng một vị lại một vị thiên kiêu lao đến quả thực là thành quần kết đội phía sau khói bùi c u ầ n quận còn có thân hành lấp lóe e sợ cho trần một bước bị người khác vượt lên trước tiền bối ta nguyện bái d ừ n g thánh động tiên tiền bối ta nguyện bái d ừ n g thánh động tiên tiền bối t u y ể n ta t u y ể n ta à ta so với bọn hắn đều mạnh đã đột phá đến tàng thể hai tầng cảnh bốn những t i ê n k i ê u này như o ngỡ tổ cũng không đoái hoài tới mấy triệu địch phía trước đều tại khản cả giọng giống to tỏ thái độ thám t ô n t hai tức triệt đề mộng lần này thông qua tuyển chọn còn có nhiều người như vậy mà lại chạy về phía bọn hắn đại bộ phận đều tại tàng thể nhất trọng cái này cũng dẫn đến tàng thể hai tầng cảnh liền có thể xưng cường giả tuyển chọn vượt qua kiểm tra tuyến lúc nào thấp như vậy bọn hắn rừng thánh đ ộ n tiên lúc nào như thế kéo hông cái này giống như trong ngộng trung linh chớp chớp mắt to sau đó kịp phản ứng nàng không biết xảy ra chuyện gì lại biết hiện tại nên làm cái gì chào phúng đem bọn hắn phục quên động thiên nhiều năm qua tại tuyển chọn bên trên nhận chế nhạo duy nhất một lần trả lại cái gì gọi là nhặt còn lại đây mới gọi là nhặt còn lại n h a nhiều thiên kêu như thế n h a không tệ không tệ không hổ là rừng thánh động thiên trung linh một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ đến nhiều như vậy mà ô mới r ó t vào tương lai rừng thánh uy thế nhất định có thể nâng cao một bước ta đại biểu phục quên động thiên sớm chúc mừng các h u n h đệ chờ cái gì nhanh há mộm bang chi cảnh là nhân t i n h nhìn ra tình huống đối với bên người t h i ê n tiêu đạo cái kia là tiểu vân ta một đao có thể giết đoàn b ì n h ta mười tuổi lúc thủ hạ bại tướng mà thôi cho ta một cái cơ hội một mình ta quét ngang những thiên tiêu này bốn hạ t r ư ơ n g ca phó p h à n b ọ n người thật tại mở miệng bọn hắn đều muốn tuyển phục bên động tiên còn không biểu hiện biểu hiện trận trận thanh e m h u y ê n áo để phóng tới rừng thánh động thiên c á c tiên h tiêu thường cái mặt lộ đ ắ n g chát bọn hắn cũng sinh khí a nhưng người ta nói chính là sự thật không phải trên trời rơi xuống vận khí tốt bọn hắn có thể đi đến nơi này không phải mấy triệu địch giết thần trùng bọn hắn có cơ hội đi bãi rừng thánh thám tôn thai tức thân thể run dậy bị buồn nôn hỏng cái này thật gọi một m ẹ hốt gọn tu vi phạm là đạt tới tàng thể ba t ầ n g cảnh một tên cũng không để lại toàn bộ chạy hướng phục u y ê n những vớ va vớ vẩn này ngược lại là thành tâm có thể để chúng ta làm sao tuyển động tiên h tài nguyên là có hạn không phải vậy làm cái gì tuyển chọn đem nhiều người như vậy nhận lấy cái kia tài nguyên không phải nuôi heo mỗi ngày ăn gạo đều muốn bao nhiêu a nhưng nếu là không thu vậy lần này tuyển chọn bọn hắn dừng thánh động tiên chẳng phải là số không nhập môn trở thành c h ế cười làm sao tuyển đều không đối thần c h ủ n g đến cùng ở đâu một vị thai tức tức hồn hện lần nữa đặt câu hỏi nhiều thiên kiêu như thế chạy đến duy chỉ có không thấy thần c h ủ n g kết hợp với thần c h ủ n g dẫn động hộ đạo tinh quang khẳng định là xảy ra ngoài ý mớn nhưng cái này lại làm sao có thể thần c h ủ n g chết một đạo thanh âm chấm thấp đột ngột chuyển đến để ở đây tu sĩ đều là hai hai ông long rung động cờ giả g lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ d ư ơ n g thánh động thiên cái này tám tôn thai tức tu luyện động thiên chân tàng võ học không phải liệt quốc thai tức có thể so sánh thế nhưng kém xa người mở miệng trong thanh âm này có một loại lực lượng trấn nhiếp lòng người xa xa nhìn lại tuyển chọn vượt bên trong dâng lên một vòng kinh người sáng n g ờ i có để c ả n k h ô n đảo ngược khí tức đang lao nhanh sáng n g ờ i bên trong nương theo lấy biển động lôi âm một vị nam tử nho nhã chắp tay đi ra trên người hắn nhuộm một tầng đặc biệt hào quang dáng người k h ẽ động có thể làm cho thai tức túi đầu uy nghiêm vô song mục tông đại nhân mục tông đại nhân đến mà lại đã nhập tuyển chọn vượt bên trong từng điều tra tám tôn thai tức cùng nhau thi lễ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thần chủng làm sao lại chết vì thần chủng bọn hắn thông chi đại lục cảnh cường giả đến đây tiếp dẫn mục tông chính là rừng thánh động thiên thái huyền cảnh cường giả tuyển ớ i chọn mang đến như vực bạo phát nhiễu loạn lại không nghĩ rằng không ngờ là nháo đến tình trạng như thế khăng khăng muốn tham gia tuyển chọn thần chủng lại chết tại tuyển chọn bên trong ngay cả hộ đạo biện pháp đều không dùng người nào có thể đạt tới tình trạng này chẳng lẽ là phụ huynh động thiên phái gia đệ tử quấy dối tám tôn thai tức phẫn nộ nhìn về phía trung linh theo bọn hắn nghĩ đây là giải thích duy nhất chư vị sư đệ sư muội đó là thái huyền cảnh cừng giả mục tông chúng ta đi trước trung linh không muốn giải thích cũng không có vào lúc này hỏi nhiều kêu gọi đám người rời đi động thiên đệ tử tất nhận qua tề lễ nếu là động thiên đệ tử bước vào tuyển chọn vực chúng ta liền sẽ biết mục tông neo lại con n g ư ờ i hắn chỉ là bước chân một bước liền xuất hiện tại trung linh trước mặt tốc độ nhanh đến dọn người mấy trăm trượng cũng bất quá trong một ý nghĩ nên là lần này tuyển chọn bên trong ra một vị tuyển đại thiên tiêu ta muốn nhìn đến tột cùng là người phương nào mục tông thần sắc lạnh lùng ánh mắt tựa như điện để đám người lương phát lạnh thái huyền cảnh tu hành đệ lục cảnh tung h như rừng thánh động tiên cũng bất quá ba mươi tám tôn tham gia tuyển chọn thiên tiêu chỉ nghe cảnh này tên ai từng thấy cảnh này c h i thân mục tông đứng chắc tay tựa như không thể vượt qua núi lớn chấn động tâm hồn không thể phỏng đoán ôn nhu c ư ờ i khổ quả nhiên lâm thiên tiêu khuyên chết thần chủng thật muốn dẫn tới rừng thánh động tiên chú ý vừa lên đến chính là thái huyền cảnh thiều h u y n đệ rất nhanh mục tông ánh mắt rơi vào lầm tiêu trên thân lạnh lùng thần sắc hóa thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi có thể nguyện bái nhập ta rừng thánh động thiên. giết thần trùng ngươi coi v ì ta dừng thánh làm ra bồi thường lấy báo nơi đ ấ y nhân quả đương nhiên chúng ta cũng sẽ cho ngươi thần trùng đánh ngộ thám tôn thai tức chấn kinh t r o n g lại là hắn bọn hắn sớm đã phát hiện lâm tiêu giống như bọn này thiên kiêu lanh tụ chỉ là cũng không làm nhiều hoài nghi dù sao lâm tiêu nhìn cũng bất quá chừng hai mươi tuổi tu vi tại tàng thể cảnh có thể nào giết được thần trùng chương bảy mươi hai tam đại sư bá để hắn cũng đau chương bảy mươi hai tam đại sư bá để hắn cũng đau mục tông tiền bối ngươi cao ở thái huyền cảnh chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khó xử ngươi không sợ c h ọ phiền phức sao trung linh tiêu uống quả thực không nghĩ tới ngay cả mục tông cấp bậc này c ư n g d i đều bỏ qua thân phận muốn trực tiếp cấp người giết thần trùng liền muốn đối với tê thánh làm ra bồi thường lâm tiêu cũng là kinh ngạc cái này thần trùng có vẻ như không có bái nhập tê thánh động thiên đ i lâm tiêu nhịn không được hỏi cái kia thần trùng là con của ngươi t i ế n tĩnh trung linh kinh hãi cái kia tám tôn thai tức đều nói không ra nói đến tiểu t ử này không biết thái huyền cách không liền có thể gạt bỏ một mạng lớn thai tức sao ngươi can đảm lắm dám cùng bản tọa nói loại trò cười này bản tọa kiên nhẫn có hạn ngươi nếu không chịu bản tọa chỉ có thể đưa ngươi tù tại tê thánh mục tông sợi tóc không gió mà bay mỗi một sợi đều để hư không nổ vàng để lâm tiêu khẽ nhũ mày thế này sao lại là mời hắn rõ ràng là cảm thấy trên người hắn có bí mật muốn ngăn cản hắn gia nhập phục u y ê n động tiên h tù đứng lên khảo vấn a người đâu lâm tiêu tức giận đối với trung linh đạo phục u y ê n động tiên h tổ hấn không phải bao che khuyết điểm ta dựng lên lớn như vậy công người ta đều có thái huyền g á n g lâm các ngươi còn để cho ta khi ê n lôi á c h không ai a trung linh mở đầu một bộ dáng vẻ vô tội để lâm tiêu tức nổ tung bàn tọa không có kiên nhẫn mục tông đã là có chút đưa tay tứ phương thiên địa giống như đều tại trong lòng bàn tay t r ụ c vào lâm tiêu mục tông n g ư ơ i tu luyện tới trên thân cho đi đối với đệ tứ cảnh thiên tiêu uy bức lợi dụng ư ơ i có phải hay không quên trước kia dạy dỗ một thanh â m vang vọng đất trời hình như có hồng hoang cự thú d á n g lâm trần thế tại phương bắc hiện ra tuyệt đại uy nghiêm đó là một vị tóc t r ắ n g sơ cùng láo giả vừa mới hiện thân liền há mồm vợt ê u như một chàng trường hà hoành quyện mà đến đem mục tông bàn tay đẩy lui bước no hướng về sau thối lui ra khỏi mấy bước đệ lục cảnh thủ đ cũng nên Trần、vọng、Đạo. khiến n quên động h phục ta t bên trong, thập t đại cái này người mới hảo hảo kiến thức một chút trần vọng đạo lâm tiêu hai mắt tỏa sáng hắn nghe võ si tiền bối đề cập qua đây là võ si tam đại sư huynh một trong a mục tông sắc mặt biến đến mất tự nhiên trần tiên bối thần chủng tương lai tiềm lực vô hạn như vậy bị giết cũng nên điều tra rõ nguyên nhân chính như vị tiểu hữu này lời nói chẳng lẽ thần chủng là con của ngươi không phải nói chết thì đã chết ngươi t r a cái rắm trần vọng đạo trong lúc cắt bước thiên địa ầm ầm một câu để mục tông nế trụ gặp trần vọng đạo sắc mặt khó coi mục tông tỉnh táo mấy phần cảnh giác hỏi trần tiên bối ngươi muốn cùng ta tê thánh khai chiến ngươi liền không phải cho mình trên mặt thiếp vàng ngươi có thể đại biểu tê thánh tê thánh thái huyền cảnh lấy ngươi cầm đầu trần vọng đạo quát lớn mục tông lúc quay đầu nhìn về lâm tiêu một đoàn người. mặc dù hắn đã được đến tin tức thật là nhìn thấy nhiều thiên kiêu như thế hay là thoáng có chút mặt người cuối cùng là phát sinh cái gì chẳng lẽ là phụ bên động thiên đụng đại vận để bọn này thiên kiêu không chọn tê thánh tê thánh bắt con làm bị thương các ngươi không có trần vọng đạo đặt câu hỏi vừa rồi thái huyền cảnh cường giả khí thế ép tới ta toàn thân đều đau lâm tiêu chăm chú gật đầu thuận miệng một câu để một đám thiên kiêu mập bức mục tông giật mình sắc mặt tái nhợt hắn lúc nào phóng khí thế hắn thừa nhận chính mình có ác ý thế nhưng là mới vừa vặn đậu thủ liền bị đánh gãi tất ta hắn để cho ngươi đau lao phu để hắn đau chân vọng đạo gật đầu tay áo quay cuồng phóng lên tận trời lúc bàn chân hiện ra q u a n mang lại đột nhiên phóng đại hướng thẳng đến mục tông đỉnh đầu dâm đi mục tông phẫn nộ hắn cao ở thái huyền cảnh g á n g lâm mà đến bọn này thiên kêu a i không run dày trong nháy mắt chân vọng đạo liền lấy loại nhục nhã này người phương thức đến hành o ép hắn ta dựa vào lâm tiêu kích động bá khí a nhấc chân liền dẫm cái này tuyệt chiêu để hắn hài lòng v õ s、si. y không có lửa hắn a lại nhìn phía trước một tiếng ầm vang phương viên hơn mười dặm đều bị di bình tại quần quận trong bụi mủ mục tông tại thân hình lướp ngang bên trong bị liên lụi khóe môi niết lên một vòng t r ó i mắt máu tươi cùng là thái huyền vẹn vẹn kích thứ nhất hắn đã rơi vào hạ phong trần vọng đạo người muốn khai chiến phương xa khí cơ cái thế hư không hít dài không chỉ hiển nhiên lại có đại nhân vật giáng lâm cẩn thận nhìn lại có bảy đầu thân ảnh sánh vai xuất hiện ánh sáng trải ra để đại địa đều nhanh luôn xuống vậy mà đều là thái huyền cảnh lần này dẫn ra tê thánh động thiên đệ lục cảnh xa không chỉ mục tông một người lao tự ủy làm cái gì đây đánh nhau còn có mày trắng ngươi chạy đi chỗ nào chết trần vọng đạo cười lạnh chỉ tiên hét lớn để chúng thiên kêu phấn khởi hôm nay bảy đầu, hiện hiện. Cao cao đánh nhau đánh nhau, đầu sánh vai mà đến thái huyền đều là hơi chậm lại đứng tại nơi xa cựu quỵ này cùng mày trắng cùng chân vọng đạo một dạng đều là thái huyền cảnh bên trong cường giả đỉnh cao một trận tuyển chọn tê thánh động thiên ra tám tôn thái huyền đó là bởi vì nội tình mà phục quên động thiên vừa lên đến chính là ba cái lão quái vật xuất mã đây là trực tiếp chơi với bọn hắn mệnh sao chiến đánh chết bọn hắn coi như bọn họ không may khi dễ muốn vào phục quên động thiên, thiên tiêu ai tới đều không được tường vân biến mất hai tôn lão quái vật thân hình trực tiếp hạ xuống hướng về phương xa bảy tôn thái huyền cảnh cường d i lao xuống bọn hắn thân ở giữa không trung liền có thể là huy động cánh tay có thể là trường đầy các khôn giống như thiên thần hạ phảm dữ dội vô địch trực tiếp cùng bảy đại thái huyền chiến ở cùng nhau như thế nào đau sao trần vọng đạo lung lay nằm đ ấ m xông mục tông mỉm cười gọi người đánh đánh cho ta mục tông lần nữa lui lại hướng về phía ngay tại tránh né tám tôn thai tức hét lớn chúng thiên t i ê u cũng đang điên cùng tránh né sợ thai bay vạ gió cái này trực tiếp dẫn phát thái huyền cảnh h ô n chiến theo từng cái từng cái thân ảnh và chạm ầm ầm sóng âm nổ v a n g cũng không biết chuyển đi bao nhiêu dặm trên trời dưới đất đều đang sôi trào thái huyền khai chiến đất sụt vải thước các loại ánh sáng hội tụ thành hạo hải không có tí sức lực nào đánh bất quá liền diêu nhân đây chính là các ngươi tê thánh động thiên tính tình chăm hơi thở qua đi quan g mang tan hết vừa bộn một mảnh trên đại địa trần vọng đạo cùng t ử quỷ may trắng đứng sóng vai bọn hắn phía sau là một đám thiên tiêu trước mặt bọn hắn đưa thân thái huyền cảnh c ư ờ n g giả thế mà đã cao tới một ư ơ i năm tôn đến từ tê thánh động thiên thần trùng muốn thông qua tuyển chọn bái nhập tê thánh động thiên bọn hắn đều đang chăm chú lúc này mới có thể tại nhận được tin tức sau cấp tốc đổi tới trong đó mục tông sợi tóc lộn xộn trên gương mặt hiện hiện một đạo dấu bàn tay hiện nhiên bị rút không nhẹ tức dẫn đến toàn thân rút dậy nhưng không có phát tác tại chỗ thần chúng chết pham la đạt tới dấu thể ba tầng cảnh thiên tiêu đủ nhập phúc yên có thái huyền bên người thiên âm không dứt giống như tuyệt đại bá chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm lần này tuyển chọn bọn hắn tê thánh động thiên mặt m ũ i đều vứt sạch bỏ lỡ một vị thần trùng càng làm cho bọn hắn trong lòng đều đang chảy máu mà có thể chém giết thần trùng thiên tiêu cũng muốn bái nhập p h ủ c bên động thiên đối với cứ như vậy chính là loại vẻ mặt này chúng ta thích xem ba cái lao q u á i vật đều là tại cười ha ha đối với lần này tuyển chọn phong ba kẻ lt càng phát ra hài lòng đối với sau khi trở về nhất định phải hào hào đối đãi không sao những năm gần đây bái nhập ta tê thánh động thiên tiên tiêu như cá giết sang sông chẳng lẽ lại loại đệ tử này ở giữa t r í n h lệnh có thể dựa vào một người có thể thay đổi lại một vị thái huyền lãnh gốc đạo tầm mắt của hắn xuyên qua đám người nhìn về phía trung linh bên người lập tức nao nao bọn hắn nhận được tin tức biết được thần chủng là bị cả người bên cạnh có đại hắc cầu thiên kiêu chém giết giờ phút này vị thiên kiêu này đứng thẳng người lên chính hướng về phía một tôn đan lô lệ dược thuần thục đưa lên dược liệu thuần thục thôi động nhân hỏa bốn phía đan hương ngay tại tràng ngập cảnh tượng kinh người hắn hắn là tứ phẩm luyện dược sư không đối thủ pháp này làm sao có chút bắt mắt tựa hồ cùng quỷ y nhất mạch tương thừa năm đó chúng ta tê thánh mời không có kết quả quỷ y kể lấy tê thánh động thiên thái huyền bọn họ tâm cảnh rốt cục tại lúc này cùng nhau lộ ra kinh sợ không vào động thiên hai mươi tuổi có thể đ ạ tới t chém giết thần chủng trình độ đã làm cho người khó hiểu tiểu tử này hay là tứ phẩm luyện dược sư làm sao còn tại lâm trận luyện dược chương bảy mươi ba lúc này không chiến khi nào chiến chương bảy mươi ba lúc này không chiến khi nào chiến tứ phẩm ta ngũ phẩm luyện dược sư ta lâm tiêu thuận miệng lầm bẩm để toàn trường lập tức yên tĩnh im ấm ân cảm giác được bầu không khí q á i dị lâm tiêu ngẩng đầu trông lại lập tức xững sờ đánh xong tại tuyển chọn vực vị huênh bạo thần chủng hộ đạo tinh quang hắn mạnh n u ố t mười viên tứ phẩm đan dược cứ việc xông q u a n thành công hắn lại cảm giác toàn thân hơi có vẻ hết ẩm sưng lâm tiêu sợ lưu lại di chứng chính thừa dịp lỗ hổng cho mình luyện dược đâu mấy triệu địch hạ trường ca cùng l i ê u y nghĩa y nghĩa nghẹn họ nhìn chân chối q u á i thai này hoàn toàn chính xác biết được luyện dược ca chỉ là thái huyền đại chiến ngươi luyện dược ngươi là sợ rừng thánh động i ê n không ghen ghét ngươi sao toàn trường bầu không khí kiềm chế dọn người giống như mưa gió nổi lên ngũ phẩm luyện dược sư thật hay giả bất quá tứ phẩm ngũ phẩm liền xem như giả trình độ cũng sẽ không quá lớn ân lão phu cảm giác vừa rồi đánh cho không đủ hung á c nghĩ đến lâm tiêu mới vừa nói chính mình toàn thân đều đau trần vọng đạo nị h nó nói ngũ phẩm luyện dược sư động tiên phúc địa tự n h i ê n có nhưng cũng khan hiếm à không phải rau cải trắng t h o á n một cái tới cái có thể sát thần trùng khan hiếm nhân tài nhân tài đến cửa chính miệng bị người khi dễ làm trường bối thay thế xuất khí nếu là không đủ hung á c để người này mới lòng sinh đoán ý sau đó chạy làm sao bây giờ đánh không trần vọng đạo hỏi thăm bên người hai cái lao q á i vật đánh, đánh tiếp. Chúng ta lúc này không chiến khi nào chiến hai cái lao q u á i vật chăm miệng một lời c hai ậ t h cố bảng bạc lại khí thế kinh khủng xông lên tận trời giống như gió lốc quét ngang hơn mười dặm để rất nhiều dấu thể nhất trọng hai tầng cảnh thiên t i ê u kêu thảm trực tiếp bị quét bay các ngươi điên rồi sao thật nếu để cho p h ủ c v ê n cùng rừng thánh toàn diện khai chiến sao tốt bọn hắn muốn chiến vậy liên chiến rừng thánh động thiên mười lăm tôn thái huyền cảm giác bị tức cơ khóa chặt đều là biến sắc cái này ba cái lao cái vật đánh nhau cùng không muốn sống một dạng vừa ra tay chính là sắt chiêu thật vất vả bình thản xuống lại phải xuất thủ cái quỷ gì luyện dược lâm tiêu cũng bị dọa sợ không phải đánh xong sao làm sao còn muốn đánh ta liền luyện cái thuốc mà thôi cần thiết hay không phục yên không bằng d ừ n g thánh đừng cho đánh không có ba vị sư bá đừng đánh nữa chúng ta về nhà lâm tiêu cũng không chế thuốc trực tiếp đứng dậy truyền âm nói ngươi gọi chúng ta cái gì ba tôn đang muốn đánh lao quái vật đều là như bị xét đánh cùng nhau đứng tại nguyên địa hô hấp trở nên gấp rút thâu trọng còn ngươi xích hồng như thế nào bối phận mới có thể xưng hô bọn họ là sư bá sư đệ, đệ tử bọn hắn cả đời này có một vị sư đệ tại lúc tuổi còn trẻ liền đã kết bạn tuy không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân trần vọng đạo gian nan quét người trong con ngươi thâm thúy viết đầy băng lãnh gàn t ừ n g chữ tiểu huynh đệ ngươi như cầm việc này cùng chúng ta nói đùa ta chắc chắn chém ngươi xem ra võ si tiền bối cùng ba vị này sư h i n h tình cảm thật rất sâu lâm tiêu tâm thần r u lên cũng không chậm trễ từ trong túi c ả n khôn lấy ra võ si lệnh bài thân phận sư đệ lệnh bài thân phận trần vọng đạo thân thể l ắ c một cái võ si sư đệ tự quỷ cùng mày trắng con ngươi lập tức đỏ lên nhận lấy lệnh bài cẩn thận vớt ve bọn hắn xác nhận đây là võ si lệnh bài thân phận không có giả lâm tiêu câu kia sư bá là giá sao không giống như lâm tiêu loại kỳ tài này đột nhiên mang theo nhiều thiên kiêu như thế đến b á i phục viên động tiên vốn là k ỳ p g ặ c như bọn hắn còn chuẩn bị sau đó tìm kiếm nguyên nhân hiện tại không cần nhiều lời không phải v õ s i đệ tử có thể nào xuất ra lệnh bài thân phận như thế nào làm như vậy v õ s i mặc dù trở nên điên điên khùng khùng không muốn khiến người khác tới gần nhưng trong lòng có bọn hắn trong lòng có phục viên đó là phục viên động tiên v õ s i đó là bọn họ sư đệ v õ s i lâm tiêu thật không biết nên mở miệng như thế nào nói cho v õ x i、si、đem chính mình nện chết tin tức không cần nhiều lời voxi、si、sư đệ từng nói qua tái tụ họp này hoặc là hắn vô tướng của công rốt cục rực rỡ hào quang thời khắc hoặc là chính là hắn một sợi h ữ hồn đến nhìn chúng ta thời điểm hắn còn nói qua tu luyện liền muốn tu công pháp mạnh nhất mạnh nhất tuyệt học nếu không thể sáng trói một thế đó chính là sống uồng phí một trận còn không bằng chết chúng ta cái t u ổ i này kỳ thật đã nhìn thấu ba cái lao cái vật túi đầu có chọc lệ chạy xuôi xuống nhìn thấy võ si lệnh bài thân phận bọn hắn biết đã là thiên nhân vĩnh biệt lâm tiêu thở dài một tiếng sau đó nói sang chuyện khác ba vị sư bá trở về đi không phải nói còn có động thiên tẩy lễ sao ta rất h ế u kỳ nghe nói đối với tu sĩ tác dụng cực lớn ta còn muốn thử một chút đâu phóng nhãn nhìn lại nơi nào còn có rừng thánh động thiên thái huyền t h â n ảnh ngay cả cái kia tám tôn thai tức đều đi một cái thiên k i ê u đều không có mang đi ai không có việc gì cùng cái này ba cái lao quái vật liều mạng đánh nhau không chiếm thượng p h ò n g cũng không có chỗ tốt trở về chúng ta làm sư bá liền để ngươi như thế nhập môn t i ể u quỷ giống như say trứng mắt phun ra một ngụm t ử khí như thanh khí bản lòng không có việc gì bọn hắn còn chưa đi xa đi xa cũng bất quá là về rừng thánh m ạ thôi lần này t u y chọn cái kia thần trùng nhằm vào qua ngươi đi món l ợ này có thể coi là tại rừng thánh động thiên trên đầu còn có cái k i a mục tông đang chém phải g i ế t liền hiện tại coi như bên dưới không phải vậy ngày sau hắn sẽ còn khi dễ ngươi lâm tiêu kinh ngạc có vẻ như cái k i a thần trùng cũng không có năng lực thương hắn à, ngược lại là hắn đem thần trùng làm mất về phần mục tông là h uy hiếp hắn còn muốn xuất thủ cũng không phải không có tay sao dương thánh dù sao cũng là người đông thế mạnh à, đánh như vậy xuống dưới lộ diện cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều vị này tự quỷ sư bá chẳng lẽ là uống rượu giả dưới loại tình huống này còn muốn trực tiếp giết một tôn thái huyền tại lâm tiêu trong ánh mắt rung động trần vọng đạo đã lấy ra một khối ngọc phủ lấy máu tươi nhỏ lên sau đó phát ra thanh âm uy nghiêm ta trần vọng đạo tấu lên trên gọi phục viên động thiên tất cả thái huyền vô luận là dạo chơi ở bên ngoài hay là tại bế quan đều là hiện thân chiến rừng thánh phục viên động thiên đệ tử vô luận thân phận như thế nào đều là hiện thân chiến rừng thánh mặt khác nói cho nguyễn lão chuẩn bị phát động phục viên động thiên tất cả ẩn tàng át chủ bài thời khắc tất yếu mời ra phục viên kiếm bọn hắn có dị nghị vậy chúng ta ba cái lao ra hỏa chết ở đây chiến bên trong để phục viên động thiên ít hơn nữa ba tôn thái huyền để bọn h đối với chúng ta muốn vì một người đệ tử xuất khí chúng ta cuối cùng cũng có đại nạn ai bảo chúng ta không thoải mái chúng ta liền để ai không thoải mái lâm tiêu ngộ hắn xuất ra võ si lệnh bài thân phận là v ì khuyên can nội dung cốt t r u y ệ n này phát triển không đúng phương xa đen hoàng g â u g â u hơn một ngàn vị thiên tiêu từng cái hóa đá bọn hắn không nghe thấy lâm tiêu cùng cái kêu ba cái lao cái vật trò chuyện cái gì làm sao đảo mắt liền khai chiến chúng ta còn không có nhập phục viên đ ộ n tiên cái này muốn buộc phát chiến tranh rồi nghe hay là từ chiến loại kia duy nhất được sưng tụng lý do tựa hồ cũng chỉ là lầm tiêu thụ khi dễ mà thôi cuối cùng là lâm tiêu đái ngộ đặc biệt hay là c á c đệ tử đều có loại đái ngộ này nếu thật sự là như thế cái kia phục huyên động tiên thật làm cho người cảm giác cấm áp trung linh sư tỷ phục huyên kiếm là cái gì bàng chi cảnh ngơ ngác hỏi thăm trung linh đó là trấn giáo trọng binh ta chỉ l à n g h e qua còn chưa bao giờ thấy qua trung linh đại nao chống không phục huyên động tiên là bao che khuyết điểm thế nhưng không có đến nước này không phải vậy đã sớm đánh không có như nàng liền chưa bao giờ thấy qua cái kia ba cái lao cái vật coi trọng như vậy một người đệ tử xa xa nhìn lại ba tôn lao cái vật đã lên trời mà lên khi tức kinh khủng giống như sóng biển c u ộ n c u ộ n tận chân trời trên mặt bọn họ có b u ồ n có giận có cùng tung hoành thiên địa muốn giết người cho hạ giận muốn giết người giải đạo nhức vì chính mình là võ si là sư đệ đệ tử đừng đánh nữa coi như ta van cầu các ngươi đừng đánh nữa lâm tiêu rốt cục lấy lại tinh thần kéo cúng họng giống to đuổi sát đi lên t r ư ơ n g bảy mươi tư sùng lên trời hắn là áo xanh t r ư ơ n g bảy mươi tư sùng lên trời hắn là áo xanh tam tôn láo k h á i vật sông đến quá nhanh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh lâm tiêu ngừng lại cả người đều lộn xộn không hổ là võ si tiền bối sư hình quá điên cuồng quá mãng cái này muốn xuất hiện tốt h ấ t hắn được nhiều n ấ y nay a lâm minh nhìn địa bộ này ngươi về sau chẳng những là chúng ta đại c à n quốc bảo còn muốn trở thành p h ụ u y ê n động thiên đoàn s ú n g bàng chi cảnh đi tới phát ra cảm khái một đám thiên tiêu đồng loạt nhìn chằm chằm lâm tiêu bọn hắn không biết lâm tiêu cùng tam tôn lao quái vật trao đổi cái gì nhưng đây nhất định cùng lâm tiêu có quan hệ hiện tại ở đây nhất lưu nhị lưu thiên tiêu đều rất tâm thần bất định phú bên động tiên sẽ không đánh không có đi vậy bọn hắn làm sao bây giờ chẳng lẽ dẹp đường hội phụ chẳng lẽ trở về cùng người nói phú bên động tiên không có chúng ta mới trở về không cần lo lắng cái tiêu ba cái tiền bối lần này cứ việc xúc động một chút đều không phải người ngu trung linh lấy lại tinh thần nhu thanh an ủi lắm người nói xong trung linh lăng không mà lên dẫn đội về phụ quên y động thiên chờ đợi tin tức ở trên đường trung linh cho đám người phổ cập phụ quên y động thiên một chút tình huống còn thỉnh thoảng ghé mắt nhìn về phía lâm tiêu đối với quái thai này nàng thực sự quá hiếu kỳ còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi chứng giam tại trần vọng đạo đối với lâm tiêu thái độ nàng lại không dám hỏi sau hai cách giờ một mảnh hào quang trói mắt của tới trực tiếp bao phủ c ư i gió mà đi hơn một ngàn vị thiên tiêu đợi đến kịp phản ứng bọn hắn đã đứng tại một đoá tường vân phía trên đang lấy tốc độ kinh người phi nhanh hướng về phía trước thường vân phía trên tàng tôn lao quái vật chính phụ tay mà đứng cao nhân tư thái kéo căng sứ bá lâm tiêu hai mắt tỏa sáng nhìn thấy ba người trên người máu tươi lại thần sắc đột biến sứ bá xưng hô thế này để chúng tiên tiêu n g ẩ n người q u á i thai này đã sớm cùng p h ủ quên động tiên có quan hệ đây là còn không có nhập môn thụ động t i ê n tẩy lễ đệ tử không quan hệ đây không phải máu của chúng ta mục tông tiểu tử kia chết dám uy hiếp ngươi phải dết đương tử chân vọng đạo tự quỷ mày trắng liên tiếp mở miệng để lâm tiêu sợ run cả người ba vị sư bá thật tại dưới loại tình huống này đem mục tông tôn này thái huyền giết chết đây là s á t nhập vào rừng thánh hay là tại nửa đường c ả lại phục quên động thiên lại tổn thất bao nhiêu đối với phục quên động thiên mà nói không có gì tổn thất mỗi lần xuất thủ cũng làm giết giết bọn hắn nguyệt khí đừng thật sự cho rằng chúng ta phục quên dễ ước hiếp nhìn ra lâm tiêu tâm tư trân vọng đạo thản như nói n sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm tiêu trần sư bá ngươi có phải hay không muốn hỏi võ si tiền bối là thế nào chết lâm tiêu bị nhìn chằm tê cả ra đầu không cần hỏi hắn cho dù điên điên khùng khùng nhưng nếu bị người l cũng sẽ đưa tin cho chúng ta cho nên hắn sẽ không chết tại trong tay người khác trân vọng đạo mở miệng lâm tiêu xấu hổ không hổ là sư huynh đệ à, giữa lẫn nhau t ạ c h i ể u rõ vậy các ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là thế nào giết chết thần trùng trước đây muốn hỏi hiện tại không cần hỏi võ si sư đệ chắc chắn chuyển cho ngươi giết địch bảo vật bốn như vậy đối thoại để lâm tiêu nha đau ba vị này sư bá đều là toàn cơ bạc à, chỉ lấy góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề ngươi không tin ta coi như xong chẳng lẽ không thể hỏi, hỏi mặt khác ở đây thiên tiêu sao thực sự không được các ngươi nhìn xem thân thể của ta a lúc này trần vọng chân thành nói sư c h ế t chúng ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu và phục bên đ ộ n t i ê n chớ có c h u y ể n tu vô tướng cổ công cái gì lâm tiêu kinh ngạc không cần tu vô cùng nhau cổ công các ngươi đây là sợ ta đi đến võ si đường xưa sao thế nhưng là ta cái này đã tu luyện còn vừa xài bước hơn trăm năm trúc cơ chẳng lẽ lại để cho ta tự phế võ công trần sư bá lâm tiêu vừa mới mở miệng l i ề n bị tiểu quỷ nghiêm nghị đánh gãy không nghe thấy trần lao đầu lời nói sao chúng ta không muốn ngươi đi ngươi sư tôn đường xưa chúng ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi vô tướng cổ công không cần học tu sĩ nếu dám tranh cũng muốn tuyển thích hợp bản thân đường tự quỷ sứ bá lâm tiêu lại nhìn phía tự quỷ ân người nói xem may trắng nắm tay bắp thịt cả người rung động thỏa thỏa chiến đấu cố nhân gặp uy hiếp lâm tiêu cái kia khóc không ra nước mắt ta các ngươi là để cho ta cảm giác thật ấm áp có thể đây cũng quá bá đạo đi nhìn tình huống này vô tướng cổ công đều thành ba cái lao quái vật cấm kỵ lại nói liền muốn bị đánh tính toán từ từ sẽ đến đi vô tướng cổ công cần phải tiến hóa bây giờ còn không có cái gì bên ngoài đặc thủ nói quá nhiều người ta cũng không tin a ba vị sứ bá ta muốn để phục bên đ ộ n tiền chăm sóc một chút đại cả lâm tiêu đưa ra chính mình yêu cầu nhỏ lần này tuyển chọn náo ra phong ba quá lớn hắn không muốn đại cản thân nhân xảy ra chuyện muốn để phục bên động thiên c h ấ n tràng t ử hoang nam liệt quốc bên trong đại cản n g ư ơ i xuất từ liệt quốc t r â n vọng đạo đầu tiên là những mày sau đó gật đầu cái này dễ xử lý ta trở về liền hạ lệnh tại đại cản xây một tòa dịch trạng ngày sau phạm là phục bên đệ tử hoặc cường giả ra ngoài cũng sẽ ở nơi đó nghỉ chân chúng ta không có việc gì cũng đi ngồi một chút ta còn có hai vị bằng hữu cùng ta một khối tới chỉ là tu vi còn không cao lâm tiêu lại kéo qua bị chính mình mang bay bảng chi cảnh cùng ôn đu Đang muốn trần h hai khoác khoác, a y mặt t người nói khoác nói khoác, liền bị、trần、vọng đạo đánh、gây. đừng đủ động đi đây cách dám nói bọn hắn là thiên ngươi mang người bình tường cũng đủ tư cách nhập bên động thiên đi một lần, nói, không phục Phu phủ. gây tiêu, tới, ai là là là Lao tư một t dù rất ầ n Vọng Đạo r bá đạo ta cái này còn có một con chó lâm tiêu lạc qua đen hoàng muốn giới thiệu con chó này có huyết mạch lại bị trần vọng đạo đánh gãy không có vấn đề không cần nhiều lời lâm tiêu ngây người nói cái gì đồng ý cái gì đều không cần giới thiệu nếu không ngày khác đem cha mẹ kéo qua thử một chút trần vọng đạo vỗ lâm tiêu bà vai lớn tiếng nói sư chất còn có cái gì yêu cầu duy nhất một lần nói ra không có không có lâm tiêu lắc đầu hắn là còn có yêu cầu nhỏ đó chính là để phục u y ê n động thiên mở rộng cánh cửa tiện lợi để đại càng ngày sau thuận lợi tiến quân phục u y ê n có thể nghĩ đến lần này vốn là để ba vị sư bá hao tâm t ố n sức hay là tạm thời im miệng đi lại nhìn tường vân bên trên chúng thiên tiêu đều là s ả mặt lại mấy triệu địch đây là muốn bị tam tôn thái huyền sùng thượng tiên a thái huyền chỗ dựa chớ nói liếc quốc tại toàn bộ h o a n g cương còn có bao nhiêu người dám trọc đây là muốn trở thành đoàn sùng tiết tấu a để bọn hắn có chỗ an ủi chính là thành công học đại sư bàng tri cảnh rốt cục bắt đầu phái phát giải dược đây là nhập phục bên động tiên sao có người kinh hô một tiếng t ư ờ n g v â n tốc độ quá nhanh bốn phía nhanh chóng lùi lại cảnh sắc thay đổi bất thường giống như xông vào một thế giới khác động tiên có khoảng trời riêng chi ý nơi lây bầu trời xanh lam như tẩy tinh khí bành trướng có cây phong phú có thể sưng hoang vắng quốc gia xa xa nhìn lại nơi này lấy chín đầu dãy núi rộng lớn làm cơ sở cựu mạch đang nằm mạch thủ tương đối giống như cựu long bảo vệ trung ương lập c u n g khuyết trên trời như ẩn như hiện đại khí bàn bạc chín đầu phía trên dãy núi khu kiến trúc rất nhiều có thể nhìn thấy rất nhiều phục bên đệ tử cũng có không ít khoảng cách tương đối gần đệ tử xa xa xa a i từng thấy tuyển chọn duy nhất một lần đến như vậy nhiều ngày tiêu còn kém chút đánh lật trời còn tốt còn tốt xem ra phụ q u y ê n nhìn hoàn toàn chính xác không có gì tổn thất không phải vậy sai lầm liền lớn lâm tiêu nhìn quanh thâm thở phào nhẹ nhóm ba cái l ã o quỷ các ngươi còn biết trở về l ã o tử đang lúc bế quan ngươi đưa tin nói muốn khai chiến không chiến liền để phụ q u y ê n động tiên chết ba vị thái huyền lối vào một tòa trên bạch ngọc quảng trường chuyên đến một đạo tiếng ẩm cùng xét đánh giống như để một đám tiêu hết dịch ngực dòng màng nhĩ đều kém chút đã đứt ra thái huyền đây là thái huyền cảnh cường giả tạo nổi giận cẩn thận nhìn lại một vị tuổi tác khá cao nam t ử đầu trọc nội trận lôi đình nhìn c h ầ m c h ầ m trần vọng đạo ba người đây là ta phục bên động thiên cung vũ tiền bối là trưởng tịch điện chủ trưởng quản phục bên đệ tử tịch đệ tử nhập môn lên chức biến động đều là cần qua hắn cửa này có minh s ắ c đệ tử tịch mới có thể hưởng thụ các loại đáy ngộ trung linh vội vàng lôi kéo lâm tiêu ra hiệu trốn x a một chút cái này không tương đương vụ làm tinh giáo vụ chủ nhiệm lâm tiêu minh bạch trung linh ý tứ giáo vụ chủ nhiệm bị lôi kéo đại chiến chính nội trận lôi đỉnh đầu cung vũ lao nhi ngươi trở về ngược lại là rất nhanh ta đang muốn nói cho ngươi đâu ta người sư điệt này muốn xếp vào đệ tử than trong n vọng đ ạ đi l ê kéo qua u c n vũ đó ầ u vai, đại đại liệt liệt n i về phần hắn chó, chính quang diệu trời, động thiên lễ. Chương lấy đệ tử thanh ý địa vị cao nhất có được quyền hạn tối cao như phục huyên đệ tử hơn tám người áo trắng chiếm tán g thành trung linh nhập phục y ê n ba năm bước vào thai tức cảnh sau vẫn như c ũ là đệ tử áo trắng cần phải có c ô n g hiến mới có thể tấn thăng làm ngân y đệ tử như địa vị cực cao đệ tử thanh y diệ toàn bộ phục y ê n chỉ có bảy người tu vi thực lực là động thiên cơ mật cái này vừa lên đến lâm tiêu thành thanh y diệ ngay cả lâm tiêu chó đều thành đệ tử áo vàng cái này còn có để cho người sống hay không trần lão quỷ ngươi đang cùng ta đùa dỡn hay sao cung vũ kém chút bạo tầu phục bên tình huống như thế nào các ngươi không biết sao mới bị lôi kéo làm một h u n g ngươi trả lại cho ta an bài như vậy những năm này chúng ta là phục huyền cũng lập qua không ít công đi ba người chung vào một chỗ viễn siêu ngươi võ si là sư đệ của chúng ta cũng là huynh đệ của chúng ta là huynh đệ chúng ta lập công có phải hay không liền tương đương hắn lập công t i ể u quỷ c h ậ m giai nói sư đồ như cha con lại để cho đệ tử của hắn dính chút ánh sáng có vấn đề cái này một trận phân tích cùng vũ khí khuôn mặt đều b ơ m méo cái này còn dạng đạo lý sao có tính như vậy sao lần này tuyển chọn hắn cho chúng ta phục huyền mang đến nhiều như vậy màu mới tăng thêm công này trở thành thanh ý đỉa có vấn đề mày trắng cũng tiếp tục mở miệng ba người chúng ta huy nệ h đ rất giảng đạo lý lần này đ ộ n thủ mặc dù không có đối với phục viên động thiên tạo thành tính thực chất tổn thất có thể gọi phục viên động thiên tất cả thái huyền các đệ tử cũng là một loại vô hình tiêu hao các người giết mục tông dương thánh động thiên mặc dù kiên kỵ phục viên kiếm không tiếp tục đi phản kích có thể cùng hai nhà chúng ta duy trì mặt ngoài hài hòa đã không còn tồn tại ngày sau lại b ộ c phát xung đột nhất định là ngươi chết ta vong tri cục cung vũ hít sâu một hơi lý trí phân tích đây là qua gọn thứ nhất công căng hết cỡ lập hắn làm đệ tử áo vàng những người khắc cùng con chó kia đều là áo trắng kim lâm tiêu điểm một cái c á i cầm võ s i là nói qua cầm lệnh bài tới hắn chính là đệ tử thanh ý thì hệ chỉ là hắn cảm thấy kim ý thì hệ cũng đủ rồi không cần thiết như thế tích cực vừa lên đến liền làm lớn như vậy hắn cũng sợ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh à, sợ bị người đố kỵ bất lợi cho đoàn kết ta trần vọng đạo không vui hét lớn không được lao phu tuyệt không được bộ ta biết các ngươi thọ nguyên không nhiều mới như thế bảo vệ hắn nhưng là hắn tu vi còn thấp như thế nào chịu được như vậy phúc phận hắn không phải thân chủng các ngươi làm như vậy là đem hắn hướng hố lửa bên trên đây nếu là hố lửa chúng ta cho hắn đệm võ sĩ、si、sư đệ đời này chỉ có một người đệ tử chúng ta chính là muốn bảo vệ h ắ n vốn chân vọng đạo tự ủ ỷ m à y trắng cùng một chỗ mở miệng đem cung vũ nghẹn đến mặt đỏ tới mang thai cũng không có đệ tử dám tới gần một đám người mới thiên kiêu cũng là hái hùng kiếp vĩa sợ lại làm đứng lên cũng may không có nghe nói phục ê n động thiên bao che khuyết điểm nội bộ tuy có tranh luận thế nhưng có chút h o a khí quả thật không giả nhất lưu thiên kiêu phó phàm không khỏi cảm thái thái huyền cảnh cung vũ rõ ràng không vui đúng vậy hay là xuất thủ sợ ba cái lao quái vật không có bầu không khí như thế này khiến người ta cảm thấy không sai tốt ta trước mang các ngươi đi phục bên võ lâu m à y trắng lui đi ra đối với đám người thản nhiên nói ách lâm tiêu ngẩn người chân sứ bá t i ể u q u ỷ sứ bá còn tại nhau nhau đâu ngươi liền mặc kệ không cần phải để ý đến làm sao cũng phải ầm ý tầm vài ngày bọn hắn nhàn không có việc gì liền sẽ cãi nhau không thể để cho các ngươi các loại còn nữa nói các cái khác thái huyền cũng dính vào càng phải tranh cãi ngất trời m à y trắng cũng biết lần này chọc dẫn không ít đồng môn thái huyền mang theo một đám đệ tử mới hướng phía một dây núi bay đi chúng tiên tiêu kích động bãi nhập động liền có thể đến động thiên tẩy lễ chuyện này đối với bọn hắn loại tu sĩ này có ích cực lớn chỉ là cần cường đại công pháp hiệu quả mới đủ thật tốt mà phục bên võ lâu chân quý phục bên đệ tử có khả năng tiếp xúc võ học bọn hắn tu luyện võ học cùng động tiên không thể so sánh đệ tử mới đều có một lần trực tiếp tiến vào phục bên võ lâu cơ hội phía sau liền muốn nhìn thân phận quyền h ạ bọn hắn dính lâm tiêu ánh sáng có một tôn thái huyền tự mình dẫn đầu tiến về a mày trắng sư bá lâm tiêu vào đầu lại muốn nói chính mình tu thành vô tướng cổ công có thể trực tiếp mở ra tẩy lễ mày trắng lão quỷ lúc này một đạo quát lớn tiếng v a n g triệt chỉ gặp một vị nam tử áo đen chống rông xuất hiện trực tiếp ngăn cản mày trắng m i ế n răng m i ế n lợi ngươi coi phục bên động thiên là của ngươi sao chu hắc lão quỷ mày trắng hừ lạnh một tiếng x à i bước đi ra trung linh nha đầu ngươi dẫn bọn hắn đi phục bên võ lâu ta đến cùng chu hắc lão quỷ nhao nhao đám người t ê lại là một cái bị ba cái lao q u á i vật lỗ máu thái huyền cảnh cường giả phục bên động thiên thái huyền giải quyết vấn đề phương thức đều là như thế có một phong cách riêng sao đến chính chúng ta đi thôi tại trung linh dẫn đầu xuống hắc hoàng cùng đám người đường vòng tiếp tục hướng phía phục bên võ lâu xuất phát một đầu khổng lồ ra êm núi tri đ ỉ n h đứng vững vàng một tòa tầng năm lầu cát nhìn hùng vĩ đại khí uy nghiêm túc mục có được vô lượng nội tình chứng kiến tuế nguyện t ă n g thương bảng hiệu khắc lấy phục u y ê n võ lâu bốn chữ lớn để cho người ta n ó n g mắt vê anh vào thời khắc này phục u y ê n động tiên chỗ sâu run lên ba lần phóng nhãn nhìn lại có bảy đạo cổ sáng theo thứ tự bay lên sông phá thiên đ i ệ m lập tức toàn bộ phục u y ê n động tiên hư không đều như sóng nước nội nạo mỗi một đạo trong cổ thánh sáng đều có m ê n mông giống như, như thác nước khí lưu thần bí tại tụ tập cái này lại thế nào hạ trường ca đều không còn gì để nói chúng ta đây là tới nhập môn hay là đến xem trò vui đi như thế nào mấy bước liền có cái biến cố ân tẩy lễ bí khí chân vọng đạo tự quỷ mày trắng cung vũ chú h á c đều đã là đ ỉ n h chỉ c á i lộn quay đầu nhìn lại cái này đây chính là động thiên tẩy lễ chỉ cần có năng lực tại trong động thiên chống r ỗ n g liền có thể tiếp nhận tẩy lễ chúng tiên h tiêu trong lòng giật mình ngay cả hắc hoàng đều đang nói g c h ở n g bọn hắn đang chuẩn bị đi phục bên võ lâu chuyển tu công pháp đón thêm thụ động thiên tẩy lễ đâu hiện tại liền phát sinh ở trước mắt tự nhiên cảm thấy hứng thú chỉ là thái huyền cảnh cường giả đối với cái này có thể làm được tâm như chỉ thủy đi sao còn như thế kinh ngạc đều không là mỹ động tiên h tẩy lễ cũng không phải là duy nhất một lần p h a m ta phục bên động tiên h đệ tử đều có thể dựa vào công pháp đến cấp lấy tẩy lễ b í khí có thể là thu nhập thể nội có thể là lâm trận tu hành hiệu quả kinh người mà cấp lấy đẳng cấp lấy cổ sáng số lượng đến phân chia đại bộ phận đệ tử chỉ có thể đạt tới hai ánh sáng tam quang cấp bậc xuất chúng có thể đạt tới bốn ánh sáng ngũ quang mà cái này là bảy ánh sáng cấp bậc trung linh kinh hỉ lại hâm mộ nói bảy quang diệu trời thế tất là có đệ tử tu thành thương mang đại lục bắt liệt kỳ công trên bảng công pháp nàng bái nhập phục bên động tiên chuyển tu công pháp cũng rất cường đại nhưng cùng mênh mông bách liệt kỳ công hay là không thể so đó là thường mang đại lục sáu châu mười hai cương vô số năm tháng chiến đấu công nhận trăm loại vô thượng thiên trương như phục huyên động thiên cũng liền thu nhận sử dụng ba loại trừ vô tướng cổ công loại này hậu kỳ vô địch chính là một ngoại lệ mặt khác đều tại cuối cùng tung như vậy đó cũng là c h ấ n giao vô liếng chỉ là tu luyện độ khó quá cao hiện tại có đệ tử tu thành phục huyên động thiên khẳng định phải vui mừng tầm vài ngày đây mới thật sự là ngọa hồ tàng long a có thiên tiêu không khỏi cảm khái nói hắn cũng là đến từ một cái l i ệ quốc tại ba mươi tuổi trước đó bước vào dấu thể cảnh kém chút bị thổi lên trời nhưng tại phụ bên động tiên dấu thể cảnh là c ấ t bước là rau cải trắng a là ai gần nhất không nghe nói còn có đệ tử nào tại nghiên cứu cái kia tam đại công pháp a chân vọng đạo tự quỷ m â y trắng nhìn chằm chằm hội tụ tẩy lễ bí khí kỳ thật cũng không cần tìm tẩy lễ bí khí chẳng mấy chốc sẽ bị vận công người dẫn ra tân không đ ố i tại sao ta cảm giác cái này tẩy lễ bí khí là hướng phía chúng ta tới ta dựa vào thật sự là hướng về phía chúng ta tới nhìn một chút một đám người mới thiên kiêu đều là quá sợ hãi cung vũ cũng là thân thể run lên người mới người mới ngay cả p h ụ quên võ lâu đều không có đi vào cho dù tiến vào có thể nhanh như vậy tu thành m ê n h mông bách liệt kỳ công nói đùa ta đâu thật lớn tẩy lễ b i khí hoành không mạt tới đem một bóng người bao phủ để hư không đều tại hoành mình đám người chăm chú nhìn lại lập tức mắt trận tròn Trưng ta sợ ngộ thương, Trưng ta sợ ngộ thương, vật tiêu. chất. Trân tiểu Sư. Sư ngộ quên ngộ quên vọng 76 76 sợ sợ phụ phụ Bách địch. bạch quỷ, lâu. lâu. võ võ Lâm đạo, mi võ si sư đệ chỉ tu luyện vô tướng cổ công a những công pháp khác nhìn cũng không nhìn dù cho điên võ si không tuân q u ý củ đệ tử không nhập môn liền truyền xuống vô tướng cổ công lâm tiêu tu luyện thế nào dùng võ si sư đệ thiên phú đều cần trăm năm trúc cơ a c h â n l ã o đầu hán hán tu luyện là vô tướng cổ công cung vũ đi tới cũng không g ầm ý, bởi vì nói chuyện đều không lưu loát chơi thì chơi nháo thì nháo đừng cầm việc này nói đ ù a c h â n vọng đạo vừa trừng mắt nội tâm lại tại t h ở d à i võ si đệ tử biết được bách liệt kỳ công từ chỗ nào tới nhất định là võ si lại vụng trộm đ ọ c qua mặt khác chuyển cho lâm tiêu tu sĩ chúng ta muốn tu liền tu công pháp mạnh nhất đi đứng đầu vô địch đường võ si sư lệ đây là ngươi nói a thật không nghĩ tới ngươi là lừa đảo nghĩ đến võ si trần vọng đã hốc mắt b à bừng coi như không phải vô tướng của công môn công pháp này cũng không quan trọng tuổi trẻ sư chất dù sao vẫn là tu thành bách liệt kỳ công a quái t à i a thiên phú này không thể so với thần trùng kém a cho bọn hắn tranh m ạ ta thật kỳ diệu cảm giác dạng này tiếp tục kéo dài cấp tốc trở lại thai tức cảnh không tính quá phật đi lâm tiêu thân thể đều bị tẩy lễ bí khí nâng lên khí k ì n h đang nhanh chóng tăng lên mới bước vào phục q u ê n đậu thiết lúc hắn cũng cảm giác được dị dạng tựa hồ chỉ cần vận chuyển vô tướng cổ công liền có thể dẫn ra tới gặp ba vị sư bá tại cãi lộn hắn nhịn không được bắt đầu n g h i ệ m c h ứ n g ai không đối như thế đau toàn thân đều đau muốn phát hỏa lâm t i ê u thân thể lắc một cái tẩy lễ bí khí quá m i n h n g ô n g để thân thể của hắn cùng cái bình một dạng bị chống ra toàn thân giống như đều muốn đã nứt ra so phục d ụ đại thăng hơi thở đàn còn đáng sợ hơn a vô tướng cổ công cũng không kịp luyện hóa sư chất ngươi lần thứ nhất dẫn ra tới tẩy lễ bí khí nhiều lắm nhất thời khó có thể chịu đự vận dụng ngươi mạnh nhất võ kỹ tiến hành phát tiết thích hợp đến rèn luyện tự thân hiệu quả gặp có rất nhiều ngân y liề, thậm chí đệ tử áo vàng h i ệ t thân trân vọng đạo h ữ lạnh lớn tiếng mở miệng nói v ừ a vặn cũng làm cho sư bá nhìn xem tuyệt học của ngươi tạo nghệ chỉ điểm một chút ngươi não cho chúng ta hung hăng não không phải chất vấn tiểu từ ngươi không thể trở thành thanh y sao liền sông ngươi tu thành bách liệt kỳ công cho dù tuyệt học tạo nghệ nát nhử ba người chúng ta cũng phải đem người chống đi tới vận dụng mạnh nhất võ kỹ từ tuyển chọn bên trong đi tới các thiên tiêu trong lòng lột bột nhảy một cái bọn hắn thấy tận mắt tại khu thứ bốn lâm tiêu vận dụng một loại đáng sợ quân y pháp đem thần trùng oanh thành t ạ t bã hiện tại có tẩy lễ bí khí g i a trì đây là muốn không xong ba vị sư bá sẽ không đem phục bên động thiên làm hỏng đi ta sợ chính mình không chế không nổi trước hết để cho những đệ tử này tàn ra lâm tiêu nhìn thấy quá nhiều người vây quanh thống khổ lên tiếng nói còn tại k i ể m chế ha ha ha vây tôi áo trắng ngân y đệ tử vốn là mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh nghe được câu này lập tức cười vang cái này náo ra sóng to gió lớn người mới thật là khờ đến đáng yêu làm hỏng phục bên động thiên còn sợ n ộ thương chúng ta ngươi coi chính mình là chiến thần truyền thế chúng ta tại phụ q u ê n động tiên tu luyện đồ phí mấy vị này thái huyền cảnh c ư ờ n g giả có là bọn hắn s ư trưởng lúc này bị một người mới quất l u i ngươi đệ trưởng bối nhìn chúng ta như thế nào tránh không được bị một trận truy a làm hỏng lão phu thay ngươi bồi trần vọng đạo lắc đầu người sư điện này váng đầu đi nói loại lời này chúng ta cũng mất mặt ta s ư đệ ngươi muốn xuất thủ hướng ta chỗ này đánh sư huynh không để ý để cho ngươi biết cái gì gọi là động thiên việt học một vị đột phá đến thai tức hai tầng cảnh đệ tử áo trắng xuất quan chỉ minh đạo nghe được ba vị lao quái vật muốn tận lực một người mới khi đệ tử thanh ý ý ý h ắ n cái kia ghen ghét ta phát hiện lâm tiêu tu thành bách liệt kỳ c ô n g trên bảng công pháp hắn càng ghen ghét không vì cái gì khác là còn tại áo trắng d i a i đoạn chịu khổ đại gia hỏa tranh một hơi cái kia tốt võ cực hoàng quyền mở lâm tiêu vô tướng cổ công toàn lực vận chuyển bắt đầu huy quyền đang toàn lực phát tiết tầm ẩ m trong chốc lát hai v ầ n g mặt trời dâng lên soi sáng muôn phương sơn hà quyền phong t ụ khí tại trong vùng hư không này khuấy động mở đi ra ta vị này đệ tử áo trắng lập tức n ộ n g vội vàng hiện ra tuyển học ngăn cản cũng là bị đánh cho quay cuồng ra thật xa trong né mắt lâm tiêu đã là vung vẫy xo quyền xông ra vòng cây thả người mà đi ầm ầm phương xa khói bùi c u ầ n c u ộ n một mảng lớn không có thụ trận pháp tre chở khu kiến trúc trực tiếp bị săn bằng trần vọng đạo tự quỷ bạch mi cung vũ chú hắc cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai vầng mặt trời tại phục quên động thiên c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước mà đi vô luận là đệ tử mới hay là đệ tử cũ đều trở nên lặng ngắt như thờ lâm tiêu tắm rửa tại tẩy lễ bí khí bên trong bóng lưng càng như khảm lên một tầng kim huy thật giống như bất bại chiến thần hắc hoàng vui chơi đi theo tại miệng lớn mất lấy lâm tiêu xoắn tới tẩy lễ bí khí bị v õ si sơ bộ kích phát huyết mạch hãn lượng cơm ăn tăng nhiều đã sớm đói bụng ta ta đang nằm mơ tự quỷ ngươi bóp ta một chút trân vọng đạo khàn giọng nói lực chú ý toàn bộ đều tại lâm tiêu trên thân ta cũng cảm giác đang nằm mơ tự quỷ hết hầu nhấp đô hung h ă n g ngực một hớt rượu lại cảm giác giống như là tại uống bạch thủy thứ đồ chơi gì võ cực hoàng quyền bọn hắn phục bên đầu tiên đỉnh t i ê m t u y ệ t học một trong vừa ra tay này chính là vương tạc còn đạt đến mức lô hỏa thuần thanh chưa từng có người thiên phú không có dốc lòng nghiên cứu tuyệt đối sẽ không có loại này tạo nghệ trân vọng đạo cảm giác mặt đau hắn người sư bán à y đi chỉ、điểm. hắn không biết võ cực hoàng quyền a quyền pháp này có tu luyện hạn chế võ cực hoàng quyền cần lấy dư thừa dương cương chi khí đ ú c quyền p h o n g mới có thể đại thành võ si đệ tử này rõ ràng không phải dương cương chi thể cùng vũ phản ứng lại kinh hô một tiếng này một câu để mấy vị thái huyền cảnh đại lao đều là sợ run cả người võ si đệ tử không phải dương cương chi thể tu thành võ cực hoàng quyền cái kia ý vị như thế nào hắn thân phụ công pháp là vô tướng cổ công tiểu từ này chúc cơ thành vô tướng chi thân năm vị thái huyền cảnh đại lao gần như đồng thời mở miệng chỉ cảm thấy, thấy lệnh cả người dọc theo x ư ơ n sống muốn e m đỉnh đầu cấp h ê n p i võ si trăm năm mới chúc cơ nghe nói thần chủ tới khả năng cũng muốn hơn m ộ ư ơ i năm tiểu t ử này mới bao nhiêu lớn ngay cả võ cường hoàng quyền muốn tu luyện đến tình trạng này đây là khái niệm gì a võ si sư đệ thật dạy dỗ tu thành vô tướng cổ công đệ tử mà lại còn trẻ như vậy võ si a võ si ngươi cho chúng ta lấy được quái vật gì a ngươi là muốn để hắn trọng c h í n h phục v ê n sao bạch m i đã là lão lệ chạy n a n g nắm vớt tiểu quỷ áo b à o lau nước mắt ta người sư điện này muốn hàng đệ tử thanh yỉa có ma bệnh ta người sư đ i ệ này chính là vì tu luyện vô tướng cổ công mà sinh tự quỷ cánh tay thì là dựng vào cung vũ đầu vai lớn tiếng nói người n g h ị k h i lại nói tiểu tử này phóng tới phục bên võ lâu nhanh ngăn lại hắn không đợi cung vũ mở miệng n a m thử á o đen chu hắc quắt to một tiếng ngươi cảm thấy sư chất ta tu v i có thể thoái thác phục bên võ lâu ngươi đang cùng ta đùa dỡn hay sao trần vọng đạo lấy lại bình tĩnh não sư chất ngươi cho ta tiếp lấy não ta nói chính là chuyện này sao vô tướng c h i thân nhập phục bên võ lâu là hậu quả gì các ngươi không rõ ràng chu hắc tức hồn hệ trần vọng đạo sắc mặt cũng thay đổi phục bên võ lâu có linh phục bên đệ tử đi vào không cần chọn lựa phục bên võ lâu tự sẽ căn cứ cá nhân tu vi thể chất công pháp các loại tình huống hiện hóa ra thích hợp võ kỹ đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức không cần chuyên môn trong giữ năm đó vì chế tạo cái này võ lâu bọn hắn còn phí hết rất nhiều tay chân mà vô tướng tri thân không đến diện mạo bên ngoài không nhận n ước t h u ố c có thể tu luyện thế gian bất kỳ tuyệt học gì như vậy phóng tới phục bên võ lâu nếu không tiến hành c ắ t chế cả tòa phục bên võ lâu đều muốn vì đó vang lên trực tiếp lộn xộn tiểu bối ở chỗ này lật cái té ngã cảm tạ các vị đại xoái bị khen thưởng bẹp hôm nay có việc làm trễ nải một chút hôm nay đổi mới đặt ở bờ c h i ề u tạ ơn các vị đại soái bị duy trì chương 77 t u y ệ t học tùy ý tuyển nguyên l á o chú ý chương 77 t u y ệ t học tùy ý tuyển nguyên l á o chú ý lâm tiêu cơ võ c ự c hoàn g quyền một đường nghiền ép hướng về phía phục huyên võ lâu、so、phục huyên võ lâu tọa lạc dây núi trong chốc lát giống như chân long t h ứ c tỉnh tỏa sáng quang mang t r ù n g thiên đem lâm tiêu võ c ự c hoàn g quyền ngăn lại thoải mái a mà lâm tiêu đang khuyết tán dư âm năng lượng bên trong rất cảm thấy thông khoái sư ba không có lừa hắn phen này phát tiết hắn quả nhiên dễ chịu trên thân cũng không đau khí kinh lần nữa ổn định tăng lên hơn lâm ti phát hiện trước mắt chính là phục huyên võ lâu trước theo trung linh lời nói nơi này thuộc về phục huyên trọng địa bất quá hắn là đệ tử mới chỉ cần không xuất thủ nơi này cấm chế liền sẽ không cản hắn sư chất đừng ở phục huyên võ lâu trước vận chuyển vô tướng cổ công ba vị sư bá cung vũ chú h ắ c đều đã vội vàng gọi tới các sư bá rốt c ủ a biết ta tu thành vô tướng cổ công lâm tiêu cảm khái sau khi cũng có chút không rõ ràng cho lắm anh. nhưng vào lúc này tầng năm lầu các chấn động giống như là có trời mài đang xoay tròn ban đầu còn rất có tiết tấu sau đó trực tiếp hỗn loạn đã nổi lên khói đen còn truyền ra mùi khét cái quỷ gì Lâm tại i giật nảy mình. Hắn cái khói. ê quên u lâu bị bốc gì cũng không nảy mình. Hắn còn làm làm phục l à, sao để võ lâu bốc khói. Lại nhìn quên phục võ lâm u từ tầng thứ nhất đến tầng thứ đến n ă tiêu o à n sáng bộ tỏ, k n thanh chuyển h thư lật qua lật dầm dầm Tại t lại lâm qua ra. i âm rầm rầm trong ánh mắt kinh ngạc phục quên võ lâu bên trong có từng viên quang cầu dâng lên mà ra như thật lớn mưa sao băng giống như quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn cái này đây đều là phục quên võ lâu chân tàng võ học lâm tiêu mắt t r ợ n tròn phát hiện mỗi một khóa quang cầu đều là một cỗ dòng tin tức đối với hắn vô tướng cổ công sinh ra thân cận cảm giác ta ngay tại phục q ê n võ lâu bên trong hiển hóa võ kỹ là ai đang quấy dối lúc này một vị dáng người thon thả nữ tử xinh đẹp buộc phát hùng hồn nội thức từ lầu các tầng thứ tư tức hồn hển đi ra nàng muốn h ỏ i trách tại nhìn thấy bị mưa sao băng bao phủ lâm tiêu trên khuôn mặt viết đầy rung động từ phương xa vây tới áo trắng ngân y đi thể, đệ tử áo vàng từng cái cùng gặp quỷ một dạng phục quên võ lâu đệ tử áo trắng có thể nhập trước hai tầng ngân y đệ tử có thể nhập tầng thứ ba đệ tử áo vàng có thể nhập tầng thứ tư đệ tử áo xanh có thể tùy ý xuất nhập mà bất luận là một loại nào đệ tử mỗi một lần đi vào có thể hiện hóa ra hai loại võ học thế là tốt rồi nhưng bây giờ, Cả trước ò a đó thủ võ lâu việc cần làm liền giao cho trần lão quỳ đi cần có vật liệu cũng làm cho hắn ra cung vũ đi vào võ lâu dạo qua một vòng đi ra lạnh lùng nói chỉ cần là lâm tiêu làm hỏng l i ê n do ngươi bồi đây là ngươi chính miệng nói ta tốt sư chất ta ngươi liên sư bá đều hô a ngươi nói sớm ngươi tu thành vô tướng cổ công a c h â n vọng đạo khỏe miệng co giật hắn còn trông cậy vào thừa dịp thọ nguyên không nhiều thời điểm đi thử xem tiếp cận đệ thất c ả n h đâu thủ võ lâu việc cần làm quá dường già chậm trễ công phu A lâm tiêu bị khuất ta không muốn nói trên đường tới ba người các ngươi lão quái vật cho ta nói cơ hội sao tốt dù sao đều như vậy sư chất ngươi tuyển vo ký đi công pháp cũng không cần nhìn may trắng hòa giải trong lòng may mắn mới vừa rồi không có đảm nhiệm nhiều về tốt lâm tiêu cũng không nói nhảm đánh ra đến giày đặc quang cầu muốn hay không đóng gói thu lại cùng một c h ô đưa về đại c à n để đại c à n cất cánh tiểu từ túi đừng h a m hố cung vũ mở miệng nói kiến cung vũ nhìn mình chằm chằm lâm tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi lần này tuyển chọn cũng có thật nhiều chiến lợi phẩm đưa trở về đủ đại c à n tiêu hóa lần trước trận không động khí giáp đây chính là bị động bị đánh tuyệt học không cần buôn lôi quyền có ta v õ cực hoàng quyền lợi hại sao không cần bốn nhìn xem lâm tiêu bàn tay một trận l o ạ bát chọn chọn lựa lựa đi tới ngân ý ỉa đệ tử áo vàng răng đều cắn nát đây đều là tuyệt học rất nhiều người đều từng chiếm được như nhặt được trí bảo tại chuyên cần khổ lần đ â u kết quả bị lâm tiêu một phen ghép bỏ nghĩ đến lâm tiêu võ c ự c hoàng quyền những đệ tử này lại không nói chuyện có thể nói tu sĩ chúng ta liền muốn uống rượu mạnh nhất làm nữ nhân đẹp nhất tu mạnh nhất công pháp n ị c h t i ê n nhất t u y ệ t học đi đứng đầu vô địch đường lâm tiêu phun ra võ si lợi lẽ trí lý cảm thấy rất đạo lý h ắ n c h í nhớ không sai nhớ kỹ cái nào con cầu là từ t ầ n g thứ năm lao ra nhân vương tam ấn đ ạ p thiên bảy bước thiên lưu kiếm quyết võ c ư ờ h o à n quyền lâm tiêu thầm nói làm sao m ư i bốn loại trong đó một loại hay là ta biết ngươi đủ bị lâm tiêu đánh gãy hiển hóa võ kỵ nữ tử x i n h đẹp tên là kha vận chính là đệ tử áo vàng bên trong nhân vật thủ lĩnh tu vi cường đại dị thường phục huyền võ lâu t ầ n g thứ năm tuyệt học nàng đều không có tư cách tiếp xúc tại toàn bộ phục huyền trừ một chút thái huyền lao q u á i tư tàng bên ngoài cứ như vậy một chút là tuyệt đối đ ỉ n h tiêm học được một loại đều có thể xưng bất bại ngươi còn tại cái k i a g h é t bỏ làm nữ nhân đẹp nhất ngươi nhìn ta được không lâm tiêu không có phản ứng kha vận suy tư có thể cùng võ cửa hoàn quyền xuất hiện cùng một chỗ tuyệt học tự nhiên không kém a lâm tiêu tâm niệm k h a động lập tức nhân vương tam ấn đạp thiên bảy bước quan cầu. dung nhập trong mi tâm giống như là khắc vào trong đầu một dạng a cái này tiên h lưu kiếm quyết làm sao dung nhập không được lâm tiêu kinh ngạc đó là kiếm tu mới có thể nghiên cứu kiếm thuật cần dựa vào kiếm ý thôi động ngươi vô tướng c h i thân tìm tòi không được kha v ậ n hé miệng người mới này thật đúng là dự định đem t ầ n g thứ năm tuyệt học một mẹ hốt gọn a thế gian tuyệt học loại rất nhiều ngươi cũng không phải cái gì đều có thể học a thì ra là thế tạ liễu lâm tiêu vung tay lên đại hà kiếm ý hiện hiện sợ không đủ ngay cả liệt v i m ý cảnh đều hiện, hiện. đại biểu thiên lưu kiếm quyết viên quan cầu kia lập tức dung nhập lâm tiêu mi tâm k h ô n g không cần cảm ơn kha v ậ n kém chút bị sặc ở đông đảo áo trắng ngân ý ỉa đệ tử áo vàng đồng dạng chừng lớn hai mắt ta người sư điện này tại tàng thể cảnh l ĩ n h ngộ hai loại ý cảnh trần vọng đạo không thể tin nhìn về phía đi theo lâm tiêu cùng một chỗ nhập môn các thiên tiêu mà phía sau sắc đỏ lên giống to đám tiểu tể tử các ngươi làm sao không nói sớm tại hoa n g cương ý cảnh hoàn toàn chính xác khó mà l ĩ n h ngộ mà có thể bái nhập p h ụ bên thiên tiêu đều có không t h nội tỉnh bước vào thai tức cảnh đạt được dốc lòng bồi dưỡng sau một chút cũng có thể sớm l nhưng như vậy đủ loại đều là tại lâm tiêu trên thân thể hiện chính là tạc đạn đạo ký chúng tiên tiêu bị quát lớn cái tia xấu hổ a ngài bá đạo như vậy ngay cả mấy triệu địch lời nói đều không nghe chúng ta nói thế nào cung vũ lao nhi nhìn thấy không đây chính là sư chất ta hắn tại cái tuổi này tu thành vô tướng cổ công vị nguyên lão kia sợ là đều chú ý tới t i ể u quỷ đối với cung vũ đạo nguyên lão cung vũ n g n g đầu ngóng nhìn cựu long bảo vệ trung ương cung quyết dù cho cách nhau rất xa hắn cũng có thể cảm giác được nơi đó chính tràn ngập một loại tâm tình kích động đối với phục ê n động thiên mà nói vô tướng cổ công không chỉ là hậu kỳ đương đại đệ nhất công pháp còn có cực kỳ ý nghĩa đặc thù lâm tiêu đệ t ử tịch có thể hàng áo xanh nhưng chó còn không được n à y sẽ làm cho người ta trỏ cười cung vũ buồn buồn mở miệng cảm giác mình thân thể đều thấp b é mấy phần sợ lại nhao nhao xuống dưới sẽ bị nước b ọ t bao phủ giống một đạo dung trời lớn sủa âm thanh truyền đến để cung vũ bó tay rồi lâm tiêu con chó kia còn không vui ngươi thật đúng là muốn làm kim ý a cung vũ định tình xem x é t lập tức n â y dại chương bảy mươi tám trưởng giáo ném đi lão nhân danh sách chương bảy mươi tám trưởng giáo ném đi lão nhân danh sách hắc hoàng một mực đi theo lâm tiêu chạy chỉ là lực chú ý của chúng nhân đều tại lâm tiêu trên thân giờ phút này hắc hoàng không biết nuốt bao nhiêu tẩy l ệ bị khí bụng đều phồng lên một tôn tướng mạ hung m a n h thu ảnh tại hiền hóa uy áp thập phương để không ít đệ tử cũng vì đó rung động huyết mạch đó là con ác thú huyết mạch cung vũ nghẹn họng nhìn chân chối con chó này lại có được loại huyết mạch này cái này nếu là đặt ở trong nhân loại tương đương với thần t r ù n g ai chỉ là hiện tại xem ra hắc hoàng huyết mạch ở vào sơ bộ kích phát giai đoạn trước t i ê cũng không hào hảo bồi dưỡng nam tôn thái huyền bên trong chú hắc k ì lòng không được hướng phía hắc hoàng đi đến ngươi có thể nguyện coi ta chiến s ủ n g ta có thể vì ngươi chọn lựa phù hợp dị thú tu hành công pháp và võ kỹ h á c hoàng thuần thục thu hồi thú ảnh lộ ra một vòng nụ cười dễ c ậ n tay chó vừa nhấc lập tức bốn khỏa quang cầu hiện hiện sau đó một ngụm nuốt vào đám người ngẩn ngơ con chó này thừa dịp phụ v ê n võ lâu võ học sông ra lúc lại cũng tìm võ học ngươi chọn chưa hẳn thích hợp ngươi chu h á c còn muốn tranh thủ đã thấy h á c hoàng y ê u nhã cất bước đi đến lâm tiêu bên g ư ờ còn thân hơn mật cọ sát biểu thị chính mình có người nhà tốt sư chất chó đều như thế có thiên phú trân vọng đạo phá lên c ư ờ lại là một kiện đại công a hắn g nhất định phải chăm chú bồi dưỡng tương lai sắp thành lâm tiêu thành phố bên động tiên một sự giúp đỡ lớn con chó này tạm thời liệt vào kim ý thể ngày sau ta sẽ đích thân dậy bảo hắn lúc này một đạo trầm thấp thanh â m đàm thoại từ cựu mạch trung ương cung khuyết trên trời bên trong rung ra để lâm tiêu tâm thần run lên hắn đã sớm phát hiện nơi đó giống như cấm địa theo thanh â m đàm thoại văn vọng ở đây đệ tử đều là không lưng ngay cả ba vị sư bá cung vũ chú h đều là tại túi xuống ba vị sư bá đều là thái huyền cảnh bên trong cường già đỉnh cao cái này nói chuyện không phải là tới gần đệ thất cảnh đại nhân vật đi lâm tiêu thầm nghĩ phục huyên động tiên khẳng định không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy thứ nhất hiện tại lộ diện đều là niên kỷ cực lớn thái huyền thứ hai ba vị sư bá làm thời gian chiến tranh còn nói tùy thời chuẩn bị phát động ẩn tàng át chủ bài những cái kia đệ t ử thanh y không có hiện thân hoặc là không ở nhà hoặc là chính là từ một nơi bí mật gần đó khi lão lục ta nói tiền bối ngươi không phải là coi trọng chó của ta đi lâm tiêu hỏi tham phát ra tiếng người chu hắc cái này thái huyền đều muốn để hắc hoàng làm chiến sùng đầu sư chất đây là chúng ta phục u y ê n động tiên một vị nguyên lão trân vọng đạo vội vàng lôi kéo lâm tiêu yên tâm nguyên lão sẽ không coi trọng ngươi chó bởi vì hắn bản thân cũng là dị thú toàn bộ p h ù c quên động tiên không có người so với hắn biết chắc hiểu dạy như thế nào dị thú cái gì lâm tiêu ngộ dị thú tại p h ù c quên động tiên khi đại lão còn có thể miệng nói tiếng người khó trách v õ si nhìn thấy hát hoàng huyết mạch nói hắn càng phải đến p h ù c quên động tiên nơi này không chỉ có có thích hợp hát hoàng võ học ca còn có một vị dị thú đại lão nhìn đạo mày trắng tự quỷ các ngươi có biết tội cung khuyết trên trời bên trong lần nữa chuyển đến trầm thấp lời nói mày trắng cùng tự quỷ lập tức vẻ mặt đau khổ bọn hắn đánh nhau lỗ máu đồng môn thái huyền không nói còn đưa tin nói cho n g u y ễ lão nhưng u bị các ngươi quá xúc động vì để cho các ngươi giải cái g i ra o huấn cần diện bích ba năm nguyên lão thanh âm chuyển đến vẫn như cũng là chỉ nghe nó âm không thấy nó thân không được chúng ta rung thể động ể cho h còn không có tiêu hóa đâu ngươi bây giờ còn nói người mới này sẽ còn luyện dược mà lại đắt tới ngũ phẩm lâm tiêu cũng là xả mặt lại t i ể u b u sư bá đây là muốn cho hắn chứng minh tiềm lực miễn trừ diện bích trách phạt ta còn tại tẩy lễ a tại từng k i a ánh mắt nhìn soi mói lâm tiêu không tình nguyện lấy ra đan lô không cần con chó này bị mở ra linh trí ta có thể nhìn ra trung ương trong cung điện nguyễn lão giống như là trầm mặc hồi lâu lúc này mới phun ra một câu ba người các người không cần diện bích việc này dừng ở đây cung vũ cùng chú hát hai mặt nhìn nhau luôn luôn mặt sắc nguyễn lão lúc nào dễ nói chuyện như vậy vâng lúc này hát hoàng giống như là đạt được chỉ dẫn đối với lâm tiêu kêu một tiếng sau đó ngự phong mà lên trần vọng đạo vỗ lâm tiêu bà vai đắc ý liếc nhìn cung vũ cùng chú hát nguyên lão đều lên tiếng các ngươi còn nhao nhao sao tàn tản cung vũ tức giận quanh người xua tan phụ cận đệ tử chu h ắ c cũng muốn rời đi đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì nhấp chân đi đến ôn nhu cùng bảng chi cảnh trước mặt cẩn thận hỏi thăm hắn nhưng là nhớ kỹ muốn đặc thù c h i ế u cố không chỉ là một người một chó kia một nam một nữ này có phải hay không cũng có chỗ hơn người để t i ê n bối chê cười bảng chi cảnh cùng ôn nhu khóc không ra nước mắt bọn hắn chỉ là thuần túy bị l â m tiêu mang bay a nếu bái nhập phục huyên vậy liền hảo hào tu hành chu h ắ c cảm thấy thất vọng trực tiếp đi chúng đệ tử tan tác như hóng vỡ tổ đi hơn một ngàn vị đệ tử mới cũng đã nhận được thích đáng an bài tiếp nhận tẩy lễ lâm tiêu đông nhiên tinh thần chấn động n g ư ờ i thấy đan hương động thiên phúc địa khẳng định có cao giai luyện dược sư không biết nghiên kỷ như thế nào có cái gì tuyệt chiêu cùng đa phương tiểu tổ tông ngươi đừng chạy lung tung hào hào tẩy lễ đi gặp lâm tiêu r ụ c dịch trần vọng đạo vội vàng quát lớn hắn thoạt nhìn là rất kiên cường nhưng trong lòng cũng hư a lâm tiêu cái này vừa vào cửa náo động lên bao nhiêu phong ba ngươi lại chạy l o ạ n phụ quên động thiên thật muốn gà cho không yên tôi ta lâm tiêu cảm thấy thời gian còn nhiều hay là chuyên tâm tẩy lễ trở lại thai tức cảnh quan trọng đệ tử thanh ý ỉa quyền hạn cấp cao còn giống như có thể tuyên bố nhiệm vụ để động thiên đệ tử đi chấp hành sau khi hoàn thành tính đối với động tiên h làm ra công hiến đối với tấn cấp đệ tử thân phận hữu dụng lâm tiêu lại có chút thất thần hắn kéo ôn nhu gia nhập phục viên động tiên h là vì làm cho đối phương làm việc v ậ t c h â n chạy cái này muốn thành thanh y chẳng phải là phục viên động tiên h đại bộ phân đệ tử đều có thể vì chính mình c h â n chạy dựa theo điệu bộ này làm ra một phần phục viên động tiên h cô đơn lão nhân danh sách hẳn là không độ khó đi thực sự không được để ôn nhu đánh lấy chính mình đệ tử thanh y cờ hiệu đi siêu tập tình báo cũng được c ân quay đầu cứ làm như vậy nghe cung vũ cái này giáo vụ chủ nhiệm nói ba vị sư bá đại n ạ có vẻ như cũng tiếp cận nhưng cụ thể có bao nhiêu lâm tiêu cũng không thể há mồm đến hỏi đi vậy cũng quá không lễ phép ba vị sư ba đối với hắn tốt như vậy hắn cũng không thể ngóng t r o n g sư ba sắp không được các người nói nguyên lão hội sẽ không để sư chất đi đón về trưởng giáo có khả năng dù sao vị nguyên lão kia cùng trưởng giáo quan hệ tại cái kia nhưng sư chất tu vi hay là quá kém tối thiểu nhất muốn bước vào thái huyền cảnh mới có một tia cơ hội ai sư chất tu luyện công pháp gì không tốt hết lần này tới lần khác tu luyện vô tướng cổ công tương lai đột phá muốn tiêu hao thời gian cùng tinh lực còn không biết muốn bao nhiêu cũng không thể nói như vậy sư chất thế nhưng là còn trẻ như vậy liền trúc cơ gia vô tướng c h i thân nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh bốn lâm tiêu thất thần lúc c h â n vọng đạo tự quỷ mày trắng cũng cái kia nói chuyện t i ế m đã hưng phấn vừa bất đắc dĩ lâm tiêu ngần người các ngươi làm sao còn trò chuyện còn có bốn trường giáo nghe ý tứ này phụ h u y ê n động thiên trưởng giáo là chạy mất cần ta đi tìm sau đó các ngươi còn ghét bỏ ta tù vì quá thấp chương bảy mươi chín hoang cương người thứ nhất kiếm chấn trăm năm chương bảy mươi chín hoang cương người thứ nhất kiếm chấn trăm năm sư chất trường giáo sự tỉnh nói rất dài dòng Ta chỉ có thể nói, hắn tự thân là thần thứ nhất, thất truyền rất tuyệt trấn trọng tạm thời thể thôi hoang kia, chỉ có chủng, chính là hoang cương chiến lực người thứ nhất, ở vào đệ thất cảnh, học, chính chiến cũng chỉ có hắn nhiều như binh phụ hắn binh. nói, có người xuống quyền này, nguyên ngắn ngủi giáo kiếm, Kiếm là là là láo vào ở vị đệ đậu. sở dĩ muốn trông cậy vào ngươi đó là bởi vì trưởng giáo tu luyện cũng là vô tướng cổ công thân ngươi phụ công này cùng hắn ở giữa sẽ sinh ra nhất định cảm ứng lâm tiêu hỏi thăm để trần vọng đạo t h ở dài một tiếng môn công pháp này quá khó khăn tiền kỳ bỏ ra cùng thu hoạch cách xa quá lớn tại p h ụ viên động tiên chỉ có ba người tu thành võ sĩ、si、sư đệ mới đột phá đến thai tức liền không có nếu không có trường giáo không tại chúng ta phục yên há lại rừng thánh động thiên g i á m t r ọ n g tung h như vậy một thanh phục yên kiếm cũng chấn nhiếp rừng thánh trăm năm t i ự u q u ỷ cũng là hí hư nói vô tướng cổ công hoang cương chiến lược người thứ nhất lâm tiêu có chút mắt trợt tròn, tròn cái này cần mạnh bao nhiêu à lưu lại một thanh kiếm liền có thể chấn nhiếp rừng thánh động thiên cái này chẳng phải là nói trường giáo chạy mất tối thiểu nhất có trăm năm người này còn sống không hồn đang chưa tắt trường giáo còn tại tu sĩ bước vào đệ thất cảnh thọ nguyên có thể tăng lên trên diện rộng mặt khác ngươi tạm thời cũng đừng hỏi chờ ngươi bước vào thái huyền cảnh tự nhiên rõ ràng cũng may vô tướng của công phía trước ngũ cảnh đột phá độ khó còn không tính quá cao lấy ngươi bây giờ tình huống chúng ta có nắm chắc tại hai mươi năm t à i hữu để cho ngươi bước vào thái huyền cảnh t r â n vọng đạo rất là chăm chú đối với cầm toàn bộ phụ quên động thiên tài nguyên hung ác nệ hai hai mươi năm lâm tiêu ha to mồm thai tức chín cái tiểu cảnh giới thật cần hai mươi năm liệt quốc là có thai tức vừa vào đường khó đi mà nói có thể đây không phải động tiên sao tiểu tử không nên bị ngươi bây giờ thành tựu làm cho hôn mê đầu tu hành tri đạo không phải thời gian sớm chiều thai tức cảnh càng về sau đột phá độ khó là tăng lên mấy lần có đôi khi khiếm khuyết một vòng thời cơ chính là không đột phá nổi tài nguyên nhiều hơn nữa cũng vô hiệu toàn bộ phục viên đầu tiên bị vây ở thai tức cảnh cái nào đó bậc thang thời gian rất lâu không cách nào đột phá đệ tử cũng không ít chớ nói chi là ngươi tu luyện là vô tướng c ổ công nhất định phải thận trọng đối đãi chúng ta nói hai mươi năm hay là tại ngươi không chịu thua kém là đệ tử áo xanh điều kiện t i n quyết trần vọng đạo nghiêm nghị q u á lớn sợ lâm tiêu bành trướng khó đột phá ngươi cho ta làm ra một cái cô đơn lao nhân ta vài phút đột phá cho người xem lâm tiêu trong lòng thầm đủ đối với mình kế hoạch càng phát ra để ý vừa nghĩ đến đây lâm tiêu dứt khoát để ba vị sư bá đi gọi ôn n u tiểu tử thúi tu h hành chi đạo tinh lực tuyệt đối không có khả năng phân tán t i ể u quỷ nhảy dựng lên tiểu tử này loại thời điểm này còn muốn lấy nữ nhân khó trách muốn đem ôn n u đem vào tới sư huynh đệ chúng ta mấy cái đều không có cố định đạo lữ nếu không sao có được hôm nay thực lực người thật muốn phát tiết ngày nào chúng ta mấy cái dẫn ngươi đi tầm hoa vấn liêu chính là coi trọng cái nào chúng ta liền đem nàng để lại tiệu quỷ cũng là vừa trứng mắt lâm tiêu một hơi không có để lên kém chút nguyên địa qua đời khá lắm Các c ngươi người đứng đằng Mang sư là sau. h ấ tại đi đi d o kỹ v ệ n Tại lâm tiêu thúc i ề u lần n h giục bên dưới ôn nhu rời đi nang chân thành làm bề vặt lâm tiêu cũng là thở dài phục u y ê n động thiên tình cảnh có vẻ như không thế nào tốt trường giáo đều chạy mất để hắn rất không có cảm giác an toàn nếu là ngày nào cái nào thái huyền vung tay nhân gian phục quên y động thiên có phải hay không liền muốn không có ta muốn đột phá lâm tiêu q u á khẽ thời gian từng ngày trôi qua lâm tiêu trở thành toàn bộ phục quên y động thiên bản tán sôi nổi nhân vật quái thai này cũng không đi trụ sở ngay tại phục quên y võ lâu phụ cận tẩy lễ cùng cái pho tượng giống như sợ những người lãng phí thời gian tại tẩy lễ bên trong t í c h l ố k lâm tiêu cấp lấy tẩy lễ bí khí tốc độ quá khoa trường đối với những khác đệ tử tẩy lễ sinh ra áp chế phàn nàn thì phàn nàn rất nhiều đệ tử đối với lâm tiêu hay là rất khâm phục có thể tập nhiều như vậy thành tựu v à một thân còn tu thành vô tướng cổ công người phi thường có thể bằng trọng yếu nhất chính là một số người phán đoán quái thai này tu vi tăng lên rất nhanh thật muốn một hơi bước vào thai tức cảnh vê anh hai tháng sau một cố cường đại khí tức phóng lên tận trời sau đó lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thành công bị bị tẩy lễ bí khí bao khỏa lâm tiêu đột nhiên mở mắt hùng hồn vô địch khí kỉnh tại chuyển hóa làm nội tức cái này khiến hắn kích động rốt cục trở lại thai tức cảnh cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trong cơ thể hắn nội tức chính là vô tướng cổ công tu luyện ra được viễn siêu lúc trước chỉ là nhẹ nhàng nắm tay liền có liên tục không ngừng lực lượng phun trào bà vị sư bá đâu lâm tiêu g ư ơ n g mắt n h ì lên không có gặp ba cái lao quái vật thân ảnh lập tức im lặng nói xong nhìn ta làm tiếp thân bảo tiêu ta đều tin coi là thật kết quả ta đột phá các ngươi chạy tính toán vẫn là đi tu luyện võ kỳ đi võ si tiền bối cũng đã có nói vô tướng c h i thân tu luyện t u y ệ t học tiến triển cực nhanh a lâm tiêu lăng không mà lên đưa mắt nhìn lại lại là những mày phục viên động thiên rất lớn chín đầu dãy núi khu kiến trúc phân biệt rõ ràng h ắ n ở cái nào a đệ tử áo xanh chẳng lẽ ở trên trời cũng không ai dẫn đường a quốc bảo đi nhanh lên chỗ ở của ngươi đã sắp xếp xong sôi lúc này bàng chi cảnh lao đến lôi kéo lâm tiêu liền đi b ả n g h u y n h lâm tiêu cảm động đây chính là b ả n g hữu a chỉ là sau một khắc lâm tiêu lại cảm thấy không thích hợp bàng chi cảnh mới nhập môn lẽ ra chuyên cần khổ luyện vội vàng lôi kéo hắn liền chạy sắc mặt còn khó coi như vậy tại tuyển chọn bên trong ngươi giết thần trùng sau đó lại trêu đến ba vị lao quái v ậ t đánh chết m ụ c tông dừng thánh động thiên hận ngươi tận xương hiện tại nào đi lên bàng chi cảnh m ộ t câu để lâm tiêu ngạc nhiên đây là lại đánh nhau thế thì không có lần này là hai đại động thiên đệ tử ở giữa xung đột dừng thánh động t i ê n đệ tử tại cực cảnh đại không gian bên trong đã liên tục giết chúng ta phục bên động t i ê n mấy vị đệ、tử. bây giờ còn đang gọi chiến m n g rất khó nghe ngươi vừa vào cửa chính là áo xanh tăng thêm việc này ta sợ ngươi sẽ bị chúng ta phục huyên động thiên đệ tử ghi hận bàng chi cảnh giải thích nói dù sao n h a o đến tình trạng này hoàn toàn chính xác cùng ngươi có chút quan hệ cho nên vẫn là thiếu lộ diện tốt lâm tiêu ngần người cực cảnh đại không gian lại là cái gì lượng tin tức quá lớn hắn nhất thời khó mà tiêu hóa đúng rồi cực cảnh đại không gian chính là ta phục huyên động thiên trưởng giáo năm đó vận dụng bảo vật mở tới phân một đến trí tinh đối ứng thai tức cảnh chín đại bậc thắng để đệ tử tiến hành luật bản tôi luyện việc học gắm đặt tới làm đến cùng cảnh vô địch mặc dù trưởng giáo biến mất một trăm n ă m có thể cực cảnh đại không gian đến nay còn có thể vận chuyển bàng chi cảnh trong khoảng thời gian này đối với phục huyên động thiên h i ể u rõ rất nhiều cùng cảnh vô địch lâm tiêu lại khó hiểu nếu là trưởng giáo làm ra làm sao dừng thánh động thiên đệ tử còn có thể đi vào trường giáo tâm quá lớn năm đó hận không thể đem cực cảnh đại không gian truyền thống trận vậy khắp toàn bộ hoàng cương để hoàng cương từng cái thế lực thai tước đều tới làm phục huyên đệ tử bồi luyện dừng thánh động thiên vốn là có truyền thống trận trước kia đệ tử đi vào chỉ là giới hạn trong lập bản bây giờ thì khác bàng chi cảnh cười khổ nhà minh địa bàn bị người khác lấy ra gọi chiến trưởng giáo ngươi biết không không hổ là tu luyện vô tướng c ổ công còn có thể đạt tới đệ tất h cảnh ngon nhân tâm thật to lớn lâm tiêu không chịu dịch bước để bàng chi cảnh hơi s ư ơ n g sở t r ậ t kịp phản ứng lâm minh ngươi sẽ không cần đi vào đi đây cũng không phải là l i ệ t quốc không có khả năng tùy tiện nói đùa động thiên đệ tử đều rất mạnh xung đột bởi vì lâm tiêu mà lên lâm tiêu chính chủ này đi qua đối phương còn không đồng nhất tổ hong chạy tới dừng thánh động thiên tại lịch đại tuyển chọn ở bên trong lấy được hạt giống tốt nhiều đệ tử cơ số lớn dẫn đến từng cái cấp độ đệ tử cường giạt ự nhiên cũng nhiều cho nên liên phục viên động thiên tình huống tại cực cảnh đại không gian bên trong khẳng định là thua nhiều tháng thiếu ta đã nhập thai tức cảnh đương nhiên muốn làm cùng cảnh vô địch có người làm b ồ i luyện ta muốn bỏ lỡ lâm tiêu hử lạnh một tiếng bàng huynh dẫn đường chương tám mươi bi văn kim công áo xanh l á o lục chương tám mươi bi văn kim công áo xanh l á o lục cực cảnh đại không gian cựu tinh quán không quang vụ m ở mịt lộ ra mông lung lại thâm thúy cùng bàng chi cảnh mới tiến vào lâm tiêu liền nghe đến đinh thai nhức góp tiếng q u a n mắng phóng nhãn nhìn lại nơi này vây quanh mấy trăm người hơn phần nửa đều là phục viên động tiên đệ tử những người còn lại là người mặc tê thánh động tiên sơ đẳng đệ tử phục sức tu sĩ đây chính là cực cảnh đại không gian lâm tiêu khẽ nhữ mày phương x a phục viên động thiên đệ tử bạc trắng áo còn có mới nhập môn thiên tiêu như liều y ỉa y ỉa hạ trường ca phó p h ả m b ọ n người mặt khác đệ tử áo trắng bên trong có dấu thể các cảnh cũng không ít thai tức cảnh nhưng đều tại nhất trọng quốc bảo nơi này là một tinh không ở giữa càng đi về phía trước mới là nhị tinh đến cựu tinh không gian tại một tinh không trong phòng hạn mức cao nhất chính là thai tức nhất trọng vượt qua hạn mức cao nhất này không cách nào tiến đến bàng chi cảnh đạo mà muốn ở chỗ này độc thủ nhất định phải đăng lâm lôi đài mới được dưới đài chỉ có thể giao lưu không cách nào chém giết cực cảnh đại không gian vốn là phục quên động thiên trưởng giáo mở ra đến cho đệ tử luật b à n tôi luyện t u y ệ t học hoang cương người thứ nhất thủ đoạn kinh người nơi này hạn chế đừng nói trần vọng đạo loại kia đệ lục cảnh liền ngay cả tê thánh động thiên đương nhiệm trưởng giáo cũng không thể đánh vỡ vượt qua hạn mức cao nhất muốn quan chiến đều không được bằng hình đệ tử thanh ý ỉa phải chăng ở chỗ này xuất thủ qua lâm tiêu cảm thấy hứng thú hỏi toàn bộ phục quên tăng thêm hắn liền tám đại thanh ý ỉa những cái kia thanh ý tu vi đều cùng bí mật giống như hắn còn không có gặp qua đâu nghe nói qua một chút Tám đại thanh y y, tại đại y cũng ự c c may có lâm tiêu bối cảnh ngay tại hắn tìm hiểu ra không ít tin tức đánh vào lục tinh không gian liền không lại xuất thủ lâm tiêu lông mày nhữ lại đệ tử thanh ý thân phận đ ỉ n h tiêm thiên phú tuyệt đối không kém không xuất thủ không phải tu vi cùng không có thực lực là thật muốn khi lão lục ca phục bên động tiên người nào d á m chiến năm đó các ngươi phục bên trưởng giáo lúc còn sống phục bên như mặt trời ban trưa dám cùng khắp cả hoàng cương cùng cảnh người giao chiến tranh làm vô địch lần này là thế nào hiện tại chúng ta tê thánh chân đạp phục bên mở chiến đất các ngươi lại muốn tranh làm rùa đen sao lần này tuyển chọn các ngươi phục bên động tiên thu hoạch lớn như vậy làm sao còn để cho các ngươi đổi tính cũng không tính thu hoạch lớn đi Còn có một số cá chết tố nát, đi theo cái mấy triệu địch nát, một mấy tố theo triệu số đi kia lúc ẫ n vào p h h này đi chia cắt t i n g u ê n bốn. Tiếng một n lần g chửi chuyển chung đến, trận g là sắc thanh tái n g c cảnh lâm à h y dễ nghe từ phụ huynh ê trong áo trắng chuyển ra đó là một vị dáng người bốc lửa mọc ra một tấm mặt em bé l ư n g đeo song đào nữ tử tóc đỏ các ngươi có phải hay không cảm thấy lâm tiêu sư đệ còn không có nhập môn liền bị ba tôn thái huyền cảnh trưởng bối như vậy che chở một khi nhập môn thế tất sẽ bị ba vị trưởng bối hết lòng là thân phận cao quý đệ tử như vậy chắc chắn t r e o đến rất nhiều đệ tử ghét ghét bất mãn lúc này các ngươi lại như vậy gọi chiến đem chủ đề dẫn đạo hướng hắn là muốn cho chúng ta phục quên đệ tử bài xích lâm tiêu sư đệ nếu là làm lớn chuyện nói không chừng còn có thể coi đây là đột phá khẩu để cho chúng ta p h ụ quên đệ tử lòng người tan giã đúng không nữ tử tóc đỏ tên là t ị xuân lãnh đ tê thánh nhất c h ú n g sơ đẳng đệ tử bên trong có người bị điểm phá tâm tư ngược lại cười ha ha một tiếng tịch xuân ngươi sông đao một công một thủ đều có thể ý cảnh ngươi đã tới lại có dám cùng chúng ta cổ tấn sư huynh một trận chiến người này chỉ vào một đạo độc lập trên lôi đài thân ả n h cổ tấn tịch xuân diêu ngóng nhìn hướng đạo thân ả n h kia mặt em bé bên trên nhìn như không lộ vẻ gì nhưng bảo phục bên trong mềm mãi tay ngọc lại là nắm chặt cổ tấn bái nhập tê thánh hai mươi năm tại chịu khổ bên trong tu thành bí văn kim công tại toàn bộ thương mang đại lục bách liệt kỷ công trên bảng xếp hạng thứ chín mươi chín bí văn khắc thể phá vỡ núi lấp biển khinh thường th cổ tấn vừa mới thế thành đi ra ngoài lịch lũy lúc liền chu sát qua thai tức bốn tầng cảnh cường giả tại một tinh không trong phòng có thể xưng bách chiến bất bại như phục bên đầu tiên kỳ thật cũng có tu thành bách liệt kỳ công người còn có lĩnh nộ g ra ý cảnh cường đại đệ tử chỉ là tu vi đều đã vượt qua cảnh này nếu không há lại cho cổ tấn tùy tiện tịch xuân đến đánh với ta một trận cổ tấn thân thể cường kiện mái tóc dày cộng ánh mắt khiếp người công pháp vận chuyển liên miên hư không đều đang lắc lư khi thế ép người đến cực điểm một cái đang tu luyện bách liệt kỳ công bên trên đều cần hai mươi năm người cảm thấy rất đầy t ị c h xuân đ ỗ n g nhiên m ô i đỏ có chút n i ế t lên bách liệt kỳ công cường đại dường nào t u n g ta không phải t h ầ n chủng t u n g ta không có lĩnh nộ ý cảnh bí văn kim công cũng có thể để cho ta cùng cảnh độc tôn ta tốn hao hai mươi năm khổ công chẳng lẽ không đáng cổ tấn quá khẽ nhưng mà tại hắn nhìn soi mói không chỉ là t ị c h xuân liền ngay cả những cái kia s ắ p mặt tái nhợt á o trắng đều là lộ ra thần bí dáng tươi cười các ngươi tê thánh động thiên đại khái là không biết lâm tiêu sư đệ ngay cả vô tướng cổ công đều tu thành đi nói ra hụ chết các ngươi tê thánh động thiên chúng sơ đảng đệ tử cũng là cảm thấy k h á dị tu hành tri đạo cùng người tranh đấu với trời v ố mình. Mình tại, tại trong i động thiên ngươi có thể nói một vị nào đó đồng môn không tốt nhưng ở ngoại nhân trước mặt liền phải nhất trí đối ngoại mâu thuẫn không ra khỏi cửa nhất định phải đoàn kết là thị xuân sư tỷ ta minh bạch chúng ta không cùng bọn hắn ở chỗ này đ ấ i khẩu trở về hào hào tu luyện sau đó tìm cơ hội đánh chết bọn hắn chúng áo trắng đều là vẻ mặt tươi cười đi đi trở về nhộn nhẹ từ a đ hôm nay trở đi cái này cực cảnh đại không gian các ngươi chớ có tiền đến trừ phi các ngươi phục viên động thiên chỉ có mấy cái thanh y xuất thủ nếu không chín cái không gian đều là lập tê thánh cổ tấn công thét hắn là mang theo nhiệm vụ tới muốn xác minh lâm tiêu vì sao có thể s á t thần trùng kết quả những n à y đệ tử áo trắng sách đều không nhắc lâm tiêu nhưng mà đối mặt cổ tấn q u á t lớn chúng áo trắng đều không nói chực câu câu nhìn về phía phía trước bảng chi cảnh bên người lâm tiêu q u á i thai k i u tới lâm tiêu sư đ ệ ngươi tịch xuân giật mình mà phía sau bảng bên trên viết đầy kinh hỷ lâm tiêu nhập môn náo ra đến gà bay chó chạy nàng cũng ở trong đám người xem náo nhiệt biết người sư đ ệ này không gián đoạn tẩy lễ hai tháng hiện tại xem ra bế tức tại thể đây là vào thai tức cảnh a các vị sư minh sư tỷ lâm tiêu miệm giật g i t phục viên động tiên đệ tử là thật đoàn kết à, hắn thừa nhận mình bị lây nhiễm cái kia mấy triệu địch lâm tiêu ở đây tê thánh sơ đẳng đệ tử đồng loạt trông lại trên lôi đài cổ tấn cũng là trong mắt hàn mang phun trào tại tuyển chọn bên trong náo ra sóng to gió lớn chém dụng thần chủng người vậy mà cũng tới bây giờ nhìn lại vào thai tức cảnh tuyển chọn khu thứ bốn trận pháp phản hồi lâm tiêu cuối cùng tu vi là g i ấ u thể chín tầm cảnh lúc này mới hai tháng liên ngày nhót đến thai tức cảnh đây là rót bao nhiêu thuốc á lúc này lâm tiêu sửa sang lại một chút vạt áo xài bước hướng về phía trước chỉ vào tê thánh trong động tiên một người nói ngươi chó sủa rất lớn tiếng n lâm ê n Người này lôi l đài. tiêu vị dấu thể mặt cảnh, nghe vậy c sư, sư đệ ngươi nếu tới cho chúng ta tranh khẩu khí lại muốn tránh mở cổ tấn vậy cũng chọn cường giả a ngươi làm như vậy để cho chúng ta cũng mất mặt ta nhưng mà lâm tiêu không để ý tới ánh mắt của mọi người ngươi vừa rồi tiếng chó sủa cũng không nhỏ lên lôi đài còn có ngươi lên lôi đài ngươi cũng tới đi lâm tiêu ánh mắt tìm kiếm không ngừng tại rừng thánh sơ đẳng đệ tử trung điểm đầu người sau đó lại cảm thấy quá phiến phức giống to một tiếng đạo tính toán các ngươi cho ta cùng tiến lên đi t i ế n tĩnh tính mịch tất cả mọi người yên lặng lâm tiêu để ở đây tất cả rừng thánh đệ tử cùng một chỗ lên đài ngươi đây là muốn mở ra cực cảnh đoàn chiến sao trên lôi đài cổ tấn giống như cười mà không phải cười nói Cực cảnh không gian bên đại trừ o n g lôi đ à cái n chịu đó u cũng c thể ra hắn cũng không hy vọng đánh lấy đánh lấy có rừng thánh đệ tử sông ra lôi đài trực tiếp hạ tuyến là đ ị c h nhân liền toàn bộ giết một cái đều đừng chạy nhất định phải đoàn diệt đi lâm tiêu sư đệ ta đến tịch xuân trừng mắt nhìn sau đó hương phần nói trong lòng nhẫn nhịn một hơi ta đến tính h ta một người ta cũng tới bốn một đám trong a o trắng không ngừng có người đi ra rất nhanh liền đụng đầy người số quái thai này thủ đoạn bọn hắn được chứng kiến đây là muốn dẫn bọn hắn chơi một trận lớn không được đối phương còn có dấu thể cảnh đệ tử các người đi lên tất cả đều là thai t ứ c cảnh đem bọn hắn hủ chạy làm sao xử lý lâm tiêu cảm thấy bất mãn thay thế mấy cái dấu thể cảnh đi lên một màn này để cổ tấn giáng tươi cười ngưng tụ t h nhao nhao cổ tấn ánh mắt như điện nhìn t h ằ m chằm lâm tiêu giống như thấy được con đăng mồi chư vị sư huynh sư tỷ các ngươi tảng ra ngăn chặn bên bờ lôi đài một cái đều đừng thà chạy trong lúc đó phối hợp tác chiến là được lâm tiêu cũng là đồng thời lối ra để dừng thánh động thiên đệ tử đều ngây ngẩn cả người cổ tấn muốn đích thân chém lâm tiêu lâm tiêu lại muốn chém ngang bọn hắn tất cả mọi người người coi chính mình là phục quen t r ư ở n g giáo sao cổ tấn cũng bị tức giật cười khỏe mạnh trên thân thể có chín mươi chín đầu màu ám kim đường vân hiện hiện phóng thích ba động kỳ dị da thịt giống như kim thạch như một tôn ma thần xuất thế dẫn tới thâm thúy cực cảnh đại không gian đều có lôi âm tại cộng minh đây là thực lực viễn siêu bình thường lên đài người dấu hiệu nơi đây một cái chớp mắt cổ tấn giống như một viên đạn pháo liền xông ra ngoài cựu cựu ám kim đường vân ra thân thân thể đều tăng gọn một m ạ n lớn trưởng như đại bi trấn hướng lâm tiêu ta không phải phục quen trưởng giáo nhưng lại、so với hắn càng mạnh. lâm tiêu cũng không nói nhảm toàn lực vận chuyển vô tướng cổ công trở lại thai tức cảnh hà nội n tức so với lúc trước cùng cảnh mạnh hơn mấy lần độ cao cùng cổ tấn đụng thẳng vào nhau buộc phát ra vô lượng vận sóng để phụ cận rừng thánh đệ tử từng cái thân hình nhanh t r o n g t ố i lui mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên lâm tiêu đồng dạn g dẫn tới lôi âm cộng minh bị cổ tấn còn mạnh hơn ra một bậc vây anh hai bóng người vừa chạm liền tách ra cổ tấn lảo đảo lùi lại mấy bước mỗi một bước đi ra lôi đài đều tại nổ và ngươi cũng tu thành trăm hàng kỳ công là loại nào ta làm sao không nhìn ra cổ tấn quá sợ hãi lâm tiêu nội t ứ c so với hắn chi bí văn nội thức còn mạnh hơn ra mấy phần tu vi của hắn không cao là bởi vì chịu khổ hai mươi năm tu thành bí văn kim công tuyệt đối cùng cảnh s ư n g tôn húng mánh vô địch có thể cái này trẻ tuổi lâm tiêu lại cũng thân phụ thế gian trăm loại vô thượng thiên trường một trong dựa vào một loại công pháp ngay ở chỗ này kêu gào người phối cùng ta đâu sao ta ngay cả thần t r ù n g đều có thể g i ế t lâm tiêu đ ạ i giống một tiếng song quyền vụ vụ rung động võ cực hoàng quyền mở ra vô tướng cổ công hoàn toàn chính xác tả môn tại trăm hàng kỳ công sắp xếp mỗi cái đại cảnh giới cũng khác nhau lần này vừa đụng trạm hắn liền minh mạch hiện tại vô tướng cổ công cũng không phải bí văn kim công năng so với anh lâm tiêu e rằng cùng nhau nội tức d ó t vào s o n g quyền b ộ c phát quang mang hừng hực vô địch viễn siêu g i ấ u thể cảnh che mất lôi đài đây là phục quyền động thiên võ cực hoàng quyền cổ tấn sắc mặt kịch biến điên cùng thôi động bí văn kim công chín mươi chín đầu bí văn từng cái từng cái hoa mỹ giống như thiên kiếm dâng lên toàn lực ứng đối đây là hắn bất bại tuyệt học nhưng mà lâm tiêu võ cực hoàng quyền là võ si chuyên tu nhiều năm trí quả hai vòng tiêu dương giống như xong quyền giao thế đánh ra từng cái từng cái bí văn bị đánh đến răng rắt rung động đang khô quát bên trong diệt vong cổ tấn cả người đều cách mặt đất bay ngược đứng lên lâm tiêu võ cực hoàng quyền đại khai đại hợp giống như giống như mưa to gió lớn đã đánh phía cổ tấn trên thân đốn lửa bắn t ứ tung vành. vành vành vành mỗi một lần bạo hưởng cổ tấn đều sẽ miệng phun máu tươi đã mất đi sức hoàng thủ chỉ có thể dựa vào công pháp trọi cứng trực tiếp đụng bay mấy vị rừng thánh động thiên đệ tử bị ngăn ở trên lôi đài phục huyên động thiên đệ tử thừa cơ chém giết cái gọi là cực cảnh đoàn chiến bởi vì lâm tiêu xuất thủ loạn thành một mảnh phí một tiếng cổ tấn giống như bao tải rách bình thường nện ở bên bờ lôi đài bị lâm tiêu một cước đập lăn để trên đài rừng thánh động thiên đệ tử đều là ngây ra như phóng không có quá nhiều dây dưa tại một tinh không trong phòng có thể xưng bách chiến bất bại cổ tấn cứ như vậy bị làm nằm xuống có thể gánh vác ta nhiều như vậy quyền xem ra công pháp này để cho ngươi thân thể trở nên rất cứng lâm tiêu hài lòng gật đầu hắn cảm thấy đó là cái tốt bồi luyện a chư vị sư v i n h sư tỷ các ngươi còn đang chờ cái gì zeta một cái đều đ ừ n g bông tha lâm tiêu quay đầu nhìn thấy còn có rất nhiều l áo trắng tại t r ò n váng lập tức nhắc nhở a tuất t ị cổ h Xuân lấy l ạ tấn thân thể cùng một cây thiên côn đẻ ép tới ba vị rừng thánh đệ tử né tránh không kịp trực tiếp bị cường đại lực đạo nệ lật gân cốt bẻ gãy không đợi bọn hắn đứng dậy liền bị dậm chân mà đến lâm tiêu manh bạo lâm tiêu lại là bàn chân một đạp cổ tấn thân thể lại bay ra ngoài bị lâm tiêu trở thành binh khí quét về phía chỗ nào chỗ nào liền ngã hạ một mạng lớn nhìn thấy có tuyển học tạo nghệ kinh người rừng thánh đệ tử hắn liền trực tiếp giết đi qua lâm tiêu giống như hình người bạo long xuất thế đem cổ tấn vung mạnh đến h ổ h ổ sinh phong trực tiếp bá đạo lực c á p lúc chu thân kiếm ánh sáng bay vụn còn cho thấy sông lớn kiếm ý cùng liệt viêm ý cảnh tái nhập thai tức cảnh hàn đối với hai loại ý cảnh có mới cảm thụ gắn g đ ạ t tới phá vỡ mà vào nhị trọng dương thánh sơ đẳng đệ tử trận cước đại loạn nhao n h a u tế ra binh khí tiến hành ngăn cản t r ư ơ n g tám mươi hai muốn sống không được muốn chết không xong t r ư ơ n g tám mươi hai muốn sống không được muốn chết không xong tính mệnh du quan d ư n g thánh động thiên đệ tử cũng không nói o à i tới đánh tới hướng bọn hắn chính là cổ tấn đều là đang xuất thủ ngăn cản nhưng mà không người là lâm tiêu đối thủ đi lại đi không nổi khép lại công hướng lâm tiêu cũng không được tịch xuân cầm trong tay s o n g đao dẫn đầu đệ tử áo trắng giống như đao nhọn đâm vào tới cả tòa lôi đài đang thay đổi thành tu là trận g i ế t t a giết sạch bọn hắn bốn trên lôi đài áo trắng từng cái kích động ra chiều tiếng gào thét tiếng hét thảm hợp thành một mảnh không có lên đài áo trắng cũng đang lớn tiếng lớn tiếng khen hay quốc bảo bàng chi cảnh thì là con ngươi kịch liệt co vào hai tháng này hắn tại phục biên động thiên bên trong cùng mở ra thế giới mới cửa lớn một dạng động thiên tuyển học cho người đệ tử đặt ở liệt quốc bên trong vượt biên mà chiến quá mức đơn giản cho nên hắn mới nhắc nhở lâm tiêu đậu thiên đệ tử không đơn giản kết quả lâm tiêu lên trời vẫn như cũng là quét qua một m ả n g lớn đây cũng quá nghịch thiên đi chỉ là thời gian đốt một nén hương sau trên lôi đài huyết vụ tan hết tại chúng đệ tử áo trắng phối hợp xuống hai trăm ba mươi vị rừng thánh đệ tử toàn diện đệ tử áo trắng chỉ thương chưa vẫn thoải mái chúng đệ tử áo trắng h ư phấn nguyên chút mấy cái đệ tử đối với lâm tiêu bởi vì hâm mộ sinh ra hoán niệm biến mất vô tung vô ảnh liền cùng cái kia ba cái lão quái vật nói một dạng người ta lâm tiêu là có bị sủng tới thiên tử ô mới nhập môn hai tháng liền mang theo bọn hắn đánh thống khoái như vậy một trận chiến bọn hắn cảm giác khoái thai này chỉ cần không đi đường sai sớm muộn có thể đem cực cảnh đại không gian đều đánh xuyên qua lâm tiêu sư đệ t ố t hạ g i ậ n a tịch xuân song đao và o vỏ kích động đến ôm lấy lâm tiêu vị sư tỷ này xin tự trọng ngươi chen đến ta lâm tiêu muộn im lìm đạo để tịch xuân kinh ngạc chặt k h ẽ gắt một ngụm mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ bông ra lâm tiêu phục yên động tiên có là nam gia súc muốn được ta chen đầu đúng rồi ta là sư đệ những n à y dừng thánh động tiên trên người đệ tử túi cà khôn các ngươi sẽ không theo ta đoạt đi lâm tiêu thu thập túi càn khôn lúc đặt câu hỏi sư đệ ngươi tùy ý chúng á o trắng s ạ m mặt lại ngươi cũng đệ tử áo xanh a lại bị ba cái lao quái vật như vậy sủng ái đến mức như thế tham tiền sao lâm tiêu lại thu được q bên cả trời đất tại đến cực cảnh đại không gian trước hạ tử bảng chi c ả n h trong miệng biết được ba vị sư ba không phải không cho hắn làm tiếp thân bảo tiêu mà là đi đại cản t h a y hắn đưa chiến lợi phẩm đồng thời thuận tiện xem hắn thân nhân còn có đại cản gần đây có cái gì địch nhân a gia hòa này còn chưa có chết tịch xuân chú ý tới ngất đi cổ tấn ta tới chém hắn tịch xuân g ú t đau liền muốn xuất thủ sư tỷ người đem hắn chém chết ta tìm ai làm bồi luyện lâm tiêu ngăn lại tỷ xuân tức giận nói bồi bồi luyện chúng đệ tử háo trắng nao nao đây cũng là cái gì thao tác bí văn kim công thật có thích hợp chi đạo thân thể người này rất cứng vừa vặn đến cho ta bồi luyện ta muốn tu luyện nhân vương tam ấn đạp thiên bảy b ư ớ c còn có thiên lưu kiếm quyết lâm tiêu nói l ầ m bẩm võ cực hoàng quyền tốt thì tốt nhưng hành tẩu giang hồ không phải mỗi một lần đều là một đối một quyết đấu thân pháp của hắn phòng ngự đối mặt quần công thủ đoạn rõ ràng không đủ cho nên tại tiếp tục cho cô đơn lão nhân tống trung trước đó ta cũng muốn học nhiều học c toàn p h ư lâm tiêu n vừa rồi lúc xuất thủ rõ ràng tránh đi cổ tấn yếu hại phần này thủ đoạn khá kinh người để chúng đệ tử áo trắng nghẹn họ nhìn chân chối một màn phát sinh lâm tiêu từ trong túi căn h ô n lấy ra một cái bình xứ liền hướng cổ tấn trong nhóm rót gặp cổ tấn không có tỉnh lại sợ thực lực đối phương thụ ảnh hưởng lâm tiêu móc ra nano trực tiếp lâm trận luyện chế ra một loại đứng hàng tứ phẩm chữa t h ư ơ n g dịch bôi lên tại cổ tấn trên thân một trận bận rộn cổ tấn trên thân mấy đạo giữ t ậ n vết thương đúng là chậm dài khép lại sau đó cổ tấn kêu lên một tiếng đau đớn c h ậ m c h ậ m mở mắt toàn thân đau dữ dội chư vị sư m i n h sư tỷ các ngươi thối lui đến dưới lôi lại lâm tiêu gào to một tiếng đi đến còn không có biết rõ ràng tình huống cổ tấn trước mặt rơi vào trầm tư luân hồi thiên thư kinh văn cần thực tình tụng niệm mới có tác dụng hắn có thể hay không đem bệnh nhân đánh tới thực tình hơn phân nửa không được thực tình không phải dựa vào đánh ra tới thứ này là dựa vào hảo cảm nguyện ý tụng niệ đều chỉ là vì cầu xin tha thứ mà lại người này tu vi cũng không cao không cần thiết thử vừa nghĩ đến đây lâm tiêu chỉ mình đạo đến dùng ngươi bí văn kim công đánh ta hoa mắt váng đầu cổ tấn lập tức thân thể run lên hắn đã nhìn thấy đồng hành rừng thánh động thiên đệ tử toàn bộ đều hóa thành thi thể nhưng vì cái gì hắn còn sống vừa rồi giao phong hắn không phải lâm tiêu đối thủ tiểu tập trung ta giết chết ngươi cổ tấn phẫn nộ gào thét toàn thân chín mươi chín đầu bí văn sáng tỏ giống như man thu phóng tới lâm tiêu khí diễm mập trời nhân vương tam ấn thứ nhất tấn l ậ sông lâm tiêu toàn thân khí thế đại biến như uy nghiêm t u y ệ t đại nhân vương tay nắm quyền hành hiệu lệnh trong sông để tịch xuân mật người nhân vương tam ấn chính là phụ bên đầu tiên đỉnh tiêm tuyệt học một trong trên thực tế là t r ư ở n g giáo sở tu tại thai tức cảnh hiện ra như thế tuyệt học nội tức chuyển hóa nhân vương khí bá đạo mười phần đến thứ sáu đệ thất cảnh hiện ra càng là tức giận tượng kinh thiên nghe đồn có đệ tử áo xanh nghiên cứu nhiều năm lúc này mới có sở thành lâm tiêu vừa mới bắt đầu nghiên cứu liền có khí thế như vậy không t h ẹ là vô tướng tri thân vây một tiếng hai bóng người vừa chạm liền tách ra lâm tiêu lảo đảo lui lại hắn lần thứ nhất hiện ra nhân vương t ă n g ấn uy lực không được cá không được lại đến lâm tiêu tức giận đối với đánh tới cổ tấn trực tiếp hiện ra võ c ự c hoàng quyền một trận cùng bạo chuyển vận đem đối phương nện té xuống đất ra tay quá nặng cổ tấn trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh đi qua yếu như vậy phách lối cái gì lâm tiêu bất mãn tiếp lấy cho cổ tấn phục dụng đan dược chữa thương thậm chí xuất thủ trợ đối phương luyện hóa ngươi tham thảm ngồi tỉnh lại cổ tấn cả người đều ở vào c h á n váng trạng thái ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn ngoan, ngoan coi ta bồi luyện chống đến ngươi rừng thánh động i ê n có có thể tại chỗ không gian này bại ta thai t ớ i cứ đi ngươi lâm tiêu cường thế đạo ta giết n g ư ơ i cổ tấn điên cuồng g à o p h é t cảm xúc bạo động hắn mặc dù mới thai tức nhất trọng có thể bởi vì tu thành bí văn kim công tại rừng thánh động tiên cũng thuộc về thái huyền tương đối xem trọng đệ tử lại bị lâm tiêu lấy ra làm bao cát thịt v o a anh hơn mười chiêu va chạm cổ tấn lần nữa bị lâm tiêu đổ nhào trên mặt đất không được tiếp lấy đến ta cũng không tin tuyệt học này ta còn học không được không được lại đến bốn trên lôi đài lâm tiêu tiếng hò hét không ngừng để dẫn người thối lui đến dưới lôi đài tịch xuân lộn xộn trong gió đây coi là không tính là muốn sống không được muốn chết không xong d ư n g thánh đ ộ n tiên tịch t b ạ xuân trầm ngâm một chút đối với hạ trường ca đạo tịch xuân sư tỷ ngươi lây là hạ trường ca không hiểu ta sợ lầm tiêu sứ lệ muốn một đường đánh vào nhị tính không gian tịch xuân chậm dãi nói cũng muốn dự phòng rừng thánh động thiên bạo cầu càng tạo các vị đại soái bị ủng hộ và khen thưởng chương tám mươi ba hồn đăng sáng tối đeo kiếm mà ra chương tám mươi ba hồn đăng sáng tối đeo kiếm mà ra tê thánh động thiên dám lấy chữ thánh mệnh danh có thể thấy được kỳ thế so với phục v ê n động thiên tinh khí bành trướng tê thánh thì là để lộ ra cao quý cùng xa hoa thiếu mệnh điện hồn đăng chập trần đây là toàn bộ tê thánh động thiên các đệ tử hướng tới chi điện có thể tại thiếu mệnh điện nhóm lửa một chiếc thuộc về mình hồn đăng đại biểu chính mình vào tê thánh cao tầng trong mắt một khi xuất hiện nguy hiểm hồn đăng tự có phản hồi sẽ dẫn tê thánh cao tầng xuất thủ giải cứu cho nên đây là một loại vinh quang nhưng mà tê thánh trọn vẹn hơn sáu vạn đệ tử muốn vu thiếu mệnh điện nhóm lửa hồn đăng hoặc là tại công pháp tuyên học cũng hoặc là tu vi ý cảnh phương diện có xuất chúng chi năng. cho đến tận này thiếu mệnh trong điện hồ n đăng cũng chỉ có hơn năm trăm chén chủ nhân đều là từng cái cấp độ nhân vật thủ lĩnh giờ phút này thiếu mệnh điện người trong trường nhìn xem một chiếc lúc sáng lúc cám hồn đèn rơi vào trầm mặc bên trong vì sao vô cơ quấy r à y bản t ò a tinh tu một vị bạc lương phụ nhân đến để cả tòa thiếu mệnh điện có được siêu việt thai tức uy nghiêm liêu hồng trường lão người trong trường vội vàng thi lễ liêu hồng tê thánh động thiên hiện nay ba mươi bảy tôn thái huyền một trong một thân thực lực sâu không lường được â n là cổ tấn tiểu gia họa kia hồn đăng không cần người trong t r ư n g giải thích liêu hồng liền phát hiện một chiếc hồn đang h m đạm hồn đang xảy ra xảy ra liêu hồng nhữ mày cổ tấn đi nơi nào nàng rất rõ ràng đối với phục viên động thiên thai tức cảnh đệ tử tình huống nàng không nói như lòng bàn tay nhưng cùng cổ tấn cùng cảnh người liêu hồng nên cũng biết tại cực cảnh một tinh không ở giữa bên trong ai có thể để cổ tấn sinh ra lo lắng tính mạng cổ tấn nếu là có lo lắng tính mạng hồn đăng không phải trực tiếp d i ệ t còn sáng cái gì sáng hồn đăng không sai trường lão n g à i trước khi đến cổ tấn hồn đăng đã sáng tối m ộ ư ơ i tám lần người trông chừng cười khổ nói m ộ ư ơ i tám lần lấy liêu hồng tâm cảnh cũng giống là nghe được thiên p ư ơ n g giả đàm cực cảnh đại không gian cùng cảnh người tranh chấp một n tấn nếu tấn. vị tháo dung hoa quý nam tử bàn chân đạp không mà đến phát ra tiếng kêu kinh ngạc chẳng lẽ nói phục viên động tiên bên trong có đệ tử vừa mới tu thành bách liệt kỳ công hắn tên i nguyên phủ cũng là thái huyền cổ tấn tình huống hắn cũng biết có thể tại thai tức nhất trọng đem cổ tấn tra tấn thành d ạ n g này hoặc là công pháp kinh người hoặc là trưởng nhiều loại ý cảnh mà tại tu vi này trưởng nhiều loại ý cảnh trừ phi là thần chủng nếu không khả năng không cao ngược lại là hai đại trong đ ộ n thiên có không ít đệ tử nguyện ý tốn phí đại lượng thời gian đi khổ tu bách liệt kỳ công người liêu hồng ngươi thấy thế nào nguyên phủ nhìn về phía liêu hồng liêu hồng là có thủ tất báo chủ hai tháng trước t r â n vọng đạo ba cái lao quái vật đuổi theo mục tông đánh thời điểm liêu hồng cũng ở tại chỗ kém chút bị ba cái lao quái vật đạt h ư ơ n g sau đó trường giáo biểu thị rừng ở đây có thể liêu hồng cuối cùng là bất bình t h ủ ý đệ tử ký danh cổ tấn tiến đến náo sự chửi rủa một là tìm hiểu lâm tiêu nội tình hai là lấy lâm tiêu thụ ba cái lao q u á i vật coi trọng như vậy làm đột phá khẩu nhìn xem cuối cùng có thể hay không để phục viên động tiên thái huyền ở giữa sinh ra vết rách cái này không liêu hồng dưới trướng một vị tu t h à n h bách liệt kỳ công đệ tử cũng gãy tiếng bảo còn không phải tại chỗ tử vong loại kia mở ra tra tấn hình thức liêu hồng liễu mi dựng thẳng phát ra h é t lớn chuyến ta làm cho chọn lựa có thể vào một tinh không ở giữa đệ tử cho ta chiến giết cho ta cổ tấn chết thì chết nhưng bị như thế tra tấn tính chuyện gì xảy ra tăng thêm hai tháng trước xung đột nàng không thể nhịn hai vị trưởng lão đệ tử vừa mới tiến một tinh không ở giữa nhìn không chỉ là cổ tấn bị bắt theo hắn tiến vào một tinh không ở giữa hai trăm ba mươi vị sơ đẳng đệ tử cũng toàn bộ bị chém giết có sơ đẳng đệ tử vội vàng mà đến cái gì liêu hồng thần sắc khẽ biến tê thánh động thiên đệ tử là nhiều hạt giống tốt cũng nhiều nhưng một lần hao tổn nhiều như vậy còn thuộc hiếm thấy là người phương nào cách làm liêu hồng quát hỏi là là cái kia chém giết thần t r ù n g mấy triệu địch lâm tiêu đệ tử kia lẩm bẩm nói lầm, lâm tiêu liêu hồng cùng nguyên phủ đều là sắc mặt cứng lại lâm tiêu đã đột phá đến thai tức cảnh hắn vận dụng là công pháp gì liêu hồng chất vấn không rõ ràng đệ tử kia lắc đầu trước đây cổ tấn tại một tinh không trong phòng lấy bí văn kim công hiển uy một đám tùy hành sơ đảng đệ tử m n g phục huyên động tiên đệ tử không ngẩng đầu được lên bây giờ lâm tiêu ở trên đài huyết ngược cổ tấn làm cho đối phương muốn sống không được muốn chết không xong số lớn áo trắng đang nhìn chỉ thiên hét lớn để tê thánh cùng cảnh đệ tử đi qua một trận chiến như hắn chỉ là lộ cái mặt liền xám x ị n trở về căn bản không có cẩn thận quan sát phế vật liêu hồng tay áo vung lên đem đệ tử này đánh bay tiếp theo nàng đi ra thiếu mệnh điện đã không mà lên xa đối với đông phương vân đ i ê n cung khuyết trưởng giáo cái tia lâm tiêu mặc dù không phải thần trùng nhưng thiên phú kinh l ờ i lại vẫn tu thành bách liệt kỳ công còn xin trưởng giáo hạ lệnh cùng phụ quyên chiến chém giết kẻ này chấm dứt hậu hoạn dù sao hắn giết thần trùng còn biến tướng để cho ta tê t h á n h chết một tôn thái huyền cái này to rõ thanh âm để lớn như vậy tê thánh động thiên yên lặng lại chúng đệ tử chúng tu sĩ không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này hai tháng trước kém chút phát sinh cực điểm chi chiến cũng là bởi vì kẻ này lần này lại phải bởi vì người này dẫn phát liều mạng liêu hồng ngươi thật rất dũng cảm nhìn đạo bọn hắn giết mục tông các ngươi trưởng giáo đều không có nói cái gì ngươi bây giờ muốn x i n chiến một đạo trầm thấp lại giống như giàu có ma lực thanh â m đột ngột chấn nhập tê thánh trong đập tiên để liêu hồng thân thể cứng đờ phát ra tiếng người cũng không phải là tê thánh tu sĩ lại có thể làm cho thanh â m đột phá cấm chế trực tiếp chuyển vào t i ề n đến một chút tiểu gia hỏa tranh đấu sao còn kinh động đến ngươi vị này p h ủ quên nguyên lão chẳng lẽ lại liền vì những tiểu t ử kia tại cực cảnh đại không gian tranh đấu ngươi liền muốn cùng ta tê thánh tự chiến sao đông phương vân đ i ê n trong cung điện cũng truyền ra một cỗ quần quần thanh âm giống như vô thượng tôn giả mở mắt ta mặc dù cảm thấy sống được không có ý nghĩa nhưng vẫn là lần sau đi thời gian do các ngươi định lần này ta chỉ là đi r a lưu g i á c chó để phụ huynh kiếm phơi mặt trời một chút miễn cho dì xét thuận tiện đến tìm ngươi tâm sự dù sao ta cùng ngươi cũng đã lâu chưa hề nói chuyện thanh âm trầm thấp kia t r e o g ẹ o nói để liêu hồng lông tơ dựng thẳng phụ huynh kiếm là phụ huynh động thiên vị kia cùng trưởng giáo quan hệ không ít nguyên lão phải biết cho dù là lần trước tranh phong vị nguyên lão này cuối cùng đều không có tê gia phục bên kiếm a cái này lời nói bình thản câu câu đều mang theo ý uy hiếp cái này muốn đánh đứng lên nàng khẳng định sẽ trở thành đệm lưng cái kia a kém chút quên đi các ngươi vào không được cực cảnh đại không gian nhìn ta đầu góc này không sao để cho các ngươi nghe một chút cực cảnh đại không gian thanh âm cũng tốt thanh âm trầm thấp kia lần nữa chuyển đến rất nhanh liền có thanh âm viên náo quanh quẩn ngươi cái này không được a tê thánh động thiên là thế nào truyền thụ cho người tự học đối với có chút bộ dáng nhìn ta nhân vương ấn thứ nhất ấn, là sơ ô n h ì n ta đạp thiên bảy bước kiếm đến các n g ư ơ i tê thánh động tiên h thay tức sao lại tới đây liền chạy chẳng lẽ tại một tinh không ở giữa một cái có thể cùng ta đánh đều không có sao hay là nói ngươi tại tê thánh động tiên h chỉ là cái nhân vật dâu rịa căn bản không được coi trọng bốn trận trận trong tiếng hét to sen lẫn thống khổ tiếng gầm gừ phất nộ giống như kinh lôi nổ vàng chuyến đi không tính xa bởi vì tê thánh trong động tiên h cấm chế cùng trận pháp nhiều lắm nhưng vẫn như cũ để một chút đệ tử nghe được kém chút tức n g ấ t đi đây thật là bị người mang đến ra m ô n a lâm tiêu người đừng phép lối ta là tê thánh đệ tử của anh hiện tại nhập nhị tinh không gian chờ ngươi ngươi ta một trận chiến một vị cầm trong tay trường thương thanh niên tóc ngắn phát ra hổ khiếu lôi âm không ngờ tản mát ra thực chất hóa ý cảnh vọt thẳng hướng cực cảnh đại không gian truyền tống trợ t r ư ơ n g tám mươi b ố chào phúng n ệ đầu ngóng nhìn năm đó t r ư ơ n g tám mươi b ố chào phúng n ệ đầu ngóng nhìn năm đó ân một tinh không ở giữa bên trong lâm tiêu vừa mới lại một lần nữa đem cổ tấn n ệ lật đám chìm tại tuyệt học trong c à n g n ộ nghe được thanh â m này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây không phải một tinh không ở giữa sao làm sao còn có có thể vào nhị tinh không gian tê thánh đệ từ thanh em chuyển đến tê thánh quả nhiên không được một tinh không ở giữa đánh không lại muốn để ta đi nhị tinh không gian mặt thiên tiêu lâm à làm thành ngươi như、vậy. Cùng cảnh vô địch, biết có ý tứ gì sao. Cũng được, nhìn ngươi như gì được, biết địch, thế thành tâm. vậy. vô có tứ t ý sao. vậy ngươi đi đi, tiêu ạ cái chờ chờ cho chết, kia ngắn, chớ đi, ngươi lại ngươi sinh. i ngay ta đứng để để ngắn, tình thủ cho tâm tốt, xuất t Lâm cũng lười quan tâm nguyên nhân há mồm liền đến cổ tấn còn có giá trị lợi dụng hắn đã tới cảm giác không muốn bị đánh gãy cảm nộ phế vật rác r ư ỡ i tu luyện tới trên thân chó đi các ngươi cứ tới chúng ta phục bên đệ tử t u y nhưng từng cái đều là anh kiệt cùng lắm thì cựu tinh không gian toàn bộ mở ra để cho chúng ta đệ tử áo xanh cũng xuất thủ bốn dưới lôi đài tịch xuân hạ trường ca l i ề u ý ỉa ý ỉa bảng chi cảnh các loại áo trắng cũng là kịp i phản ứng đồng dạng đang chửi bậy các ngươi quảng anh trước mắt biến thành màu đen kém chút mới ngã xuống trong cơn giận dữ thật sự là hắn coi nhẹ lấy tự thân tu vi như vậy khiêu chiến lâm tiêu vi phạm với cực cảnh c h â n nghĩa người ta có đi hay không còn phải xem tâm tình cuối cùng vô luận thắng thua đều là mất mặt như hắn đều không có gặp qua trưởng giáo t r ầ n dung chớ nói chi là trưởng giáo xuất thủ một chút tiểu gia hỏa tranh đấu sao còn để cho ngươi trưởng giáo này tức giận chẳng lẽ lại vì những tiểu tử kia tại cực cảnh đại không gian tranh đấu ngươi liền muốn cùng ta phục quên t ử chiến sao đệ tử không bằng người ngươi đến nhận dù sao ngươi tê thánh đệ tử nhiều quen thuộc thoại thuật chuyển đến đến từ phục quên vị nguyên lão kia đối phương chưa từng rời đi cho dù tê thánh trưởng giáo u y áp đều không thể ngăn cách đối phương lại lần nữa truyền âm đông phương vân điên trong cung điện trở nên yên tình i mắng xem ra ta nói nhiều chút làm cho người ta phiền thôi ta đi đúng rồi thuận tiện nói một câu không ngại nói cho ngươi cái k i a ba cái l o quỷ hoàn toàn chính xác rất xem trọng lâm tiêu tiểu ra h o a kia lực b à i chúng nghị khiến cho liệt vào ta phục quên đệ tử áo xanh ta mặc dù rất đau đầu cũng nghĩ đánh bọn hắn có thể cuối cùng vẫn là thỏa hiệp các ngươi hẳn là biết được nếu không có cùng cảnh tranh chấp tùy tiện đi động phục quên áo xanh sẽ là hậu quả gì thanh âm kia biến mất lúc một sợi kinh khủng kiếm âm đột ngột chuyển đến như vượt ngang vô ngần không gian nhiều lương không rước dẫn tới tê thánh bên trong bách binh đều là r u n động nghe nói người linh hồn đều tại r u n động trừng giáo liêu hồng kém chút thổ huyết nàng chỉ là thụ ý cổ tấn đi qua v một cái khổng lồ bàn tay từ đông phương trong tầng mây rung ra để liêu hồng hoảng hốt đây là tới từ trường giáo mục kích nhìn như chậm chạp mang theo bao lấy uy áp lại là hành quyền thập phương để liêu hồng không cách nào né tránh bành đến bị đánh bay ra ngoài thật xa ầm ầm nệ lật một mảng lớn khu kiến trúc một trường này để cho ngươi giải cái giáo huấn ngày sau đừng cho ta tê thánh mất mặt thanh em băng lánh lọt vào thai để liêu hồng toàn thân run lên vội vàng xoay người thi lễ nhưng lại là yên lặng cắn răng mất mặt trường giáo cao ở tê thánh phương đông nàng thụ ý cổ tấn gây sự trường giáo có thể không biết chỉ là sợ ngay cả trường giáo đều không có ngờ tới sẽ là kết quả này đi đem hỏa khí rơi tại trên người nàng liêu hồng ngươi cũng chớ làm loạn gặp đông phương vân điên cung khuyết cửa lớn đóng lại nguyên phủ bay tới nhắc nhở liêu hồng nhân vương ấn đạp thiên bảy bước đều là phục viên động thiên đỉnh tiêm tuyệt học kẻ này đã tại tiếp xúc mà lại vị nguyên lao kia rõ ràng là vì cái kia lâm tiêu mà đến l i u hồng xóa đi khỏe miệm máu tươi mỗi chữ mỗi câu hỏi có phúc h yên động tiên cái trước tu thành công này người trăm năm trúc cơ hôm nay lại xuất hiện tại một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi trên thân quá mức mọc ảo vậy đơn giản là trời long đất lở kẻ này nói không chừng là cái ẩn tàng thần trùng bọn hắn càng là rõ ràng phục bên trưởng giáo năm đó hoang cương người thứ nhất rất có thể còn sống thân phụ công này người có cơ hội đón về vị này nhân vật khủng bố ngươi có thể đ o á n được trưởng giáo đoán không được sao nguyên phủ trầm ngâm sau lắc đầu loại địa phương kia quá mức nguy hiểm cho dù hắn vào thái huyền cảnh muốn đón về phục bên trưởng giáo hy vọng cũng là xa vời đến cực điểm mà bây giờ đậu thủ phục bên động thiên sẽ biến mất nhưng phục bên kiếm tăng thêm phục bên động thiên thái huyền trưởng giáo cũng rất có thể chế tử lấy tình huống hiện tại nếu là đợi thêm một chút vậy liền không giống với lúc trước l i u hồng tóc dôi tung hô hấp dồn dập các loại đợi đến lúc nào hắn biết câu này các loại là chỉ trần vọng đạo cái kêu ba cái thái huyền cường giả định cao tọa hóa cái này ba cái la o quỷ là tiếp cận đại nạn nhưng mà ai biết lúc nào chết trước khi chết còn không chừng làm sao mãnh liệt đầy lâm tiêu kẻ này hai mươi tuổi ra mặt liền thân phụ vô tướng cổ công á liêu hồng thừa nhận nàng trước kia từ trước tới giờ không cảm thấy một cái thai tức cảnh t i ể u tử có thể ảnh hưởng đến hai đại động thiên tranh đấu nhưng bây giờ ý nghĩ thật cải biến nhiều nhất mấy năm mà thôi trường giáo chủ tính trung t o n c ụ tự có suy nghĩ đến lúc đó cho dù cái kêu ba cái la quỷ còn chưa có chết cũng đưa bọn hán quy t i ê n nguyên phủ mỉm cười để liêu hồng n ha ha, mặc trên người kim mỹ hắc hoàng hồn thân là máu chạy tới đây không phải là máu của hắn mà là đến từ tứ giai dị thú hiện tại hắc hoàng so với hai tháng trước lại khỏe mạnh mấy phần Lông tóc đen n tóc hát n h r o n g suốt k hoàng ô n Người g sai. á đen khen ngợi vông. Hác h o lại gọi làm sao mới phân biệt hai tháng ngươi liền muốn gặp lâm tiêu tiểu tử kia sao ta cũng muốn niệm tình ta chủ nhân a người háo đen thanh âm phiêu m i ể u g i ố n g như là chuyển đến phương xa người háo đen lấy lại bình tĩnh lần nữa mở miệng nói yên tâm tiểu tử kia rất tốt ngươi hay là h ả o h ả o theo ta tu hành đi sau này thiên hạ là những người tuổi trẻ các ngươi ngươi như bởi không kịp cước bộ của hắn ngày sau chỉ có thể như ta như vậy chỉ có thể độc lập một chỗ nóng nhìn năm đó người hát hoàng bục lộc v a n g để người á o đen im lặng con chó này quá tham ăn à. nếu không có hắn đem hắc hoàng đưa đến bên người đoán chừng toàn bộ phục u y ê n đầu tiên đều không được căn bình trong khoảng thời gian này hắc hoàng huyết mạch tiếp tục kích phát khẩu vị càng lúc càng lớn hưu dưới hắc bảo bay ra mấy khỏa đá dược bị hắc hoàng n vứt vào tiếp theo hắc hoàng cứ như vậy ngồi ngay ngăn xuống cùng nhân loại bình thường móng luốt kết tấn s ô i trào lên huyết mạch khí tức quái t à i chắc chó ngược lại là tuyệt phối người áo đen t h a n nhẹ một đôi con nuôi màu đỏ tươi tràn đầy thần tính phức tạp đáng tiếc các ngươi tại giai đoạn này bái nhập phục u y ê n đến tột cùng là phúc là họa chừng tám mươi lăm vượt khó tiến lên mục tiêu xuất hiện t r ư ngược t k lại n là nhị m tinh tam tinh trong không gian lần lượt có tê thánh động thiên đệ tử đang lâm một bộ giận đùng đùng bộ dáng muốn ở chỗ này đòi lại trang tử nhưng mà tại những không gian này lộ diện phục viên động thiên đệ tử cổ ũ n liền đi, trước khi đi còn ngươi, đánh bại chúng ta, lâm tiêu sư đệ lại nói. Như vậy ngôn ngữ, lại thêm tê thánh động thiên từng kia, để tê thánh động thiên g chỉ trước câu. Các chút tức khi thêm là lại lâm lại lại tới một ta tiêu tê mặt tê tử đi, đi bại kia, để đệ để đệ sư kém vậy tấn u n g Cổ t thì bị tê thánh động thiên triệt để từ bỏ tới mặt liền đau cứu lại cứu không xuống vừa đi vừa về dày v ò một tháng ngay cả lâm tiêu đều cảm giác không thú vị vì để cho cổ tấn kiên cường sống sót hắn còn muốn cho đối phương phục d ụ n g đan dược c h ữ a thương con hàng này ban đầu còn đằng đằng sắc khí dày v à một tháng sau con ngươi đều ảm đạm một bộ mất hết can đảm bộ g á n g chỉ có thể kiên trì một tháng lãng phí ta đang ăn dược lâm tiêu nổi giận lại là một cái cuồng bạo chuyển vận đem cổ tấn đánh nổ một tháng này xuống tới tam đại tuyệt học bên trong chỉ có lần sông ấn có chút hỏa hậu ý cảnh đều không có đột phá chưa từng ngăn qua quá nhiều khổ lâm tiêu phàn nàn hắn gia tâm rất lớn cái kêu ba loại đỉnh tiêm tuyệt học đều muốn học được toàn phương diện phát triển như thiên lưu kiếm quyết là kiếm tu tuyệt học cần dựa vào cường đại kiếm ý đến thôi động làm sao hắn đại hà kiếm ý cuối cùng không có đột phá mở đi ra còn kém một chút lại vẫn không khởi động được loại kiếm quyết này người nếu không phải sư đ ạ ta ta nhất định chém chết ngươi dưới lôi đài tịch xuân bất đắc di thở dài đây chính là phục biên động thiên đỉnh tiêm tuyệt học các đệ tử áo xanh nghiên cứu nhiều năm lúc này mới có sở thành người vô tướng c h i thân tu luyện tuyệt học thật sự là tiến triển cực nhanh một tháng có loại thành tựu này ngươi còn bất mãn chém chết ta ta nhìn ngươi là muốn chèn chết ta đi lâm tiêu đi xuống lôi đài nhìn tịch xuân một chút ha ha ha dưới đài còn vây quanh không ít đệ tử áo t r ắ n g đâu nghe vậy đều l á phá lên c ử i phi ngoài miệng không có giữ cửa nam nhân đều một dạng Tịch xuân Trắng Xuân lâm tiêu một chút, gặp c o n n g sở tạm ử nhìn h c thời m lâm không có hứng thú gì ta muốn trở nên mạnh hơn lâm tiêu cảm giác nữ nhân này dữ dội thế là khoát tay áo long hành hổ bộ hướng phía nhị tinh không gian phương hướng đi đến không hổ là cái kêu ba cái lao cái vật bằng ra trong lòng không gái người tu hành tự nhân thần chúng đệ tử á o trắng cởi vang để tịch xuân im lặng cự tuyệt ta quay đầu rời đi không đ ố i người sư đệ này là muốn đi nhị tinh không gian a lâm tiêu sư đệ người có n ắ m chắc không tịch xuân theo sau lo lắng hỏi nàng đã biết được một tháng trước sở dĩ có thể nghe được đến từ tê thánh động thiên thanh âm là bởi vì nguyên lao đi ra một chuyến mà tê thánh động thiên đệ tử cơ số lớn có thể vào nhị tinh không gian đệ tử cũng có giống như cổ tấn nhân vật như vậy còn có lĩnh ngộ ra ý cảnh người lâm tiêu lấy thấp cảnh nên chiến sợ là sẽ phải ăn thiệt thỏi thân là nam nhân liền muốn vượt khó tiến lên cầm người mạnh hơn làm bồi luyện lâm tiêu h à o khí vượt mây có cảm giác chính là m u ố n chiến vẫn là câu nói kia dù sao là định nhân làm họng không đau lòng lâm thiên tiêu đừng khó khăn một đạo thanh tú động lòng người lời nói chuyển đến để lâm tiêu s ư ớ n g sở người tới chính là ôn n u có tin tức lâm tiêu truyền âm chờ mong hỏi hắn để ôn n u đi siêu tập phục viên động thiên lão nhân tình báo lấy những cái kia thọ nguyên sắp kết thúc lao nhân làm đầu phục viên động thiên cường giả nhiều à hoàn toàn không phải liệt quốc có thể so sánh ôn n u lúc này chạy tới khẳng định là có thu h o ặ có ôn nu truyền âm nâng lên cái này tức giận có từng thấy một cái hoàng hoa đại khuyên nữ tại phục bên động tiên mủ đi dạo chuyên môn đến hỏi nơi nào có nhanh không được người ra sao ai không muốn trường thọ hỏi nửa chân đạp đến nhập quan tài người còn có thể chống đỡ mấy ngày bản thân liền là một loại mạo phạm mà lại khó mà mở m i ệ n g a hỏi ra rất nhiều đệ tử quăng tới ánh mắt quái dị lựa tin tức rất đủ ôn n u bản thân phân tích cảm thấy những đệ tử này là cho rằng nàng cùng lầm tiêu quan hệ vỡ tan lại không muốn cố gắng muốn tìm cái lao đầu tử dù sao bị lâm tiêu mang vào p h ụ bên động tiên đây chính là tật xấu a tốt tốt tốt nhớ ngươi một công lâm tiêu lạc nhị tinh không gian cũng không đi lôi kéo ôn nu tay ngọc liền đi không kịp hỏi kỹ muốn trực tiếp đi đưa ấm áp lâm tiêu sư đệ cùng ôn nu sư muội thật là đạo lự phải không một đám đệ tử á o trắng chừng lớn hai mắt lại kìm lòng không được nhìn về phía tịch xuân tịch xuân kích động ôm lấy lâm tiêu lúc lâm tiêu đều đến một câu xin tự trọng hiện tại chủ động dắt tay va xem ra lâm tiêu sư đệ chỉ là không thích tịch xuân cái này một cái trần tướng dựa vào cái gì tịch xuân cùng lên đến quan sát tỉ mị ôn nu lại đối chiếu chính mình tức dẫn đến bập bệ ngứa vông tay vông tay ta muốn bị những sư tỷ kia dùng ánh mắt giết chết ôn nhu gương mặt nóng hổi tiếng như mỗi vo v e ánh mắt giết người phụ huynh động thiên còn có loại tuyệt học này ta làm sao không biết lâm tiêu học tập muốn thịnh vượng quay đầu nhìn về một đám trong áo trắng nữ đệ tử ôn nhu bốn tịch xuân bốn nào cái ô long lâm tiêu cũng là đỏ mặt bung ô ra ôn nhu tay ngọc lại cảm thấy người bên cạnh quá nhiều sẽ ảnh hưởng chính mình đưa ấm áp thế là xoay người nói chứ vị sư huynh sư tỷ các ngươi rất nhàn sao đi theo ta làm cái gì tản tản không đi chúng ta muốn nhìn ngươi cùng vị sư mỗi này đến tột cùng muốn làm gì có người dám hứng thú lắc đầu để lâm tiêu x ả mặt lại các người đây là muốn bức ta động thủ đánh người a mới từ trong truyền t ố n g trận đi ra đối diện liền có đan hương sông và muối cũng không phải là có người tại lượt dược mà là một vị nam tử mặc áo vàng đang đợi lâm tiêu gặp qua lâm tiêu sư đệ vị này đệ tử áo vàng ôm quyền nói phục huyên động thiên đệ tử bên trong lấy áo xanh vi tôn lâm tiêu ngần người vị sư huynh này đều bị đan dược ướp ngon miệng a ta đến từ phục huyên động thiên dược mạch ngươi là đệ tử áo xanh nhưng phải dược mạch toàn lực phụ trợ sư đệ người ba vị sư bá trước khi đi giao cho ta bọn họ dược mạch vì ngươi phối trí một loại dược dịch vừa mới có thành mời ngươi đi qua tắm rửa đối với ngươi ích lợi cực lớn vị này đệ tử áo vàng đạo dược mạch lâm tiêu chấn động trong lòng phúc yên động thiên chín đầu dây núi như cửu long bảo vệ hắn nghe bảng chi cảnh đề cập cả qua trong đó nhất mạch chuyên vị luyện dược sư trụ sở dược mạch c h i chủ chính là nằm lên mười tôn thái huyền một trong là cao ở lục phẩm luyện dược sư so quỷ y còn lợi hại hơn ba vị sư bá là thật muốn để cho ta tại hai mươi năm tả h ư u đột phá đến thái huyền cảnh á lâm tiêu cảm động lại có chút khó khăn ba vị đi đại càn sư bá chiếu cố như vậy hắn chuyên môn bàn giao dược mạch tri chủ hiện tại dược mạch tri chủ còn để một vị đệ tử áo vàng đến xin mời hắn đây là muốn không đi có thể hay không để dược mạch c h i chủ cùng ba vị sư bá quan hệ chuyển biến xấu giang hồ không chỉ là chém chém giết g i ế t còn có đạo lý đối nhân sử thế a hắn là luyện dược sư cũng biết dược dịch xuất thế một khi thời gian dài liền sẽ đánh mất dược tính đi còn kịp đưa ấm áp sao đại khái chỉ cần mấy ngày thời gian sẽ không chậm trễ lâm tiêu sư đệ tu luyện gặp lâm tiêu chủ trừ bộ dáng vị này đệ tử áo vàng còn tưởng rằng lâm tiêu là tu luyện của nhân dù sao nhập môn liền ở tại chỗ tẩy lễ hai tháng lại nhập cực cảnh đại không gian lấy loại phương thức kia tôi luyện tuyệt học đây đều là chứng cứ a đi thôi đi thôi ôn lu tức giận nàng cũng không biết lâm thiên kêu đến tột cùng là cái gì đam mê thuận miệng truyền âm nói mấy ngày mà thôi chờ được Tốt. lâm tiêu đánh nhịp đi trước d ự c mạch tu vi tinh tiến cơ sở đánh cho càng tốt mới có thể tốt hơn tiếp được di hoa tiếp một ca t r ư ờ n g tám mươi sáu đ ị a hòa bảng hướng hy đ ị a hòa t r ư ờ n g tám mươi sáu đ ị a hòa bảng hướng hy đ ị a hòa phụ huynh ê d ư c mạch vốn lượng nạn dặm chuyên vị phụ h u y n động tiên tu sĩ cung cấp tu hành cần thiết đan dược nếu là phụ h u y n động tiên có dược mạch ban bố nhiệm vụ bình thường đều sẽ dẫn tới ngân ý, ý đệ tử áo vàng tranh đoạt có thể thấy được dược mạch địa vị chi đặc thù mạch này không được gọi đến không được tùy ý bước vào giống như một cõi cực lạc lâm tiêu đi theo đệ tử áo vàng lưu hồng bước vào dược mạch giao lưu biết được vị này lưu hồng sư minh thuộc về tam phẩm luyện dược sư nghiên kỷ cũng bất quá bốn mươi tuổi cái này khiến lâm tiêu không khỏi cảm khái nhìn xem người ta đầu tiên nhìn nhìn lại đại càn đây chính là trên người ta cũng không biết ba vị sư bá tại đại càn làm cái gì làm sao còn không có trở về cái này đều một tháng sẽ không đi tầm hoa vấn liêu đi, đi còn có đen hoàng cũng không biết kiểu gì phát hiện lưu hồng rã rời trong ánh mắt còn có tơ máu lâm tiêu quan tâm hỏi lưu hồng sư m i n h ngươi không sao chứ ha ha không có việc gì lưu hồng khỏe miệng giật một cái ân lâm tiêu nhũ mày vừa rồi lưu hồng cùng hắn còn rất khách khí đâu làm sao quan tâm một câu đối phương giống như đối với hắn sinh ra hoán niệm còn không phải bởi vì ngươi đã dẫn phát bảy quang diệu trời lưu hồng rốt cục nhịn không được động tiên tẩy lễ tẩy lễ bí khí không phải từ trời mà hàng cái kia kỳ thực là dược mạch nắm trong tay một loại bí phương dược mạch luyện dược sư thay phiên luyện chế bí khí đưa vào trong trợ pháp tùy ý p h ụ quên đệ tử đều bằng bản sự cấp、lấy. coi như bởi vì lâm tiêu vô tướng cổ công cấp lấy tốc độ quá nhanh làm dối loạn bọn hắn tiết tấu hắn cùng với những cái khác luyện dược sư chỉ có thể đi thức đêm luyện chế ếch lâm tiêu ngây n g ẩ n cả người quả nhiên mỗi cái cường giả phía sau đều có một đám yên lặng bỏ ra đám người a còn có tẩy lễ bí khí đúng là một loại phương thuốc cái này nếu là làm ra đây không phải là có thể đại lượng chế tạo t h a i tức phối trí tẩy lễ bí khí dược liệu không phổ biến không cách nào quy mô lớn mở rộng mặt khác có thể tiếp nhận tẩy lễ bí khí cũng cần tâm tính cứng cõi cùng thế hệ nhân tài k i xuất nếu không rất dễ dàng lấy được phản hiệu quả lưu hồng nhìn ra người sư đệ này đang có ý đồ gì bất đắc dĩ nhắc nhở tẩy lễ bi khí phương thuốc là phục v ê n động thiên tuyệt chiều một trong ngươi là áo xanh cũng làm không đi a dù sao thời gian nhiều từ từ sẽ đến lâm tiêu có dạ tâm dược mạch c h i chủ ở dược điện tắm rửa dược dịch địa điểm cũng tại dược điện bên trong tiến về dược điện trên đường một tiếng tiếng nổ đùng bằng đột nhiên t r u y ề n đến ra sóng nhiệt quần quận lấy bãi sơn đ ả o hải chi thế hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi đây là lâm tiêu dừng lại nhìn về phía xa xa rừng rậm sóng nhiệt kia quá kính người ngay cả hắn đều có đốt ra cảm giác lưu hồng thần sắc cũng thay đổi giống như là phát giác được cái gì lâm sư đệ ta còn có chuyện quan trọng ngươi tự hành tiến về dược điện nói xong lưu hồng giống như mũi tên bình thường lăng không mà đi cái này không giống như là nổ lô nhìn lưu hồng sư huynh bộ g á n g việc này sợ là không thể coi thường a lâm tiêu xuất phát từ hào tâm vội vàng đi theo lâm tiêu như vậy đuổi theo sóng nhiệt quần quận nên đón cảm giác giống như là đưa thân vào trong lò lửa lớn cảm giác giống như là đ ư thân trong lò lửa lớn cảm giác giống ư là đ a thân v à trong lò lửa lớn cảm g bị đốt ra một cái lỗ thủng cùng miệm núi lửa giống như hướng ra ngoài dâng trào ánh lửa Có hơn mười vị phụ huynh đệ, Bá. Bá. Bá. Bá. đệ tử trên hai tay bên dưới tung bay đang bay nhanh kết tấn ta cúc tới lòng nhiệt tình lâm tiêu muốn xuất thủ hỗ trợ khống h ỏ a thuật hãn quen a quỷ y khống hòa thuật để quỷ y ba vị đệ tử đều đỏ mắt rất đâu áo xanh lâm tiêu sư đệ lâm tiêu câu nói này dẫn tới những cái tiêu phụ q u y n h đệ tử chú ý hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh Đi đi, m ộ lúc, lúc, lúc đó hắn không ở tại chỗ sau đó nghe được báo một trong cười có một ít tin tức vạch ra lâm tiêu biết được luyện dược tại đạo này sư theo quỷ y yể nhưng nếu trực tiếp đắt tới ngũ phẩm có phải hay không quá khoa trương dù sao quỷ y yể cũng tại ngũ phẩm a lâm tiêu sư đệ đây là kim y diêm khai nguyên sư huỳnh là ngũ phẩm luyện dược sư người đi dược điện đi lưu hồng dành thời gian đạo nhanh chóng h i ệ n ra khống hỏa thuật không được tất cả mọi người là đồng môn gặp nguy hiểm cùng một chỗ khiêng lâm tiêu đã rơi vào lỗ thủng trước trên hai tay bên dưới tung bay để cho người ta hoa mắt lâm tiêu gia nhập để trong lỗ thủng ánh lửa phun mạnh liệt hơn bầu trời đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ hơn m ộ ư ơ i vị luyện dược sư chịu ảnh hưởng kết tấn tốc độ trở nên chậm càng có người hơi lay động hướng về sau rời khỏi rất nhanh đứng tại lỗ thủng trước luyện dược sư chỉ còn lại có lâm tiêu cùng diêm khai nguyên đám người ngơ ngác nhìn lâm tiêu rất quen thuộc luyện khống hỏa thuật vừa ra tay này liền hoàn toàn có thể chứng minh lâm tiêu luyện dược năng lực tuyệt đối rất khoa trường có thể tại toàn bộ phục viên xếp vào hàng đầu lâm tiêu sư đệ ngươi lùi r a diêm khai nguyên trưởng nhiệm tung bay mặt đ ỏ lên vật này đã bị ngăn chặn hắn tốn hao một chút thời gian liền có thể thu phục hết lần này tới lần khác tới cái lâm tiêu hắn chẳng những muốn khống chế trong lỗi thủng đồ vật còn muốn cùng lâm tiêu khống hỏa thuật tranh chấp cái này thỏa thỏa làm trở ngại chứ không giúp gì à không được gặp nguy hiểm hướng ta đến tất cả mọi người là đồng môn dược mạch chi chủ đối với ta tốt như vậy ta muốn kinh lôi lâm tiêu đại giống hơn mười vị luyện dược sư kém chút tức giật cười lâm tiêu sư đệ n g ư ơ i biết đây là cái gì ư liền xông lên hỗ trợ s ù i đúng lúc này trong lỗ thủng có ánh lửa vọt lên tựa như mạch ở trên tuấn l ra tại lâm tiêu cùng diêm khai nguyên ở giữa lây động lại phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc n h ỉ non cái này đây là cái gì chẳng lẽ là lâm tiêu kịp phản ứng tiếp theo một cái trước mắt có một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt xuất hiện giống như là hỏa diễm tinh linh đang nhảy nhót để diêm khai nguyên biểu lộ k ỳ biến không tốt muốn khuất phục cái này hướng hy đệ hỏa cần dùng khống hỏa thuật tại hai cái cùng d i a i luyện dược sư trước mặt nó sẽ chọn sinh mệnh tinh thần phân chấn càng nặng tu sĩ lấy thân thể làm gốc kết nối địa mạch địa hỏa lâm tiêu nói chuyện đều cả lăng luyện dược sư đ a n hỏa phân nhân hỏa địa hỏa thiên hỏa nhân hỏa là công pháp hóa diễm địa hỏa đều là địa mạch lắng động biến thành những thuốc này mạch luyện dược sư không phải gặp phải nguy hiểm là tại thu phục địa hỏa lâm tiêu vô ý thức lui lại lúc cái kia hướng hy địa hỏa đã là hóa thành một vòng ánh sáng hướng phía hắn vọt tới địa hòa diêm khai nguyên gào thét cũng không đ o i hoài tới mắt khác vận dụng cường đại tu vì đưa tay đi bắt nhưng mà hắn chỉ bắt được hỏa diễm cái đôi hướng hy đ ị a hỏa vọt thẳng hướng lâm tiêu biến mất không thấy gì nữa b à ảnh d i ễ m khai nguyên dưới chân một cái l à o đảo phù phù ngã xuống đất kém chút thổ huyết hơn mười vị luyện dược sư hai mặt nhìn nhau yên tính không nói gì hướng hy đ ị a hỏa tại lâm tiêu thể nội cắm dễ lâm tiêu phát hiện p h ầ n bụng hoàn toàn chính xác nhiều hơn một đoàn hỏa diễm màu vọc ỏ ít mặc dù không có nhiệt độ quyết tán nhưng hắn lại cảm giác cái này so vận dụng ủy y truyền thựa chỗ phóng thích ra nhân hỏa còn kinh người hơn lâm tiêu minh bạch lấy công pháp hóa diễm luyện đan là muốn tiêu hao nội tức ca hắn cũng không phải làm thuộc về ngoại vật trừ phi ngươi đem địa hỏa m i chết nếu không chính là không dứt đối với luyện dược sư mà nói địa hỏa thiên hỏa đều là khó được trí bảo luyện chế đan dược giống như thần trợ như quỷ ít đều không có từng chiếm được cái kia ngươi có thể đi ra sao cảm giác được ánh mắt giết người bắn ra mà đến lâm tiêu ô m thương lượng thái độ cùng cái kia địa hỏa cầu thông yên tĩnh ta không muốn ngươi a đây chính là cái hiểu lầm a vẫn như cũ yên tĩnh lâm tiêu tức giận đến giơ chân ngươi tại trong thân thể ta ra còn không để ý ta hiểu lầm kia lớn ta thật chỉ là đến giúp đỡ giữ mạch hướng hy địa hỏa thu phục khảo hạch dừng ở đây một g ọ n g giàn mua tr chân còng chắp phong vân quấn lên, một vị dáng người xuống trời một tay giả mùi lao vị hứng, tay sau lưng sư a u l n g chậm rãi đi tôn ớ i sư t Sư tôn ở đây luyện dược sư đều là cùng nhau thi lễ bọn hắn là phụ h u y n động thiên đệ tử sư theo vị lao giả này đối phương là dược mạch c h i chủ phụ h u y n thập đại thái huyền cảnh một trong cũng là phụ h u y n động thiên lục phẩm luyện dược sư thu phục khảo hạch lâm tiêu ngây người ta một thân có được hai loại đ ị a hỏa hai loại đ ị a hỏa tương xung bất lợi cho luyện dược ta chỉ cần một loại là đủ rồi là lấy phóng xuất ra tại tam cựu đ i ệ hỏa trên bảng xếp hạng thứ ba mươi sáu hướng hy đ i ệ hỏa khiến cái này nhiều lần có cống hiến đệ tử tiến hành thu phục ai có năng lực ai có thể lấy đi n g ư ơ i tuy không phải ta dạy nhưng cũng là phụ h u y n đệ tử n g ư ơ i đã thu phục đó chính là n g ư ơ i n g ư ơ i tốt nhất thích đứng nơi đây lựa dược mạch c h i chủ trầm rãi nói lâm tiêu n g ộ n hắn làm sao cảm giác lúc này dược mạch c h i chủ thoạt nhìn là cái lao hồ ly n g ư ơ i biết rất rõ ràng ta cũng sẽ lựa dược không còn sớm không mượn hết lần này tới lần khác tại khi ta tới làm ra động tính lớn như vậy n g ư ơ i thành tâm a n g ư ơ i là cảm thấy dược mạch nhân thủ không đủ dự định để cho ta mang áy náy tới làm khổ lực chương tám mươi bảy thủ gặp áo xanh kiếm ý đột phá Trương t hắn ủ gặp áo x h không u y n phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người lâm tiêu vốn là phục biên động đệ tử có loại thành tựu này hắn chịu phục còn nữa hắn cũng cảm giác được sư tôn hơn phân nửa là cố ý muốn thử một chút lâm tiêu thủ đoạn cũng phải vì bọn hắn d ư ợ t mạch kéo một vị tướng tài tới hướng hy đ ị a hỏa tại tuổi trẻ lâm tiêu trong tay so với hắn phát huy ra tác dụng p h ả i lớn lâm tiêu sư đ ệ ngày sau nếu muốn có mượn dùng hướng hy đ ị a hỏa mới có thể luyện chế ra đăng dược ngươi nhưng chớ có chối tử diêm khai nguyên đối với lâm tiêu chắp tay tới quả nhiên tới lâm tiêu phiền muộn thuốc này mạch chi chủ quả nhiên là cái lao h ổ li a diêm khai nguyên bị hắn không cẩn thận đoạt đ i ệ hỏa hắn còn thế nào cự tuyệt、Tốt. cái t i ê ta liền không cự tuyệt luyện giúi tôi dù sao cũng phải cho ta đàn phương đi ta đem dược mạch tuyệt chiêu toàn bộ học được tức chết ngươi lão hồ ly này đến lúc đó cho ngươi thêm đưa ấm áp dễ nói dễ nói về sau nơi này chính là ta tại phục bên động thiên cái nhà thứ hai gặp nạn để toàn bộ tìm ta lâm tiêu đem lồng ngực đập đến vang động trời tốt diêm khai nguyên thuận một hơi cùng hơn mười vị luyện dược sư đối với sư tôn thi lễ ai đi đường lấy tiền bối luyện dược nếu là cần người hỗ trợ tiểu tử máu c h ả y đầu rơi không chối tử lâm tiêu lại đối dược mạch chi chủ liền ôm quyền dược mạch chi chủ bốn hắn chính ôm xem trò vui thái độ đâu làm sao tiểu tử này tốt như vậy nói chuyện không cần đến người coi ta mấy năm nay sống ở p h í về sau ngươi cùng ta đệ tử giao lưu là được dược mạch chi chủ k h o á t tay á o ta phối trí dưỡng thần dịch ngay tại dược điện bên trong thích hợp nhất sau khi chiến đấu đệ tử tắm rửa có thể để ngươi tăng cường sau khi chiến đấu càng lộ có lẽ tại một số phương diện làm ra đột phá ta còn muốn đi tìm dược liệu ngươi tự hành đi qua đi sau khi kết thúc liền rời đi nói xong dược mạch chi chủ thân hình lại lên biến mất tại nguyên chỗ dưỡng thần dịch còn có loại hiệu quả này lâm tiêu hai mắt tỏa sáng ủy y trong truyền thựa không có loại này đơn thuốc a không hổ là p h ụ b ê n động thiên luyện dược đại lao nhanh đi song còn phải đưa ấm áp lâm tiêu hướng phía dược điện mà đi dược điện ưu tĩnh lịch sự tao nhã phụ cận khai khẩn ra rất nhiều dược viên giống như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng lại nhìn cả tòa dược điện quanh quần lấy thật lâu không tiêu tan mùi thuốc không cần cố ý tìm kiếm lâm tiêu ngay tại dược điện trong một gian phong ốc tìm được một n g ụ m ao lớn hơi nước lượn lờ quả nhiên dược hiệu tại bay hơi lâm tiêu vội vàng n g ả y xuống tắm rửa trong đó lập tức trận, trận thư thái cảm giác chuyển đến g i rời biến mất tinh thần an bình nội tức đều đang chậm rãi ngưng thực đi qua một tháng cầm cổ tấn tôi luyện tuyệt học đủ loại rõ ràng hiện hiện trong lòng để h rất nhanh lâm tiêu trước mắt hiện lên một thanh kiếm để tấn mải b ồ i luyện hắn đại hà kiếm ý trên thực tế vốn là ở vào một cái đột phá quân khẩu tắm rửa tại dưỡng thần dịch bên trong sau khi chiến đấu cảm nộ xuất hiện ao nước chập trùng dập dờn để hắn như đưa thân vào trong một con sông lớn kiếm ý có thể nhìn thành ý cảnh chi nhánh làm kiếm tu quản lý đại hà kiếm ý kiếm pháp giống như nước sông c u ầ n c u ộ n kiếm quang giống như sông lớn hành o q u y ể n chỉ cần ta kiếm ý đủ mạnh vậy ta trong lòng sông liền có bấy nhiêu dài rộng bao nhiêu lâm tiêu tại minh ngộ hồn nhiên không phát hiện được thời gian trôi qua chẳng biết lúc nào một đầu bóng hình xinh đẹp nhanh chóng hướng phía dưỡng điện l ư ớ t đến đây là một vị thân hình cao g ầ y nữ tử tóc lam nàng có đẹp đẽ mặt trái xoan một bộ nhìn như n h ạ t neo áo xanh lại đem nó vẹn chuyển một nắm thân e o tinh tế tư thái vẽ ra mấy tên kia còn chưa có trở lại lần này đi ra ngoài thật là có chút dã rời đâu ân tại sao không ai nữ tử tóc lam hết nhìn đông tới nhìn tây quỳnh tị co rúm n g ử i được mùi thuốc sau lộ ra trắng nón hầm rằng rất quen thuộc mùi thuốc là dưỡng thần dịch không sai xem ra là dược mạch bọn da hỏa này biết bạn cô nương muốn trở về đều sớm chuẩy tốt không tệ không tệ. Bọn gia hỏa này, c à nữ g ngày càng tự giác, miễn n cho tự ta xuất thủ.、Nữ、tử tóc lam nhấp chân hướng phía quen thuộc gian phòng đi đến mấy tên kia không có trở về ai dám tự tiện xông vào r ư ợ c điện nơi này nàng quá quen thuộc dù sao không ai nữ tử tóc lam r ỗ i lưng một cái đi vào gian phòng liền rút đi quần áo lượn lờ trong hơi nước một cái tinh xảo ngọc túc cứ như vậy thọ vào trong nước nữ tử tóc lam vừa định muốn chìm xuống hưởng thụ đôi mắt sáng tùy ý quét qua lập tức như bị thiểm điện đánh trúng vào bình thường trực tiếp hóa thành pho tượng một thanh niên chính đoan ngồi ở trong ao lại vừa vặn nghe được động tĩnh mở mắt cả hai đối mặt thời gian đều đọc lại n g ư ơ i là ai sông loạn dược điện là tội lớn n g ư ơ i là ai sông loạn dược điện là tội lớn lâm tiêu cùng nữ tử tóc lam đồng thời hét dầm lên nói ra đều như thế lâm tiêu kém chút phun máu vội vàng bưng bít lấy thân thể của mình sau đó mới phát hiện chính mình là mang áo nhập ao nữ tử tóc lam thì là thối lui đến góc t ư ờ n g cốp bít đem quần áo nhặt đứng lên ngươi ngươi ngươi lại nhìn lâm tiêu phản ứng nữ tử tóc lam cũng thiếu chút thổ huyết người còn che thân thể người còn h é t lên đến cùng ai ăn thiệt thòi a nữ tử tóc lam vọt ra khỏi phòng các loại lại xuất hiện đã mặc trình t ề k h ẽ tiêu nói ngươi là ai sông loạn dược điện là tội lớn lâm tiêu hít sâu m ộ t hơi vừa rồi hắn k e m chút t ẩ u hỏa nhập ma nào có nữ nhân như thế hổ a ngươi ngược lại là nhìn xem có người hay không a ta chính là nằm lên áo xanh lâm tiêu đứng dậy trong ao dưỡng thần dịch đã xóa đi dự tính trở thành phổ thông nước ao tại lâm tiêu dưới chân dương lên trùng thiên bọc nước mỗi một đó đều như kiếm phát ra vụ vụ mỗi một kiếm đều giống như một con sông lâm tiêu thân phụ hai loại ý cảnh đại hà kiếm ý đi đầu Rốt t cục giống lao o h như lông hấp nước cả tòa ao đều bị rút khô biến thành mượn đầu trắng xóa phi lưu giống như mười bôi mũi kiếm treo không muốn chém nước hư không thiên lưu kiếm quyết tối cao tầm thứ có thể lộ ra thiên lưu Ta hiện tại mới đạt tới hiện chạy mới độ, cấp lâm ạ i liền có như thế bi lực, như có thế đ y cũng là đối ặ tiêu quần tuyệt công học. t Lâm bàn biến vung lên, tay mất. Tiêu Sau lại lưu Lâm phi đó, chắp hai tay sau lưng nhìn cũng không nhìn nữ tử tóc lam một chút cứ như vậy cùng đối phương gặp thoáng qua mặt không đỏ tim không đập mạnh đi ra ngoài chừng tám mươi tám bổ quá mức bắt đầu đưa ấm áp chừng tám mươi tám bổ quá mức bắt đầu đưa ấm áp nhìn xem lâm tiêu b ó n g lưng nữ tử tóc lam một mặt g i ấ u chấm hỏi võ c h i cực ngạo thế gian có ta lâm tiêu liền có trời đây chính là ngươi phải nói lời nói đưa tay hiện ra tuyệt học sau đó liền đi chẳng lẽ nói vừa rồi không dễ nhìn qua hồi lâu nữ tử tóc lam lúc này mới khẽ vớt ngực kém chút không có đi lên khí nàng rất muốn đ u ổ i theo ra ngoài uy hiếp một phen ngăn cản lầm tiêu nói lung tung muốn bị mấy tên kia biết thật muốn chết cười nhưng nếu là làm như vậy làm lớn chuyện chẳng phải là càng khiến người ta hiểu lầm ân nhìn tiểu từ này tựa hồ i trong mắt chỉ có tu luyện nữ nhân ở trong mắt của hắn cùng thằng đá cỏ dại một dạng khẳng định cũng sẽ không nói lung tung nếu không thế nào lại là loại kia phản ứng còn có hắn nói hắn gọi lâm tiêu cái kia tại tuyển chọn bên trong náo ra sóng to gió lớn lâm tiêu yếu nhất đệ tử thanh y rỉa đích thật là cái yêu người ta ngay cả loại kiếm quyết này đều tu thành nữ tử tóc lam nghẹo đầu suy tư lại phải phát điên vậy rốt cuộc là thấy được hay là không thấy được a lâm tiêu mới xuất d ự ợ c điện liền vận công xấy khô áo bảo một đường phi nước đại tại loại này trường hợp hắn có thể nói cái gì làm lớn chuyện hắn có lý cũng nói không rõ a nếu như bị cuốn lên làm sao bây giờ hắn nhìn thấy nữ tử kêu lấy thanh y rỉa phụ quên tám đại thanh y một trong trong suy đoán của hắn thanh y lão l ụ thanh y nổi xung đột phụ quên động tiên cao tầm khẳng định phải ra mặt ai biết đối phương phía sau có cái nào lao quái dây dưa cái không rõ còn không bằng cái gì cũng không nói như vậy bỏ qua miễn cho chậm c h ễ hắn đưa ấm áp chính sự quan trọng a quay đầu thấy đối phương không có đuổi theo ra đến lâm tiêu mới ho khan một tiếng chậm dại hướng dược mạch đi ra ngoài ôn nhu ngay tại dược cốc ngoại đoan ngồi lấy chuyển tu công pháp tiến hành động thiên t ẩ y lễ lại cũng tỏa sáng tam quang diệu trời dù sao tại trong động thiên chỗ nào đều có thể tu luyện khắc khổ l i ề n tốt gặp lâm tiêu đi tới ôn nhu đứng dậy hiểu kỳ hỏi lâm tiên tiêu ngươi làm sao chảy máu mũi dược cốc chuẩy dược dịch hiệu quả quá tốt rồi bổ quá mức lâm tiêu không để lại dấu vết lao đi máu mũi, bình tĩnh đạo đi dẫn đường trên đường lâm tiêu hỏi tới tình huống hỏi một chút này có chút mắt t r ợ n tròn hắn cũng không trông c h y vào lần này đưa ấm áp mục tiêu là thái huyền cảnh đại lão bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có nghe nói t h ậ p đại thái huyền có ai liền muốn kết thúc như lần này ôn nu cho hắn tìm ra mục tiêu đã từng là một vị ngân ý đệ tử khâu bình sư minh làm người cần cụ bái nhập phụ quên đầu tiên chứng hơn một trăm năm thời gian hắn tiền kỳ tiến bộ có phần nhanh đến cuối cùng dừng bước không tiến trở nên ý chí tinh thần sa sút chủ động lui đi ngân ý ỉa là phụ quên xử lý một chút việc vặt nâng lên câu bình ôn nhu thở dài một tiếng phục viên động thiên có tẩy lễ bí khí hoàn toàn chính xác có thể cho đệ tử mới tiến bộ thần tốc nhưng đây không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng p h ạ m lạc ó thể thông qua thiên địa tuyển chọn cái nào không phải trong cùng thế hệ nhân tài kết xuất bái nhập động thiên sau bên người đều là nhân tài kết xuất còn có để cho người ta theo không kịp thiên tiêu nhìn xem người kết xuất từng cái siêu việt chính mình áp lực tâm lý hoàn toàn chính xác rất lớn tại toàn bộ phục viên động thiên bên trong không thiếu tiền kỳ ý chí chiến đấu sụp sôi lại bị tuế nguyệt san bằng góc cạnh đệ tử cũng có nguyên nhân khác bị vây ở thai tức cảnh cái nào đó bậc thang thời gian rất lâu không cách nào đột phá đệ tử tuổi già về sau trạng thái không lớn bằng lúc trước càng là vô vọng tinh tiến như khâu bình đây chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ vị này năm đó ngân ý diện bước vào thai tức tầng nắm cảnh cũng là kiếm tù lĩnh ngộ r a lưu quan g kiếm ý đạt tới đệ nhất trọng lưu quan g kiếm ý đầu bạc kiếm tôn loại kiếm ý kia lâm tiêu ngạc nhiên loại kiếm ý này hắn đã qua thôi động kiếm pháp nhanh chóng vô địch khó tìm kiếm tung nếu là có thể dung nhập thiên lưu kiếm quyết tuyệt đối vi lực đại tăng huân chi vị sư hưng này còn tại thai tức tầng năm cảnh lấy tu vi hiện tại của hắn nếu là hiện ra di hoa tiết mục đến đ ạ t tới tình cảnh gì đây là phục u y ê n động tiên bất luận tài nguyên gì cũng không thể so a đợi thêm đến có mặt khác sắp thọ nguyên sắp hết lao nhân hoàn toàn có thể tiếp tục tiếp sức tại bắt lấy thái huyền hao trước đó cũng phải có hậu tuyển mục tiêu lâm tiêu cảm thấy chính mình bước vào thái huyền cảnh muốn hai mươi năm nếu không có ngoài ý muốn làm không tốt liền minh n ă m sau a nếu như có gì ngoài ý muốn nguyên điệu thái huyền a không phải khổ tu không đáng mà là dưỡng lao cảng có tỷ lệ hiệu suất a lâm tiêu cảm khái đang khi nói chuyện ôn nhu mang theo lâm tiêu đã đi tới một dây núi trước nơi này là ngân ý đệ tử nơi ở trong đó một tòa tiểu viện đã bù đ ầ y người đều là ngân ý đệ tử tuổi nhỏ từng có lăng vân trí chỉ cho phép nhân gian h ạ n nhất chân chính đi đến con đường này mới biết được con đường tu hành rất khó khăn ta thừa nhận cùng nhiều như vậy cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất tranh chấp tâm cảnh ta dần dần loạn phí hoài tháng năm cuối cùng rơi xuống cái phai m ở chúng đã hạ tràng là ta có lỗi với phục quyền lãng phí p h ụ u y ề n tài nguyên nhưng ta cũng nhiều a hy vọng có thể đang lâm đỉnh núi quan sát thế gian tri cảnh a mặt mũi nhăn n h a khâu bình cả người đều nuốt ở trong trời chiều có tự trách có hối tiếc còn có hồi ức nói chuyện đều hưu khí vô lực tuổi già hồi ức cái tia tự thủy n i ê n hoa luôn luôn rất say lòng người khâu bình sư minh ngươi cũng chớ có nói như vậy thế gian tu hành c h i đạo như thiên quân vạn mã qua cầu đ ộ n g mục có thể đi đến thiên hạ đệ ngũ cảnh vốn là ít càng thêm ít giống như phần lớn người cũng chỉ là tới vội vàng đi một lần mà thôi ngươi bây giờ thành cựu đã là không phụ đ ờ i này đến ngân y đệ tử chừng hơn năm mươi người có kín người mặt đau thương có người cười lấy mở miệng cũng đối quen biết nhiều như vậy đồng môn không phụ lời này khâu bình cười nói ôn n u rời đi đi bế quan lâm tiêu đứng tại bên ngoài sân nhỏ trầm mặc nhìn xem đây hết thảy hắn thừa nhận chính mình có tư tâm giờ phút này lâm tiêu phát hiện mình bị lây nhiễm phục huyên đ ộ n g tiên thật khiến người ta cảm thấy thật tấm áp hắn gặp quá nhiều người đã giả chó tăng người ngại ví dụ có thể đối mặt thọ nguyên sắp hết khâu bình hay là có nhiều như vậy ngân ý đệ tử bông xuống tu hành chạy đến bồi đối phương nói chuyện t h i ế m thực sự quá hiếm có hắn đi vào phục huyên đ ộ n g tiên cũng không nghe nói đệ tử nào bởi vì không có đều có thể giá trị mà bị k h u t r ụ c ra ngoài khâu bình sư minh nhớ năm đó hay là người tiếp dẫn ta đi vào phục huyên đầu tiên lần này ngươi rời khỏi phục quyền khăng khăng về cố thổ ta đến vì ngươi tiên đưa nếu ngươi hậu nhân có phiền phức để ta giải quyết một vị tráng hán đúng thành nói ngưu sư đệ các ngươi đều là ngân ý đệ tử là phục quyền nhân tài trụ cột có thể nào chậm trễ thời gian của ngươi để cho ngươi hộ tống khâu bình vừa trứng mắt còn có các ngươi đều như thế đi đều đi cho ta chim m ỏ i về tổ lá dụng về tội năm đó ta tự mình tới hiện tại cũng chính mình đi không có khả năng chậm trễ các ngươi chớ có cho ta cáo lao hồi hương tăng thêm một vòng chỗ bẩn khâu bình bướng mình đứng dậy xô đẩy đám người để tâm tình mọi người càng phát ra nặng n ề khâu bình đã từng hăng hái đang trở nên ý chí tinh thần xa suốt sau tình nguyện làm việc vặt cũng không chịu rời đi là có nguyên nhân chỉ cần khâu bình là phục huyên động thiên đệ tử cố thủ kia khâu ra liền có cái này nặng bối cảnh tại có thể trải qua sôi gió suối nước mang ý nghĩ thế này cũng không có người sẽ chế dễ ước người sống một đời ai không hy vọng người nhà hậu nhân quá tốt nhân c h i thường t ì n h a mà một khi cái nào đó đệ tử không có phục huyên đệ tử tịch như vậy đệ tử thân nhân hậu nhân liền sẽ cùng phục u y n động thiên trần duyên đức gãy phục u y n động thiên lại bao che khuyết điểm c ũ nhưng g k thể nào mà tình khâu bình căn bản không muốn nhiều lời bị khâu bình xô đẩy chúng ngân ý đệ tử đi đến ngoài viết lúc đều là bị giật nảy mình thấy được lâm tiêu lâm tiêu sư đệ gặp qua lâm tiêu sư đệ bốn một đám ngân ý đệ tử đều là cùng nhau thi lễ bất luận tu vi như thế nào chỉ là thân phận tại phục bên đ ộ c tiền thanh y thế giới cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đến lâm tiêu sư đ ệ sao ngươi lại tới đây khâu bình lại có chút công nghệ thu vi của hắn bị lâm tiêu cao có lẽ là những năm này ý chí tinh thần x a s u ố t để hắn t ừ nội tâm bên trong trở nên có chút tự ti nhìn thấy lâm tiêu loại cấp bậc này thiên tiêu càng l ạ như vậy khâu sư mình ta là phục bên thanh y thế lâm tiêu trầm mặc hồi lâu lúc này mới đi tới chân thành nói ta đưa ngươi về cố thổ tạ ơn các vị đại xoái bị khen thưởng cùng duy trì tiểu bối cảm động đến rơi nước mắt chương tám mươi chín mang đến hoa bắc cuối cùng tâm nguyện Trường một a n đến Hoàng cùng nguyện. g Bắc, cuối cùng tâm ý ý, m chút i i ế c g quan hệ không tệ ngân ý đệ tử muốn đưa khâu bình về cố thủ hắn đều tự tuyệt lâm tiêu cái này thanh ý đến đưa hắn áp lực lớn như núi a hắn rất sợ trần vọng đạo tự quỷ mày trắng cái tiêu ba cái thái huyền lao quái trở về phát hiện lâm tiêu vì đưa hắn chậm c h ễ tu hành trực tiếp nổi giận để hắn hậu nhân đều đi theo không may khâu bình sư h ì n h lâm tiêu thái độ c ứ n g ngạnh ngươi yên tâm ta lần này ra ngoài cũng là một loại vô thượng tu hành không phải cái gì thanh ý chi lễ có thể so sánh vô thượng tu hành khâu bình s ư n g sở chẳng lẽ lại hắn cố thủ phụ cận xảy ra điều gì thiên tài địa bảo bị đệ tử thanh ý biết có thể vậy cũng không đúng đệ tử k h á c làm sao không có động tĩnh lâm tiêu sư đệ ngươi muốn làm sao mới nguyện ý trở về khâu bình hỏi lại đưa ngươi về nhà chờ ngươi sắp không được thực tình n i ệ m một đoạn kinh văn là được lâm tiêu rất nghiêm túc khâu bình kém chút ngã sắp xuống ngươi cứ như vậy nóng trông ta không được vậy ngươi nói đi ta hiện tại niệm khâu bình lấy lại bình tĩnh muốn mau để cho lâm tiêu trở về chờ ngươi sau khi thấy được người lại nói lâm tiêu lắc đầu hắn cũng không phải ma quỷ người ta khâu bình sư huynh thọ nguyên sắp hết hiện tại niệm tu vi lập tức toàn bộ không có sợ là muốn làm trận thợ ra dám mà lại hắn còn cái gì đều không có làm người ta có thể thực t ỉ n h khâu bình đã bó tay rồi người sư đệ này người nào a lại thế nào tận tình khuyên bảo thuyết phục đều không dùng khâu sư huynh ngươi khâu già tại hoang bát xuất v vực lâm tiêu triển khai một phần địa đồ hoang cương thương mang đại lục mười hai cương một trong đại c à n các loại l i ệ t quốc ở vào hoang nam mà căn cứ miếng bản đồ này đến xem lâm tiêu phát hiện c ổ quái phục biên động thiên vị trí địa lý như đưa lưng về phía hoang nam giống như một tòa bình t h ư ớ n g không sai to như vậy hoang cương hoang nam mạnh nhất thế lực hình thái là l i ệ t quốc mà tại mặt khác ba h o à n g đại bộ phận đều là võ học đẳng cấp hay là tu sĩ bên trong cường giả số lượng đều muốn vượt qua hoang nam khâu bình mở miệng nói nghe nói tại cái này ba hoang còn có một số cấp bá chủ võ học thế tộc trong tộc cũng có đệ lục cảnh lão tổ đương nhiên luận nội tình hay là không so được hai đại đầu tiên lâm tiêu nhũng mày dựa vào cái gì a tất cả mọi người tại hoa n g cương dựa vào cái gì hoang nam liệt quốc cũng không bằng m ắ t khác ba hoang chẳng lẽ cái này ba hoang không khí tốt địa linh nhân kiệt còn có phục huyền động thiên đất này để ý vị trí tại sao phải đưa lưng về phía hoang nam giống như một tòa bình t r ư ớ n g ta nhớ được võ si tiền bối còn nhắc nhở qua ta liệt quốc khởi nguyên lâm tiêu lại lần nữa hỏi thăm khâu bình bái nhập phục huyền đầu tiên có hơn một trăm năm thời gian đó chính là phục quên bách khoa toàn thư a đại khái cùng phục quên hai chữ có một ít quan hệ mặt mũi nhăn meo khâu bình c h ậ m dãi nói lâm tiêu kinh ngạc phục quên hai chữ còn có đặc thù tồn tại sao sư đệ năm đó ta chỉ vì ngân y yề rất nhiều chuyện không phải ta có thể tiếp xúc trong lòng một chút suy đoán liền không lấy ra để cho người chê cười ngươi là thanh y yề các loại tu vi mạnh rất nhiều chuyện những trưởng b ố i kia khẳng định sẽ nói cho ngươi khâu bình lắc đầu c ư ờ i khổ nghĩ đến qua lại thần s á c lại trở nên phấn khởi hắn thở thiếu t h ờ chứng kiến qua phục quên trưởng giáo tại vị lúc cao chót vót hoang cương người thứ nhất nó chiến lược cường đại khi đó t một vị phụ quên động thiên đệ tử áo trắng xuất thế đều có bát phương đều là động chi thế cho dù là hiện tại t r ư ở n g giáo biến mất trăm năm dư huy còn chưa triệt để tán đi thanh y xuất hành có mấy người dám trọc phụ quên bao che khuyết điểm phụ quên kiếm sẽ bị thanh y văng lên kiếm chỉ toàn bộ hoàng cương như rừng tiêu tại cực cảnh đại không gian lúc nguyên lão từng c o n phục yên kiếm đi rừng thánh động tiên tìm người tâm sự t r ư n giáo g lâm tiêu con ngươi sáng tỏ ân chờ hắn trở thành thái huyền liền đem đại lão này đón về đến nhìn xem có cơ hội hay không cho đối phương dưỡng lao vội vàng mười mấy ngày hoang bác xuất vân vực đã là thấy ở xa xa đám mây ra chân trời ánh nắng phá đám mây lớn nhỏ thành chỉ chi chít khắp nơi hồ nước thương sơn tô điểm vực này cảnh sắc có phần đẹp khâu sư minh ngươi khâu ra lẫn vào không tệ a có thể ở đây vực chấp trưởng một thành làm cái sơn đại vương lâm tiêu cười nói hoang bác võ học thế tộc cũng là không ít muốn ở chỗ này đặt chân tự nhiên phải có đầy đủ thủ đoạn để sư đệ chê cười khâu bình ngượng ngùng nếu không có h ắ n bái nhập phục b ê n đầu tiên còn thường xuyên đem chính mình còn có có được một bộ phận tài nguyên đưa đến khâu g i a cũng sẽ không có dạng này cơ nghiệp khâu g i a quản lý minh thành liền có ngàn vạn nhân khẩu cực độ p h ồ n hoa tu sĩ rất nhiều so đại càn đô thành còn muốn náo nhiệt khâu bình cùng lâm tiêu trực tiếp lăng không rơi vào phủ thành chủ chức các ngươi người nào trước cửa hai cái dấu thể cảnh thị vệ nghiêm nghị hỏi đợi đến nhìn thấy khâu bình sau lại là hơi xứng sở không đối cái này tựa như là trong chân dung khâu bình thái ra là chúng ta khâu ra thái g i a trở về hai cái thị vệ kích động một người tiến lên đón một người xoay người đi thông báo lâm tiêu âm thầm g ậ t đầu khâu bình sư huynh gia tộc nhìn bầu không khí cũng không tệ a lấy sư huynh tuổi tác đều thành thái g i a sư đệ xin mời thọ nguyên sắp hết khâu bình tiếu ngâm ngâm mời l â m tiêu nhập p h ụ thái g i a thái g i a ngươi trở về chúng ta nhận được thư chờ đợi đã lâu bốn một đám người t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía khâu bình n ê đón chứng hơn hai trăm n g ư ờ i trong đó có hài đồng có người tuổi trẻ có trung nhân nhân còn có đồng dạng đã có tuổi lão nhân ngươi là lão nhị tôn nhi lần trước gặp nhau ngươi mới cất tiếng khóc chào đời hiện tại cũng lớn như vậy ngươi là diệu m à tốt tốt tốt nữ lớn mười tám biến a bốn khâu bình đã không để ý tới lâm tiêu hắn nhìn bên trái một chút phải sờ sờ còn ôm lấy một chút hài đồng vui đùa ở mỹ mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được lâm tiêu mỉm cười đây chính là niềm vui gia đình a lại muốn mạnh người thân ở tuổi già lúc theo đuổi cũng bất quá là hậu nhân bình an con cháu đầy đàn đi chim m ỏ i về tổ lá dụng về cội đây là khâu sư minh tâm nguyện cuối cùng giờ khắc này lâm tiêu nghĩ đến lao cha lao nương còn có ra ra khâu ra đám người cũng biết là tình huống như thế nào cho nên nói chuyện đều rất cẩn thận cũng không đi hỏi thăm phục viên động thiên sự t ì n h đỡ lấy khâu bình đi vào đại sảnh t ử tôn làm bạn nghe hoan thanh tiếu ngữ âm thanh lâm tiêu không có đi vào q cái dày tại phủ thành chủ dạo chơi mà đi lấy khâu bình sư huynh tình huống hoàn toàn có thể trước thời gian một chút năm trở về sở di không có cũng bất quá là muốn dựa vào phục viên động thiên cái này nặng bối cảnh để khâu ra hậu bối có thể tại an ổn trong tuyến nguyện xuất hiện một chút không sai hạt giống đây là một cái người ăn người thế giới vị trí càng cao đối mặt hoàn cảnh càng phức tạp khâu ra tại xuất vân vực chấp trường một thành tránh không được sẽ có nhân.、Cho、nên địch Cho được có sẽ lâm, lâm tiêu trên thân một khối ngọc trong phủ chuyến đến thanh âm hưng phấn đây là thanh y ngọc phủ có thể dùng đến đưa tin cho phụ cận đệ tử thậm chí liên hệ phụ bên đầu tiên là lâm tiêu nhận lấy đệ tử thanh y bảo vẫn lúc một khối lấy ra trước trở lấy có phiền phức ta sẽ thông báo cho các ngươi không có làm phiền các ngươi liền trở về trước đó chớ lộ diện miễn cho quay dày khâu bình sư huynh lâm tiêu cầm trong tay ngọc phủ bình tĩnh đáp lại nói lần này hắn là đến đưa ấm áp gắn g đặt tới để khâu bình sư huynh cảm giác được ấm áp từ khâu bình sư huynh trên nét mặt nhìn ra khâu g i a có thể có chút phiền phức là lấy hắn lại xuất phát trước lặng lẽ tại phụ h u y n nhầm vụ điện đăng ký một thì hộ tống nhiệm vụ không có cách nào đệ tử thanh ý địa vị chính là cao như vậy tuyên bố nhiệm vụ để mặt khác ba áo đệ tử chấp hành sau khi hoàn thành xem như đối với động tiên làm ra công hiến phụ h u y n đệ tử thân phận muốn tấn thăng trừ tu vi nhất định phải có điểm công hiến lâm tiêu cảm thấy đây cũng là vì những thứ khác sư huynh sư tỷ nhu cầu quyền lợi về phần hắn an tâm làm bạn khâu bình sư huynh liền có thể tốt ta một đầu khác đệ tử buồn buồn đáp lại lại dẫn chờ mong nhiệm vụ điện đã thật lâu không có cái gì điểm cống hiến tương đối cao nhiệm vụ ba lâm tiêu sư đệ một hơi đem trong một năm có thể trao tặng điểm cống hiến nện vào trên nhiệm vụ này rất nhiều người đều đoạt bể đầu các loại nhất định phải có phiền phức ta mà lại phiền phức muốn tới nhanh lên miễn cho bị những sư h u n h khác sư tỷ biết chương chín mươi ngân nguyện sơn dễ hiền chương chín mươi ngân nguyện sơn dễ hiền ta lao đầu từ này đều nhanh muốn không được khâu trọng lịch từ này còn tại cùng người khác xã giao chẳng lẽ lại trong mắt hắn thành này mang tới vinh hoa phú quý già hơn ta đầu lĩnh còn trọng yếu hơn sao lúc này khâu ra trong đại sành chuyển đến tiếng hét phẫn nộ khâu ra thái ra nổi giận trong sành lập tức trở nên lặng ngắt như tờ tiếp theo chính là khâu bình tiếng ho khan dữ dội khâu trọng thúc đích thật là có chuyện quan trọng tại thân phân thân thiếu phương pháp còn xin thái ra thứ lỗi chớ có tức giận coi chừng bị thương thân thể có người nhỏ giọng giải thích tốt tốt để hắn mau lên chờ hắn trở về gặp lại gặp lao phu thi thể khâu bình tức giận niên kỷ đều lớn như vậy nổi giận cái gì bên trong i n đại sành bầu không khí trở nên sinh động chúng khâu người nhà cũng bắt đầu bật rộn thỉnh thoảng nhìn về phía lâm tiêu cùng thái ra đồng thời trở về thế tất là phục huyên động thiên đệ tử cái này cũng nói rõ thái ra tại phục huyên tóm lại vẫn còn có chút bạn bè thân thiết chỉ là cái này bạn bè thân thiết nhìn cũng quá trẻ đi thái g i a nhìn như vẻ mặt tươi cười còn đang giận trên đầu cũng không ai dám hỏi nhiều treo trăng đầu mặt liễu lâm tiêu không muốn dính vào đoàn viên biến nhưng vẫn là bị khâu bình cường kéo tới lâm tiêu cảm thấy chính mình không phải nhân vật chính cho nên cố ý tìm h i ể u lánh để khâu bình bất đắc dĩ cái này lâm tiêu sư đệ quá vô danh a chỉ là cắm đầu dùng nữa cũng không nói chuyện sau nửa ngày khâu bình diện sắc lần nữa trở nên khó coi đời này của hắn có hai đứa con trai khâu trọng thụ nhất hắn coi trọng khâu gia chấp trưởng minh thành cũng là đối phương tại quản lý hắn có đồ vật tốt gì cũng sẽ nghĩ đến đứa con trai này khâu trọng ba mươi tuổi trước chưa từng bước vào đệ tứ cảnh dựa vào hắn trả lại một chút tài nguyên hay là bước vào thai tức ả n h khâu bình minh bạch thời gian của mình thật không nhiều lắm chỉ muốn nhìn một chút tộc nhân lá dụng về tội có thể đại nhi tử này vẫn không có lộ diện ta khả năng liền mấy ngày nay đợi ta sau khi chết lão phu trường tử không thể nhập linh đường khâu bình như vậy bình thản nói trong ánh mắt có một vòng bi thương tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hắn mới cáo la hồi hương bất quá là lấy tự thân l à đến là khâu ra nhóm lửa sáng ờ i hiện tại không có gì giá trị lợi dụng cho nên đại nhi tử này đều chẳng muốn tới gặp gặp hắn sao cha thái g i a bốn cả s ả n h đường đều giật mình thái g i a đây là muốn tại chỗ cùng khâu trọng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao hiểu lầm kia lớn cái này có chút không đúng a lâm tiêu ngầm đầu phát hiện sư m i n h nhị nhi tử bờ môi phát r u n tựa hồ muốn nói lại thôi đại ca không thể nhập linh đường sao thứ tử khâu giang nhìn thoáng qua phụ thân cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu ta đã biết toàn trường lần nữa an t ĩ n h mặt khác ta nói thêm câu nữa hôm nay qua đi chúng ta khâu ra từ bỏ thành này tuyển cái khác một chỗ làm tổ đ i ệ khâu bình lại đạo lâm tiêu trầm mặc đây là khâu bình sư h u n h đã sớm làm ra quyết ý toàn bộ khâu g i a trừ sư huynh trưởng từ bên ngoài không người lại vào thai tức cảnh khâu g i a trong hậu bối cũng không có quá mức xuất sắc hạt giống tốt khâu bình không còn là phụ q u ê n động thiên đệ tử khâu g i a tự nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sau một chốc khâu bình tấp nập g hướng ngoài phòng nhìn quanh không thấy những người khác trên mặt hiện hiện một vòng tự rêu chi sắc v i ệ n góc bàn đứng lên khâu g i a n g m u ố n đỡ lại bị khâu bình quát lui không dùng khâu bình thân hình cô đơn hướng hậu viện mà đi để lâm tiêu im lặng khâu bình sư huynh đều như vậy các ngươi những này bất hiếu từ tôn có thể hay không đừng khí hắn á phụ thân thật i sự là buồn cười a khâu bình bi thương mà cười nhìn về phía thân ảnh kia lúc cả người lại ngơi dại khâu trọng độc lập đêm tối tay áo phải t h ố n g rỗng múa may theo gió mang trên mặt bệnh trạng tái nhuận đại ca ai bảo ngươi đi ra phụ thân tình huống hiện tại không có khả năng lại bị kích thích khâu giang đứng dậy quắt to nhị đệ có lỗi với ta không muốn phụ thân cảm thấy ta bất hiếu hắn là từng vì chúng ta che gió che mưa phụ thân a khâu trọng mang theo tiếng khóc nước nở từng bước một đi hướng khâu bình hai đầu gối một khuất vừa quy đến cùng cha hài nhi vẫn luôn tại những năm này ngài vất vả là hài nhi bất tranh khí à ai làm khâu bình hô hấp loạn đi lại lảo đảo hắn bàn tay run dậy muốn đi đụng vào nhi t ử chống r i n g tay áo phải nhưng lại không dám hắn sợ thân tử sẽ đau nhức ai có thể nói cho ta biết đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra khâu bình lưu trôi t r ọ n lệ thanh âm đều khản g ọ n g hắn là một cái phụ thân a i nhìn thấy con của mình tay cụt trong lòng có thể nào không đau khâu trọng lời nói càng là chứng minh đối phương khoan thai tới chậm là có nỗi khổ tâm không muốn bị hắn nhìn thấy bộ dáng này nhưng hắn vừa rồi lại tại oán trường tử cha nam tử h ắ n đại trợ phu gãy một cánh tay tính là gì ta còn có một tay làm theo có thể làm cái nhà này trụ cột hôm nay là ngày tháng tốt không nói mặt khác nhi tử hào hào cùng ngươi uống một chén không đối ngươi lớn tuổi hay là uống t r à đi khâu trọng đứng dậy dùng chỉ còn lại tay trái nắm chặt khâu bình muốn nâng đối phương tọa hạ nói cho ta biết chuyện gì xảy ra khâu bình không chịu khởi hành mỗi chữ mỗi câu hỏi ha ha nếu bọn hắn không chịu nói vậy liền để ta tới nói đi k i n h bạc tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến khâu ra cửa lớn ẩm vang nổ tung một vị người mặc áo mãng b à o thanh niên chắp tay đi đến đi theo phía sau một vị thai tức triệu vũ ngươi làm cái gì khâu ra mọi người vẻ mặt phẫn nộ triệu vũ xuất vân vực người triệu ra khâu bình mặc dù cao tuổi nhưng vẫn là đem trưởng tử ngăn ở phía sau như phát quần hùng sư ánh mắt lại rơi vào vị kia thai tức trên thân đoạn con ta một tay là ngươi vị này thai tức ở vào hai tầng cành triệu ra trong góc lâm tiêu nhữ mày tại đưa khâu bình về cố thổ trên đường hắn nghe sư minh để gặp q u a triệu gia cùng khâu gia thường tranh qua thành này trưởng khống quyền chỉ là theo sư minh bãi nhập phụ quên y đầu tiên trở thành ngân y đệ tử triệu gia chủ động bỏ quyền đối với khâu gia lễ kính có thừa c a n nguyện b ị thần thật có thể coi là vậy cũng thuộc về trần nghiên thủ c ũ khâu lao thái gia ngươi còn sống đâu triệu vũ giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chúng quanh toàn trường bất quá không quan trọng tòa nhà này cái này minh thành ta nhìn chúng ta triệu ra muốn nhập chủ các ngươi hiện tại c ũ đi triệu vũ ngươi đừng quá mức ngươi cứ như vậy chở không nổi sao chúng khâu g i a tộc người gầm thét đây là khâu g i a lao trạch gánh chịu khâu g i a mấy đời người ký ức thái g i a nói là ngày mai qua đi liền rời đi nhưng bây giờ là đoàn viên yến thái g i a mới bởi vì trưởng tử tay cụt mà đau lòng ngươi trả hết đến giấm m ộ t c ư ớ c là muốn thái g i a lập tức q uy thiên sao đoạn con ta một tay còn như vậy đến nhà là thật cảm thấy lao phu giả sao khâu bình gầm thét muốn trực tiếp xuất thủ h à n tại phục bên động thiên bên trong lại không có thể nhưng để ở toàn bộ xuất vân vực đó cũng là số một số hai cường giả khâu lao thái ra triệu vũ bên người thai tức mở miệng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm đoạn triệu vũ đã ở r ể chúng ta ngân nguyệt sơn là sơn chủ r ể hiển thực lực ngươi tuy mạnh có thể lại có thể chống đến bao lâu đánh nhau quá ăn t h i t h ò i có lẽ sẽ còn sớm ngã xuống hôm nay ngươi động ta ngân nguyệt sơn phò mã ngày mai ngươi khâu ra cả nhà lại có ai có thể may mắn thoát khỏi như thế cao tuổi rồi đa số hậu nhân suy nghĩ một chút khâu bình cao tuổi thân thể run lên hắn b ả n còn kỳ quái triệu gia chỉ có một vị thái tức thực lực so đại nhi tử còn hơi kém một chút như thế nào nháo đến tình trạng này nguyên lai là triệu gia có chỗ dựa ngân nguyệt sơn đây là xuất vân vực bên trong thế lực định tiêm có được ba mươi tôn thai tức t ỏ a c h ấ n đương nhiệm sơn chủ tu vì cùng hắn tương đương tại hắn là phục huyên động thiên đệ từ lúc ngân nguyện sơn cùng khâu già luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông binh bất quá minh thành kiếm không chỉ khâu thị ngân nguyện sơn đệ tứ cảnh đại quân đều là nguyện vì ta mà động ba mươi tôn thai tức cảnh cường giả đều là nguyện cùng ta đối ẩm giữa sân chợ tiên tĩnh để triệu vũ c ù n g tiếu h lão giả ta chém con trai của ngươi một tay đây tính toán là cái gì nhớ năm đó nếu không có ngươi dựa vào phục huyên động thiên đệ tử thân phận ta triệu ra như thế nào chủ động đ ư ợ bộ hiện tại ta triệu ra có ta ngươi lão cầu này lại cùng phục huyên động thiên trần duyên đức gãy ta muốn vì tổ thượng chút c ơ n giận cho các ngươi mời ư hơi thời gian lan ra nơi đây nếu không ta dưới một lệnh ngân nguyện sơn đem huyết tẩy nơi đây chương chín mươi mốt phục u i ê n đệ tử đều là gặp áo xanh chương chín mươi mốt phục u i ê n đệ tử đều là gặp áo xanh cụ c ụ mạnh liệt phẫn nộ cùng lẩn nhẫn để khâu bình liên tục h ò khan đây chính là người già hạ chẳng sao là thân tử báo tay cụt mối thủ hắn sẽ chết khâu ra tất cả mọi người sẽ chết không b á o thủ vẫn như cũ muốn lấy loại phương thức này và hôm nay n à y này bị ép rời đi phụ thân có chỗ của ngươi mới là nhà nơi này cũng chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi khâu trọng đỡ lấy phụ thân toàn thân cũng đang run rẩy hắn không muốn phụ thân nhìn thấy trận này xung đột sợ khí hỏng phụ thân thân thể nhưng triệu vũ quá ác hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến nhà còn chỉ vào phụ thân cái mũi chửi một câu lão cậu đây là vì nhân t ử bi a i ngân n g u y ệ t sơn đối với hiện tại khâu ra đó chính là quái vật khổng lồ tất cả mọi người đi chúng ta rời đi khâu bình thứ tự đạo cũng không muốn lại trở nên gây gắt mâu thuẫn sư huynh ngươi cũng như thế cao tuổi rồi chớ cùng cái này một bộ mộ tổ mạo thanh niên ra hỏa tức giận bị thương thân thể lâm tiêu biết được tiền căn hậu quả đứng dậy đỡ khâu bình cho đối phương độ một c ố nội thức t r ấ n an cảm xúc sư đệ khâu bình cuối cùng bình tĩnh một chút e m chút quên người sư đệ này đang nhìn náo như đâu lập tức khổ sở nói để cho ngươi chê cười lời vừa nói ra triệu vũ cùng bên người thay thức đều là thần sắc khẽ biến bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lâm tiêu là khâu ra người nhưng bây giờ xưng hô khâu bình là sư bình thế tất là phục huyên động thiên đệ tử xin hỏi vị tiểu hữu này tục danh thế nhưng là phục huyên động thiên ngân y đệ tử cái kêu thai tức khách khí mấy phần ô n quyền hỏi quả thực không nghĩ tới giống như khâu bình loại này đã không có giá trị gì lão nhân lại còn có phục u y n đệ tử đi theo khâu bình từng vì phục quên ngân y rỉa có loại này giao tình cho ăn bể bụng cũng chính là ngân y rỉa ngân y rỉa lâm tiêu lạnh nhạt lắc đầu không phải phục quên rất nhiều đệ tử đều sẽ mặc đối ứng thân phận phục sức hắn ngược lại không làm sao để ý không phải sao nhìn nghiên kỷ đánh giá cũng chính là cái áo trắng cái t i ê u thai tức thầm nghĩ trong lòng lại đối triệu vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái triệu vũ gật đầu xoay người rời đi bất luận lâm tiêu thân phận như thế nào là phục quên đệ tử tốt nhất vẫn là đ ư n g nổi lên xung đột về phần hắn cũng không phải vội tại nhất thời lâm tiêu cũng không thể họ khâu đi khâu bình chính là sư h u n h của ta hắn chúng cũng coi lâm à cháu ta bối. Người đã đến, không lưu muốn ta một tay, bối. Người lại liền đi. đến, đã l tiêu nhìn thấu khâu trọng tâm tư cũng đối ta đích xác không thể ở lâu nơi này vậy liền từ căn nguyên vào tay trước diệt đi triệu ra đi lâm tiêu thản nhiên nói ngươi coi chính mình là ai ta triệu ra hiện tại có hai vị thai tức môn khách t ò a c h ấ n triệu vũ q u á t l ệ n h phúc u yên đệ tử áo trắng hắn là không muốn gây cũng không đại biểu không có khả năng gây khâu bình h ò a phúc u yên đã không có quan hệ dưới loại tình huống này ngươi khăng khăng tham gia người khác tranh chấp bên trong chết cũng không thể trách người n g ư ờ i không phải ở rễ sao làm sao còn sách triệu ra người sau này như tử đều không theo họ ngươi không đối ngươi không có sau đó l â m tiêu n g h i ê n liếc để triệu vũ bị nẹt lại ta chính là ngân n g u y ệ t sơn phò mã ngân nguyện sơn có ba mươi tôn thai tức có tảng thể cảnh đại quân triệu vũ giống to nhắc lại thân phận của mình cái kia ngân nguyện sơn cũng diệt. l â may Tiêu bình tĩnh.、Luân、thân phận, bối cảnh. Trừ hắn tại tuyển trọn bối bên Luận luận bình phận, cảnh. hắn trong, m n hơn một ngàn vị thiên như quên g Cũng vào vị vẻ phục một mặt kiêu, có vẻ như quên mặt khác hơn mắn sư bá đi đại càn không phải vậy hiện tại ngân nguyệt sơn đã không có đám người im lặng liên khâu ra chúng người cũng không biết nói cái gì cho phải d i ệ t ngân nguyệt sơn phục huyên động thiên nhà ngươi mở ngươi chỉ bằng tư nhân giao tình lại có thể gọi tới bao nhiêu phục huyên đệ tử sư đệ khâu bình hà to miệng trong lòng rất ấm thanh ý a địa vị cỡ nào tôn quý mỗi một phần một giây đều rất chân quý chỉ là cho dù sư đệ có thể để người tới người ta ngân nguyệt sơn biết tin tức cũng sẽ không đứng đấy bất động cho ngươi đánh á ngươi coi chính mình là phục huyên thanh y sao triệu vũ rốt cuộc nhịn không nổi niệm ai phá lên cười thật đáng tiếc ta thật sự là phục huyên thanh y lê lâm tiêu gật đầu lấy ra thanh y ngọc phụ trang ngươi tiếp lấy cho ta trang phục huyên có bảy đại thanh y lìa ta biết nhưng ngươi lại là chỗ nào đục tới ở chỗ này cùng ta kéo đại kỳ triệu vũ lại uống một cái ngày xưa ngân y lìa cùng thanh y thân phận kém cách xa vài d m cáo lao hồi hương thời khắc có thể dẫn tới một vị thanh y đ ư tiễn Nhược lâm tiêu là t h sư sư đối với thanh ý ngọc phù nói phò mã ta đến gọi người triệu vũ bên người thay tức cũng lấy ra tín vật tại đưa tin hắn cũng cảm thấy lâm tiêu tại khoe k h a n g chỉ bất qua cái này dù sao cũng là phục quên đệ tử lại ngăn cản đường đi của bọn họ khâu bình cũng ở tại chỗ đánh nhau vẫn còn có chút phiền phức thế là hắn gọi người tới trấn tràng tử khâu ra đám người hai mặt nhìn nhau đây là trước không đánh cũng bắt đầu diêu nhân chỉ là phục viên động tiên h bao x a a người ta ngân n g u y ệ n sơn ngay tại vực này đảo mắt liền giết tới quả nhiên cùng phong đột nhiên nổi lên để ánh trăng trong ngần đều mở đi có tiếng xe gió vang vọng mà lên cao thủ là thai tức cảnh l a n g không còn không chỉ một tôn tiếng xe gió này để khâu ra đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh ngân n g u y ệ n sơn đối với triệu vũ phò mã này thực sự quá coi trọng vừa mới đưa tin liền có thai tức giết tới đây ha ha các ngươi x o n người ta có thể không giết nhưng khâu ra người đều phải chết triệu vũ chỉ vào lâm tiêu trong lòng cái k i a kích động cái k i a nhạc phụ hoàn toàn chính xác coi trọng hắn a không có h ổ n g phí hắn hảo hảo hầu hạ cái k i a mẫu giả xoa lâm tiêu bình tĩnh khâu bình thì làm mờ mịt sư đệ lần này hộ tống hắn trở về còn sớm thông chi đệ tử khác hắn một cái lao nhân kinh động đến phục v ê n đầu tiên lại nhìn triệu vũ đã không cười được tiết hầu giống như là bị người nắm không phát ra được một tia thanh â m cồn phong biến thành gió lốc tiếng xe gió thực sự nhiều lắm như vô biên mưa tên phá không mà tới bốn phương tám hướng đều có coi như triệu vũ lại ngu xuẩn cũng nhận thức đến không thích hợp ngân nguyễn sơn ở đâu ra nhiều như vậy thai t ứ c Bên cao ạ n h h thanh nhâm t giống tơ như dòng lũ khuế động chặn đánh xuyên thiên địa cảm tại đại xoáy bị bọn họ duy trì cho tiểu bối luôn một cái chương chín mươi hai phiên vân phước vũ liền hỏi ngươi ấm không ấm t r ư người phiên phúc ơ i đi Triệu hai ấm ấm không ấm xanh, thanh hệ. trừng lớn hai mắt, bên n y vũ ư trẻ h thịt a i tức, t ê n đang rùn Ngươi mặt t đều r sợ. tuổi này thật là phục bên thanh y đỉa đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ ai không biết phục bên thanh y đỉa địa vị cực cao vô luận là tu h vi hay là đối với động thiên làm ra cống hiến đều là đệ tử khác không thể so được phải hoàn thành thân phận tích lũy cần thời gian người này nhìn mới bao nhiêu lớn còn có khâu bình không phải năm đó ngân y đ ỉ sau đó làm việc vật đến, đến giả lúc này mới cáo lao hồi h ư ơ n sao khâu ra không phải đều chuẩn bị từ bỏ minh thành sao làm sao còn có thể được phụ quên thanh y ngàn dặm xa xôi đưa tiễn cái này cần cho phụ quên làm ra bao lớn cống hiến mới có loại đ á i ngộ này a thái ra tiền bối khâu bình hai đứa con trai đầu tiên là nhìn xem lao cha lại nhìn xem lâm tiêu đồng dạng động cái này từ lúc vừa vào cửa liền buồn bực thanh n â m không nói lời nào thanh niên là phụ quên thanh y dỉa phụ thân cùng một đời thanh y dỉa hôn thành bạn bè thân thiết phải biết thanh y không xuất thủ liền có thể phiên vân phúc vũ a bọn hắn khâu ra có phải hay không muốn bay khâu ra những người khác thì làm một cử động nhỏ cũng không dám còn không có kết thúc không ngừng vang vọng tiếng xe gió đều là hướng phía phụ thành trụ phương hướng mà đến quân quận khí thế như cùng phong bạo vũ cắt bay đá chạy để không gian tựa hồ cũng đọc lại làm cho người nạt g thở các vị sư h i n h sư tỷ các ngươi cần thiết hay không lâm tiêu im lặng nhiều nhiều lắm à. phóng nhãn nhìn lại cao thấp tới thiên vị thái thức trong đó hơn phân nửa đều là ngân ý đệ tử chỉ có một chút áo trắng trộn lẫn trong đó từng cái giống như là con sói đói hai mắt buốc lên lục quang lâm tiêu sư đệ cái này còn nhiều nếu không phải an nhàn sư tỷ trở về cũng ban lâm tiêu xấu hổ mở miệng an nhan sư tỷ thế nhưng là ta phục quên băng sơn giai nhân dáng dấp không tệ đi dịch dự quen thuộc ông lâm tiêu đầu vai điểm cống hiến này hắn muốn bắt đầu to thuận tiện tấn thăng làm k i m ý n h ĩ lâm tiêu ngạc nhiên băng sơn gia nhân lần trước gặp nhau cũng không băng a sinh cũng cũng không tệ lắm cũng không biết bao lớn vừa rồi lâm tiêu nói thầm điều chỉnh tốt tâm tính nhiều thì nhiều điểm đi một khi mở làm liền tránh không được tổn thương hắn lần này tuyên bố nhiệm vụ cũng là tại cho sư h i n h sư tỷ nhu cầu phúc lợi hắn cũng không hy vọng xuất hiện tổn thất r a nhiều người liền sẽ không khâu ra đám người kém chút tức giận cười nhưng lại không dám cười trường hợp nào các ngươi còn trò chuyện chư vị sư h u n h sư tỷ nhiệm vụ lần này có ba lâm tiêu ho nhẹ một tiếng sau đó nghiêm mặt mở miệng thứ nhất đem vị này ngân nguyệt sơn vị này người ở rễ bắt giữ lấy khâu bình sư h u n h trước mặt mặc kệ xử trí cái k i a thay t ứ c giết đúng vậy lâm tiêu câu nói kế tiếp còn chưa nói xong thiên vị phục bên đệ tử lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh dịch dự cũng là ngao giống một tiếng sông tới c h ư vị cái k i a thay tức mới nói ra hai chữ này liền bị bóng người chém mất thiên vị thay tức vây công một người trong n g á y mắt huyết nhục văng tung tóe từng luồng từng luồng nội tức phóng lên tận trời kém chút đem phụ thành chủ cấp hiên phi thứ hai diễn xuất vân vực triệu ra bóc hoa nhổ cỏ, chó gà không tha thứ ba, đẩy xuất vân vực ngân nguyệt sơn trảm thảo trừ căn miễn cho ngày sau trả thủ khâu ra lâm tiêu nói tiếp mỗi nói ra một câu đều có số lớn thân ảnh lên trời mà lên một cái triệu vũ một cái thai t ứ c chỗ nào đủ phân tất cả mọi người là đồng môn theo quy củ đến đừng đ o ạ n triệu gia về chúng ta ngân nguyệt sơn về chúng ta bốn những thân ảnh này phân tán mà mở ở ngoài sáng thành không t r u n g nhanh như điện c h ư ớ c mà qua không biết triệu gia ở đâu hỏi không biết ngân nguyệt sơn ở đâu hỏi phương châm chính một cái vượt lên trước toa này có được ngàn vạn nhân khẩu minh thành rất nhanh liệt nhấc lên sóng to gió lớn Thiên vị phục bên đệ tử phục cảnh, bên vị đệ quá một ỗ i m vị đều lại à tài cùng chế cường nhân không thế kết xuất, hệ đ tuyệt tựa trời đất học, khẽ như rắn người khẽ động, tựa như trời long đất lở. một vị lại m ộ tu vị t sĩ run lẩy bẩy cảm giác thiên khung đều đổ sụp hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tại cái này xuất vân vực ở đâu ra nhiều như vậy thai tức ca nhiều người như vậy đi triệu ra làm cái gì đi tìm ngân nguyệt sơn ngân nguyệt sơn chỗ không cần tìm có đánh lấy ngân nguyệt sơn cờ hiệu thai tức n h ậ p thành hẳn là bị người ở rể kia gọi giết đ ư n g giết xong lưu lại một khẩu khí để hắn dẫn đường thâm phí dưới bầu trời đêm dạng này hống khiếu tiếng vang triệt h o à n vũ điếp a i phát hội sau đó ầm ầm âm thanh rung động từng đầu thân ảnh giống như lưu tinh q u ả không từ từ đi xa khâu ra phủ t h à n h chủ quy về yên tĩnh khâu ra đám người trận mắt h ô n mồm. cái này lốp bút một trận làm triệu ra liền không có đối bọn hắn khâu ra mà nói là quái vật khổng lồ ngân nguyệt sơn cũng muốn không có trong toàn bộ quá trình chỗ nào cần thái ra xuất thủ chỗ nào cần lâm tiêu xuất thủ chỉ là động, động một mép a các vị lớn đại nhân là tiểu nhân có mắt không trỏng và chạm các vị máu me khắp người triệu vũ thành hình chữ lại nằm tại khâu bình trước mặt trên thân cắm mấy trôi lợi kiếm bị đính tại nơi đó đã sợ hãi lại hối hận hán vì cái gì cứ như vậy chờ không nổi ở thời điểm này tới cửa diêu võ dương oai thoáng một cái đá vào tấm sắt ngay cả chỗ r ử a đều muốn không có người ở rễ không biết có hay không bưng qua nước r ử a chân lại chịu qua bàn tay lâm tiêu suy tư lại mở miệng nói khâu bình sư minh động thủ đi đây là khâu gia cựu nhân không cần hắn động thủ khâu bình rốt cục lấy lại tinh thần kịch liệt thở giấc nói trọng nhi nam tử hán đại trợ ư phu ân k h i báo thù cũng báo ngươi đến tất cụt một tay khâu trọng rút lên một thanh kiếm sắc hướng xuống vung lên phốc phốc tiếng kêu rên nhất thời triệu vũ cánh tay phải bay lên mau chạy ở ạt ta c ũ n g tới khâu ra từ người trẻ tuổi lại đến t r u n g nhân nhân theo thứ tự đi lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lần này nếu không có có lâm tiêu tại thái g i a nói không chừng đều bị tức chết khâu ra binh sĩ phải hiểu được lấy đại cục làm trọng thế nhưng phải có huyết tính t r ậ n trận tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng để lâm tiêu lắc đầu tại khâu bình sư huynh trở về trước khâu ra hơn phân nửa liền bắt đầu nhận triệu vũ chèn ép đoàn viên tri dạng phục bên thiên đệ tử vì ta khâu ra mà chiến mặc dù là lâm tiêu sư đệ gọi có thể việc này vẫn như cũ có thể viết nhập ta khâu thị giá phả khâu bình tóc trắng tung bay nhìn về phía phương xa trong lòng bếp khuất phẫn nộ dần dần tắn đi mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn từng hăng hái qua về sau đối mặt đồng môn trong lòng có tự ti hôm nay lại có phục bên thiên đệ tử là khâu ra mà chiến a đây là thượng thiên đối với mình kết thúc đưa một món lễ lớn sao khâu bình sư minh ấm không ấm lâm tiêu lại gần hỏi ấm khâu bình một trận á c hàn người sư đệ này đánh cho ý định gì a còn không ấm lâm tiêu hơi nhúm mày kéo qua khâu trọng tiền bối khâu trọng lơ ngơ ta mặc dù bây giờ còn không thể để cho ngươi tay cụt mọc lại nhưng vẫn là có thể giúp ngươi tu hành lâm tiêu nhìn nửa ngày lấy ra từ lao tề nơi đó có được đan lô chật hắn lại móc ga móc móc ra một đống dược liệu lâm tiêu tại tuyển chọn bên trong từ trên trời tiêu trên thân lấy được dược liệu thật sự là không ít rất nhiều tại đại kiển quốc kho đều không nhất định có thể tìm tới hẳn là đủ không cần cố ý đi tìm chọn lựa hoàn tất lâm tiêu nâng tay phải lên nhắc tới một tiếng ra đi và n h lập tức một đoá hỏa diễm màu vỏ quýt xuất hiện như ngọn lửa tinh linh đang n ả y nhót như đ i ệ mạch dâng lên để cả tòa phủ đệ nhiệt độ tiêu thang đây là hướng hy điệu h tại lâm tiêu thể nội cắm d ễ sau t i ế n lặng đã lâu lâm tiêu thích đứng quen thuộc sau đã có thể thôi động luyện dược sư vị tiên bối này hay là luyện dược sư khâu trọng mắt t r ò n tròn khâu ra đám người cũng là nín hơi khâu ra chấp trưởng một thành dưới trướng cũng có mấy vị tam phẩm luyện dược sư bây giờ xem ra cái này trẻ tuổi thanh y rỉa tuyệt không phải tam phẩm đơn giản như vậy hử sư đ ệ ta đây chính là ngũ phẩm luyện dược sư khâu bình hồ tự nhét lên cũng minh bạch sư lệ đây là muốn cho mình nhi từ luyện dược cấm quá ấm a ngũ phẩm khâu trọng kém chút ngã sắp xuống Con theo r ẻ n ư v lâm tiêu luyện dược đầy trời hào quang chiếu sáng bầu trời đêm để bốn bể tiếng côn trùng đều không rước bất quá thời gian qua một lát một đoàn chim đêm cùng mây đen giống như c h ấ n xí bay tới nội điên bình thường đụng vào khâu ra lại bị hướng hy địa hỏa nhiệt độ sở kinh không dám tới gần giống lại có manh thu tiếng gầm gừ từ ngoài thành trong bầu trời đ ê m vang vọng để khâu trọng hô hấp d ồ n d ậ p phẩm chất cực cao đan dược có thể dụ phát kỳ cảnh cái này chính là kỳ cảnh có khíu rác cực dai dị thú đều tại bồi hồi đáng sợ nhất là lâm tiêu từ luyện dược đến bây giờ mới thời gian đ ố t một nén hương a vậy mà liền có như thế cảnh tượng là vị nào cao nhân tại luyện dược chẳng biết lúc nào một vị người mặc lộng lấy trường bảo luyện dược sư từ ngoài cửa thăm dò đến xem hắn nhìn thấy lâm tiêu thân ảnh lập tức con ngươi co r ụ t lại cái này chẳng lẽ là điệu hỏa chương chín mươi ba thân phận gì cũng dám b ồn ào náo động chương chín mươi ba thân phận gì cũng dám b ồn ào náo động s ư ơ n g niên tiền bối ngày s a o lại tới đây khâu ra đám người xôi trào xuất vân vực có một cái trung lập thế lực tên là thiên đăng các các chủ là ngũ phẩm luyện dược sư hội tụ một đám luyện dược sư thiên đan phân các trải rộng hoang bắc các nơi một đám luyện dược sư lực ảnh hưởng được ra có thể gọi động đến thai tức không thể khinh thường ma sương nhiên là thiên đan các phó các chủ tự thân là tứ phẩm định tiêm luyện dược sư khoảng cách ngũ phẩm chỉ thiếu chút、nữa. như minh thành loại thành trì này liền có một tòa thiên đan phân các khâu ra k h ô n g chế minh thành lúc cũng không có tư cách cùng sương niên kết giao đừng nhìn sương niên mới giấu thể cảnh có thể chỉ cần n g u y ệ n ý liền có thể thông qua thiên đan các gọi thai tước giờ phút này sương niên không đáp nói chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm lâm tiêu đây chính là địa hòa a luyện chế đan dược giống như thần trợ các chủ từng nhiều mặt tìm kiếm hỏi t h a m địa hòa đều không có kết quả hôm nay lại tại một người trẻ tuổi trên thân thấy được để hắn nóng mắt khâu bình trầm g i i nói đây là ta lâm tiêu sư lệ phục i ê n động thiên áo xanh ngay tại là k h u y n tử luyện chế đan dược sương niên tâm thần r u lên nghe được chữ khâu bình khoác khoác tay thật lực để sương niên đứng xa một chút đừng bay dày sư đệ khâu lão gia tử người ta cũng coi là mới quen đã thân ngay sau ta thiên đăng các sẽ ủng hộ khâu ra ổn năm thành này sương niên cười nói ân khâu bình kinh ngạc nói đều không có nói vài lời liền mới quen đã thân xuất vân vực thế lực trung lập cứ như vậy cải biến lập trường khâu lão gia tử như cảm giác khó có thể bình an không ngại để khâu ra hỗ trợ xử lý ta thiên đan các bộ phận sinh ý sắp hàng lớn thiếu nhân thủ ha x ư ơ n g nghiên lại đạo lần này liên khâu nặng đều không còn lời gì để nói người thiên đan các sinh ý lúc nào để ngoại nhân đúng tay qua cái này một trận viên đạn bọc đường xuống tới là vì ta khâu ra khác họ lao tổ đi cái này đánh chính là ý định gì ra ra một vị thiếu nữ đáng yêu ngay tại ngoài cửa nghe vậy nhịn không được đi tới đối với sương nghiên máy mắt thiên đan cắt có thể qua thoải mái người một nhà trưởng đan dược là thứ nhất thứ hai chính là trung lập lập trường không gây chuyện ra ra cái này nhẹ nhàng hai điểm cũng không cần phục u ê n áo xanh địa vị là cao kinh người nhưng phục u ê n động thiên tình huống hiện tại tại hoang cương bên trong tin tức linh thông một chút tu sĩ cái kia đều biết đây là đăng truyền hồng thủy ngũ phẩm luyện dược sư thiên đan cắt không phải là không có n h ư g ra ra cũng chỉ kém một bước căn bản không có tất yếu điểm như luyện dược một đường bác đại tinh thâm thiên đan cắt luôn, luôn trung lập không muốn bị không phải là quấy nhiễu nhưng nếu là có thể được tiên hiền dịu dắt chỉ điểm một khi đánh thức đến qua m ư ơ i năm nghiên cứu hợp lực tìm kiếm đại đạo mới là các chủ hội tụ một đám luyện dược sư chân chính nguyên nhân tài phú chỉ là vật ngoài thân kẻ này chỉ cần không vẫn sớm muộn đều có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư có bao che khuyết điểm phục hiện tại hắn hơn phân nửa có thể thuận lợi trưởng thành sương nguyện i ê n t như nao nao đôi mắt sáng nhìn về phía lâm tiêu trong lò đàn quang mang bay múa đã là đã nổi lên mùi thuốc người trẻ tuổi kia có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư đây chính là s o thái huyền còn thưa thớt một người có thể lập một giáo tấn thăng yêu cầu quá hà khắc rồi loại này luyện dược sư gia gia cùng các chủ cũng không có tiếp xúc đến thế gian có quá nhiều người tuổi nhỏ xuất chúng trung nhiên c h ô n đốn hắn hiện tại luyện dược tốc độ là ỉ vào địa hòa chi uy không làm được đến được sương nguyện như xua tan tạp n i ệ m trong lòng quyết miệng nói tối thiểu nhất ta gặp qua các chủ luyện dược tốc độ so với hắn chỉ nhanh không chậm cơ hồ từ trước tới giờ không thất thủ nàng hay là không muốn gia gia là một cái người trẻ tuổi cải biến lập trường sương n i ê n không nói gì khe nhữ mày hắn đánh giá lâm tiêu luyện dược không sai biệt lắm cũng có nửa canh giờ hắn không có gặp lâm tiêu đầu nhập vào dược liệu gì phán đoán là ngũ phẩm đan dược nửa canh giờ xuất đan các chủ có thể làm được nhưng lâm tiêu bắt đầu dùng là đ ị a hỏa hiện tại đến ngưng đan giai đoạn lâm tiêu kết đan tốc độ rõ ràng chậm lại đứng lên sư đệ ta mới được đ ị a hỏa k h ô n g chế đến còn không thuần t h ủ c á i này không có gì k ỳ quái khâu bình bất mãn nhìn sương n i ê n một chút các ngươi tại cái kia nói nhỏ là tại lấy cái gì hà khắc tiêu chuẩn để cân nhắc sư đệ ta đâu vô luận như thế nào vị này áo xanh đều là luyện dược kỳ tài lao phu vui lòng phục tùng sương n i ê n gật đầu nói cũng đúng lời nói thật cầm lâm tiêu cùng các chủ so quả thực là hắn trở mong quá cao thiết qua hai canh giờ đêm đã khuya b ư ớ c lên hướng hy đ ị a hỏa biến mất lâm tiêu bàn tay trụt tới thu hồi đan lô thở dài một hơi lần thứ nhất vận dụng hướng hy đ ị a hỏa uy lực quả nhiên kinh người nếu không đặt ở trước kia t ố i thiểu nhất muốn tốt mấy ngày a tiểu hữu xin hỏi ngươi l u y ệ n chế là loại đan dược nào có thể cho lão phu nhìn xem hai canh giờ nhiều một chút da lò đan sắc nên cũng không kém sương n i ê n hiếu k ỳ luyện dược sư lâm tiêu nhìn về phía sương n i ê n thấy đối phương không có ác ý thế là tùy ý nói ta cho ta sư h u n h một nhà luận chế ra bồi nguyên đan phá hơi thờ đan đại thăng hơi thở đan bảy thanh dịch tố thể đan tụ khí tán ân tổng cộng sáu loại mỗi một loại đều có không ít ngươi muốn nhìn cái nào lời vừa nói ra sương nhiên h ò a đá khâu ra đám người h ò a đá、Chật. thâu trọng tiếng hít thở hợp thành một mảnh thứ đồ chơi gì không gặp ngươi phân lượt luyện, luyện chế a đây là đại loạn hầm đâu vẫn chưa tới ba canh giờ luyện chế ra c h ọ n vẹn sáu loại đan dược mỗi một loại còn có không ít điều đó không có khả năng các chủ cũng làm không được sương u y ệ n như không thể tin đang muốn đặt câu hỏi đã thấy lâm tiêu mở ra bàn tay trong vòng hơi thở đem muôn hình muôn vẻ đan dược dược dịch chống rông nâng lên bắt đầu vô keo đại chất tử cái này đại thăng hơi thở đan có tỷ lệ để thai tức cảnh tu sĩ trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới chỉ có thể dùng một lần nhận qua động thiên t ẩ y lễ tu sĩ cũng vô dụng ngươi trước lấy bồi nguyên đan t h o ả i mái huyết khí sau đó lại luyện hóa đại thăng hơi thở đan mất đi một tay không đáng sợ mất đi tiến thủ ý chí mới đáng sợ ta liền biết một người c ụ một tay đằng sau mạnh hơn danh sưng ơ thần điêu đại hiệp lâm tiêu bắt đầu bàn giao tốt t u t tạ ơn lão tổ khâu trọng máy móc giống như trả lời hồn nhiên không có phát hiện chính mình đối với lâm tiêu s ư n g h ồ cũng thay đổi đáng sợ an tĩnh bị vũ cánh âm thanh trô đ á n h vỡ bị hướng hy đ ị a hỏa nhiệt độ sở kinh chim đêm giờ phút này như sau như mưa to lao xuống muốn cướp đoạt những này phẩm tướng cực dai quanh q u ầ n đan hương đan dược thân phận gì cũng dám ở trước mặt ta ồn ào náo động lan lâm tiêu vung tay lên nhị trọng đại hà kiếm ý hiện hiện tất cả chim đêm đều bị kiếm khí sâu thể thi thể quấn ngược hướng bên ngoài phủ lâm tiêu sư đệ lại có nhiệm vụ kim ý khi nhốn máu dễ dự đã là chạy nhanh đến vá vá vá lại sau này chính là một vị, lại một vị phụ bên đệ tử từng cái đều cùng sắt thần giống như bị kích phát huyết tính bọn hắn nhìn quanh t o à n trường ánh mắt chăm chú vào sương niên h hai ông cháu trên thân ra ra sương nguyện như bắt lấy ra ra gấp áo kém chút sợ quá khóc lâm tiêu câu nói kia là tại ngấm ngầm hại người sao chúng ta cũng không có ồn ào a nói chuyện đều rất nhỏ rộng chương chín mươi b ố sử thượng yếu nhất áo xanh ngân n g u y ệ t sơn chủ chương chín mươi b ố sử thượng yếu nhất áo xanh ngân n g u y ệ t sơn chủ ra ra bình thường d ậ y thế nào ngươi rời nhà đi ra ngoài không thể mạo lấy người sương nhiên càng là quát to một tiếng rút sương nguyện như một bàn tay cụt vệ hoa sương nguyện như bộ mặt khóc giống cũng biết ra ra lâm à nàng vì chính mình tốt, muốn rời khỏi, lại bị một vị mình chính khỏi, thả thôi. muốn trắng ngăn một tốt, tử rời lại lại đi l bị đệ áo tiêu xứng rất sở nghe được khâu ra người nhắc nhở lập tức vui vẻ lần này tốt khâu g i a cũng không cần rời có bản thổ thế lực hợp tác c ũ ngân có thể h để nguyệt t sơn, sơn chủ tu h vi hoàn toàn chính xác rất cường đại tại toàn bộ xuất vân vực đó cũng là số một số hai cường giả nhưng hắn cũng không kém cùng cảnh tranh chấp hạ sợ người này chớ nói chi là bên người còn có nhiều như vậy đồng môn khó làm chính là lần này thuộc về đả thảo kinh xạ chẳng lẽ lại một đám p h n g viên động thiên đệ tử cái gì đều không làm liền t h ủ tại chỗ này cái k i a đến hao tổn đến ngày tháng năm nào đi người ta không nhất định sẽ hiện thân a tiểu hữu sương n i ê n lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói bằng vào ta đối với vị k i ê n ngân nguyệt sơn chủ hiểu rõ hắn nên sẽ rời đi hoa cương rời đi hoa cương lâm tiêu xứng sở không sai sương n i ê n gật đầu có chút muốn cười khá lắm ngươi gọi tới nhiều như vậy t h a y t ứ c trực tiếp quét ngang ngay cả địa bàn đều đánh không có không có bất luận cái gì tưởng niệm ngươi lại là phụ quên thanh y gì、hết. người ta không đi lưu lại làm gì cùng ngươi uống trả sao cũng được nhiệm vụ kết thúc chư vị sư huynh sư tỷ Các nghĩ nghĩ, n g khâu bình sư huynh là phụ huynh đệ tử tuy thọ nguyên tướng tận nhưng tại phụ huynh động thiên đến tầy lễ cùng lão hoàng ủy y cũng khác nhau tu vi cũng không trượt hắn lần này cho khâu bình sư huynh đưa ấm áp tu vi còn không chừng tăng vọt thành bộ giá gì cứ như vậy trực tiếp liền trở về hoặc là đem phụ huynh động thiên các lão cái vật vụ chết hoặc là mình bị giải phẫu cho nên hắn làm sao cũng phải lắc lư một chút thời gian biên cái ra dáng điểm lý do cũng tốt sư đệ có nhiệm vụ lại gọi ta ta người này không có ưu điểm khác đánh nhau thứ nhất dịch dự cũng không già muộn cười đến rất vui vẻ nhiệm vụ lần này điểm cống hiến là thuộc hắn thu hoạch nhiều nhất tấn thăng làm kim y có hy vọng a đánh nhau thứ nhất sư m i n h ta nhìn ngươi là làm thổ phỉ thứ nhất đi lâm tiêu nhìn lướt qua dịch dự trên thân cái kia c h ố n g túi túi càn k h ô n nói vậy ta thế nhưng là người tốt dịch dự liền tranh thủ túi càn k h ô n cất vào trong ngực trực tiếp đi lâm tiêu sư đệ ta đi cũng sau khi trở về chúng ta uống rượu b ú n đệ tử khác cũng là n h a u n h a u trào từ biệt trở đến tập nhanh đại chất tử cái này cái gì thiên đ ă n g các không phải muốn cùng khâu ra hợp tác sao hiện tại ngươi đi cùng hắn đảm luận chi luận đảm đối Lâm lại tiêu tiết. khâu trọng đạo muốn thúc đẩy hợp tác tốt lao tổ sương nhiên đại sư xin mời khâu trọng độc tí tìm tòi làm ra mời trong lòng tính toán có lao tổ tại làm sao cũng muốn tranh thủ thêm một chút lợi ích tốt sương nhiên mỉm cười cùng khâu trọng rời đi sư h u n h ấm không lâm tiêu lại nhìn phía khâu bình lần này đưa ấm áp khác biệt dĩ vãng hắn là sớm đem có thể làm đều làm Tận lực để khâu bình đi đ Đại Đại ra, ra, ra còn k h leo lên thiên dược các tuyển lớn nhìn xương nghiên phản ứng chỉ cần có lâm tiêu tại phần này hợp tác sẽ không ngừng nứt đường như vậy lâm tiêu vội vàng đỡ lấy khâu bình lại là trong lòng giật mình khâu bình hai tay rất là băng lãnh cả người giống như là trừ đi tâm bệnh khẩu khí kia rốt cuộc vận lên không được đến lúc rồi sao lâm tiêu trong lòng tê dần đối mặt khâu bình con ngươi tâm nguyện ta đã xong sư đệ ngươi để cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó khâu bình mỉm cười hắn lại m u ộ n bái cũng bị mất khí l ừ n h a i lâm tiêu than nhẹ một tiếng cóng lên khâu bình tiến vào hậu viện một căn phòng cùng lúc đó minh thành bên ngoài một tòa s ư n đất phía trên đang đứng một nam một nữ nam tử g á người khôi n ô lưng beo ngân nguyệt luôn đ o nữ tử người lùn mặt mũi tràn đầy độ ăn hại xa xa nhìn qua minh thành phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm chết ta triệu vũ chết nguyện nhi ngân n g u y ệ t sơn chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lần này bởi vì triệu vũ hắn ngân n g u y ệ t sơn nên đón đầy trời đại nạn từ tàng thể cảnh đại quân lại đến thai tức không người còn sống cái gì cũng bị mất nếu không có lúc đó hắn cùng nữ nhi ở bên ngoài cũng trốn không thoát trận này đại nạn bây giờ nữ nhi của hắn còn đang suy nghĩ lấy triệu vũ lao thiên g h e n g h é t t a cho ta loại này dung nhan tại suất vân vực tu sĩ đều gọi ta là mẫu giả xoa tránh không kịp chỉ có triệu vũ yêu ta súng ta thương ta hầu hạ ta Bị. bọn hắn hẳn là ngờ tới hai cha con chúng ta sẽ rời đi hoàng cường nhưng nghĩ không ra chúng ta có lá gan rét trở về dám đối với p h ủ quên thanh y thì là ra tay hiện tại không ra nhiều nhất chỉ còn lại có ba vị thai tức ta lại tìm hiểu ra tin tức khâu trọng chính là cái phế vật mà khâu bình phải chết về phần cái k i a tân tấn thanh y ở vào thai tức nhất trọng là phục viên động thiên trong lịch sử tu vi yếu nhất thanh y y nữ tử liên tiếp lời nói để ngân nguyện sơn chủ trở mặc hắn hai canh giờ này cũng tìm hiểu ra tình báo cái k i a thanh ý là mới thông qua tuyển chọn không lâu hoàn toàn chính xác mới vào thai tức cha ngươi là đường đường ngân nguyện sơn chủ là xuất vân vực số một số hai cường giả là một đời tiêu hùng có được tuyệt học bản thân còn sợ cái này một phế một lần trước yếu sao c ngân cảnh chấp, phục chớ chi tức cảnh. tranh chấp, ngươi không quên nói ngươi tầng n thai tử, tại gì g kém đệ là nguyệt sơn chủ trầm mặc như trước dù sao hai cha con chúng ta đều quyết ý muốn rời khỏi hoàng cương cái kia thanh y kìa giết liền giết giết hết chúng ta liền đi chẳng lẽ còn sợ bị phục yên cơ nghiệp của ngươi như vậy bị hủy chẳng lẽ ngươi cam tâm sao nữ tử nói lần nữa ngân nguyệt sơn chủ thân thể phát r u n tại suất vân vực có thể đặt xuống mảnh cơ nghiệp này quả thực không dễ dàng cũng bởi vì người khác động động một mép cứ như vậy không có hắn có thể nào cam tâm thai tức cảnh một tầng t r a n lệch đẻ chết người thực lực của hắn là giết ra tới mấy năm trước còn tại cực cảnh đại không gian tôi lượt qua có thể xưng cùng cảnh bất bại cùng những cái kia chỉ hiểu được tu vi tăng lên không chú trọng thực lực tu sĩ khác biệt hắn tự hỏi liền xem như thai tức nhất trọng thần trùng đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống không cần nói nữa vi phụ sẽ ở trong thành tìm hiểu tin tức nếu thật không mặc khắc phục bên đệ tử ta sẽ ra tay sau đó rời xa hoa n g cương ngân nguyệt sơn chủ k h o á t tay dung nhập trong đêm tối hướng phía minh thành mà đi tốt ta muốn để cái kia thanh y d ỉ thu cạo xương chi hình nữ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi theo cảm tạ các vị đại xoái bị duy trì tiểu bối cho mọi người lật cái té ngã chương chín mươi lăm đạp đất sư ơ n g hùng đưa tay đánh giết chương chín mươi lăm đạp đất sư ơ n g hùng đưa tay đánh giết lúc đêm khuya khâu ra đại tang khâu trọng cùng khâu giang hai huynh đệ mang theo hơn hai trăm n h â n khẩu đốt giấy để tang ủy gối trong linh đường gió lạnh phơ phất tang áo tung bay sinh lão bệnh tử thế gian trạng thái bình thường khâu ra trên mặt của mọi người không có quá nhiều bi thương c h i sắc bởi vì thái gia là cười đi trước khi đi trong phòng truyền đến van r ộ i cười to cả tòa phủ thành chủ đều van dội kiếm minh đây là hỷ tang thái gia tại không tiếp nuôi sau khi có lẽ còn nhiều thêm một chút chờ mông cha người yên tâm đi thôi h ả i nhi nhất định bảo vệ tốt khâu ra khâu trọng quỳ gối linh đường cho khâu bình đốt giấy trước nhìn về phía hậu viện gian phòng lúc mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích hắn đại biểu khâu ra cùng trời đan các phó các chủ đã đặt thành hợp tác sương năm trước khi đi cũng tế bái khâu bình khác họ lao tổ lâm tiêu cũng không rời đi còn ở trong phòng lại truyền ra một câu xét thấy ngân n g u y ệ t sơn chủ còn không biết tung tích hắn sẽ ở minh thành lấn ná một thời gian sư m i n h đệ đến phân v ư ợ n à y khâu ra người còn có cái gì có thể nói chỉ có thật sâu cảm kích về phần lâm tiêu trong phòng làm cái gì liền không có người xem rõ ràng điều này cũng làm cho khâu ra đám người c ả m k h á i thái ra cái này bạn bè thân thiết thật sự là người có tính tình hiện tại đoán t r ừ n g trốn ở trong phòng âm thầm rơi lệ đâu đại ca giống như có điểm gì là lạ sắc trời dần sáng lúc khâu giang đột nhiên nói đêm này tòa này mới buộc phát sóng to gió lớn minh h à n h thật sự là khó mà bình tĩnh mà bây giờ ngoại giới tiếng ồn ào côn trùng k ê u vang tiếng chim hót đều là đột một biến mất hoàn toàn tinh mịch khâu trọng nữ h mày nhìn lại đống nhiên thần sắc đại biến có người bố trợ pháp ngăn cách chúng ta khâu ra cái gì khâu giang giật cả mình đối với bên người một cái van bối q u á to nhanh thông chi lão tổ rời đi toàn bộ khâu ra còn có ai đáng giá lớn như vậy động cắn qua hơn phân nửa là hướng về phía lâm tiêu tới đường đi chúng ta nên chiến lão tổ tự sẽ biết được khâu trọng phát ra q u á t trói thai để khâu giang kịp phản ứng tòa p h ủ đệ này cực lớn lâm tiêu cũng không lộ diện lúc này phái van bối đi thông chi chẳng phải là nói cho chỗ tối người lâm tiêu ở đầu phương nào đạo trích muốn chiến liền lăn đi ra khâu thị huynh đệ lấy ra binh khí bên người đám người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu xúc sinh kia vì ngươi khâu ra ra mặt liền để cho các ngươi như vậy mang ơn sao nếu linh đường đều bày xong trước hết đưa hắn lên đường lại đến đưa các ngươi h é t dài một tiếng thập phương v â n động dáng người khôi ngô nam tử cầm trong tay ngân n g u y ệ t loan đào mà ra chân tay hắn đạp không sát na một cỗ kinh khủng nội tức giống như là đại dương mênh mông hoành không cả tòa phủ thành chủ đều tại kịch liệt lay động là ngân n g u y ệ t sân chủ hắn cũng dám giết tới khâu thị huynh đệ đứng núi chịu x à o vô luận là ngự phong hay là làm không cũng không thể làm đến bị áp bách thân thể không nhịn được có rút tại thai tức cảnh đi đến bậc thang thứ năm hùng chủ vừa mới xuất hiện liền có khinh thường thập phương chi uy ngân nguyện sân chủ ngươi dám đối với p h ụ bên áo xanh xuất thủ khâu trọng gầm thét toàn thân vang lên kèn kẹt chỗ sung yếu mở kinh người áp bách bởi vì hắn phát hiện ngân nguyệt sơn chủ tìm ánh mắt của hắn biết lâm tiêu chô đến trình độ này lao tử quản hắn là ai ngân nguyệt sơn chủ gầm nhẹ thân cùng đau hợp hóa thành một vòng loan nguyệt màu bạc phi nhanh mà ra những nơi đi qua hư không ầm ầm phong ốc sụp đổ đao khí cày đất thẳng chém một chỗ phải hoàn thành tất sắt nhất k í c h tra lưu lại một khẩu khí ta muốn để cái này áo xanh thủ cạo xương chi hình ngân nguyệt sơn chủ tri nữ xuất hiện mặt mũi tràn đầy điên cuồng hết lớn khâu trọng thân sắc chắng bệnh căn bản ngăn cản không được và anh kh tại đáng sợ đao khí bên trong một bóng người phóng lên tận trời toàn thân đều bị khí lưu thần bí bao phủ phát ra tiếng hét phẫn nộ mẹ nó ai q u ấ y dày l a o tử ân ngân nguyệt sơn chủ thân hình hiện hiện hơi nhúm mày thân ả n h này chủ nhân chính là mục tiêu của hắn phục viên áo xanh lâm tiêu tốc độ phản ứng của đối phương kinh người lại tránh khỏi hắn một k í c h này cái kia khí lưu thần bí hắn có thể nhận ra là phục viên động thiên tẩy lễ bí khí v ậ t này có thể lâm trận tu hành cũng có thể đặt vào thể nội ở bên ngoài ra lúc tiếp tục tiến hành tẩy lễ làm sao chẳng lẽ ngươi tính ra đến ta sẽ đến cho nên tại chuẩn bị chiến đấu sao đáng tiếc đã chậm ta muốn chém n g ư ơ i thủ cấp ngân n g u y ệ t sơn chủ đặc không loan đao trong tay giống như một vòng ngân n g u y ệ t chiếu rọi trời cao nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn lại như bị lôi điện đánh trúng vào bình thường toàn thân cứng đờ thời khắc này lâm tiêu sợi tóc phất phới tay áo quay cuồng đứng ngạo nghệ thương k h u n g nội tức giống như sóng lớn vô bờ giống như chân long tại n g ư ờ n g đầu tại hái xuống một bậc thang thai tức sáu tầng, tầng cảnh ngân nguyện sơn chủ như gặp phải nước lạnh rọi mặt lạnh từ đầu tới chân đây không phải phục u y n động thiên trên đời yếu nhất áo xanh sao không phải mới vào thai tức cảnh sao từ hắn bí mật vào thành tìm h i ể u tình báo lại đến xuất thủ cũng liền một canh giờ không đến làm sao lâm tiêu liền lập tức nhảy đến cấp độ này đơn thuần tu vi đều muốn mạnh hơn hắn ra một mạng lớn người là ngân nguyện sân chủ lâm tiêu chống lại lần này đưa ấm áp thu hoạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn khâu bình sư huynh bái nhập phục bên động thiên hơn một trăm n ă m sở tu công pháp mặc dù không phải bách liệt kỳ công thế nhưng tương đương lợi hại tu ra nội t ứ c tái giá là vô tướng cổ công nội t ứ c lại để hắn thẳng vào tầng năm cảnh tĩnh phong lâm tiêu thấy vậy dứt khoát bê quan luyện hóa rời đi p h ụ bên lúc đặt vào thể nội tẩy lễ bí khí muốn một hơi sông phá vậy coi như lấy khâu bình sư huynh linh đường giải quyết xong cuối cùng một vòng thai h o a ngầm đi lâm tiêu cũng không nói nhảm d á người n g giống như một thanh thiên kiếm xuất thế khiến cho cả tòa p h ủ đệ đều vang dội tiếng kiếm reo cỏ cây như kiếm bay mảnh như kiếm tại cùng lâm tiêu hai loại kiếm ý cộng minh đại hà kiếm ý đệ nhị trọng lưu quan g kiếm ý từ khâu bình trên thân tài giá mà đến cũng là tiến quân đệ nhị trọng vị sư huynh này ý chí tinh thần xa suốt nhiều năm một khi diện trừ tâm bệnh tại thời khắc cuối cùng lấy kiếm tu thân phận thôi động lưu quan kiếm ý đột phá gông cùng xiến xích bỗng nhiên vào nhị trọng x ngân nguyệt sơn chủ không muốn tái chiến vội vàng thối lui thời khắc thiên địa gào ghét phóng nhãn nhìn lại hai loại kiếm ý bước lên ngưng tụ ra hai mươi đầu trắng xóa phi lưu hướng phía phía trước chém ra sát na lại như linh dương ngóc sừng khó tìm tung tích ngân nguyệt sơn chủ hoảng hốt kiếm tu không xuất kiếm liền có này vi trong mắt hắn m ả n h tiên c u n g này giống như đều bị hai mươi đầu phi lưu cắt đ ứ t đến phá thành m ả nhỏ n h căn bản là không có cách tránh đi phạm vi bao phủ chỉ có thể kiệt lực chống đỡ vây anh lần va chạm đầu tiên ngân nguyệt sơn chủ trong tay loan đao bắn bay hộ khẩu sụp ra hùng hồn nội tức đều tán loạn lần thứ hai va chạm ngân nguyệt sơn chủ lồng ngực bị mở ra máu tươi chảy n a n g lần thứ ba va chạm ngân nguyệt sơn chủ thân thể khôi nô trực tiếp phân thành mấy khúc như máu mưa ẩm vàng rơi vào trong linh đường lưu lại mảng lớn đỏ thấp mở cho ta lâm tiêu giống to một tiếng toàn thân khí tức nịch quấn lên t h ư ờ n g bao lại toàn thân tẩy l ệ b i khí giống như là bị động không đáy nuốt hết đưa tới chất biến nội tức đang nhanh chóng thuế biến thái tức sáu t ầ n g cảnh lâm tiêu lại bước ra một bước bước vào cảnh này như đạp đất xương hùng cái này khâu ra nắm người nghẹn họ nhìn chân chối căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ thấy được khác họ lao tổ nhẹ n h ó m giết khắp tại xuất vân b ự c số một số hai ngân nguyện sơn chủ phía sau lại gặp được vị này khác họ lao tổ bước vào thai tức sáu t ầ n g cảnh chương chín mươi sáu n h ì n khắp thế gian sư bá nổi giận chương chín mươi sáu n h ì n khắp thế gian sư bá nổi giận tại sao có thể như vậy lại nhìn ngân nguyện sơn chủ c h i nữ doa đến sủi lơ sổ dưới nàng rất còn muốn chạy nhưng hai chân căn bản không nghe sai khiến người l ù n giống như thân thể giống như run dày nàng nỗi chữ mỗi câu có lý có cứ vì phụ thân phân tích cho là cái này tần tấn thanh y có yếu phụ thân đưa tay có thể giết kết quả vừa đối mặt phụ thân liền chết thảm trong mắt nàng sử thượng yếu nhất thanh y rìa tại cái tuổi này đang lâm thai tức sáu tầng cảnh cũng là cường đại kiếm tu c ò n n ố c đứng đấy làm cái gì lâm tiêu chỉ hướng ngân n g u y ệ t sơn chủ chi nữ giết tuất tuất choáng váng bên trong khâu trọng kịp phản ứng mang theo binh khí đi đến ngươi ngươi đừng tới đây ta là ngân n g u y ệ t sơn chủ chi nữ ta ta ngân n g u y ệ t sơn chủ chi nữ kêu to lâm tiêu nhìn cũng không nhìn đi vào trong linh đường đốt hương bãi khâu bình sư huynh còn có một tiếc không có khả năng đăng lâm đỉnh núi nhìn xem thế gian này bao la hùng vị phong cảnh nhìn xem cái này tốt đẹp non sông đệ ế tử u thanh y tu vi vốn là phục viên động thiên cơ mật rất ít có người biết ngươi nguyện ý ngụy trang thành mới vào thai tức cảnh chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói khâu trọng vội và nói trong lòng rung động khó mà tiêu hóa trên thực tế lâm tiêu đi theo khâu bình khi đi tới k lâm tiêu. Lâm, tiêu lâm, lâm tiêu nghĩ k đến vô tướng cổ công tử mang ẩn nấp cụ thể tu vi năng lực nếu như không xuất thủ nội tức kỹ lạng ngoại nhân khó mà phán đoán trước đây khâu ra người cũng không rõ ràng tu vi của hắn a hiện tại khâu ra đám người lại nghĩ như vậy vậy cũng không cần giải thích chuyện chỗ này ta muốn rời đi ngay sau nếu có phiền phức tìm người đi phục quên động tiên đưa tin liền có thể lâm tiêu mở miệng nói hắn quyết ý tại khâu ra chờ lâu một chút thời gian là lo lắng ngân nguyệt sơn chủ tìm phiền thoái người này đã chết tự nhiên không có lưu lại cần thiết ngày sau có thiên đan các hợp tác khâu ra nên cũng có thể x ô i gió x ô i nước khâu ra cùng tiễn lao tổ khâu trọng mặc dù không bỏ nhưng vẫn là mang theo tất cả tộc nhân thi lễ ta cái này đi ra ngoài một chuyến còn hôn thành lão tổ lâm tiêu tự dễu cười một tiếng l a n g không mà đi trước không thể trở về phục quyền động thiên làm sao cũng muốn ở bên ngoài lắc l ư m ấ ờ tháng bay ra minh thành lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng khâu ra đám người nghĩ sai nhưng p h ụ quyền động thiên lão quái vật có thể không biết sao ba tháng trước hắn mới đột phá đến thai tức nhất trọng đảo mắt liền nhảy đến sáu t ầ n g cảnh giải thích thế nào vẫn là câu nói kia không thể đem phục u y ê n động thiên các lão quái vật hụ chết cũng muốn tránh cho mình bị giải phẫu cũng đừng về đại c à n m i ễ n cho đụng vào cái kia ba cái sư bá ta hiện tại đã hai mươi mốt tuổi cái tuổi này thai tức sáu t ầ n g cảnh lâm tiêu trầm mặc h o a n g cương bên trong h o a n g nam r ứ t lại phía sau mà hắn thành tựu hiện tại phóng nhãn toàn bộ h o a n g cương có tính không biến thái phục bên động thiên cái kia bảy đại thanh y là tu vi gì hắn không rõ ràng hắn nghe khâu bình đề qua bảy đại trong thanh y đại bộ phận đều là thái huyền lao quái hậu nhân thuộc về cường nhị đại không cần tham gia tuyển chọn từ nhỏ đã đứng tại rất nhiều người điểm cuối cùng bị lao quái bồi dưỡng có tài nguyên tốt h ậ u hạ vượt qua tu hành trước bốn cảnh cũng không khó đang nhanh chóng trưởng thành bên trong từng bước một trở thành thanh ý thìa cho nên những cái kia cường nhị đại chưa hẳn từng cái đều rất giả như cái kia rất hổ an nhan vẹn vẹn nhìn khuôn mặt liền rất trẻ trung mà tại toàn bộ hoa n g cương cũng có mặt khác thái huyền hậu nhân lại nhìn tuyển chọn bên trong tung ra nhiều như vậy cảnh giới cao thiên tiêu liền biết hoang nam thật rất rất lại phía sau nhưng dù cho như thế hai mươi một tuổi cũng n k h ô lâm tiêu được làm ra quyết định lâm tiêu luôn cảm giác phụ huynh cùng tê thánh sớm muộn đều sẽ làm cho nên hắn không có cái gì cảm giác an toàn hắn muốn toàn phương diện phát triển gia tăng đối địch thủ đoạn sư chất một trận thanh â m uy nghiêm truyền đến để lâm tiêu sợ run cả người đây là trần vọng đạo sư bá thanh â m trần vọng đạo sư bá tới không nhìn thấy a không đối là thanh y ngọc phủ lâm tiêu kịp phản ứng t ừ trong túi càn khôn móc ra ngọc phủ giống như loại ngọc phủ này phục u y ê n động thiên mỗi cái đệ tử đều có đệ tử thân phận càng cao ngọc phủ đưa tin phạm vi càng rộng thanh y ngọc phủ đưa tin phạm vi tự nhiên rất rộng nhưng có thể làm cho trần vọng đạo sư bá dĩ thái huyền ngọc phủ liên hệ nói rõ người sư bá này cũng tới đến hoa bắc ba vị sư bá từ đại càn trở về a lâm tiêu nghĩ, nghĩ không có trả lời xem như không nghe thấy Tiếp tục phi hành sư chất. Trần phi hành thanh vọng sư đạo âm lần này ữ a chứa hay chuyển khí. tiêu đến, ẩn chứa nộ、khí. Lâm l không có trả lời sư chất. Không chất. chúng ta, phát phục nên động toàn bộ phục đầu tiên, đến ngăn có trả ta, lời sư ép bộ đầu thanh y trong ngọc phủ chuyển đến là chiến đấu cùng nhân m ả y trắng thanh â m nghĩ đến m ả y trắng sư bá cái kia nhảy lên cơn n g ự c lớn lâm tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh ở đây ở đây ba vị sư bá tốt vừa rồi ta đang bế quan tu luyện quá nhập thần không nghe thơi a ha ha trần vọng đạo đáp lại cười lạnh ba người chúng ta không ngại cực khổ đi đại cản lập xuống phục y ê n động tiên h dịch trạng còn thuận tay thay mặt đại cản diệt một số người ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta thừa dịp chúng ta không tại hoang phế tu hành đường đường thanh ý ỉ đi đưa một cái ngân ý đệ tử cáo la o hồi hương d ư ợ c mạch chi chủ đều tới tìm chúng ta cáo trạng hắn vì ngươi chuẩn bị xong thanh ý chi lễ kết quả ngươi người chạy phục y ê n đệ tử là chết sạch sao đưa ngân ý đệ tử cáo la o hồi hương còn cần ngươi c h â n vọng đạo thanh â m một lần so một lần cao cuối cùng chuyển thành gào thét kém chút đem lâm tiêu mảng nhị đánh rách tà tơi quả nhiên khâu bình sư huynh lo lắng không phải không đạo lý ba cái lao cái vật gặp h ắ n ch Trực t i lần i g này cái n truyền đến ó i t h là cựu quỷ sư bá gào thét lâm tiêu tuyệt vọng loại này yêu để hắn ngạt thở ai nhìn điệu bộ này hắn muốn không bay về cũng không được tốt ngươi ở đây đến lần này chúng ta muốn để ngươi tốt nhất kiềm chế lại hiểu rõ cái gì là cường giả chân chính chớ có bị nhất thời thành cựu mà làm choáng váng đầu góc trân vọng đạo bình phục cảm xúc cho lâm tiêu báo một tọa độ lâm tiêu mở ra địa đồ xem xét phát hiện quả nhiên tại hoang bắc khoảng cách không tính quá xa đoán chừng cũng liền chừng mười ngày lộ trình kiềm chế lại lâm tiêu run lập cập ba cái lao quái vật không phải dự định tự tay ngược hắn đi không đi ba cái lao quái vật trực tiếp phát động toàn bộ phụ bên động thiên đến truy nah ắ n à chương chín mươi bảy gặp l o n g lâu gặp rồng cung thuần long chương chín mươi bảy gặp l o n g lâu gặp rồng cung thuần long tốt tốt tốt ta bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới ba vị sư bá bớt giận đứng tức giận hỏng thân thể lâm tiêu đang chắc đáp lại một bên chầm dần tốc độ. ba vị sư bá đang g i ậ n trên đầu đâu đi quá nhanh không chừng muốn bị làm sao thu thập đi chế điểm sư bá khí cũng sẽ tiêu một chút còn nữa tu vi hiện tại của hắn vẫn như cũ sẽ hủ đến ba vị sư bá a không tốt giải thích ra cho nên chậm một chút đi đường tóm lại không phải chuyện xấu dù sao tại các ngươi trong mắt ta là sử thượng yếu nhất thanh ý n g một tháng đổi tới không tính không hợp thói thường đi lâm tiêu chậm rãi đi đường cùng lúc đó hoang bắc liệt dương vực vực này tại hoang bắc danh khí không nhỏ lũi tới tu sĩ rất nhiều chỉ vì vực này có một kiện kỳ vật gặp lâu lâu vật này trước kia là hai ngàn năm trước Một vị c ư ờ như g đại t á Hán i tại huyền, là khích lệ hậu nhân luyện chế. luyện lâu long bên trong, là lệ l gặp u huyết tuổi lại Hai chính mình huyết thân.、Hai、đồng n ba h ậ p gặp lâu, tuổi u có thể gặp thứ h ba y ế t t h â n Trăm t u ổ i tu lâu, sĩ nhập chiến ó t ể gặp nó trăm t u ổ h u y t t h â Như chiến, vậy đối chiến, tương đối tu hành quy tích cùng cực cảnh đại không gian có dị khúc đồng công chi diệu khác biệt chính là cực cảnh đại không gian trí tại cùng cảnh vô địch gặp long lâu là trí tại cùng thế hệ mạnh nhất hai ngàn năm g à n n mưa gió đi không thấy năm đó người chỉ có lâu này chuyển xuống mà tại hai ngàn năm ở giữa toàn bộ hoang cương ra bao nhiều thái huyền Gặp long lâu tại đông lâu đảo tại t hiện á huyền trong tay quanh phát hoàn h tay trong còn lại, trở nên càng trở t ra đi lại, i Bị một đám Thái h u y ề nay tẩy r ử sau, trở thành tính t ẩ mở nơi trốn, tọa lâu ạ c bắc vực. ở hoang bắc liệt dương vực. Hiện nay, dương liệt l này từ tầng thứ nhất đến tầng thứ m ư ờ i đều có một tôn quá huyền ảo thân trong đó bảy tôn làm thần trùng thần trùng tuổi n h ỏ x ư n g hùng tốc độ tu luyện cực nhanh tại dưới điều kiện giống nhau người bình thường cùng thần trùng so tốc độ tu luyện không thể so sánh cái này cũng dẫn đến sông lâu độ khó đã là biến thái đến cực điểm liền xem như thai tức chín tầng cảnh tới chỉ cần ngươi nhập lâu niên kỷ quá cao ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể vượt qua sẽ còn bị huyết ngược một trận nhưng gặp long lâu danh khí không hàng p h ả n tăng trở thành thuần long chỗ từng cái thế lực t r ư ở n g bối một khi nhìn thấy cái nào đó văn bối k i ệ t ngạo bất tuẩn phập phồng không yên liền sẽ đem nó đưa vào gặp long lâu gặp tiền nhân phong thái kiểm chế tâm tính h ả o h ả o tu luyện gặp long lâu gặp giồng c ũ n g thuần long giờ phút này lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào gặp long lâu phụ cận có hoang bắc con em thế tộc náo nhiệt không gì sánh được bọn hắn nhìn qua lâu này phụ cận ba đầu thân ảnh gián mua nghị luận ẩm ý trần vọng đạo tự quỷ mày trắng phục huyên động thiên tam đại đỉnh tiêm thái huyền cùng nhau xuất động gió nổi mây phun đã để mấy cái thế tộc u a n h động ba cái lao quái đánh nhau cùng không muốn sống giống như cùng nhau mà đến cần làm chuyện gì nô ra tam đại thái huyền xuất hành mục đích sau rất nhiều người đều là kém chút cười ra tiếng cái này ba cái lao quái vật cũng là đến thuần long con rồng kia là gần đây mới bắt đầu bị người c h u y ể n tụng phục huyên thanh y hiể lâm tiêu bị ba cái lao quái vật ngạnh sinh sinh chống đi tới yếu nhất thanh y hiể nhắc tới cái thanh y hiể cũng không đơn giản nghe nói tại mấy tháng trước tuyển chọn bên trong chém giết một vị thần chủng nói không chừng hắn hay là cái ẩn tàng thần trùng nghe nói hiện tại mới vào thai tức cảnh nên có thể xông qua mấy tầng thần trùng người coi thần trùng là r a u cải trắng đâu bị cái kia thanh ý chém giết thần trùng không phải thái huyền hậu nhân cũng chui vào đầu tiên tiềm lực không có bị kích phát lúc này mới bị nó đánh giết tính không được huy hoàng bực nào chiến tích có đạo lý phóng nhãn toàn bộ hoa n g cương có thể tại chừng hai mươi tuổi vượt ngang trước bốn cảnh bắt đầu bước vào thai tức cũng không phải là không có một chút thái huyền hậu nhân kỳ thật liền có thể làm được kết quả lại có mấy người có thể tại gặp long lâu bên trong rực rỡ hà quang h gặp long lâu phân tầng mười có mười đầu cùng thế hệ xưng ơ tôn tu hành quy tích sau bảy đầu đều là thần trùng lĩnh vực tầng thứ mười càng là phục bên trưởng giáo lưu lại có thể xưng ơ không thể vượt qua cao phòng nghe nói bất luận cái gì tuổi trẻ tu sĩ tới đều không thể cùng so sánh vị trưởng giáo này hoàn toàn chính xác vì tiên thân phụ vô tướng của công còn có thể đột phá nhanh như vậy quả thực là quái v ậ t hoang cưng người thứ nhất danh bất hư truyền bốn đám người xì、si、xào bàn tán cảm thấy rất hứng thú từ trước tới nay y ế nhất lại bị ba tôn lão quái vật hộ đạo p h ụ bên thanh ý h i đến sông tính lịch sử gặp long lâu vậy tuyệt đối đặc sắc cá tiểu từ túi người đến đâu rồi chân vọng đạo nắm vớt thái huyền ngọc phủ kém chút bạo tẩu chừng mười ngày lộ trình lâm tiêu đổi đến hơn nửa tháng hay là không tới tiểu tử thúi này nói hắn tu hành quá mệt mỏi đã tại bằng tốc độ nhanh nhất đi đường để cho chúng ta kiên nhận chờ chút mày trắng cũng là s ạ mặt m lại để tiểu tử thúi này kiềm chế lại làm sao lại khó như vậy à hắn thật lo lắng tiểu tử này trên nửa đường lại dày vỏ ra yêu tiêu thân gì chờ đợi thêm nữa bọn hắn muốn tế ra đại chiêu ba vị không nóng n ả y chúng ta có thể c h ậ m g i chờ lúc này phương xa thiên âm không dứt hai bóng người sánh vai đạm không mà tới giơ tay nhấc chân đều tản mát ra tuyệt đại uy nghiêm, để đám người an tĩnh. Thái h u y ề nguyên Lại có hai tôn Thái huyền tới. tiền, có huyền thánh h tôn từ tê ô Đến n đậu để k khí khẩn trong sân, lập tức trở nên khẩn trương sân, nên lên lập l ê i hồng. n g u phủ trần vọng đạo nhìn hai người một chút làm sao liền hai người các ngươi tới chẳng lẽ không sợ lao phu n ổ i đ i ê n đem các ngươi làm chết khô bạc lương phụ nhân liêu hồng nghe vậy khoe miệng giật một cái hận đến bập bẹ ngứa nhưng vẫn là nói trần tiền bối mấy tháng trước các ngươi ra tay đánh nhau nên cũng chịu vị nguyên lão k i ê một chút trách phạt đi chẳng lẽ lại ngươi thật muốn vừa thấy được chúng ta liền muốn lôi kéo toàn bộ phụ h u y n cùng tê thánh tử chiến phải không trần vọng đạo thu hồi ánh mắt tài giỏi nằm xuống tê thánh hắn tranh tốt quan hệ. trước đây không lâu ta tê thánh c h ủ tịch đệ tử bàn thống xâm nhập gặp long lâu tầng thứ tư cùng một vị thần chủ huyết thân đại chiến ba ngày nếu không có chống đỡ hết nổi bước vào tầng thứ năm nên không có vấn đề không biết phục huyên hiện tại đệ tử có bao nhiêu người có thể đạt tới loại hoàn cảnh này nguyên phủ đứng chắc tay cười văn g nói b à như g t ố n tên này n g g Cái đám vừa ra, ờ i xôn xao. Phục yên Phục có tiêu bàn g thống tại tê thánh bây giờ chín đại thủ tịch bên trong tu vi cũng không phải là mạnh nhất nhưng biểu hiện tuyệt đối là xuất chúng nhất tự thân cũng không phải là thần trùng có thể xâm nhập tầng thứ tư cùng cùng tuổi thần trùng viễn thân đ ố i cứng có thể thấy được nó phong thái trần tiền bối cũng không nghe nói ngươi phục yên động thiên mấy vị đệ tử thanh y r ỉ đến sông qua gặp long lâu đến tột cùng là vụ trộm tới không có bị người phát giác vẫn là không có lá ga tới nguyên phủ lại nhìn phía trần vọng đạo đám người ồn ào tới quả nhiên tới hai đại động thiên chi tranh chính là như thế giản dị tự nhiên tê thánh chín đại thủ tịch đại bộ phận cũng là che che lấp lấp phục quên thanh y rỉa trừ lâm tiêu bên ngoài mặt khác bảy người t u vi thực lực đồng dạng là động thiên cơ mật bị giấu rất tốt chỉ có qua lại một chút chiến tích nguyên phủ đây là muốn điều tra tình báo đâu đám người cũng hảo cảm kỳ cái k h ứ bảy đại thanh y rỉa đến tột cùng đến xông qua gặp long lâu không có tối thiểu nhất tê thánh có một vị thủ tịch tới qua còn xâm nhập tầng thứ tư cũng được phục quen dù sao từng có cao chót vót tuyến nguyệt hiện tại những đệ tử kia không nguyện ý mất mặt kỳ thật cũng có thể lý giải mà lần này không phải có một vị thanh ý muốn đi qua sao ta đã đưa tin để liệt dương v ự c phụ cận một chút tu sĩ tới chứng kiến phục quen cao quang thời khắc nguyên phủ lại đạo lời nói nghe rất khách khí nhưng hương vị không đối có phiền hay không tin hay không láo phu g i ế t chết n g ư ờ i trần vọng đạo vừa trừng mắt hống khiếu âm thanh t ạ i hư không hình thành từng vòng từng vòng gần sóng bọn hắn vốn là bị lầm tiêu tiểu từ túi kia làm ra hỏa khí hai cái này thái huyền con bức bức lại nhải cái không dứt muốn đem việc này diễn biến thành phục quen cùng tê thánh mặt mũi chi tranh. trần ta, ta thuần thuần thuần thuần vọng đạo khỏe miệng g i ậ n một cái tự quỷ ánh mắt lạnh lẽo mày trắng răng rắc nắm tay tiểu từ túi mười ngày lộ trình người dùng gần một tháng hai cái tê thánh thái huyền còn lại gọi người sang đầy xem náo nhiệt sau đó người mới đến trần vọng đạo khí không đánh một chỗ đến chỉ vào gặp long lâu gầm thét tiểu từ túi cho lão phu lăn đi vào đúng vậy lâm tiêu cùng cái con thỏ con bị giật mình chân chu chui vào gặp l o n g lâu trần vọng đạo xoay người lại chỉ thấy một đạo bóng lưng tiểu tử thúi này thân phụ vô tướng cổ công nội tức kín lặng có thể bề ngoài như có chút biến h ó a m â y trắng ngược lại là nhìn thấy lâm tiêu nửa ngày cái kia vội vàng ở giữa nhìn ra một chút mánh khỏe tiếp theo hắn lại lắc đầu sư chất tình huống như thế nào bọn hắn minh bạch bọn hắn đi đại càng trước sư chất mới vào thai tức cảnh lúc này mới bốn tháng không thấy có thể có thay đổi gì hơn phân nửa là ở bên ngoài tiêu sái làm rối loạn nội tức đưa đến cựu quỷ vô trần vọng đạo bà vai t r ầ n lao đầu chớ c ù người sư liền này là từ rất lại phía sau hoang nam liệt quốc nhảy nhót đi ra tầm mắt có hạn đối với toàn bộ hoàng cương cường giả cũng không có khái niệm gì đoán chừng coi là một trận tuyển chọn liền kiến thức đến toàn bộ hoàng cương anh kiệt hai mươi tuổi ra mặt bước vào thái tức cảnh liền có thể ngạo thị thiên hạ thật tình không biết thiên hạ này rất lớn chỉ là một cái hoang cương liền không biết có bao nhiêu cao thủ trừ thế tộc, c ò như có c ẩn si đâu. Sư đâu. ấ tất t tuổi nhỏ thành kiểu, hoàn toàn tệ thanh Phật thể tránh cựu, Lại sinh sinh nhiên nhỏ hoàn chính xác cũng không tệ lắm. Lại bị bọn hắn ngạnh xinh xinh chống Phồng không yên tất nhiên là không là xác lắm. bị vị, đỡ đ ý ợ c Như trước đây không lâu bọn hắn còn nghe nói lâm tiêu còn gào to một đoàn phụ bên đệ tử đi ngược người đâu cho nên chúng ta mới khiến cho hắn đến sông gặp l o n g lâu hung hăng mải mải một cái tính tình của hắn mày trắng ken k á t n ắ m tay bắp thịt cả người cao cao nâng lên trực tiếp ngăn ở gặp l o n g l â u cửa ra vào mặc kệ lâm tiêu có thể xông đến tầng nào chỉ cần nghĩ ra được hắn liền cho ném trở về để lâm tiêu hảo, hảo bị ngược một ngược thuần long bắt đầu trân vọng đạo cùng tử quỷ đồng dạn g một chiếc một sau chặn lại đi lên bọn hắn tay h á o tung bay khinh thường thập phương để cho người ta không dám tới gần gặp ba cái lao quái vật bộ dáng như thế liêu hồng cùng nguyên phủ đối mặt theo bọn hắn nghĩ cái này lâm tiêu chính là cái ẩn tàng thần trùng khả năng sớm đã bị phục quên động thiên l a o quái để mắt tới âm thầm tu hành chỉ là không vào động thiên mà thôi đây là trẻ tuổi như vậy tu thành vô tướng cổ công duy nhất giải thích mà loại thành tựu này sông gặp l o n g lâu vẫn như c ũ chỉ có bị huyết ngược phần ở trong đó có h o a n g cương đi qua hai n g h n năm mười đầu cùng thế hệ xứng tôn tu hành quy tích nếu không làm sao có thể bị lấy ra thuần long như đương kim h o a n g cương có thể xông qua mấy tầng trước t h a i tức cảnh tu sĩ một khi tiếp xúc đến thần chủng lĩnh vực tựa như là lâm vào vũ bùn không phải bước đi liên tục khó khăn chính là bị đánh lui đi ra ân mau nhìn cái này thanh ý xông qua tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai t i ê n lặng một cái trước mắt trong đám người chuyển ra tiếng k i n h hô gặp l o n g lâu bên trong cảnh tượng ngoại giới không gặp được có thể lâu thể trên có đại biểu tu sĩ điểm sáng n ả y lên đến tầng thứ hai tầng thứ nhất quá huyền ạo thân là bảy trăm năm trước đại địa thương vương hắn xuất từ một cái thế tộc thở nhỏ lúc liền đạt được trọng điểm bồi dưỡng hai mươi tuổi bước vào thai tức cảnh tại bốn mươi lăm tuổi cuối cùng nhập thái huyền cuối cùng dừng bước tại thái huyền cảnh hậu kỳ có một vị đến từ thế tộc nữ từ nói nhỏ hai mươi tuổi vượt ngang trước bốn cảnh tại hoang cương bên trong cũng không phải là không có mà cái này đại địa thương vương có thể tại gặp long lâu bên trong lưu lại chính mình tu hành quy tích là bởi vì thương pháp cũng khá xuất chúng tu vi cùng thực lực song tuyệt tại thở thiếu thời có này điểm xuất phát tuổi tác dần dần t r ư ớ n g càng khủng bố hơn lâm tiêu có thể nhanh như vậy bại cùng thế hệ thời kỳ đại địa thương vương đủ để chứng minh tự thân mưu hãn trong ư ơ n g lai t ở t h đám người kia thanh tiến tầng thứ y vào ba. một vị lão giả cười tùng tìm nói chớ nói hai đại động thiên đỉnh tiêm đệ tử liền xem như một chút thế tộc ưu tú tự đệ xông qua ba tầng trước nên cũng không có vấn đề quá lớn Đám người nghe g vậy sư điện t v này g đạo, thế nhưng là thân phụ vô tướng cổ công công này tại giai đoạn này mặc dù còn không xuất chúng đó cũng là bách liệt kỳ công lại thêm một loại kiếm ý một loại ý cảnh nếu là dừng bước ba tầng trước vậy cái này sư chất hay là nện chết tính toán phục huyên động thiên yếu nhất thanh ý ỉa đến sông gặp long lâu có chút ý tứ a không biết hắn có thể dung chuyển bao nhiêu đầu tu hành quy tích trên đường chân trời tiếng xe gió không ngừng lại có người ả n h lần lượt lướt đến đường nói liệt dương vực l i ê n ngay cả hoang bắc mặt khác vài vực đều chiếm được nguyên p h ụ thả ra tin tức phụ cận tu sĩ nghe hỏi mà tới khi lâm tiêu bước vào tầng thứ ba lúc tụ tập tại gặp long lâu phụ cận tu sĩ đã hơn vạn đám người cũng không có quá nhiều t ị húy đang sôi nổi nghị luận cái kêu ba cái lao quái vật lại điên c u ồ n g cũng chỉ là đối với tê thánh mà nói không có khả năng bởi vì bọn hắn nói cái gì không sôi thai lời nói liền trực tiếp huyết tẩy toàn trường gặp long lâu gặp g ồ n g cung thuần long mới đầu cùng thế hệ xưng tôn tu hành quy tích thuần chính là người thân người sông lâu chống đỡ hết nổi gặp phải ngôn ngữ ép buộc thuần của người là của người tâm ngoại giới ngôn ngữ đều sẽ một chữ không sót chuyển vào trong lâu không có thực lực người đến nhận cầm lời nói lạnh nhạt hóa thành khích lệ tự thân động lực đây là từng cái thế lực trưởng bối thuần lóng lúc ước định mà thành quy củ không phải vậy còn thuần d ò n g gì lâu này sớm đã bị đánh nổ gặp long lâu t ầ n g thứ ba bên trong lâm tiêu nhìn qua hiện hóa tại trước mặt một vị nam tử huyên thân rơi vào trầm mặc thứ đồ chơi gì hai mươi mốt tuổi thai tức hai tầm cảnh cái này xác thực lợi hại à nhìn cái này nguyên thân so phục bên cùng cảnh đệ tử đều chỉ mạnh không yếu đặt ở cực cảnh đại không gian bên trong cũng có thể bất bại a bá bá bá nam tử kia nguyễn thân phi nhanh tấn công mạnh trưởng phong bá liệt có thể chìm thương cung giơ tay nhấc chân đều tản mát ra hổ khiếu lôi âm lâm tiêu chỉ là tùy ý phất phất tay liền toàn bộ đã được không có gì tâm tư chiến đấu hắn tới thời điểm trần sư bá gào t h é t non sông một bộ muốn đánh người dáng vẻ lúc đó hắn rất cho dạ cho là mình tới chậm muốn bị đánh cho nên trần sư bá lên tiếng sau hắn không nói hai lời lập tức xông vào tuần long lâu bên trong cho tới bây giờ nghe được ngoại giới tiếng nghị luận hắn mới biết được đây là địa phương nào thế mà còn có tê thánh động thiên thái huyền tới đây chính là ba vị sư bá để hắn kiềm chế lại phương thức lâm tiêu sợ hai thán phục quả nhiên không thể coi thường thiên hạ tu sĩ a chừng hai mươi tuổi bước vào thai tức cảnh hoàn toàn không phải phần độc nhất thành cựu nếu không phải hắn cho khâu bình sư huynh đưa ôn n â n đi lần này thật muốn bị hết u y ngược ba vị sư bá thật sự là nhọc lòng a chỉ là đối với hiện tại ta mà nói loại này hồi tâm phương thức không dùng a ngược lại sẽ để cho ta bằng c ư ớ n g lâm tiêu nói thẩm tầm thứ nhất tầm thứ hai hắn nhấc chân liền đi qua ngoại giới chuyển đến tiếng kinh hô hắn hay là nho nhỏ hư vinh một thanh tính toán hay là ứng phó ứng phó đi đừng lãng phí ba vị sử bá hảo tâm lâm tiêu nghĩ như vậy giả vờ giả vị cùng tầng thứ ba huyễn thân đánh cái có qua có lại g i a n g có sau nửa canh giờ lâm tiêu mới đưa huyễn thân đánh tan sau đó đi vào tầng thứ tư gặp long lâu bên ngoài lập tức cán tĩnh trong lâu mười đầu tu hành quy tích sau bảy đầu đều là thần chủng lĩnh vực thần chủng lĩnh vực bảy đầu quy tích một đầu so một đầu khủng bố là vì gặp dòng chân ý truyền thuận hoang cương kiệt n g o bất tuần hàng người ai có thể tại thần chủng lĩnh vực bước đầu ti khoác lắc vốn liếng lại càng lớn giống như tê thánh động thiên bằng thống từng tại gặp long lâu tầng thứ tư cùng một vị thần chủng huyên thân đại chiến ba ngày hiện tại lâm tiêu cũng bước vào lĩnh vực này chương chín mươi chín ba vị sư bá không kiên trì nổi chương chín mươi chín ba vị sư bá không kiên trì nổi cái này áo xanh hoàn toàn chính xác không đơn giản nhưng nên đến thực h ạ n nửa cách giờ thông qua tầng thứ ba mà bằng thống lúc trước chỉ dùng trăm hơi thở cho nên hắn tầng thứ tư chiến tích không cách nào vượt qua bằng thống một vị tu sĩ lẩm bẩm nói nguyên phủ cũng là thở phào nhẹ nhõm tầng thứ ba h u y thân hắn biết lấy lâm tiêu nhân kỷ đi vào đi đối mặt chính là một cái thai tức hai tầng cành thiên tiêu có được đông đảo tuyệt học bản thân có thể lâm tiêu không có d ừ n g bước nơi này cái này khiến hắn kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người dù sao hắn đều đem tin tức truyền ra ngoài dẫn phụ cận tu sĩ tới quan sát cái này nếu là vượt qua bằng thống cái kia rất là tê thánh động thiên người cũng may nhìn lâm tiêu sông tầng thứ ba tốc độ đích thật là đến cực hạn đây là ẩn tàng thần trụ sao hiện tại xem ra cũng là bình thường liêu hồng thầm nghĩ thuần long lâu tầng thứ tư vâng sáng bốc hơi sương n g có lên cùng ba tầng trước hoàn toàn khác biệt một vị nữ tử cấp bạn lâm tiêu càng đứng ở phương nào nữ tử tóc bạc đều từ đầu đến cuối đối mặt với hắn như tuyệt đại thiên kiêu nhìn xuống thế gian vô luận là khí thế hay là phương thái đều so ở tầng thứ ba huyễn thân mạnh hơn không chỉ một bậc hai mươi mốt tuổi thần chủng a ta nếu là niên kỷ lại lớn điểm tới hiện hóa ra huyễn thân có phải hay không đến thai tức ba tầng bốn tầng tầng năm cảnh lâm tiêu càng thán ta lúc nào mới có thể cho một vị thần t r ù n g đưa ấm áp a Cái n à y c n g bị hắn hồng, h vàng n xử lý kỳ tuổi a u n h ư n ràng mạnh hơn nhiều lắm, là chân g rõ là lắm, h c í n thống h học đạt được võ học đạo võ b a o phụ t h ầ n t r ù n g h o a n cương trong g lịch cực sử g i ả đến t cùng có b a o n h i ê u Mà à t o nhâm bộ đại lục lại có bao đại lại lục, có n i lâm tiêu trong h càng càng mày không bằng đánh tới nơi này liền trực tiếp ra ngoài đi tu vi của hắn tăng gọn là tránh không khỏi ba vị sư bá dù sao hắn tại lúc đến hắn làm một chút chuẩn bị lý do cũng tìm xong hắn như thế nghe lời ba vị sư bá cũng nên bất giận không có khả năng ở chỗ này hao tổn quá lâu chậm trễ việc tu luyện của mình phục quên mấy đại áo xanh tu vi đều là tuyệt mật hắn cũng là áo xanh dựa vào cái gì liền muốn hắn ra ánh sáng hắn cũng muốn làm cái lao lục cá vạn nhất bị người ám hại làm sao xử lý l â m tiêu nhanh chân hướng phía nữ từ tóc bạc đi đến cử động lần này như thần bất kính quân có khí thế khủng bố bắn ra bốn phương tám hướng hư không đều tựa như b i ể n mặt bình thường bốc lên ba loại ý cảnh giống như ba đầu rồng có sừng từ ba cái phương vị hoành quyền mà đến có thể làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng lâm tiêu một trưởng liền đem khép lại ba loại ý cảnh đập đến tán loạn sau đó kéo cống họng hét lớn một tiếng ba vị sư bá ta không kiên trì nổi ngoài lầu trần vọng đạo bốn t i ể u quỷ bốn mạnh ẳ n g m u ố n bọn hắn cũng không trông cậy vào lâm tiêu có thể sống qua tầng thứ tư đánh vỡ thần c h ủ n g lĩnh vực một đ ấ u quy tích nhưng sư chất mới tiến tầng thứ tư liền không kiên trì nổi còn lớn hơn giống lên nhiều người như vậy ở đây chúng ta không cần mặt mũi không kiên trì nổi cũng muốn kiên trì chúng ta để cho ngươi tới chính là để cho ngươi bị ngược chỉ cần không chết liền đánh cho ta tóc tráng sơ cùng trần vọng đạo phát ra gào thét người dám lúc này đi ra lao tử cũng muốn đưa người ném vào trong lâu lâm tiêu lập tức khóc không ra nước mắt cái này có cái gì tốt đánh hắn nghe lời tiền đến là vì để ba cái lao cái vật nuôi dận miễn cho bị đòn làm sao trần sư bá trả hết phát hỏa phục u y ê n động thiên cái này kỳ tài cũng là coi như không tệ nếu bàn về tiềm lực cùng tiên h phú so với b ả n g thống sư m i n h cũng liền kém cách xa vạn giảm đi trên bầu trời bay tới hơn mười vị người mặc tê thánh động thiên đệ tử bọn hắn đều là tại thai tức tầng nắm cảnh sáu tầng cảnh không đợi từng cái long tinh hổ mãnh dẫn tới rất nhiều nhân vọng đi tê thánh động thiên cao đẳng đệ tử đối tiêu phục u y ê n động thiên đệ tử áo vàng ba cái lao quái vật thuần long không chỉ đưa tới hai tôn tê thánh thái huyền trả lại những n à y cao đẳng đệ tử chúng ta tê thánh động thiên mặt khác thủ tịch đệ tử cái nào không phải kỳ tài ngũ trời không phải thần trùng nhưng cũng có cùng thần trùng sánh vai đại khí phách chỉ là bọn hắn tâm cảnh vô địch căn bản không cần đến thuần long không phải vậy gặp long lâu trong lịch sử lại sẽ thêm ra vài b ồ i chiến t í c h hơn mười vị tê thánh cao đẳng đệ tử tại lẫn nhau đàm t i ế u lúc toàn bộ đứng ở liêu hồng cùng nguyên phủ sau lưng ba cái lao quái vật tại bọn hắn nói chuyện đã có chỗ bảo thủ nhưng nếu như thật làm lớn chuyện trời sập cũng có tê thánh thái huyền đ ỉ n h lấy thả người mẹ cầu thí cái k i ê u b ả n g thống là thái huyền hậu nhân từ nhỏ đạt được thái huyền bồi dưỡng chúng ta lâm tiêu sư đệ là thông qua tuyển chọn mà đến gia nhập phụ bên vẫn chưa tới nửa năm muốn tính như vậy đứng lên lâm tiêu sư đệ viễn siêu kia cầu thí b ả n g thống phương xa lại có mười mấy bóng người xuất hiện đều là mặc áo vàng chính là phụ bên động thiên đệ t ử áo vàng bọn hắn tại đại an nhan chấp hành nhiệm vụ biết được tin tức cấp tốc chạy đến trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau q ấ t lớn một vị tê thánh cao đẳng đệ tử trầm g i i nói không được là không được không nên đo một vị dáng người thon thả xinh đẹp cô gái mặc áo vàng vượt qua đám người ra một lời nói để đám người bên trong truyền ra cười vang phục viên trưởng giáo mở cực cảnh đại không gian hận không thể làm cho cả hoàng cương thay thức đều lấy ra làm phục viên g đệ tử bồi luyện thông hướng cực cảnh đại không gian truyền thống trận hoàng cương một chút thế tộc cũng có cho nên ngược lại là có người biết việc này trước mặt mọi người bị nói ra Cái tê thánh cùng phục bên các đệ tử thật muốn cùng đi gặp lâu lâu có thể dung chuyển mười đầu cùng thế hệ xưng tôn tu hành quy tích tuyệt đối là ta tê thánh đệ tử nhiều nhất các ngươi có dám tới hay không thử một chút lâm tiêu sư đệ nhập môn không đủ nửa năm chém tê thánh đệ tử hơn một trăm người ta tê thánh đệ tử sáu mươi gặp lâm tiêu sư đệ nhập môn không đủ nửa năm chém tê thánh đệ tử hơn một trăm người bốn dạng này tuần hoàn đối thoại để hơn mười vị tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử kém chút tức nổ tung trận chiến này là làm khó dễ đúng không phát hiện liêu hồng đều là thân thể phát r u n có dấu hiệu bùng nổ tê thánh c á c đệ tử thanh âm nói chuyện đều nhỏ ngoại nhân không biết nhưng bọn hắn rõ ràng ao việc này nháo đến cuối cùng ngay cả liêu hồng tôn này thái huyền đều chịu một bàn tay cái này muốn nói l ỡ miệng không cần cái k i ê u ba cái lao cái vật xuất thủ bọn hắn liền muốn không may tốt sư chất nếu là không kiên trì nổi liền ra đi nhận thức đến tranh lệnh là được rồi trân vọng đạo trầm trầm nói chương một trăm tê thánh tận con l ư n g ta t h à n h lịch sử. 100, tê r một trăm, thánh tận con lưng ta thành lịch sử ba người bọn hắn là đến thuần long song phương đệ tử nghe h ỏ i chạy đến làm cho đầu hắn đau như vậy đối trọi gây gắt không thể nghi ngờ là đem lầm tiêu gác ở trên lửa nướng người trẻ tuổi sĩ diện nếu là kích thích lâm tiêu đầu nào nóng lên thật đổ vào gặp long lâu bên trong làm sao bây giờ thân là sư bá cuối cùng vẫn là quan tâm sư chất không sai không được liền ra đi chờ ngươi ngày sau tu vi đuổi kịp chúng ta tại cực cảnh đại không gian phân cái cao thấp à ta suýt nước b i n mất ngươi mới vào thai tất cảnh muốn đ ổ i kịp chúng ta lấy xuống từ trước tới nay yếu nhất phục bên thanh ý t h ế tuổi còn không biết muốn mấy chục năm đâu một vị tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử hợp thời mở miệng cùng cảnh tranh chấp ngươi kém xa chúng ta lâm tiêu sư đệ xinh đẹp cô gái mặc áo vàng ghét đê nàng tên là kha vận lúc đó lâm tiêu phóng tới phục bên võ lâu lúc còn đánh gãy nàng hiển hóa võ kỹ nhưng ở ngoại nhân trước mặt chính là muốn rất đồng môn cùng cảnh tranh chấp đệ tử kiêng nghe vậy cười nhạo một tiếng ở trên đời này nào có nhiều như vậy cùng cảnh tranh chấp cơ hội thiên tiêu có thể trưởng thành mới gọi cơn giả mà tu hành tri đạo biến số quá nhiều Người, kha vận hô hấp dồn dập bên người kim ý ỉa từng cái buộc phát chiến ý trần tiền bối chúng ta tê thánh cùng phục huyên luôn luôn bảo trì cạnh tranh tốt quan hệ nếu là đệ tử ở giữa khỏe miệng xung đột liền muốn dẫn các ngươi xuất thủ có phải hay không rơi vào tầm thường gặp ba vị lao q u á i vật có dấu hiệu bùng nổ nguyên phủ cười nói ngươi nếu là nhìn không được nếu như không để cho bọn hắn bọn tiểu bối này đại biểu hai đại đầu tiên phân biệt nhập kiến long lâu thử một lần lấy loại phương thức này phân cái cao thấp như thế nào đám người yên tĩnh ở đây song phương đệ tử toàn bộ nhập kiến long lâu ngươi nào không biết một nhóm này kim ý cùng cao đẳng đệ tử tình huống. phục u y ê n trưởng giáo biến mất trăm năm tê thánh động thiên nạc tân hấp thu rất thật tốt hạt giống phục u y ê n kim vi t h tu vi có lẽ không thua bởi tê thánh cao đảng đệ tử nhưng nếu là đặt ở giống nhau niên g h kỷ bên dưới tương đối đó chính là phải kém hơn một chút gặp l o n g lâu niên g h kỷ càng lớn tu sĩ đối chiến huyên thân càng mạnh đây là muốn để phục u y ê n khó xử sao phục u y ê n đệ tử thua người không thua trận ba vị trưởng lão chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn so cái cao thấp kha vận kiệu uống đệ tử ở giữa xung đột liền để đệ tử giải quyết phục viên không phải vô nao bao che khuyết điểm đệ tử cũng cần kinh lịch máu và lựa tôi luyện nàng không muốn ba tôn nhanh đến đại nạn thái huyền xuất thủ n à y sẽ để cho người ta cho là phục yên thua không nổi nếu là thật sự đánh ra chân hỏa phục yên tuyệt đối phải dung chuyển chân vọng đạo cùng tự quỷ mày trắng đều là khẽ n h ư mày bọn hắn tâm tư đều tại trong lâu vừa rồi bọn hắn đều để lâm tiêu đi ra làm sao không có động tĩnh chư vị sư huynh sư tỷ các ngươi so ta sớm nhập môn thực lực siêu tuyệt một đám t ô n tép ngãi nhép mà thôi cũng đáng được các ngươi hao tâm tốn sức trong lâu chuyển đến lâm tiêu thanh em sâu kín để ba cái lão quái vật thở dài một hơi trong thanh em này khí m ư ơ i phần cũng không giống là bị thương dáng vẹ để cho ngươi đến ca v ậ người s n Nghe này, ý tứ này, lâm tiêu là một là lâm đón này. Người lấy cuộc tỉ thí、này. Tốt.、Người、không được liền lui ra ngoài ta đi vào thử một lần nhìn xem ai có thể đi được càng xa một vị tê thánh nữ đệ tử khét têu một tiếng đang yên lặng chờ đợi gặp l o n g lâu mỗi lần chỉ có thể cho một người lại cái này ba tôn l á o quái vật còn tại ngăn cửa đâu cái gì cá chết tố nát cũng xứng so với ta ta tuy không phải thiên tiêu có thể chỉ cần ta đứng ở phía trước các ngươi liền nhìn thấy ta không bóng lưng lâm tiêu thanh â m trở nên cao đứng lên hắn vừa rồi a tĩnh là nghe được ngoại giới tranh luận âm thanh Trên thân đ sư sư bởi vì theo câu nói này rơi xuống gặp lâu lâu trên hạ thể đại biểu tu sĩ điểm sáng đã xuất hiện tại tầng thứ năm toàn trường yên lặng trân vọng đạo mày trắng tự quỷ giật này cả mình liêu hồng cùng nguyên phủ cũng là kinh ngạc tầng thứ tư là thần chủng lĩnh vực vừa rồi lâm tiêu còn tại tiêu to nói không tiên chỉ nổi đáo mắt liền vượt qua đây không phải dung chuyển một đầu thần trùng tu hành quỹ tích là trực tiếp đệ tới mới vừa rồi là ai nói như tê thánh cùng phục u ê n các đệ tử nếu là cùng đi gặp l o n g lâu dung chuyển cái này mời đầu tu hành quỹ tích nhiều nhất tuyệt đối là tê thánh ta có thể tại cực cảnh đại không gian bên trong đồ sát tê thánh đệ tử cũng có thể tại cái này gặp l o n g lâu bên trong ép tới tê thánh đệ tử tận phong lưng lâm tiêu hét to âm thanh giống như kinh lôi từ trong lâu chuyển ra giàu có một loại thiếu niên khí gặp lâu lâu tầng thứ năm hơi d u n nhẹ lâu thể phía trên điểm sáng nhảy lên nhảy vọt đến tầng thứ sáu yến tính đám n ư ờ i lập tức buộc phát manh động liêu hồng thân thể lấy động đầu váng mắt hoa cái này lâm tiêu thời gian của một câu nói lại đánh xuyên qua đầu thứ năm tu hành quy tích tầng thứ năm huyên thân chính là một vị cực kỳ kinh diễm thần t r ù n g lưu lại hãn tại khi hai mươi tuổi liên bước vào thai tức ba tầng cảnh trưởng ba loại ý cảnh tu chính là trăm hàng kỳ công năm đó có thể sưng chấn động một thời nghe nói vị này thần t r ù n g cuối cùng siêu thoát ra thái huyền cảnh vấn đỉnh đệ thất cảnh đi ra hoa n g cương một vị lão giả run giọng nói hoàng cương tu sĩ ai chẳng biết tại chừng hai mươi tuổi bước vào thai tức cảnh trừ thiên phú bên ngoài còn muốn từng có người ra thế hai phương diện này đều là xuất chúng người có thể làm được cần phải tại cái tuổi này càng đi về phía trước ra mấy cái bậc thang vậy liền khó được không hợp t h i thưởng cho nên hai mươi tuổi có thể bước vào thai tức ba tầng cảnh quả thực là khủng bố đến cực điểm chớ nói chi là còn trưởng ba loại ý cảnh tu thành trăm hàng kỳ công thành tựu như thế đặt ở hoang cương trong dòng sông lịch sử đều là có thể xếp hạng hàng trước nhất nếu không làm sao có thể vấn đỉnh đệ thất cảnh chỉ có như vậy thần chủ nguyên thân cùng lâm tiêu cùng thế hệ tranh chấp thời gian của một câu nói l i ề bại mau nhìn cái kia thanh y ỉa lại, lại xông vào tầng thứ bảy có người thanh em dung động đạo giống như trên mặt hồ bỏ ra tạc đạn đăng ký x ô i sùng sụp sủ â m thanh sông phá chân trời đây là đang đối chiến sao không đơn giản giống như là tại n g m i ệ n ép tê thánh đệ tử ai có thể cùng ta đối thoại tê thánh đệ tử ai có thể cùng ta nhìn nhau các ngươi cứ việc có thể đi gọi người tê thánh sáu mươi đệ tử từ sơ đẳng đến thủ tịch toàn bộ tới nhìn có thể hay không nóng nhìn đến bóng lưng của ta lâm tiêu thanh n â m lần nữa truyền đến chấn động đến tất cả mọi người tâm thần đều muốn đạn đứt ra lại là một đạo lời nói trực tiếp phá vỡ tầng này lâm tiêu đã nhập tầng thứ tám hoàng cương trong lịch sử mười đầu cùng thế hệ xưng tôn tu hành quy tích không có ý tứ hôm nay qua đi ta phục bên thanh ý lâm tiêu chính là lịch sử mười đầu tu hành quy tích đều là cần lấy ta vi tôn giống nhau tuổi tác ai có thể chiến ta ai có thể bại ta lâm tiêu thanh âm trầm thấp giống như ma chú văn g vọng để toàn trường h ã i nhiên cái này thanh y vỉa ngạo khí trung thiên tùy tiện điên cuồng muốn trở thành lịch sử muốn lấy hai mươi mốt tuổi nhân kỷ đem mười đầu cùng thế hệ xưng tôn quy tích toàn bộ là t u n g làm đến gặp long lâu trong lịch sử cùng thế hệ mạnh nhất